t r ư n g sáu trăm năm mươi chín bách khoa luôn uống t r ư n g sáu trăm năm mươi chín bách khoa luôn uống hắn đi ra ngoài rửa mặt xong hiện tại đã là buổi sáng đã hơn bảy giờ dương tiểu long đi vào phòng bếp làm điểm tâm trứng muối thịt gầy cháo là tối hôm qua cảnh nguyệt dùng nồi cơm điện cho làm tốt hắn đem màn thầu cho hơm nóng tiện thể tay sắc mấy mảnh b g ồ i c a n phối hợp r a u xà lách một trận sớm một chút liền xem như làm xong làm cơm tốt cảnh nguyệt vừa lúc cũng thu thập trôi chảy hôm nay mặc là một thân trang phục bình thường nhìn qua thanh xuân tịnh lệ cũng thuận tiện ở trên biển làm việc nàng tiến đến gặp trên mặt bản thức ăn nóng hội dương tiểu long còn tại lò khí ga bên cạnh không biết bận rộn cái gì cảnh nguyệt tới lặng lẽ đến phía sau hắn lấy tay nhẹ nhàng che kín ánh mắt của hắn trên mặt cười hì hì dương tiểu long ngay tại trứng trắng tươi con mắt đột nhiên bị che lại nghe quen thuộc mùi thơm khoe miệng có chút dương lên đoán xem ta là ai nha cảnh nguyệt biến đổi âm thanh mà hỏi trên thuyền hết thể liền hai người hắn hiện tại đứng ở chỗ này còn có thể là ai dương tiểu long cười ha hả nói ta đoán một chút ta chẳng lẽ lại là cảnh lão sư cảnh nguyệt nắm tay bung ra chu môi đỏ mọc nói long ca ngươi liền sẽ không giả bộ một chút không có khôi hài ha, ha nếu không lại từ đến ta lần này nói nữ quỷ đại nhân chán ghét ngươi ha ha ăn cơm đi một hồi đồ ăn đều lạnh dương tiểu long đem sắc tốt trứng trần nước sôi cho giả bộ đi ra p h ủ i tay hài lòng nói ân giải quyết hai người ăn điểm tâm cảnh nguyệt để đua xuống nói long c à hôm nay chúng ta là trước l ư ớ i kéo vẫn là dùng căn câu cái này át lại nhìn đi hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được dương tiểu long từ hôm qua ban đêm đến bây giờ còn không có dùng bạch tuộc nhìn xem đáy biển tình huống đêm qua bên này mỗi câu đều bị đồ ăn xong cũng không biết hiện tại đáy biển thế nào bọn hắn cơm nước xong sôi cảnh nguyệt vội vàng thu thập bắt đũa long ca ngươi đi tìm cá đi bên này giao cho ta là được rồi dương tiểu long nhẹ gật đầu nhiệm vụ hôm nay còn chưa bắt đầu ăn uống no đủ đến làm việc đi hắn đứng người lên đi ra ngoài cửa đi trước phòng điều khiển cùng bách khoa liên hệ với hỏi một chút bên kia là tình huống như thế nào hắn vừa đem băng tần công cộng mở ra còn chưa kịp nói chuyện đâu liền nghe bách khoa thanh nhâm truyền ra rất là gấp rút long ca long ca không xong long ca người đâu dương tiểu long nghe chút vội vàng nắm lên trước mặt mạch đáp lại nói ta tại n g ư ờ i nói long ca chúng ta bên này không biết thứ gì thoạt đầu không ngừng công kích thuyền của chúng ta về sau dùng can tú bây giờ còn không có đi lên làm sao bây giờ công kích thuyền đánh cá dương tiểu long nghe hắn nói như vậy trong lòng giật mình sẽ không lại gặp gỡ cá nhà táng đi hôm qua công kích bọn hắn thuyền đánh cá cá nhà táng còn chạy một đầu hắn nghĩ lại cũng không cần kinh hoàng lưới kéo thuyền thể tích không giống chim nước hào nhỏ như vậy coi như lại đến mấy đầu cá nhà táng cũng không sợ long ca ngươi tại hay không tại nghe bách khoa vừa lo lắng hô một cuốn hoàng ân ở đây dương tiểu long lấy lại tinh thần lên tiếng nói tiếp bách khoa ngươi trước đừng có gấp an toàn trọng yếu nhất long ca vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ngươi trước đừng có gấp ổn định thử một lần không được liền tiếp tuyến đi ta đã biết bách khoa kết thúc cùng hắn đối thoại băng tần công cộng cũng không có quan trực tiếp chạy ra ngoài dương tiểu long nghe thấy trong bộ đàm truyền đến một trận chi chi chi c h ó i thai âm thanh tiếp lấy liền không có tiếng vang hắn đem bộ đàm để ở một bên một k h ắ c không dám chỉ hoan thao túng bạch tuộc chạy tới hắn nghe bách khoa ngữ khí cá kích cỡ không nhỏ hiện tại xoắn suýt chính là vạn nhất không phải kình xa một loại quay đầu lại là cái cá n g ử nếu là từ bỏ thì thật là đáng tiếc bạch tuộc đem tốc độ phát huy đến cực hạn mấy đầu xúc tu phủi đi cùng tiểu mã đạt giống như chuyển động đều có thể trông thấy tàn ảnh bọn hắn bây giờ cách cũng liền một trong biện t Lấy bạch trong u ộ c h nháy n i mười u nhất mắt bách khoa thở hồng hộc từ trên lầu phòng điều khiển chạy tới tiểu n g ư ờ i đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút ta đến tiểu kiều nghe vậy nhanh chóng lui xuống tới bách khoa tiếp lấy đỉnh đi lên tôn học nghệ gặp hà tới thở hồn hển nói long ca bên kia có liên lạc không có nói thế nào bách khoa ổn định t â n hình nói có liên lạc để chúng ta tạm thời trước ổn định không được liền tiếp tuyến tiếp tuyến ân an toàn đệ nhất không được không phải vạn bất đắc dĩ không có khả năng tiếp tuyến vạn nhất lại là đầu cá ngừ lời nói đây không phải là thiệt t h i lớn bách khoa n ế t n ế t miệng lao tôn bình thường ta cùng ngươi đều là phân cao thấp hôm nay huynh đệ ta hai hợp tác một chút thế nào liền xem như cá mập chúng ta cũng làm cho nó đi ra sáng biểu diễn đi ai sợ trở về mời khách một tháng tôn học nghệ đem điều kiện nói ra ai sợ của nó không phải các ngươi chờ một chút có thể hay không thêm ta một suất tiểu kiều gặp bọn họ hào hứng vội vàng cũng tới tham gia náo nhiệt làm lên làm lên bách khoa cùng tôn học nghệ hét lớn một tiếng hai người lần thứ nhất tại kéo cá phương diện đã đạt thành nhất trí tiểu kiều cũng ngu ngơ cười ngây ngô trải qua như thế đánh khí trong nháy mắt cảm giác cũng không có khó khăn như vậy hắn nhìn c h ầ m c h ầ m mặt biển hung hăng nói mẹ t r ứ n g ta để cho ngươi đ ụ n g thuyền của chúng ta đánh chết ngươi huynh đệ ba người ý kiến đạt thành nhất trí sau liền cùng đáy biển cá đòn kia lên không ai nhường ai đang khi nói chuyện bạch tuộc cũng chạy tới đây là có xử đến nay tốc độ nhanh nhất đến một lần s a phi nhân trăm mét bắn vọn còn muốn kích thích trong nước xe lửa、nhỏ. bạch tuộc đuổi tới thân tàu xung quanh dương tiểu long tìm kiếm lấy bách khoa nói đến cá lớn hoàng hoàng cá hố hắn thấy rõ ràng cá sau cả người đầu tiên là mềm nún ngồi ở sau lưng trên ghế ánh mắt ngốc trệ lại là hoàng cá hố làm sao có thể là nó đâu không nên nha dương tiểu long trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc bạch tuộc trông thấy hoàng cá hố sau cũng có vẻ kiếm kỵ mấy cái xúc tu bản năng huy động liền thân thể bên trên vòng sáng màu l a m cũng đều phát sáng lên nó đây là giáo săn cá địch nhân bản năng cảnh cáo nhưng cũng chỉ là nói cùng cấp bậc cái này nếu là gặp gỡ tôn kép không đến mức dương tiểu long lần trước gặp phải nó liền bị bách sớm về cảng vạn không nghĩ tới tránh được m ù n một tránh không khỏi mười lăm hắn lần trước gặp phải liền không có cùng bách khoa bọn hắn sách liền sợ nói sẽ thêm mớn không nghĩ tới cái này còn bị bọn hắn cho câu chúng cái này chẳng lẽ chính là mệnh dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c nhìn thoáng qua đầu này hoàng cá hố mặc dù không xác định có phải hay không trước đó đầu kia nhưng lớn nhỏ kích cỡ bao quát hình thể đều không khác mấy hoàng cá hố bây giờ bị móc cho treo lại mặc dù ra sức muốn tránh thoát dây câu cũng thật chặt kéo căng lấy nhưng vậy mà không có chiếm tờ phong chương sáu trăm sáu mươi gặp lại hoàng đái ngư chương sáu trăm sáu mươi gặp lại hoàng đái ngư dương tiểu long nhìn thấy cái này có chút kinh hãi loại này dài mấy chục t h ư ớ c cá hố liền xem như hắn gặp phải vậy cũng không có năm chắc có thể cùng nó phân cao thấp loại cấp bậc này đại vật bất kể là ai gặp cái k i a cuối cùng cũng chỉ có nước chạy trốn m à hoàng đái ngư thân thể vừa to vừa dài giống như là một đầu thật dài roi một dạng người nếu như bị không cẩn thận bị quăng đến một chút coi như không chết cũng phải trọng thương nó đồng thời cũng là có nhược điểm vàng cá hố kích cỡ mặc dù không nhỏ nhưng nó không có cá ngừ như vậy trắng i ệ n hoàng đái ngư bằng phảng thân thể bị lưỡi câu cho treo không ngừng dãy g i a mặc dù đôi cá đong đưa biên độ tương đối lớn nhưng khí lực nhưng không có hoàn toàn phát huy ra nó đong đưa động tác tựa như lão sư tẩy bảng đen đem chữ một dạng tả hữu biên độ tương đối lớn nhưng đường đường chính chính ngay phía trước ngược lại rơi xuống dương tiểu long nhìn dây câu căng cứng mà hoàng đái ngư mặc dù không có tiến lên bao nhiêu nhưng cùng lúc cũng không có lui ra phía sau đây cũng là để hắn ngoài ý m ớ n bách khoa bọn hắn lúc nào tiến bộ lớn như vậy loại cấp bậc này điếu thủ liền xem như phóng nhãn toàn bộ hải cảng vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay dương tiểu long mặc dù không rõ nhưng cái này tóm lại là công việc tốt có tương đối mới có tiến bộ bọn hắn hiện tại cùng long hoàng cá hố tạo thành rằng có không x o n g hình thức ai cũng không chế phục được hay hiện tại nếu để cho bách khoa tiếp tuyến lời nói bọn hắn khẳng định không nguyện ý thật vất vả gặp một cái thế lực ngang nhau không thử một chút khẳng định không cam tâm long hoàng cá hố mặc dù không có khả năng dùng ăn muốn thật có thể tốn đi lên nói có thể chế tắc thành tiêu bản hoặc là hải dương quán cũng làm cho những cái kia chưa thấy qua người học tập phổ cập khoa học theo thời gian trôi qua chân thực gặp qua loại cá này người ít càng thêm ít đặc biệt là hiện tại tiểu bằng hữu bọn hắn bình thường sẽ ngẫu nhiên hải dương quán tiểu bằng hữu ở bên trong có thể vô hình học được rất nhiều việc dương tiểu long vẫn là không có thông chi bách khoa bọn hắn tiếp tuyến bọn hắn lại nhiều lần gặp phải cái đồ chơi này coi như hôm nay không cho thu vậy sau này cũng không giữ được sẽ gặp các ngư dân luôn luôn nói gặp phải cái này liền sẽ có địa chấn biển động cái gì bắt nháo hôm nay liền thử một lần hắn lần trước gặp phải khoảng cách hiện tại cũng có thời gian không ngắn cũng không có tầm mắt chấn biển động bách khoa bọn hắn hiện tại lôi kéo cũng là dùng hết toàn lực ba người xa l u ô n chiến dương tiểu long biết tiếp tục như vậy không được bọn hắn không kiên trì được bao lâu chỉ có dùng bạch tục hỗ trợ bạch tục trốn ở m ư ơ i mét có hơn vị trí không có ý xuất thủ dương tiểu long biết con hàng này hiện tại càng lớn càng n ư ờ i có thể nói chuyện tận lực không đập thủ chứ ăn ra tích cực cái khác thờ ơ đi thôi bạch tuộc nhỏ hắn cưỡng ép thao túng bạch tuộc vào tới trực tiếp đâm vào trên thân thể của nó đủng vật lộn tiếng vang lên cá hố bị trùng điệp va vào một phát thật dài thân thể cũng văng ra ngoài hoàng đái ngư lúc đầu bị lưới câu treo đến liền giận không tìm được hiện tại lại bị không hiểu va vào một phát c sau liền không có lại cưỡng ép điều khiển nó mà là do nó tự do phát huy bạch tuộc nhìn xem bị đâm vào một bên hoàng đái ngư trên người vòng sáng màu làm phát sáng lên nó hiện tại cũng chính là không biết nói chuyện bằng không mà nói phải đem dương tiểu long cả nhà đều t r o hỏi một lần hố cá a đơn giản chính là táng tận thiên lương hoàng đái ngư kịp phản ứng đầu to lớn gian nan quay lại coi như trong miệng có móc cũng không có chậm chế n ó nó quay đầu đồng thời trên thuyền bách khoa coi như không dễ chịu bọn hắn lúc đầu chành trứ liền tương đối cố hết sức hiện tại đột nhiên đến cái trôi đi nhanh ổn định tiểu kiều tới hỗ trợ bách khoa cùng tôn học nghệ thân thể đồng thời phía bên trái vung đi đáy g i à y bị mãi chi chi rung động tiểu kiều đứng ở một bên dùng sức ổn định bọn hắn loại tình huống này chính là tốn cá tối kỵ sợ nhất không phải nó khí lực lớn bao nhiêu mà là không thành thật đung được bọn hắn thật vất vả ổn định thân hình đáy nước bầu không khí cũng khẩn trương đại chiến hết sức căng thẳng hoàng đái ngư thấy rõ ràng bạch tuột sau thoạt đầu còn một chút kiếm kỵ bất quá sau đó liền bắt đầu vung vẩy cái đôi nhắm ngay đầu của nó liền đánh tới bạch tuột thấy thế nhanh chóng đạp xúc tu thiếu tránh ra tốc độ nhanh k i n h người hoàng đái ngư một kích không có tay ngay sau đó tiếp tục vung vẩy cái đôi dương tiểu long nhìn hoảng sợ run dậy ra hỏa này mà sẽ không muốn trực tiếp tới cái thập liên doi a hoàng đái ngư mỗi có rốn một lần xung quanh sóng nước liền dung chuyển một lần có thể rõ ràng cảm giác được bạch t u hiện tại cũng không không phải vậy bách khoa bọn hắn khẳng định không vững vàng c ẩ n câu cũng nguy hiểm hoàng đái ngư có rốn mấy lần không có kết quả sau cũng không có tiếp tục công kích dù sao trong miệng còn có một cái móc treo đ ầ u dương tiểu long thấy nó bất động cái này đúng vậy đến đi hắn lần nữa thao túng bạch tuộc đụng tới lần này là đầu của nó răng sắc bén cũng lộ ra ngoài đùm một tiếng bạch tuộc đụng tới sau rán thật chặt tại trên thân thể của nó răng sắc bén hướng về phía đầu của nó g ặ m xuống dưới lần này bạch tuộc sở dĩ không có đi công kích con mắt của nó là bởi vì loại cấp bậc này hàng lớn mất đi con mắt sau chỉ có thể càng kinh khủng bạch tuộc nhắm ngay đầu lâu của nó hung hăng gầm ăn vị trí này chính là đầu góc của nó chỉ cần đem nó cứng rắn sắc ngoài gầm mở đến lúc đó đem đầu góc ra bên ngoài k h ẽ h ấ p trượt đỡ tốn thời gian công sức hoàng đái ngư bị công kích sau lại bắt đầu ra sức dãy rụa lần này phản kích muốn so lần trước còn muốn máy liệt bất quá biên độ cũng không phải là quá lớn bạch tuộc mấy cái xúc tu đồng thời c u ố n lấy đầu lâu của nó còn có con mắt hoàng đái ngư miệng lực cắn đặc biệt máy liệt nếu để cho nó cắn lời nói một đầu xúc tu khẳng định là phế đi bạch t u xúc tu hiện tại chỉ là lợi dụng rác hút tác dụng quấn ở trên đầu của nó nhưng không có cách nào ô m hết đứng lên dạng này liền dẫn đến rất không ổn định sơ ý một chút liền dễ dàng bị quăng xuống đến hoàng đái ngư d y r u a không thấy hiệu quả quả lại đem cái đuôi trực tiếp ốn lượn đến đỉnh đầu thật dài thân thể giống như là một cái cự đại cung đùng bạch tuộc ngay tại gầm ăn một chút mất tập trung bị cái đuôi trùng điệp quật một chút trong miệng mực nước đều đập đi ra ta mẹ nó dương tiểu long cọ một chút từ trên ghế đứng lên nhịn không được làm lộ cái nói t h ụ bạch tuộc lần này thế nhưng là rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái thương khẳng định không nhẹ nó bị nệ một chút trụi lùi đầu nằm ngoài hoàng đái ngư trên đầu không nhúc hai tay thật chặt nắm chặt bạch thuộc thế nào hắn đứng tại chỗ có chút thất thần hoàng đái ngư một kích thành công sau dương tiểu long coi là sẽ tiếp tục công kích không nghĩ tới nửa ngày cũng không có động tác hai cái mới vừa rồi còn đánh lửa nóng làm sao một chút tất cả đều bất động cùng thương lượng x o n g giống như hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được bất quá hắn cùng bạch thuộc liên hệ vẫn phải có liền chứng minh nó không nhiều lắm sự t ì n h trên thềm lục địa tạm thời bình tĩnh lại b ạ c h khoa bọn hắn cũng có chầm nghỉ khe hở vừa rồi mười mấy phút này hai người đều thụ thương tôn học nghệ thương năm nhất vợ môi bị cần câu dập đầu một chút xưng thành xúc xích miệm Làm liền xong rồi. Chương 661, làm liền xong Chương Bách trong mắt rồi sắc n ba cũng thành Trong người tiểu kiều xem như nhất thể diện hắn là đầu gối t h ụ thường bất quá không có đủ máu chính là có chút xương đỏ dương tiểu long hiện tại lo lắng x u n g dúc không được gì hắn hiện tại cũng làm khó dễ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhìn xem mấy phút đồng hồ sau hắn gặp bạch tuộc xúc tu giật giật có hy vọng dương tiểu long kích động nhảy dựng lên là hắn biết bạch tuộc không dễ dàng như vậy treo xúc tu bạch tuộc chậm rãi bắt đầu chuyển động không quá mức còn không có nâng lên vẫn như cũ nằm n h o à i trên đầu của nó hoàng đái ngư lúc này cũng không khá hơn chút nào mấy chục mét thân thể liền cùng rút gân giống như thỉnh thoảng co gắp tình huống như thế nào dương tiểu long hiện tại cũng bị làm cho có chút mọi q u y ề n một cái nằm sấp bất động một cái liền cùng xong việc giống như lại qua vài phút bạch tuộc đầu đột nhiên g ơ lên khoe miệng còn có cùng một chỗ xương cốt xương đầu dương tiểu long nhìn kỹ một chút kết hợp nó gặm ăn bộ vị xác nhận chính là xương đầu hắn vô đuổi tiếp lấy lại loạn thần kinh bạc cười ha ha ha ha thật sự chính là hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu xanh um bạch tuộc vừa rồi g ặ m ăn lâu như vậy đều không có phản ứng không nghĩ tới bị hoàng đ á i ngư trùng điệp gõ một cái ngược lại đem răng sắc bén đập đi vào đây coi như là tự sát sao bạch tuộc vừa rồi cũng không phải là không nghĩ tới đến mà là răng không có rút ra hoàng đ á i ngư đã mất đi một khối nhỏ mà xương đầu lại trở nên táo động xoà xoạt một tiếng không bạo tiếng vang lên nếu lại nó dây câu đột nhiên bị căng đứt dương tiểu long nhìn thấy cái này tim nhảy tới cổ rồi phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem bách khoa bên kia thế nào nổ tuyến hậu quả rất nghiêm trọng một chút xui xẹo con mắt đều có thể đến đánh ngủ bách khoa bọn hắn trên thuyền hiện tại không có bóng người mới vừa rồi còn người người nốn náo h bong thuyền không có mưa hay thuyền h u y ế n quá cao cũng thấy không rõ lắm hắn thấy không có người lại sốt ruột bận bị hoảng đem bộ đàm cầm lên lo lắng kêu gọi bách khoa bách khoa các ngươi thế nào có người hay không thế nào hắn liên tiếp hô lên mấy âm thanh cũng họng gấp đều có chút khản giọng long ca chúng ta còn sống đâu bộ đàm bên kia chuyển đến bách khoa nửa chết nửa sống thanh âm dương tiểu long nghe thấy âm thanh đặt mông ngồi xuống phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhanh các ngươi thương thế nào có nặng lắm không cấp cứu viện binh bách khoa ho nhẹ hai tiếng hữu khí v chúng ta còn tốt không có thương cân động cốt chính là một chút chảy ra ai u ngươi đ ừ n g động cái mông ta đau chết mất dương tiểu long có nghe thấy không nhân viên bị thương nặng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn căn dặn nghỉ ngơi thật tốt còn lại sự t ì n h cũng đừng có sen vào nữa như là đã thoát câu nếu là còn muốn để nó cắn câu tỷ lệ rất nhỏ cơ hội là không thể nào bất quá hắn cũng không có dự định cứ như vậy vương tha nó mấy người tăng thêm bạch tuộc đánh bạc mệnh bận rộn nửa n g à y không có khả năng cứ tính như vậy dương tiểu long hiện tại chính là nguyện ý bạch tuộc cũng sẽ không nguyện ý nó hiện tại trong lòng hung tính đã bị kích phát ra tới hoàng đái ngư thoát câu sau không tiếp tục tiếp tục công kích thuyền đánh cá hay là cũng không q u a y đầu lại một đường chạy trốn nói có khéo hay không hoàng đái ngư hiện tại chạy trốn phương hướng chính là dương tiểu long vị trí dựa theo tốc độ này lời nói cũng liền hai mươi phút liền có thể đến dương tiểu long nhìn thấy cái này vội vàng chạy ra phòng điều khiển đi vào bong thuyền đem cần câu cho lắp xong mặc dù cắn mồi khả năng nhỏ nhưng cũng phải đánh cược một lần bạch t u ộ c thấy nó chạy thật chặt đạm xúc tu đ u ổ i theo hoàng đái ngư vừa rồi vung v ẩ y thân thể lúc không cẩn thận bị con số dưới hai con cá một trước một sau lẫn nhau truy đuổi bạch t u ộ hiện tại không cần dương tiểu long điều khiển liền xử suất toàn lực nó vừa rồi nếm đến hoàng đái ngư nao nhân mùi vị đó mà cũng không phải con mắt có thể sánh được trong nháy mắt hai con cá liền nhảy lên ra ngoài gần nhỏ một nghìn mét tốc độ kinh người bạch tuộc trải qua thời gian dài như vậy truy đuổi đã chậm rãi chạy tới nó đuổi đi lên sau chuẩn bị quấn ở hoàng đái ngư trên đầu két hoàng đái ngư cũng đã nhận ra mở ra miệng rộng liền bắt đầu cắn xé trong miệng của nó có thể thấy được từng dây răng sắp bén bạch tuộc không dám k i n h thường cái này đi theo trên đường cao tốc đường xe tốc hành chạy một dạng vạn nhất sơ ý một chút liền có thể phát sinh lật nghiêng hoàng đái ngư cắn xé đồng thời bạch tuộc cũng không có nhàn rỗi nó dùng xúc tu càng không ngừng bạo động dạng này liền có thể đến phân tán lực chú ý của nó tám cái xúc tu đồng thời huy động hoàng đái ngư vừa mới bắt đầu cắn vào vẫn rất ổn không có vài phút liền bị làm rối loạn tiết ấu nó cũng không biết cắn cái nào tốt bạch tuộc thừa dịp nó không lưu ý ở giữa tăng tốc độ xoay người quấn ở trên thân thể của nó vừa rồi lỗ nhỏ còn t ạ i nó ổn định thân hình sau trực tiếp một ngụm g ặ m xuống dưới nhanh chuẩn hung á c một chút không dây dưa dài dòng dương tiểu long nhìn tê cả ra đầu cái này nếu là ngày đó bị nó gầm một chút ấn ngấm lại toàn thân nổi da gà rơi một chỗ bạch tuộc gầm hoàng đái ngư thân thể giống như là một cái băng rùa bình thường lung tung huy động nó thoạt đầu phản ứng rất kịch liệt cuối cùng khả năng nao dung lượng không đủ sau cùng động tác càng ngày càng nhỏ bọn chúng giờ phút này đã tới gần thuyền đánh cá trước sau bất quá chừng năm trăm l i n dương tiểu long đứng tại câu lỗ trước một đôi tay cầm thật chặt cần câu làm tốt vạn toàn chuẩn bị bốn trăm l i n ba trăm l i n m một trăm linh m năm mươi m hoàng đái ngư đảo mắt liền đã đi tới một i câu chỗ bạch thuộc g i a hỏa này mà còn cưới tại trên đầu của nó mị mị ăn náo nhân dương tiểu long hiện tại cũng không trông cậy được vào nó liền câu nguyện có thể mẹo mù gặp cá gián kết hoàng đái ngư trải qua một câu lúc gặp động ngụm xuống, tiếp có cá động đậy trực tiếp một ngụm nuốt xuống, nó đậy một nuốt b ân dương tiểu long cho nàng đưa ra cái vị trí hai người điều chỉnh tốt tư thế sau dương tiểu long thở một hơi thật dài nguyện nguyện ta phải dùng lực ngươi chú ý một chút m à cảnh nguyện nhẹ gật đầu một đôi tay khoác lên chống vòng trên tay cầm bối s ỉ khẽ cắn bờ môi long ca tới đi ân đi ngươi dương tiểu long một đôi tay đột nhiên hướng lên n h ấ c cần câu lên ngay cả người mang căn ngựa về đằng sau a hắn một bên dùng sức một bên ngựa đầu chi lấy lời gọi siêu cảnh nguyện cũng tại hắn x á c h c a n sau hai giây đem chống vòng tay cầm dùng sức hướng trước mặt chuyển động hai người phối hợp đã tương đương ăn ý nhưng chống trên luân dây câu nhưng không thấy thu đi lên n g a phần dây câu kéo không động cũng nằm trong dự đoán của hắn đầu này hoàng đái ngư coi như bất động để bọn hắn kéo. đều không nhất định có thể tốn đi lên chương sáu trăm sáu mươi hai dương tiểu long t h ụ thương chương sáu trăm sáu mươi hai dương tiểu long t h ụ thương hắn hiện tại cần phải làm là một mực đem hoàng đái ngư cho cố định trụ chỉ cần nó không chạy liền xem như lớn nhất thắng lợi bạch thuộc hiện tại ngay tại hút nó nao nhân hoàng đái ngư c ú t máy cũng chính là chuyện sớm hay m u ộ n hai người nhai răng t u é t miệng lôi kéo cần câu liều mạng lôi kéo tục n g ư nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hoàng đái ngư coi như bị thương thành dạng này cũng so với bình thường cá ngử d ã r ủ máy liệt dương tiểu long không dám có chút chủ quan hắn một bên ổn định cần câu còn vừa muốn quan sát trên thềm lục địa tình huống. trước mặt hắn đứng đ ấ y chính là cảnh nguyện vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn trước hết nhất t h ụ thương chính là nàng bạch t u ộ c ra hỏa này mà còn ăn được nghiện chui l ù i đầu nằm xuống đi nhất đều không n h ấ c một chút nếu không phải kém một cây ống hút còn tưởng rằng tại uống trà sữa đâu cảnh nguyện gặp cá d y rủa muốn tốt một điểm thở phào nói long ca đây là cá gì làm sao khí lực lớn như vậy dương tiểu long lắc đầu lập lờ nước đôi nói không rõ lắm khẳng định không phải cái gì cá con cắt thương đương nói vô ích hai người lại rằng có gần nửa giờ cảnh nguyện cả người đều nằm n g o i trống trên luân tí xíu khí lực cũng không có dương tiểu long cũng không khá hơn chút nào chân đều run dữ dội hơn quần áo quần cộc đều mồ hôi ở mức s o n g bọn hắn đây là bảo trì bất động tình hồ dưới cái này nếu là lôi kéo lời nói nhiều nhất mười mấy phút lại không được dưới đáy bạch tuộc lúc này cũng hút không sai biệt lắm nó ngẩng đầu từ hoàng đại ngư trên dưới thân thể đến hôm nay xem như ăn uống no đủ vậy mà đối với nó con mắt làm như không thấy đây cũng là mới lạ hoàng đại ngư lúc này đã không có vừa rồi tinh khí thần mặc dù còn tại cố gắng dây r u ộ n nhưng ngay cả mình thân thể đều không chịu nổi thật dài thân thể bắt đầu chậm rãi rơi vào trên thềm lục địa cái đuôi còn tại huy động nhưng đã không có khí lực gì. dương tiểu long thấy thế cũng không nóng nảy loại này kích cỡ muốn xem nhân lực t ú m đi lên có chút không quá thực tế chỉ cần ổn định quay đầu dùng dây buộc kéo lên là được rồi hắn xác nhận hoàng đ á i ngư đã không được đối với cảnh n g u y ệ t nói n g u y ệ t n g u y ệ t người đi qua nghỉ một lát đi ta đến là được cảnh n g u y ệ t lắc đầu nói không được ta còn có thể kiên trì không dám có chút chủ quan hắn một bên ổn định cần câu còn vừa muốn quan sát trên thềm lục địa tình huống trước mặt hắn đứng đấy chính là cảnh n g u y ệ t vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn trước hết nhất thủ thương chính là nàng bạch t u ộ c g i hỏa này mà còn ăn được n i ệ n c h ụ i lùi đầu nằm xuống đi nhấc đều không nhấc một chút nếu không phải kém một cây ống hút còn tưởng rằng tại uống trà sữa đâu cảnh nguyệt gặp cá d y rủa muốn tốt một điểm t h ở phào nói long ca đây là cá gì làm sao khí lực lớn như vậy dương tiểu long lắc đầu lập lờ nước đôi nói không rõ lắm khẳng định không phải cái gì c ả con c ắ thương đương nói vô ích hai người lại rằng có gần nửa giờ cảnh nguyệt cả người đều nằm n h ò i c h ố n g trên luân tí xíu khí lực cũng không có dương tiểu long cũng không khá hơn chút nào chân đều run dữ dội hơn quần áo quần cộc đều mồ hôi ở mức xong bọn hắn đây là bảo trì bất động tình n g giới cái này nếu là lôi kéo lời nói nhiều nhất mười mấy phút lại không được dưới đ ấ y bạch tuộc lúc này cũng hút không sai biệt lắm nó ngẩng đầu từ hoàng đ á i ngư trên dưới thân thể đến hôm nay xem như ăn uống no đủ vậy mà đối với nó con mắt làm như không thấy đây cũng là mới lạ hắn xác nhận hoàng đ á i ngư đã không được đối với cảnh nguyện nói nguyện nguyện ngươi đi qua nghỉ một lát đi ta đến là được cảnh nguyện lắc đầu nói không được ta còn có thể kiên trì nghe lời giao cho ta đi long ca một mình ngươi thật được không dương tiểu long niết niết miệng tiếp lấy nghiêm túc nói cảnh lão sư đem một chữ cuối cùng kia cho bỏ đi cảnh nguyện l ư ờ n hắn một cái chậm rãi đem thân thể rút ra không có lại phản ứng hắn dương tiểu long một người một lần nữa điều chỉnh tư thế hắn cầm trong tay can cho ổn định đồng thời cũng đem c h ố n g vòng lòng một ít hiện tại nó cái này nửa chết nửa sống bộ dáng coi như không có dây câu rắt lấy dù sao cũng chạy không thoát hắn đem c h ố n g trên luân tuyến đem thả t ố t sau trực tiếp đem cần câu cắm ở câu lô bên trong hiện tại chỉ cần hoàng đái ngư bất động tình hồ d ư ớ i cũng không có cái gì vấn đề quá lớn vừa rồi nhảy nhót tưng ơ bừng nó hiện tại liền ngay cả đong đưa cái đuôi khí lực cũng không có đầu to lớn lúc cần lúc hiện còn tại làm nện dãy chết dương tiểu long bảo vệ ở một bên ngồi ở trên bàn nhỏ hiện tại chỉ dùng trông coi nó là được rồi mấy chục mét thân thể muốn trong thời gian ngắn bên trong đều chết hết đó cũng là rất không có khả năng ít nhất cũng phải chờ thêm cái nửa giờ hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu thừa dịp lúc này h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút nửa ngày xuống nhưng làm hắn quá sức dương tiểu long thi nhìn vài phút thấy nó không nhúc nhích cũng không nóng nảy dứt khoát chờ xem lúc này cảnh nguyệt đi tới long ca ngươi làm sao đang ngồi đ ầ u có phải hay không thoát câu dương tiểu long khoát tay áo nói không có trải qua thời gian dài như vậy đoán chừng không được ta chậm k h u khí ờ đến ăn chút quả lê bổ sung bổ sung trình độ hắn nhìn xem cảnh nguyện trên tay trắng bóng quả lê liếm liếm đôi môi khô khốc hắn thật sự chính là khác không được hắn đem quả lê tiếp qua sau đó lại hình như nhớ ra cái gì đó cầm trong tay quả lê đưa cho cảnh nguyện nguyện ngươi ăn nhìn ngươi b ở môi khô cằn cảnh nguyện đ ẩ y tay ta bên kia còn gì n ữ a không ngươi nhanh ăn đi ăn một miếng thôi quả lê không có khả năng tách ra ăn phân lê tách rời điểm xấu a ta đem chuyện này đem quên đi dương tiểu long cười cười xấu hổ tiếp lấy cầm trong tay lê lung lay nói vậy ta cũng sẽ không khách khi a ân nhanh ăn đi dương tiểu long c á t h c á c miệng vừa hạ xuống nước tung tóe đi ra ân không sai nước thật nhiều cành nguyệt lường hắn một cái tỉ mỉ từ trong túi móc ra một tờ giấy nhìn ngươi ăn t ử t ử đừng ngại lấy dương tiểu long ôm lấy gặm hai người ngồi xuống trò chuyện nàng còn có một số không yên lòng bất quá cũng biết dương tiểu long nếu không nóng nảy khẳng định là có nguyên nhân cũng liền không có hỏi nhiều nữa hai người không biết hàn huyên bao lâu đã quên dưới đáy hoàng đ á i ngư đột nhiên dương tiểu long cảm giác m í mắt nhảy một cái ngay sau đó lại liên tục nhảy dựng lên tục ngữ nói mắt cháy nhảy phúc mắt phải nhảy thay cùng lúc đó cảnh nguyệt cũng mơ hồ cảm giác được thân tàu rất nhỏ lung lay một chút nàng bốn chỗ nhìn thoáng qua cũng không có cái gì dị dạng chỉ có một làn sóng tiếp theo một làn sóng bọt nước quay cuồng có thể là ảo giác của mình đi dương tiểu long lấy tay rủi rủi mắt ra ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt đột nhiên trông thấy một đạo hắc ảnh sung ra giống như là một cây cảnh trụ trời bình thường coi chừng hắn không kịp phản ứng theo bản năng hô lớn một tiếng sau ngay sau đó liền hướng về phía cảnh nguyệt nhào tới phanh lạch cạch liên tục hai tiếng vang lên dương tiểu long cả người nằm ngoài cảnh nguyệt trên thân một bên tiểu mã chắt cũng bị m a n đồ chương sáu t r t r u m ư ơ t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi ba ăn thua đủ hai người cùng nhau té lăn trên đất không đợi ổn định thân hình thân tàu lại phát sinh lật nghiêm hoa dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người hướng một bên thuyền huyễn bên cạnh đụng tới bên cạnh trượt tốc độ kinh người a cứu mạng cảnh n g u y ệ t bị biến cố bất thình lình dọa đến sắc mặt tái nhuận theo bản năng gào thét đi ra dương tiểu long hiện tại một trái tim cũng nâng lên cổ họng một đôi tay ôm thật chặt nàng thật khả năng bảo vệ không bị thương t u n phanh lại là một m tiếng vang thật lớn thân tàu nghiêng càng thêm lợi hại hai người ngủ ở băng thuyền trong tay không có đồ vật gì có thể bắt chỉ có thể mặc cho bằng vị ý quay cùng đùng dương tiểu long một cái cánh tay đâm vào cạnh thuyền bên trên ngay sau đó đầu cũng trùng đ i ị đụng vào hắn chịu đựng đau một đôi chân dùng sức đạp một cái lúc này mới tránh thoát mạo hiểm tránh thoát một lần dương tiểu long thừa cơ lấy tay ôm lấy câu lỗ lúc này mới thật vất vả ổn định thân hình hai người ổn định sau lúc này thân tàu cũng lay động không có lợi hại như vậy thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới dương tiểu long trên đầu đã bị máu tơi ư nhiễm đỏ cánh tay cũng đập xương thành răm đ ô n g giống như hắn gian lan từ cảnh nguyệt trên thân lộn xuống tới trên đầu hết nhất tích tích chạy xuống nhỏ ở trên gương mặt của nàng tý tách tý tách cảnh nguyện dọa đến trở nên chất đáy mắt đúng là vẻ sợ hãi ngắn ngủi thất thần còn không có kịp phản ứng dương tiểu long nằm ở trên b o n g thuyền t h ở phào lần này trong điện ảnh biển động còn muốn h u n g ánh nếu như lại đến một chút xíu thân tàu thật có thể l ậ n nghiêng cảnh nguyệt sau khi tính h ù t lại cảm giác trên mặt tước nhẹp lấy tay lau lau một thủ hạ đi tất cả đều là máu nàng nhìn xem một bên dương tiểu long gặp hắn đã thành huyết nhân đột nhiên lấy tay ôm lấy hắn long ca ngươi thế nào nhanh ta dẫn ngươi đi băng bó không nên không nên ta đi đánh cứu viện điện thoại điện thoại đâu c ả n nguyện hốt hoảng không lựa lời nói liền vội vàng tiến lên dịu hắn dương ti Bắt lấy tay của nàng, nét nét ta lấy nguyện nguyện, của nàng, miệng nói k hai ô n g s o lo sao mà, đừng lo lắng à. Làm à. đừng lắng không có v ệ c gì, người ơ i đi nhìn cùng nhà. không tình, chạy, Thật màu mau vào có trước ta đ sự ư đứng người lên hắn nhìn thoáng qua vừa rồi bóng đen chỉ gặp một đầu tràn đầy điểm lầm tấm màu xám bạc dạng sợi đồ vật treo ở thuyền huyện bên cạnh hoàng đái ngư dương tiểu long một chút liền nhận ra gáy mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi một đôi mắt chừng cùng chung đồng ken bình thường lớn không đúng hoàng đái ngư không phải đã nhanh đã chết rồi sao làm sao lại hắn đầy đầu đều là dấu chấm hỏi chẳng lẽ lại là hồi quang phản chiếu dương tiểu long kinh ngạc đồng thời nhìn xem mấy chục mét vàng cá hố không giận tự uy khoảng cách gần như vậy nhìn s o ở trong nước còn muốn bá khí lộ bên cảnh nguyệt lúc này cứ thế tại nguyên chỗ đây là quái vật gì ba nàng từ nhỏ ngay tại bờ biển lớn lên nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái đồ chơi này long ca vừa rồi chính là quái vật này đụng chúng ta thuyền sao dương tiểu long nhẹ gật đầu hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cảnh nguyệt gặp hắn đi qua thật chặt dắt lấy tay của hắn làm sao cũng bước bất động bước chân nguyện, nguyện đi a long ca nếu không chúng ta hay là chờ một chút đi vạn nhất còn sống nguy hiểm dương tiểu long cười cười, miệng vết thương đừng kéo toàn tâm đau không có chuyện ngươi nhìn nó bộ dạng này cũng không giống còn sống đi đi xem một chút cành nguyệt bị hắn kiểu nói này mới lấy dũng khí chậm rãi tới gần dương tiểu long chịu được đau từng bước từng bước tới gần sau đem một bên mũi khoan thép cho cầm lên dùng sức để liêu để nó hắn liên tục thọc đến mấy lần thuyền h u y ễ n bên cạnh hoàng đái ngư cũng không thấy có phản ứng đầu to lớn còn túi tại trong khoang thuyền lớn chừng miệng chén con mắt trừng mắt v à người dương tiểu long thả ra trong tay mũi khoan thép nói nguyện ngươi nhìn nó đã không còn thở c à n nguyệt trốn ở phía sau hắn gặp thật bất động lúc này mới nàng đây là lần thứ nhất gặp loại cá này t h ô sơ giản lược dò xét một chút thông qua bề ngoài của nó có chút không xác định nói long ca cái này sẽ không phải là hoàng đái ngư đi dương tiểu long nghe vậy nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến ân đúng vậy vậy mà thật là hoàng đái ngư long ca chúng ta lần này thật gây họa gây họa làm sao cái ý tứ cảnh nguyệt lông mày cao lại ngươi không biết bình thường xuất hiện cái này liền sẽ có địa chấn biển động các loại không tốt điểm báo hạ nên tôi tránh không xong hắn hiện tại cũng nghĩ xem rõ ràng nếu quả như thật có cái gì không rõ dấu hiệu Vậy hai người vây quanh hoàng đái ngư vòng vo hai vòng ngay sau đó nhức đầu sự tỉnh tới đại cá đầu như vậy cá liền xem như muốn đem no kéo lên đều tốn sức cảnh nguyện xem hết cá quay mà nói long ca cái này xử lý như thế nào ân ta ngẫm lại a dương tiểu long nhìn xem vừa to vừa dài cá trong lúc nhất thời thật đúng là có chút khó khăn là như thế bao lớn phòng ướp lạnh cũng không tốt lắm thả bọn hắn mới ra biển nếu như đem phòng ướp lạnh bên trong nhét hoàng đái ngư lời nói vậy liền chưa không nổi thứ gì hắn nghĩ nghĩ hay là quyết định trước cho t ú n đi lên lại nói thực sự không được cho băm sảng khoái mồi câu cũng được cũng không thể dạng này một mực treo ở thuyền huyện bên cạnh nghĩ rõ ràng sau dương tiểu long cầm d ẽ dây g a i tới đầu tiên là vây quanh thân thể của nó cuốn vài vòng ngay sau đó lại đem một phía khác treo ở nhấc lên trên máy công tác chuẩn bị làm xong hắn đem an toàn dây t ừ n g cho thắt ở bên hông quay đầu nói nguyện nguyệt bắt đầu cảnh nguyệt nghe tiếng đem nhấc lên cơ chậm rãi dâng lên hoàng đ á i ngư thân thể to lớn cũng bị chậm rãi t ú n đi lên t r ừ n g nửa c a n h giờ hai người mới đem nó cho t ú n đi lên thân thể to lớn trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ b o n g thuyền dương tiểu long cầm trên tay an toàn dây thừng đem thả xuống tới nhìn xem b o n g thuyền hoàng đ á i ngư dùng chân đá đá nó cũng là bởi vì nó kém chút hại chính mình mất mạng cảnh n g u y ệ t lúc này cũng đi tới nhìn xem b o n g thuyền cá còn có chút sợ sệt lòng ca con cá này chúng ta kéo lên cũng không có tác dụng gì à trên thị trường không ai sẽ muốn loại cá này dương tiểu long nhìn xem cá nói trước mặt c á nó không ai muốn liền trực tiếp b ă n rơi dạng này còn có thể tiết kiệm không ít mồi câu đâu quy ra xuống tới giống nhau là tiền được chưa cũng chỉ đành d ạ n g này cảnh nguyện từ đầu đến cuối đối với con cá này đều có lòng k í n h sợ cũng không phải bởi vì thân thể của nó to lớn mà là trên tư tưởng làm khó dễ đạo khảm này ngư dân thâm căn cố đế tư tưởng nói đúng là trông thấy loại cá này tất nhiên sẽ có bất hảo sự t ì n h phát sinh lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy không phải vậy lần trước cũng không có khả năng vừa thấy được nó liền lái thuyền rời đi hắn lần này cũng là bị buộc tức giận bách h o a bên kia đã túm cũng không thể bỏ d ợ n được chừng hai người nhìn xem bom thuyền hoàng đáy ngư trải qua thương lượng sau quyết định hay là trước giữ lại không băm đến lúc đó nếu như cá lấy được nhiều nói tại xử lý rơi Chương chạy. Chương chạy. rơi rơi 664. 664. Đầu rơi máu chảy. Chương 664. Đầu rơi máu máu thương lượng xong sau cảnh nguyệt gặp hắn trên đầu chảy máu càng ngày càng nhiều lòng dạ trước mặt đều bị n h u ộ n đỏ dẫn hắn vào nhà trước xử lý vết thương dương tiểu long đau đến đầu hơi choáng váng hồ hồ vừa rồi quá khẩn trương không cảm thấy có cái gì hiện tại ngủ lại đến mới rõ ràng cảm nhận được hai người đi vào gian phòng cảnh nguyệt gặp hắn đầu đầy đều máu xoẹt phần phật căng thẳng trong lòng tràn đầy tự trách hắn sở dĩ thụ thương nặng như vậy hoàn toàn đều là bởi vì che chở chính mình cành đầu đầu càng càng bất bất nguyệt cũng không rũ đ nguyệt nguyệt, gặp hắn mở mắt ra lắc đầu nước lửa nói long ca có lỗi với đều là ta không dùng dương tiểu long nghe có chút không hiểu thấu lôi kéo tay của nàng n g an ủi n g u y ệ t nguyện này làm sao có thể trách ngươi đâu nếu không phải là bởi vì bảo hộ ta ngươi cũng không trở thành bị thương thành d ạ n g này hạ đầu tiên ta bảo vệ ngươi là hẳn là còn có đột nhiên phát sinh loại chuyện này đều là ngoài ý mớn lại nói chúng ta cái này không đều tốt đứng ở chỗ này sao chớ suy nghĩ lung tung cái này còn gọi thật tốt ta cảnh nguyệt tu á n chừng mắt liếc hắn một cái dương tiểu long miễn cưỡng lên tinh thần cười ngắt lời nói nếu không ta đứng lên cho ngươi đi hai bước ai u vẫn rất đau hắn vừa mới cười kéo tới vết thương toàn tâm đau tốt ngươi đừng động vết thương lại bị g i ậ ra cảnh nguyệt xoa xoa khỏe mắt nước mắt cẩn thận từng ly từng tý giúp hắn xử lý vết thương dương tiểu long trên cánh tay thương cũng không phải là quá nghiêm trọng cũng liền đập phá một chút r a chủ yếu chính là trên đầu nàng đem vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ một độ bảy tám cm dài vết thương lộ ra máu còn đang không ngừng mà chạy ra ngoài lấy cảnh nguyệt t r ư ớ c dùng máy thai cho đơn giản trừ độc một lần bất quá vết thương quá dài máu hay là ngăn không được chỉ bất quá chạy tốc độ chậm lại dương tiểu long một đôi s i ế t thật chặt đau đến hắn nghe răng nếch miệng long ca vết thương quá dài máu ngăn không được nếu không vội vàng cấp cứu viện binh điện thoại đi c ả n nguyệt nhìn xem không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu vết thương trở nên có chút hốt hốt hoảng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ ân tuất cảnh n g u y ệ t nhanh chóng đem tấm gương lấy tới đưa cho hắn dương tiểu long tiếp nhận tấm gương nhìn thoáng qua vết thương trên đầu tắn răng nói nguyện n g u y ệ t đem trong giường a mạc tây lâm phấn đưa cho ta long ca ngươi muốn làm gì cảnh n g u y ệ t không có lấy mà là hỏi tới một câu ngươi đưa cho ta ta có biện pháp cầm máu nàng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một chút lại nhìn xem không ngừng chạy ra ngoài lấy máu vết thương cuối cùng vẫn đem thuốc đưa cho hắn cảnh nguyện trong ấn tượng dương tiểu long là không quá sẽ xử lý vết thương cho tới nay đều là nàng tại xử lý dương tiểu long gặp thuốc cầm tới đem trong tay tấm gương bông ra nói nguyện nguyện ngươi cầm d ù n ta tấm gương ở cảnh n g u y ệ t mặc dù không biết hắn muốn làm gì hay là chiếu vào làm dương tiểu long đem thuốc cầm trên tay đối với tấm gương chính mình đem c h ả y ra máu cho lau sạch sẽ tiếp lấy đem một bên cồn cho cầm lên tiến hành chịu động c ô n đụng tới vết thương đau đến hắn phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh bất quá huyết tạm thời đã ngừng lại hắn ngay sau đó liền đem một bình nhỏ a m ạ c đã phấn cho gắn đi lên hô dương tiểu long đau đến nước mắt đều xuống cắn răng chịu đựng cảnh nguyện gặp hắn ra tay ác như vậy toàn thân nổi da gà hắn đem a mạc tây lâm g i ả i lên về phía sau lại lau chút cầm máu thuốc bột vết thương trong nháy mắt bị thuốc bột màu trắng phụ lên trong nháy mắt lại ấn đỏ lên dương tiểu long chịu đ ự n g đau nói nguyện nguyện nhanh giúp ta dùng s a bố cuốn một chút ở cành nguyện m ộ t nạp nhẹ gật đầu tiếp lấy dùng s a bố cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn c u ố n quanh vừa rồi nàng xem là h ã i hùng kiếp vía s a bố liên tục bao k h ỏ a mấy tầng mới vừa rồi là qua còn in vết máu phía sau quả nhiên muốn tốt rất nhiều xa bố quấn quanh tốt sau cành nguyện nhìn xem hắn bị cuốn thành bánh trưng đầu quan thế đạo long ca cảm giác thế nào đau dương tiểu long Thứ trong h ứ t hàm giang gạt ra một chữ cái đồ chơi này đơn giản so sinh con còn muốn đau đương nhiên hắn cũng không có sinh qua hải tử bất quá xác thực đau đến tê tâm liệt phế trên đầu miệng vết thương lý hảo sau cảnh nguyệt lại giúp hắn đem trên cánh tay vết thương cho băng bó đơn giản một chút lần này mặc dù tương đối hung hiểm nhưng cảnh nguyệt lại là một chút thương đều không có thụ chỉ bất quá chịu điểm k i n h hãi miệng vết thương lý hảo bong thuyền còn có hoàng cá hô không có xử lý đâu món đồ kia cũng không phải một lát mội, mội xử lý tốt dương tiểu long vừa mới chuẩn bị ra ngoài cảnh nguyệt chết sống không đồng ý long ca ngươi cũng bị thương thành dặn này ra ngoài vạn nhất bị cảm lạ rất dễ dàng cảm nhiễm không có chuyện nào có như vậy dễ hỏng không được miệng vết thương của ngươi vốn nên là khâu vết thương mới có thể như bây giờ đã bất lợi cho vết thương khôi phục dương tiểu long gặp nàng khẩn trương bộ dáng chẳng hề để ý nhảy lên ngươi nhìn ta cái này thật không có sự tình yên tâm đi hắn nói trực tiếp trực tiếp đi ra ngoài lưu lại cảnh n g u y ệ t một người đứng tại chỗ long ca ngươi đứng lại đó cho ta cảnh n g u y ệ t lấy lại tinh thần một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép theo ở phía sau đổi lấy dương tiểu long đi vào bong thuyền nhìn xem dài mấy chục thước hoàng cá hố trực tiếp từ một bên véo một cái phía nào hoàng cá hố thân thể mặc dù dài ngược lại là nội tạng vẫn tương đối dễ xử lý thân thể của nó là bằng thẳng chỉ cần đem đao cắm đi vào thuận đầu của nó hoặc là cái đôi u trực tiếp phủi đi là được cá hố xử lý nội tạng phương thức kỳ thật liền cùng dùng đao cắt mày trang giấy không sai bị lắm chỉ cần vẽ thẳng tắp là được rồi dương tiểu long cầm lên đao ngồi sổm xuống thuận cái đuôi của nó đem m u i đao cho cắm đi vào phất phốc, phốc một tiếng b u ồ n bực thanh â m vang lên m ú i đao vào thịt ba phần cạnh n g u y ệ t lúc này cũng theo tới gặp hắn ngồi sổm ở cái kia dùng đao phủi đi, từng, thanh từng thanh đao đã mất con mắt trừng trừng dương tiểu long thấy mặt nàng sắc bất hiện cười theo ngượng c ả nguyệt h n nhìn hắn c h ầ m c h ầ m không nói lời nào sắp mặt cũng không có h ò a hoãn kia cái gì ta cam đoan đem nó xử lý tốt liền đi nghỉ ngơi ngươi nhìn nó đem ta bị thương thành d ạ n g này ta dù sao cũng phải bù trở về có phải hay không c ả n h nguyệt hứ một tiếng vẻ lạnh lùng nói không được ngươi bây giờ cho ta ngồi vào bên cạnh đi đây là d a n h giới cuối cùng nguyệt nguyệt có đi hay không không đi lời nói lập tức trở về phòng nằm đi đi đi dương tiểu long gặp nàng hai tay chống lạnh không có một tia chỗ giảng hòa cũng liền không có tiếp tục tranh chấp đầu hắn đã sớm chóng mặt chảy nhiều máu như vậy cũng không phải chạy vô í quay đầu còn không biết bao lâu mới có thể bù lại t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi sáu hầm ốc biệt canh t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi sáu hầm ốc biệt canh dương tiểu long đàng hoàng ngồi ở một bên trên bàn nhỏ nhìn xem cảnh nguyệt thao tác cảnh nguyệt gặp hắn nghe lời ngồi đi qua lúc này mới sắc mặt hòa h o ã n không ít nắm chặt phiến đao liền bắt đầu phủi đi hoàng đái ngư ra dày thịt béo không hề giống phổ thông cá tốt như vậy cắt đao trên cơ bản vẽ bất động phiến đao tại cái đuôi chỗ còn tốt một chút càng lên cao đao liền cắm càng sâu chiều dài cũng không quá đủ cảnh nguyệt phủi đi hai mươi phút mới cắt một phần ba phía trên hoàn toàn không có trợ thủ trôi đao đều nhanh chui vào trong bọn hắn trên thuyền dài nhất đao cũng với không tới. cảnh nguyệt lại là nữ h à i tử khí lực cũng không có lớn như vậy nửa ngày cũng không có nhản rỗi thể lực đã sớm tiêu hao không sai b ị lắm dương tiểu long thấy thế đi tới ngồi s ồ m ở nàng bên cạnh nguyệt nguyệt ngươi đi nghỉ một lát ta đến cảnh nguyệt không nguyện ý thanh đao trôi nắm thật chặt l o n g ca ngươi nếu là ngồi mệt mỏi liền đi trên giường nghỉ ngơi một hồi ta lập tức liền tốt dương tiểu long đột nhiên cùng rút gân giống như h o ả n g sợ nói ngươi nhìn đó là cái gì cảnh n g u y ệ t bị hắn nhất kinh nhất xạ giật này mình vội vàng bông g i trôi đao nhìn sang dương tiểu long gặp nàng lực chú ý bị hấp dẫn tới thừa cơ thanh đao trôi nắm trong tay k h ỏ miệm có chút dâ nàng bốn chỗ n h ì n thoáng qua hơi nghi hoặc một chút nói long ca vậy thì có cái gì đồ vật ngang không có sao khẳng định là đầu ta thụ thương hoa mắt đi cảnh nguyệt gặp hắn mặt không đỏ t i m không đập nói tới nói lui mặt không đổi sắc đâu còn có thể không biết mình bị g i a o động đại l ử a g ạ t dương tiểu long ngu ngơ cười theo ta thật không có sự tình lại nói ta cũng không phải tiểu hải tử yên tâm đi ừ ngươi so tiểu bằng hữu còn không hiểu chuyện hh ắ c ắ c nam nữ phối hợp làm việc không mệt dương tiểu long thuyết phục nàng nắm chặt trôi đao hai tay dùng sức hướng phía trước p h ổ đi trên dưới càng không ngừng rung động hoàng đái ngư chất thị t s ắ c thực tương đối gấp hắn cái này đau đều là rất sắc bén liền cái này còn không quá có thể cắt động hắn một cái cánh tay trên có thương chỉ có thể nhịn đau còn không thể để cảnh nguyệt nhìn ra không phải vậy lại được bị đuổi trở về hai người một người vài phút thay phiên cầm đao vẽ cắt chi chi chi dương tiểu long cũng nhanh cắt xong cảm giác mùi đ a u vạch đến cái gì và cứng phát ra trận trận âm thanh t r ó i thai cảnh nguyệt cũng nghe thấy thanh âm lông mày cao lại long ca vừa rồi thứ gì không biết có thể là vạch đến xương cốc đi ở hai người tiếp tục xử lý cũng không có suy nghĩ nhiều đại khái hơn nửa giờ tả hữu mấy chục mét hoàng đái ngư bụng cuối cùng là bị phổi đi mở mệt hai người mồ hôi đầm địa ai u mệt chết ta dương tiểu long thanh đao để ở một bên sùi lơ ngồi ở bông thuyền miệng lớn thở hồn hển cảnh nguyệt cũng dùng tay náo xoa xoa mồ hôi chán trước mặt tóc cắt ngang c h á n đều bị mồ hôi ở mức s o n g gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nàng gặp dương tiểu long ngồi xuống lấy tay đỡ lấy hắn long ca đứng lên ngồi trên ghế trên mặt đất đều là huyết thủy b ẩ t chết ân dương tiểu long lôi kéo tay của nàng đứng lên vô vũ cái mông đít bên trên mặt nước hai người thợ phào diêm phần mình beo lên bao tay bóng bóng cá canh hôi gây mùi hương vị có thể đem người cho hun mất đi hắn cùng cảnh nguyệt hai người một đầu một đôi xử lý như vậy đứng lên tương đối nhanh một chút m à cảnh nguyệt mặc dù mang theo mạng che mặt nhưng bị nội tạng hun cái mùi kéo ra ô thối quá nhà dương tiểu long cũng đem đầu tạm biệt đi qua kìm nén bực bội nắm tay hướng trong b ụ n g móc tràn diện không đành lòng nhìn thẳng khoảng mười mấy phút bong bóng cá hàng bị móc ra một phần ba cảnh nguyệt bị đâm mũi hương vị hun bắt đầu nôn mửa chạy đến một bên hồi sức đi cái mùi này có điểm giống đậu phụ thối bất quá dương tiểu long đều là kìm nén bực bội một hơi hắn nhẫn nhịn c ẩ u khí tay tiếp tục đi đến móc a thứ gì cứng như vậy dương tiểu long tay vừa thân đi vào ngón tay giống như chạm đến thứ gì thô sát hắn vừa rồi dùng đao phủi đi thời điểm cũng cảm giác được có cái gì hắn lấy tay sờ lên tiếp lấy dùng sức tới cái quay đầu móc tiếp lấy một đoàn nhuyễn h ồ h ồ đồ vật chảy ra dương tiểu long túi đầu nhìn thoáng qua đen xì một đoàn buồn b ơ đơn giất hắn đem phiến đao cầm cái tới dùng m ũ i đao lay lay nội tạng l â y mở một cái bối loa lộ ra có một nửa còn có chút không trọn vẹn hắn thấy rõ ràng thở dài vốn đang coi là bảo bối gì đâu cái đồ chơi này trong b i ể n rộng còn nhiều đoán chừng là hoàng đái ngư ăn xong còn chưa kịp tiêu hóa hắn đem bối loa cho cầm tới một bên lại tiếp tục m o i móc lấy nội tạng dòng ra bốn mươi hai điểm chung dương tiểu long cùng cảnh nguyện cuối cùng là đem hoàng đái ngư cho xử lý tốt bong thuyền chỉ là bối loa liền có mấy cái kích cỡ cũng đều không nhỏ cảnh nguyện dùng ra cái ống đem trên thân cá huyết thủy cho cọ rửa sạch sẽ một bên bối ê n b loa có ít ban đêm ta đem thịt cho lửa đi ra nấu canh cho ngươi uống vừa vặn bồi bổ dương tiểu long nhìn xem sạch sẽ bối loa nhẹ gật đầu bối loa thịt cùng sáu mươi con trai không sai bịt lắm đều là đặc biệt tươi nấu canh thời điểm thả một chút con tôm đi vào lại đến một chút thượng hải xanh không chỉ có cảm giác tốt mà lại đ ạ i bù hai người đem hoàng đái ngư xử lý tốt con cá này dự đoán ít nhất cũng phải có bảy trăm cân tà h ư u không đi qua sông nội tạm loạn thất bát tao lời nói cũng liền năm sau trăm cân tà h ư u dương tiểu long nhìn xem b o n g thuyền hoàng đái ngư dài như vậy chỉ có thể đem nó cho co lại tới hắn níu lại cá hô cái đôi bắt đầu c h ậ m dai hướng về phía trước xoay tròn lấy cảnh nguyệt thì dùng dây thường phụ trách buộc chặt hai người bỏ ra gần nửa giờ mới đem nó cho xoay cho tốt hoàng đái ngư thân thể coi như tương đối mềm cho nên c u ố n lại cũng tương đối thuận tiện hiện tại nó giống một cái cự đại cối x a y giống như cảnh nguyệt nhìn xem hoàng đái ngư đem xe đẩy nhỏ cho đẩy tới long c à hiện tại đem nó cho vận đi vào hay là hiện tại đi dương tiểu long đem xe đẩy nhỏ tạp l u ô n đem thả xuống dưới cố định trụ bánh xe cảnh nguyệt cùng hắn đứng chung một chỗ gặp xe ổn định lại sau hai người hợp lực đẩy phanh hoàng đái ngư thân thể ngã ầm ầm ở trên xe đẩy nhỏ đem phía dưới bánh xe cho đập nhảy dựng lên phát ra kéo kẹt kéo kẹt â m thanh hoàng đái ngư đem thả t ố t sau dương tiểu long đẩy xe nhỏ hướng phòng ướp lệnh cửa ra vào đi cảnh nguyện liền đi theo một bên giút đỡ nghiễm nhiên một bộ phu sướng phụ thủy hiện tại phòng ướp lạnh bên trong trừ mồi câu bên ngoài cũng chỉ có một đầu cá ngừ hoàng đái ngư bỏ vào cũng không có phí công phu gì hoàng đái ngư xử lý tốt cảnh nguyệt lại đem b o n g thuyền cho cọ rửa sạch sẽ nội tạng cái gì đều cho ném vào trong b i ể n cho ca ăn dương tiểu long vết thương trên đầu càng ngày càng đau có thể là mồ hôi ư ớ p nguyên nhân hắn đem việc để hoạt động xong liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi cả người cùng uống say giống như nhìn đồ vật đều bóng trồng c ả n nguyệt đem vừa rồi chọn xuống bối loa dùng nhựa tợ lặt t h t g i cho sắp xếp gọn đây đều là cọ rửa sạch sẽ chờ chút dùng cán đa cành b i nguyệt đi vào phòng bếp đem thường dùng móc đao cho cầm lên đem bên trong thịt cho lửa đi ra nàng vì sẽ không đả thương tới tay theo thói quen mang theo s o n g c h ố n g chân bao tay dạng này liền an toàn nhiều b ố i loa s ắ c n g o à i không giống sò biển như vậy bóng loáng da đều là ổ gà lầm trởm rất nhiều lăng lệ góc cạnh sơ ý một chút liền sẽ bị quẹt làm bị thương cành nguyệt còn dựa theo dĩ vãng một dạng móc thuận xoắn ốc miệng cắm đi vào tiếp lấy lại dùng lực đem móc đi một vòng dạng này bên trong thịt liền có thể một mực treo lại móc treo t ố t sau dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo đùng chít chít một tiếng nước buồn bực thanh â m vang lên một đ o à n trắng bóng thịt ốc liền bị tốn đi ra cảnh nguyệt thuần thục đem phần đôi u xoắn ốc phân dùng móc cho rơi cái này cùng s ô n g nước ngọt bên trong ốc vít không sai bị lắm xoắn ốc miệng phía trên là thịt phần đôi u bộ vị không thể ăn ân cái này bối loa thật m ổ mỡ cảnh nguyệt đem chọn tốt thịt ốc đặt ở nước muối bên trong dạng này không chỉ có thể sát trùng còn có thể để nó chất thịt càng thêm chân mềm đợi lát nữa hầm đứng lên lại càng dễ mềm nát nàng liên tiếp chọn lấy cái kia có chút tàn phá bối loa lúc trông thấy lộ thịt bộ phận giống như có một cái sáng long lanh đồ vật cảnh nguyệt lên tinh thần thứ gì nàng dùng nước trôi rửa sạch sẽ lấy tay lay nhìn một chút một bộ phận bị s á c trò che lại nàng dùng móc cẩn thận từng ly từng tí đem thịt cho móc ra nhìn thấy một viên trứng b ù a câu bình thường lớn hạt trâu bất quá phía trên có chút chất n h ầ y cảnh nguyệt đem hạt trâu lấy ra dùng nước trôi rửa sạch sẽ một viên hạt trâu màu phấn hồng liền nằm tại lòng bàn tay của nàng bên trong hạt trâu không phải tròn vo mà là hình bầu dục a thật xinh đẹp a lại là ốc biển trâu quá đẹp nàng bị trong lòng bàn tay hạt trâu cho kính sợ miệm nhỏ khẽ nít c biển. ốc biển châu thường thấy nhất nhan sắc nhưng là bởi vì b ọ n chúng nhan trị khá thấp trên thị trường cũng so với là như thấy châu cô lết sắc ốc biển châu hy hữu nhất màu trắng cũng không tính phổ biến trong đó có giá trị nhất ốc biển châu là màu hồng phấn vô luận là màu hồng nhạt khê bột cá sắc hay là nhan sắc nồng đậm màu hồng phấn đều làm người thèm nhỏ dại ốc biển châu cũng thuộc về chân châu một loại nhưng nổi tiếng không phải quá cao cho nên rất nhiều người đều chưa nghe nói qua bình thường chỉ có bờ biển ngư dân hoặc là quanh năm đi biển bắt hải sản người mới sẽ biết nó nổi tiếng mặc dù không tốt nhưng nó lại so kim cương còn muốn chân quý đ ộ n g một tí giá trên trời lại không cách nào nhân công bồi dưỡng ốc biển châu không giống mặt khác quý báo bảo thạch một dạng rộng làm người biết nhưng nó đẹp tuyệt không kém bình thường có thể có được ốc biển châu người trên cơ bản đều là không phú thị quý đường đường chính, chính đỉnh cấp cao cấp xa xỉ trang sức cảnh nguyệt nhìn xem trong tay ốc b i ể n châu trong lúc nhất thời kích động hưng phấn tim đập rộn lên nó thật là quá đẹp chỉ cần một chút liền yêu nó rốt cuộc không thể rời bỏ trong phòng bếp trừ tiếng tim đập bên ngoài không còn thanh âm khác một lúc sau cảnh nguyệt từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nàng mừng rỡ bưng lấy ốc b i ể n châu đi ra phòng bếp n ả y n ả y n h ó t n h ó t đi tới dương tiểu long giàn phòng két cửa bị đẩy ra cảnh nguyệt đi vào dương tiểu long đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết đâu gặp nàng vẻ mặt tươi cười đi tới trong lúc nhất thời còn có chút không thể chứng cảnh nguyệt hôm nay từ khi trông thấy hoàng cá hô sau trên mặt liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện dáng t hãn tử tiến gian phòng nghỉ ngơi đến bây giờ cũng liền khoảng hai mươi phút mà thôi làm sao cảm giác giống như biến thành người khác nguyện nguyện ngươi cười cái gì đâu cảnh nguyện trực tiếp đứng tại mặt giường trước khoe miệng có chút dâng lên một đôi mắt con g thành hình trăng l ư ỡ i liềm long ca ân thế nào nàng nắm tay thân đi ra bất quá tay chỉ thật chặt nắm chặt chỉ là không ngừng mà cười cười cũng không nói chuyện dương tiểu long nhìn c h ầ m c h ầ m tay của nàng nhìn một chút có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra nguyện nguyện tay ngươi phá nàng lắc đầu vẫn như cụi nói mớ như hoa đây rốt cuộc là thế nào dương tiểu long gặp nàng vui buồn thất thường có chút, chẳng lẽ lại cũng đụng vào đầu. c ả n h nguyệt gặp hắn có chút nóng nảy không chịu nổi tính tình không nhanh không chậm mở miệng nói long ca ngươi đ o á n trong tay của ta chính là cái gì trong tay ngươi có cái gì nàng nhẹ gật đầu biểu thị đúng vậy dương tiểu long ngồi dậy chuẩn bị đem tay nàng lấy tới c ả n h nguyệt lui về phía sau một bước long ca không cho phép chơi xấu không phải ngươi dù sao cũng phải nói với ta điểm nhắc nhở đi thì như là ăn xong là dùng c ả n h nguyệt ngồi ở mặt giường trước trong mắt đi lòng vòng nói dùng dùng Ấ n đâu cho ngươi ba lần cơ hội dương tiểu long nhìn kỹ một chút tay của nàng có thể bị xiết trong tay khẳng định không phải quá lớn lại là dùng sẽ không phải khu khu cũng không khả năng hắn n g h i nghĩ nói cắt tóc cảnh nguyệt lắc đầu lại đoán bộ ra không đối chiếc nhẫn cảnh nguyệt lường hắn một cái long ca ngươi có thể hay không để ý một chút ta dương tiểu long khổ sở nói cảnh lão sư ngươi cái này không đầu không đôi u liền xem như cho ta một trăm lần cơ hội ta cũng đoán không được ca được chưa vậy ta cho ngươi xem một chút xíu ngươi lại đoán được hay không ha ha không phải ngươi cái này đang vũ nhục trí thông minh của ta đâu nhìn qua còn cần đoán cảnh nguyệt cười hì hì nói vậy cũng không nhất định a n à n g nói đem ngón tay tách ra một chút lộ ra một chút xíu khe hở dương tiểu long cũng đi theo nhìn thoáng qua chỉ gặp có một vệt màu hồng phấn khoảng cách quá coi thường không rõ lắm n g u y ệ t n g u y ệ t tại tách ra một chút thấy không rõ lắm càng nguyệt nghe tiếng lại đem ngón tay mở ra một chút có thể rõ ràng trông thấy một cái bóng loáng ngợt ư mà mặt p h ẳ n g màu hồng mang theo ánh sáng l ộ n l ấ y dương tiểu long con mắt trận cùng chung đồng ken bình thường lớn còn kém đem tròng mắt cho rơi ra càng nguyệt gặp hắn càng ngày càng không tự giác lại đem tay cho siết chặt lòng ca lúc này nhìn đủ xem rõ ràng đi đoán đi dương tiểu long cười cười xấu hổ hắn thấy r chẳng lẽ lại là son môi hoặc là chính là sơn móng tay cái bình đối với nhất định là dương tiểu long nghĩ rõ ràng s a u tràn đầy tự tin mở miệng nói sơn móng tay đ ú n g hay không cảnh nguyệt gặp hắn nghẹn nửa n g à y không nghĩ tới nói ra cái chơi như vậy ý nhi long ca ngươi không nói ta lại vũ nhục q u y của ngươi sao ta đoán không đối dương tiểu long lông mày chấp chấp ngươi cứ nói đi cảnh nguyệt hô h á n nhìn hắn một cái được chưa được chưa ta nhận thua hắn là thực sự không đoán ra được cái gì màu hồng phấn đồ vật từ trước đến nay liền tương đối xấu hổ khẳng định là nữ hải từ dùng hắn một cái chai thẳng sắt thép có thể đoán được mới có quỷ chương 668. t h ậ p toàn đại bộ thang chương 668. t h ậ p toàn đại bộ thang cảnh nguyệt gặp hắn đầu hàng nhận thua thần bí nắm tay chậm rãi mở ra dương tiểu long ngừng thở ánh mắt đi theo ngón tay của nàng rung động nhanh nhanh cảnh nguyệt cố ý đùa với hắn liền một chút xíu mở ra dương tiểu long thấy thế có chút đã đợi không kịp đem tay nàng cho cầm tới trực tiếp cho đ ẩ y ra hắn đập vào mắt sau chỉ thấy một viên phấn hồng có chút tỏa sáng chứng bù câu mặt trên còn có một chút tự nhiên phân bố hoa văn đây là vật gì vẫn rất xinh đẹp c ả n nguyệt cười hì hì nói long ca hiện tại cho ngươi xem ngươi còn không đoán ra được dương tiểu long biết nàng cố ý nói mặt mũi tràn đầy cười theo cái này nhìn xem giống chân châu nha cảnh nguyệt nhẫn mại tính tình giải thích cho hắn nói long ca đây cũng là chân châu một loại gọi là hải loa châu hải loa châu đây chính là hải loa châu dương tiểu long thật đúng là biết hải loa châu lúc trước hắn xem qua tài liệu đối với cái này vẫn tương đối hiểu rõ chính là một mực chưa từng gặp qua vật thật hải loa châu so kim cương còn muốn quý giá không phải có tiền liền có thể mua được thật nhiều hào môn rộng rãi quá đoạt vỡ đầu đề mớn dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tý đem hải loa châu cầm trên tay đón chỉ xem nhìn chỉ thấy nó toàn thân trong suốt tự nhiên phân bố hoa văn mặc dù có chút lộn xộn nhưng lại có chút độc nhất vô nhị mỹ cảm viên này hải loa châu liền xem như hắn cái này ngoài nghề đầu đến xem lời nói cũng là c ự c phẩm trong c ự c phẩm lúc trước hắn có nhìn qua một thì tin tức gia lạc bị hải sản xuất một viên phẩm tướng cực tốt hải loa châu về sau trải qua g i a công qua đi làm thành chiếc nhẫn lúc đó đập tựa như là hơn ba mươi triệu dương tiểu long hoàn toàn hiểu rõ lúc đó ban đầu giá viên kia hải loa châu nhưng không có hắn cái này lớn mà lại phẩm tướng cũng muốn kém rất nhiều hắn sở dĩ có thể nhớ rõ cũng là bởi vì cái đồ chơi này đặc biệt đáng tiền luôn muốn có một ngày có thể tự mình gặp một viên không nghĩ tới thật là không nghĩ tới ha ha ha ha lúc này phát tải dương tiểu long kích động ôm cảnh nguyệt liền dạo qua một vòng gốc không phải hắn trong lúc nhất thời vào xem lấy cao hứng quên đi miệng vết thương của mình cảnh nguyệt bị hắn đột nhiên b ế lên cũng giật mình têu lên nàng bị b u ô n g ra sau con mắt hung hăng khoét hắn một chút nếu m g ô i nói long cà ngươi chú ý một chút mà thân thể vết thương thật vất vả khép lại biết biết hắn ôm đầu ngồi xuống đau đến nghe răng nếp miệng cảnh nguyệt gặp hắn bị đau cũng đi theo ngồi xuống dùng miệm nhàng cho hắn thổi để cho ngươi không cẩn thận lần này tốt đi hát, đây không phải cao hơn sao dương tiểu long niết niết miệng hắn đem trong tay hải loa châu trả lại cho nàng nói n g u y ệ t n g u y ệ t cái này ngươi cất kỹ quay đầu chúng ta mời người hỗ trợ gia công một chút dùng cái này làm chiếc nhẫn cảnh n g u y ệ t vội vàng khoát tay áo long ca đây chính là hải loa châu phẩm tướng tốt như vậy chúng ta nếu là bán đứng n ó công ty vay số lẻ là đủ rồi không bán hắn chém đinh chặt sắt nói một câu thái độ rất kiên quyết long ca n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi liền nói ngươi có thích hay không nó cảnh n g u y ệ t túi đầu nhìn xem trong tay hải loa châu nàng muốn trái lương tâm lắc đầu nói không thích nhưng xác thực lên không nổi dũng khí nó thật sự là quá đẹp ưa thích cái kia k h ô này g ngươi phải, chỉ thưa thích, chính cần l nó có thể đáng 100 triệu, chúng ta cũng không bán. Long n có ca, cái thể triệu, ta à mang theo quá lãng phí ta thật không cần nhất định phải dương tiểu long nghĩa chính ngôn từ nói một câu tiếp lấy n g h i m ặ t nói tiền không có chúng ta có thể lại kiếm nhưng đồ vật không có cũng không phải có tiền liền có thể mua về cảnh nguyệt còn muốn nói điều gì nhưng gặp hắn ngự khí không thể nghi ngờ đột nhiên cái mũi chua chua hốc mắt cũng đỏ lên long ca cảm ơn ngươi dương tiểu long lấy tay sờ sờ chóp mũi của nàng nói cái gì đó đây đều là ngươi nên được ô ô hắn không nói lời nào con tốt vừa nói cảnh nguyệt nước mắt ào ào rơi xuống dương tiểu long cười cười nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực viên này hải loa châu cũng coi là hai người bọn hắn người một cái kinh lịch sinh tử chứng kiến giống như là lấy mạng đổi lại c n h nguyện có được nó đó là đương nhiên dương tiểu long trước đó liền đang yêu sầu lấy đến cùng mua cái gì chiếc nhẫn tương đối tốt nguyên bản còn chuẩn bị đem trong nhà san hô đỏ cho gó cùng một chỗ xuống tới hiện tại có hải loa châu vừa vặn thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc hắn lúc đầu bị hoàng đái ngư bị thương thành dạng này vẫn rất c a m thức bây giờ suy nghĩ một chút thực sự cảm t ạ n ó từ nơi sâu xa tự có thiên ý, lần trước gặp phải nó chữ tiết trượt không nghĩ tới vật đ ổ i sao rời gặp lại đưa nó một món lễ lớn dương tiểu long tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều cả người đều thần thanh khí sảng đứng lên cảm giác đầu cũng không c h ó n g chân cũng không đau cảnh nguyện tại trong ngực hắn chờ đợi một hồi lại vội vàng đi làm cơm dương tiểu long trong phòng cũng rất im lìm đi vào điều khiển đi cùng bách khoa liên hệ với hỏi một chút tình huống bách khoa bọn hắn chỉ từ thoát câu sau liền đi riêng phần mình băng bó hiện tại mấy người lại đang bong thuyền chiến đấu bọn hắn còn truy vân phía bên mình động tĩnh lớn như vậy tú n g lên cá gì nghe chút là hoàng đái ngư tựa như là gặp bách khoa bọn hắn hiện tại nếu còn tại làm việc hắn xem ra muốn nghỉ ngơi là không thể nào điều khiển bạch tuộc đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào có thể hay không giúp đỡ chút bạch tuộc lần này còn không có làm sao bị liên lụy một trận não hoàng kìm cho nó bổ không muốn không muốn cái bụng đều chống đỡ tròn hổ dương tiểu long thao túng nó hướng bách khoa bên kết đổi hiện tại cái này tinh thần đầu m ư ờ i phần xúc tu đạp đứng lên đặc biệt có lực m à tốc độ nhanh tinh người bách khoa bọn hắn không biết lúc nào đã đổi câu điểm bây giờ cách hắn đại khái hai trong biển tả hữu bạch tuộc một đường du động hắn cũng cẩn thận quan sát xung quanh đáy đại dương trên thềm lục địa một trong biển vị trí có chút trụi l ù i bách khoa bọn hắn bên kia vẫn tương đối không sai không chỉ có rong biển còn có không ít đá săn hô bạch tuộc chạy tới chỉ thấy trên thềm lục địa có không ít mùi câu không cần hỏi cũng là bách khoa bọn hắn bỏ ra tới con mồi xung quanh có không ít tôm cá tại kiếm ăn trong đó còn có mấy đầu tảng đá lớn lốm bạch tuộc không dám áp sát quá gần không phải vậy đem những này thật vất v à tụ tập lại tài nguyên đều cho sợ chạy dương tiểu long nhìn tài nguyên còn có thể liền không có đi dính vào những này nếu có thể kéo lên lời nói không nói kiếm bao nhiêu tiền chắc chắn sẽ không lộ vốn long ca ăn cơm đi ấy tới cảnh n g u y ệ t tại phòng bếp hôm một cúng họng làm cơm tốt dương tiểu long lên tiếng liền ra phòng điều khiển tâm tình này muốn tốt đi đường đều mang gió hắn vừa tới cửa phòng bếp đã nghe gặp một cỗ mùi thơm còn có r a o thơm hương vị vào cửa chỉ thấy c ả n nguyện dùng khăn lau bao lấy một bình nồi đất để lên bàn còn bốc hơi nóng nguyện, nguyện làm cái gì thơm như vậy c ả n h nguyệt gặp hắn tiến đến cười hy hy nói thập toàn đại b ổ thang mau tới nếm thử chương 669, đã kéo vải chương 669, đã kéo vải dương tiểu long có chút h a n g hái ngồi xuống nhìn trên bàn cái hũ canh dùng cái mũi n g ử i n g ử i ân thật là thơm c ả n h nguyệt lúc này cầm cái cái t h i a t ớ i cho hắn giả bộ một bát long ca cái này thật là là thập toàn đại b ổ thang mặc dù nguyên liệu chủ yếu không có bao nhiêu có thể hương liệu đều là chính t a phối dương tiểu long cầm chén tiếp tới nhìn xem bên trong có thịt ú miếng giam đông n ấ m hương cây n ô cà rốt khi tham gia bốn uống một mụm nếm thử ân hắn tiện h tiện h nếm thử một miếng canh cửa vào tươi đẹp hương liệu mùi vị vừa lúc đem thịt ốc mùi tanh cho trung hòa m ặ t n h ạ t cũng vừa tốt vừa phải cảnh nguyệt gặp hắn uống xong ngồi ở một bên con mắt vụ sáng vụ sáng nhìn xem hắn l o n g ca dễ uống sao dương tiểu long cố ý c h ậ t chật, chật lưỡi tao mày nàng gặp không nói lời nào trong lòng hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ lại mặn không có khả năng à, chính mình rõ ràng nếm nhiều lần không có vấn đề gì nha nàng không yên lòng cầm lấy t h ì a tiện tiện nếm thử một miếng lông ca không tốt uống sao dương tiểu long sắc mặt nghiêm tốt đột cảnh nguyệt biết mình lại bị hắn lựa con lên miệng liền đem tay nâng có thể quay đầu tưởng tượng trên người hắn còn có thương lại đem tay đem thả xuống dưới hôm nay cảnh nguyệt làm đồ ăn tương đối thanh đạo cân nhắc đến hắn vừa thụ thương không thể ăn quá c a y độc kích thích đồ ăn nước sốt đậu bắp rau xanh xào cây bông cải xanh còn có thập toàn đại bộ thang trên bàn cơm hai người ăn tính đang ăn cơm cảnh nguyệt thỉnh thoảng cho hắn gấp thức ăn chiếu cố quan tâm nhập vi long ca ngươi vừa liên hệ hiên hiên bên kia thế nào ngang cũng không tệ lắm bọn hắn còn tại làm việc đâu dương tiểu long để đua xuống nạo ở vậy là tốt rồi hai người cơm nước xong xuôi hiện tại đã nhanh một giờ chiều. dương tiểu long đầu hỗn loạn trở về phòng ngủ bù lại làm việc lần này mặc kệ cá lấy được thế nào cũng sẽ không lô vốn ốc biển châu mặc dù không phải giá trị liên thành nhưng nếu như biến hiện tuyệt đối có thể có một túi sách ra gián tiền tính thế nào đều kiếm b ộ n rồi cảnh nguyệt cầm chén đua sau khi thu thập xong cũng tới đến dương tiểu long gian phòng cho hắn kiểm tra một chút vết thương vết thương khép lại cũng không t ệ lắm chính là x ư ơ n g so trước đó lợi hại đây là một cái quá trình đến nuôi mới được dương tiểu long gặp nàng đem kiểm tra kết thúc mở miệng nói nguyện nguyện ngươi cũng nghỉ ngơi một chút thời gian còn sớm đâu、Ấn. c ả n h nguyệt nửa ngày một khắc không có nhàn rỗi quả thật có chút mà mệt mỏi nàng đứng người lên chuẩn bị trở về gian phòng đi ngủ bù dưỡng đủ tinh thần dương tiểu long kéo lại nàng n g u y ệ t nguyệt đi đâu đi a ta trở về phòng đi ngủ nha hạ phiến thoái như vậy làm gì ngay tại bên này nằm một hồi thôi lại nói ngươi chăn mền cùng gối đầu đều tại vừa đi vừa về chuyển thật phiến thoái c ả n h nguyệt nhìn thoáng qua trên giường chính mình làm sao đem việc này mà đem quên đi dương tiểu long gặp nàng còn đứng ở nguyên địa bất động đem nàng cho kéo ngồi xuống nhanh lên nghỉ ngơi đi một hồi lại được làm việc ân biết nàng nhìn xem dương tiểu long đỏ mặt tiếng như rồi mỗi hử một câu hai người mặc dù không phải lần đầu tiên ngủ ở cùng một chỗ liền ngay cả tối hôm qua còn tại cùng nhau nhưng ban ngày hay là lần đầu cảnh n g u y ệ t quang lấy chân nằm trên giường lan qua lộn lại cũng ngủ không được dứt khoát đem máy tính bảng cầm tới nghe âm nhạc long ca ngươi n g h e sao dương tiểu long nằm trên giường nhất thời nửa khắc cũng ngủ không được nhẹ gật đầu ân nghe một hồi đi cảnh n g u y ệ t đem thai nghe cho hắn mang tốt hai người một người một cái thai nghe sóng vai nằm tại nằm giường mùa hè gió ta vĩnh viễn nhớ kỹ thanh thanh sở sở nói ngươi yêu ta ta nhìn thấy ngươi lạnh lùng dáng tươi cười cũng có xấu hổ thời điểm mùa hệ phong chính ng xuyên qua tóc xuyên qua lỗ t h a i người cùng ta mùa hè gió dương tiểu long nghe chu tổng làm thơ ca kìm lòng không được liền bị đưa vào đi vào tâm cũng biến thành bình tĩnh lại cảnh nguyệt nghe nghe mí mắt phát chìm chậm rãi tiến nhập mộc đẹp k h o e miệng còn mang theo ý cười lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng mỹ lệ làm rung động lòng người dương tiểu long gặp nàng ngủ thiết đi nhẹ nhàng giúp nàng đem thai nghe cho lấy xuống lại giúp nàng đem chăn m ề n đắp lên cảnh nguyệt trải qua thời gian dài như vậy một chút không thể so với hắn thiếu bị liên lụy bây giờ có thể an tính nghỉ ngơi một chút vừa vạn hóa dài một chút dương tiểu long vì không khói dày đến n một người đi tới phòng điều khiển bên này cũng có ghế nằm một người nằm lên nghỉ ngơi vội vặn cùng lúc đó một bên khác bọn hắn còn tại không biết mệnh mọi làm việc ba người đứng ở trên b o n g thuyền chỉ gặp người đầu nôn náo bách h o a nắm trong tay lấy can trên bờ e o bên dưới càng không ngừng núp nhích h ắ c u lên đây đi hai cánh tay hắn dùng sức nhấc lên can chống vòng nhanh chóng thu về dây câu một con cá bị tốm ra mặt nước hoa cá xuất thủy trong nháy mắt theo nó dây rụa mang theo từng đoàn từng đoàn bọt nước h o á t các ngươi mau nhìn lại là tảng đá lớn lôn đốn ha ha lao tôn lúc này ngươi có thể nhất định phải thua mười、so t ô n học nghệ đi tới nhìn xem trong tay hắn tảng đá lớn lồn đốn ít nhất cũng có bốn cân đa trọng sư đệ có thể à. bách khoa cười không ngậm mồm vào được đó là tự nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai cắt thiếu đắc chi a nói không chừng ta một hồi liền có thể vượt qua ngươi tới tới tới c n g ngược hai người đấu võ mồm đồng thời tiểu kiệu bên kia cũng có động tính các ngươi mau tới đây cả căn câu bách khoa thấy thế nhìn sang tiểu kiệu cần câu trong tay đều cong thành chín mươi độ nhìn động tính còn không nhỏ đâu ta đi mạnh như vậy đi mau đi xem một chút bách khoa cầm trong tay can cắm vào câu lô bên trong hai người bước nhanh chạy tới tiểu kiêu lúc này mặt t r ợ n bỏ bừng cả người dùng sức hướng về sau đổ hai người chạy tới gặp hắn một người c h ả n h trứ có chút cố hết sức tôn học nghệ lấy tay vô vô hắn tránh ra để cho ta tới tiểu kiêu lắc đầu đại sư huynh ta còn có thể kiên trì bách khoa ở một bên cũng gấp khó dằn nổi nói kia cái gì để cho ta tới đi chúng ta một người năm phút đồng hồ không được mặc cho bọn hắn nói thế nào tiểu kiêu chết sống không nguyện ý khoảng mười mấy phút tiểu kiều có chút thoát lực dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh hai người các ngươi ai đến đổi ta một chút bách khoa cùng tôn học nghệ liếc nhìn nhau ai cũng không có tiến lên tiểu kiều gặp hai người bất còn tại phân cao thấp thở hồn hển nói ta nói hai vị đại ca chúng ta có thể hay không đừng làm rộn đã kéo vải đi tôn học nghệ rất tiểu kiều nhìn chăm chú một chút tiếp lấy hai người nắm tay thân đi ra đồng thời bắt đầu đá kéo vải hai người đồng thời làm ra thủ thế kết quả cũng rất rõ lãng tôn học nghệ là bố mà bách khoa là chủ y hai người ngang sở dĩ như thế phân cao thấp là bởi vì hai người bọn hắn tại làm việc trước đánh cái cực trong vòng hai canh giờ ai câu cá nhiều ai liền thắng thua ban đêm mời ăn cơm trên thuyền mời ăn cơm cũng tương đối đơn giản chính là bờ bờ cờ không trải qua phe thua tự mình động thủ mới được cái này không bọn hắn dựng lên nửa giờ trước mắt mà nói bách khoa dành trước hai đầu bằng không thì cũng không có khả năng đắc ý thành dạng này tôn học nghệ gặp qua cần câu sau đầu tiên là đem c h ố n g vòng thả hai vòng ra ngoài cũng chính là hai mét dạng này có thể có một cái đổi tay thở dốc cơ hội hắn điều chỉnh tốt tư thế sau trên tay bắt đầu phát lực đáy nước cá vừa rồi trải qua tiểu kiểu lôi kéo thể lực ở một mức độ nào đó tiêu hao không ít tôn học nghệ dùng sức để mực can dây câu mặc dù không có thu đi lên nhưng có thể cảm giác được cá không phải đặc biệt lớn vừa rồi thả tuyến thời điểm liền sẽ không chỉ chuẩn đi hai mét đây đều là câu cá câu thời gian dài kinh nghiệm tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng hắn thử không sai bịt lắm quay đầu nói sư đ ệ ngươi giúp ta nhìn một chút mấy giờ rồi tiểu kiêu nhìn đồng hồ quay đầu nói đại sư huynh hai điểm bốn mươi tốt nhìn tốt tôn học nghệ đem bước chân mở ra ngay sau đó hai tay dùng sức tùi trỏ bên trên cơ bắp có thể rõ ràng nhìn ra bạo trướng lên đến một thân khối cơ thịt hạ cá hắn hét lớn một tiếng chỉ gặp trên tay trên cần câu bên giới nhanh chóng run run căn sao chỗ cũng có chút run dày lên cần câu run run đồng thời sống lưng của hắn còn cũng đi theo hoạt động trong n y mắt dây câu liền bị tốn đi lên khoảng ba bốn mét hiện tại phía dưới dây câu còn có gần hơn ba mươi m dựa theo tốc độ này cũng liền mười mấy phút liền có thể giải quyết khủng bố như vậy tiểu k i u ở một bên nhìn kích động không thôi đại sư minh kiểu như châu bọ a tôn học nghệ nhất n i ế t miệng ngươi đừng chỉ cố lấy linh hót giúp ta đem mặt k h á c một cây căn cũng cho dựng lên đến bên này kéo xong nói không chừng liền có cá ấy được rồi bách khoa ở một bên trêu chọc nói lao tôn không phải ta nói ngươi chẳng phải thua ta một lần sao không cần thiết cùng eo của mình làm khó dễ quay đầu có còn muốn hay không tìm đối tượng tôn học nghệ liếc mắt nhìn hắn a phi t a eo tốt đây chính n g ư ơ i kiềm chế một chút mà là được rồi được được được coi ta không nói hai người mới mở miệng liền tranh cãi tiểu kiều ở một bên cười ha ha hắn cũng chen miệng vào không lọn tôn học nghệ m á n h liệt t ú m mười mấy phút phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng dây câu còn có mười mấy mét liền thu đi lên h ắ cụ lên đây đi hắn đột nhiên phát lực ra tốc cần câu bị tốn phát ra chi chi chi âm thanh chống vòng nhanh chóng chuyển động đứng lên trong n g a y mắt mười mấy thức dây câu lại bị t ố m vài mét đi lên soạn một đoàn b ọ t nước tung tóe đồng thời trên mặt nước thêm ra một đầu con thoi hình cá nâng cao cái cái bụng con phiêu ở trên mặt biển cái đuôi còn đang không ngừng dãy rụa ba người đều bị cá động tính cho kinh động đến tiểu kiều cùng bách h o a nằm ngoài thuyền huyến bên cạnh con mắt trận l i n h lợi tròn ta đi cá ngừ hoa、wow, a thật là cá ngừ hai người kích động lấy tay bắt lấy thuyền huyến bên cạnh lớn tiếng gọi tôn học nghệ cũng thấy rõ ràng cá là một đầu cá ngừ mắt to bất quá kích cỡ không phải quá lớn dài tám mươi cm cũng liền ba bốn mươi cân tả hữ hác các ngươi đừng chỉ cố lấy nhìn nhanh đưa xét lưới cho lấy tới ấy tốt tốt tiểu kêu i kịp phản ứng vội vàng đến một bên đem xét lưới cầm trong tay xét lưới vào nước sau hắn đầu tiên là cho nhẹ nhàng thuận sóng đem thả xuống dưới tiếp lấy dùng sức đi lên sách ba t ba ba hoa cá ngừ bị vớt tiến xét trong lưới mạnh hữu lực thân thể bắt đầu lung tung đập dãy ruộng xét lưới tay cầm lay động lợi hại bách khoa gặp hắn một người có chút cố hết sức vội vàng đi qua hỗ trợ hai người dùng sức nắm chặt xét lưới tay cầm p h í hết nửa ngày công phu mới đem cá ngừ tăng lên lạch cạch cá ngừ ngã ở băng thuyền thân thể tròn vo trên dưới tôn học nghệ thở hồn hện nhìn xem b o n g thuyền cá ngừ miệng liệt đến lỗ thai sư đệ mấy giờ rồi tiểu kiều đưa di động móc ra nhìn một chút nói hai điểm năm mươi sáu hai điểm năm mươi sáu hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng dạng này tính toán chính là dùng mười sáu phút đem cá ngừ cho t ú n đi lên tiểu kiều cho hắn giơ ngón tay cái đại sư minh ngạnh hán bách khoa cũng tán thưởng nhìn hắn một cái bất quá là lực buộc phát hay là sức chịu đựng tôn học nghệ cùng chính mình cũng tương xứng khó phân sàn sàn nhỏ két bọn hắn còn tại nhìn chằm chằm cá ngừ một bên cần câu lại có động tĩnh tôn học nghệ quay đầu nhìn thoáng qua thấy là chính mình trên cần câu cá Cách động nhảy dựng lên ô hát、OH、migod ha ha ha ha thấy không thấy không cái gì gọi là tuyệt đ ị a phản xác hắn mới vừa rồi còn có chút tinh thần t r ắ n g trưởng hiện tại nhất chuyển mặt trở nên tinh thần vô cùng phân chấn chạy tới đem câu l ô bên trong cần cầu cho rút ra bách h o a ở một bên tăng lông mày d ự n g mắt trong miệng nói lầm b m không mang theo dạng này chơi đi đi cái gì vận khí cất chó tiểu k i ề u vô vô bờ vai của hắn ra vẻ lao thành nói nhị sư minh đây chính là mệnh hắn một bàn tay đem tay của nàng cho đánh dụng không nhịn được nói còn không đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc gì đó còn đ o n tù tỳ ta thật muốn đem ngươi cho cát không phải sau lại thế t h nào? Vòng mười、so、mười, y mười mấy phút tôn học nghệ cơ hồ là kẹp lấy điểm túng một đầu nặng hai cân cá xạo đi lên bọn hắn mấy canh giờ này xuống tới cá lấy được vẫn tương đối khả quan chỉ là đốm đá liền túng đi lên năm sáu đầu còn có một đầu cá ngừ tăng thêm thượng vàng hạ cá một túm đống lớn đại khái quy ra xuống nói một đầu cá ngừ liền đủ mồi câu phí dụm còn lại đều là kiếm lời Bọn hắn từ buổi sáng bận đến bây hắn sáng đến từ giờ c ò n k h ô n ăn g có c ơ m t ô n học n g h ệ cùng t sáu trăm i u phụ t c thanh lý i bảy c khoa đi mươi mốt đầu. Đầu à n thái bình dương đối n h i ề u cá chương khoa sáu trăm bảy mươi mốt thái bình dương phi cá nàng xuống giường đem áo khoác cho mặt vào tiếp lấy ra khỏi phòng đóng cửa lại cành nguyệt một đường đi vào phòng điều khiển vào cửa đã nhìn thấy dương tiểu long rũ cụp lấy kích cỡ nằm trên ghế dương tiểu long đang ngủ say đột nhiên cảm giác được lại một trận gió thổi qua bên h a i hắn mở ra nhập nhèm con mắt từ trên ghế nằm ngồi dậy n g u y ệ t n g u y ệ t tỉnh rồi c ả n h nguyệt đi tới chừng mắt liếc hắn một cái quyết môn nói long ca ngươi làm sao một người chạy tới đây vạn nhất đông lạnh cảm bạo làm sao bây giờ hạ ta đau đầu này ngủ không được nghĩ đến đi ra đi dạo thấu khẩu khí hiện tại đầu thế nào bằng không chúng ta sớm trở về đi đi bệnh viện nhìn xem đừng có lại lưu lại di chứng gì không cần ngủ một rất tốt hơn nhiều dương tiểu long từ trên ghế đứng người lên cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem xung quanh bọn hắn đã tới hai ngày một đầu thuyền không nhìn thấy hắn kính viễn vọng vừa dựng thẳng lên đến chỉ thấy nơi xa có mấy chiếc thuyền nhìn tình huống tựa như là liên hợp ra biển làm việc thuyền lớn nhỏ không đ ề u bất quá có thể thấy được là đội tàu hắn c á i này câu điểm hiện tại đã không có gì tài nguyên cũng phải tìm mới câu điểm dương tiểu long cầm trong tay kính viễn vọng đem thả xuống tới đem thuyền cho một lần nữa khởi động nguyện nguyện chúng ta tìm mới câu điểm cảnh nguyện nhữ mày long ca nếu không ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi bị thương thành dạng này còn thế nào tú gậy tre dương tiểu long khoát tay á o không cần c h í n h ta thân thể ta rõ ràng không có việc lớn gì mà vướng bình con lửa cảnh nguyện không làm gì được hắn nhận định sự tình cựu đầu mưu đều tốn không trở lại hắn đem neo làm thu hồi lại sau trương ngư đái lộ tìm kiếm mới câu điểm hiện tại xung quanh thuyền đánh cá nhiều hơn đến tốc chiến tốc thắng hắn đi thuyền đồng thời cũng dùng vô tuyến điện cùng bách khoa liên hệ bàn giao một chút chuẩn bị thêm một chút con mồi bay đầu nói không chừng sẽ dùng đến lưới kéo bách khoa giao phó xong tạm thời không để cho bọn hắn động chính mình đi theo bạch t u ộ c tìm là được rồi lưới kéo thuyền l ư ợ n dầu tiêu hao quá cao dùng nó tìm cá chi phí quá cao đơn giản chính là d ầ u lá hổ tìm c á quá trình quá buồn thẻ cũng không có thể đi thuyền quá nhanh còn phải tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vạn nhất một cái chủ quan bỏ lỡ bầy cá liền được không b ù mất c ả n h nguyệt ở một bên nhìn hắn một mặt nghiêm túc chính mình lo lắng sung cũng giúp không được giúp cái gì nàng nhàn rỗi n h ả m chán tắm chút bù đào tới lột một viên đưa tới dương tiểu long bên miệng dương tiểu long ngay tại tìm cá đột nhiên cảm giác được bên miệng lạnh siêu siêu dọa đến hắn nhìn một chút cành nguyệt gặp hắn có chút kinh hoàng cười hì hì nói long ca ngươi tiếp tục tìm cá ta cho ngươi ăn ăn không cần chính ngươi ăn đi không có chuy bọn hắn đi thuyền một đoạn thời gian đã rời đi ban đầu câu điểm hiện tại có chút tới gần trước đó đội tàu dương tiểu long gặp bọn họ trên thuyền người người nhuồn n o trên mỗi một chiếc thuyền đều có không ít người đều đang dùng tự chế lưới tại làm việc hắn đem thuyền hướng đi điều chỉnh một chút không thể làm nhiều đến người khác làm việc bọn hắn loại này lâm thời tổ chức đội tàu phía trước đều hợp tác rất tốt đáng tiếc thiệt vui trong tàn bởi vì sinh ý không phải quá tốt cuối cùng ba ngày hai đầu bởi vì tiền là cãi nhau thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí ra tay đánh nhau cuối cùng nghe nói còn náo lên tòa án kéo xa dương tiểu long đem hướng đi điều chỉnh tốt nhìn đồng hồ đã tìm nhanh 40 phút trên đường đi trên thềm lục địa tài nguyên cũng không phải là đặc biệt tốt hắn hiện tại kinh qua bên này hoàn toàn chính là một mảnh đá san hô dưới đây cá top năm top ba tại vui lụa ẩm ý dương tiểu long đem thuyền tốc hàng xuống tới bạch t u ộ c cũng lặn xuống đá san hô bảy nơi này một mảnh tiếp lấy một mảnh rất sắc bén tại ẩn thân bạch t u ộ c có vẻ như cũng thật thích bên này vừa lặn xuống dưới liền bốn chối nhảy lên động có chút hưng phấn nhỏ loại này đá san hô bảy bạch t u ộ c thân mềm không xương sống ưu thế phát huy đến t ự c hạ nó mặc dù kích cỡ tương đối lớn nhưng tựa bạch t u ộ c xuyên thẳng qua tại trong bãi đá ngầm nơi này tôn cua vẫn rất nhiều còn có cua ẩn sĩ đều là từng mảnh từng mảnh sứa cũng thành bầy tại đá san hô trong nhóm du đãng chiếu lấp lánh tìm kiếm thức ăn bạch t u ộ c vừa du động xa mười mấy mét liền gặp nó hai cái đồng loại ngay tại đồ ăn nó thấy thế ngừng lại dùng vừa dài vừa thô xúc tu trở tay một quyển đem trong đó một cái cho lắc tại một bên một cái khác thấy thế doa đến đ ạ p xúc tu liền muốn chạy trốn bạch t u ộ c tựa như biết đúng vậy không chút hoang mang đem nó cũng có tới bất quá lần này không có thô lô như vậy hất ra mà là lộ ra răng sắc bén dương tiểu long nhìn thấy cái này có chút không ngh nó bình thường sẽ không ăn đồng loại hai cái bạch thuộc quấn quanh ở cùng một chỗ hắn coi là nhỏ sẽ bị trực tiếp nuốt không nghĩ tới người ta chỉ là c ỏ sát xúc sinh dương tiểu long nhìn thấy cái này vậy còn có thể không biết bạch thuộc cùng hắn thời gian dài như vậy là đức hạnh gì hắn hoặc nhiều hoặc ít nên cũng biết bạch thuộc chậm trễ vài phút g ạ t một cái đồng loại lại tiếp tục tìm kiếm bầy cá mảnh này đá san hô bầy vẫn tương đối lớn một chút không nhìn thấy bờ trong đó cao thấp cao thấp không đ ề u dương tiểu long định t h ầ n nhìn bên này tia sáng tương đối tối thì giác hiệu quả không phải đặc biệt tốt nơi này nếu có bầy cá lời nói ngược lại là đặc biệt thích hợp dùng lưới kéo thuyền đáy đại dương tương đối cao mà lại đá san hô đông đảo có bảy cá lời nói khẳng định đều tại tầng ngoài bạch thuộc tốc độ hiện tại cũng chậm xuống tới dạng này có thể nhìn cẩn thận hơn một chút tìm không biết dài đến đâu thời gian dương tiểu long trông thấy có một đám cùng cá thu một dạng bầy cá bơi tới kích cỡ không phải quá lớn số lượng cũng không nhiều bảy tám đầu t à i hữu bầy cá tới đồng thời bạch thuộc cũng ngừng lại chờ nó nhanh tiếp cận dùng xúc t u bắt một đầu tới dương tiểu long nhìn thoáng qua không phải cá thu hắn chỉ gặp cá thân thể xanh biếp đầu tương đối nhỏ thân thể dáng tuân dài thể bên cạnh có màu bạc chất lóe phần l ư n g hiện lên xanh đậm kim loại sáp nó kích cỡ không phải quá lớn đại khái là hơn một cân nặng loại cá này dương tiểu long khá quen luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua một dạng chờ chút hắn được thật tốt nghĩ một hồi dương tiểu long vừa cẩn thận dò xét một chút chỉ thấy nó phần bụng gần hình tròn thể xác bên lưng hiện lên màu x á m đen hai bên cùng phía dưới màu trắng bạc bên cạnh phía trên hơi lụt thái bình dương phi cá đối với chính là phi cá hắn vô l ù i như thể hồ quán đỉnh bình thường chắc không được nhìn có chút quen mắt đâu dương tiểu long chỉ gặp tại cảnh tam thúc trên xe nhìn thấy qua bất quá trên thị trường mua bán cũng không phải là quá nhiều phát hiện bảy cá tung tích chương 672, phát hiện bảy cá tung tích thái bình dương phi cá kinh tế giá trị đặc biệt cao nó chủ yếu nhất giá trị cũng không phải là bản thân chất thịt mà là trong bụng trứng cá bọn chúng thường thường dùng cho nhà hàng cũng là một loại tương đối cao cấp nguyên liệu nấu ăn làm xạ xì m ỉ tới nói là á t không thể thiếu nhà hàng có một đạo phi thường nổi danh đại biểu đồ ăn đó chính là hy cá đắc hy cá đắc kỳ thật cũng không phải là một loại chân chính l o à i cá mà là do hai loại khác biệt nguyên vật liệu tạo thành trong đó có phi trứng cá phi cá thường xuyên sẽ ở tại biển cạn đá sỏi hoặc rong biển bên trên đẻ trứng màu vàng trứng cá tầng tầng lớp lớp thường dày đến vài cm có hưởng dụng không hết rô tê in phi cá lại gọi cá chấm đen bọn chúng mọc ra hình dọn nước màu bạc thân thể cùng lân phiến giống từng nhánh màu bạc phi tiêu bọn chúng ưa thích thành đàn r u động dạng này có thể phòng ngừa mặt k h á c loài cá công kích nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa dùng lưới đánh bắt bọn chúng là một kiện chuyện dễ như t r ở bàn tay phi cá kinh tế giá trị đặc biệt cao chỉ là bọn chúng trong bụng cá trứng cá liền so rất nhiều cá muôn quý nhiều lúc trước hắn có hiệu quả trên thị trường một cân phẩm chất tốt trứng cá một cân đều có thể bán được hơn ba trăm khối tiền một cân cái giá tiền này vẫn chỉ là trên thị trường giá bán. nếu có đường đi ra bên ngoài ra lời nói giá cả kia còn có thể lại cao hơn một chút phi cá bình thường đều ưa thích quần cư dương tiểu long nhìn xem trước mặt mấy đầu đã hụt chạy hắn lại thao túng bạch thuộc cẩn thận từng ly từng tí hướng xung quanh tìm hắn tìm cá đồng thời lại dùng vô tuyến điện liên hệ với bách khoa để bọn hắn hiện tại liền chạy tới bách khoa bọn hắn cũng vừa lúc đem khởi động đang chuẩn bị xuất phát dương tiểu long đem bên này đường thuyền tọa độ báo cho hắn hiện tại bọn hắn khoảng cách gần năm hải lý t à hưu nếu như là tốc độ cao nhất đi thuyền lời nói cũng phải chừng một giờ hiện tại cũng không nóng này dù sao bảy cá cũng còn chưa phát、hiện. trước tiên đem công tác chuẩn bị cho chuẩn bị kỹ c à n g vạn nhất có bể cá liền có thể trực tiếp khai công dương tiểu long đánh lên m ộ ư ơ i hai hát tinh thần giống một cái ba trăm sáu mươi độ không góc chết ca mê ra bình thường một chút không rơi nhìn chằm chằm bạch tuộc cũng kéo nó vượt qua tới đồng loại đem thả chơi lâu như vậy cũng qua đủ nghiện không có khả năng ham thú chơi bời nó linh hoạt xuyên thẳng qua tại trong bãi đá ngầm đại khái lại bơi khoảng hai mươi ba mươi mét trên đường đi một đầu phi cá đều không có phát hiện dương tiểu long tóc mày theo đạo lý không nên không có bể cá chẳng lẽ là tới chậm hắn lại tiếp tục nhẫn mại tính tình nhìn chằm chằm có đôi khi chính là xem vật khí nói không chừng liền có thể gặp không biết qua bao lâu dương tiểu long đang chuẩn bị đổi chỗ thời điểm một bên cái hố chỗ đột nhiên xông tới mấy đầu không biết thứ gì đâm vào bạch t u ộ c trên thân thể bạch t u ộ c bản thân bảo hộ trên thân thể vòng sáng màu l a m một chút phát sáng lên màu u l a m ánh sáng dương tiểu long còn không có kịp phản ứng bạch t u ộ c đã bắt đầu phản kích trong vòng mấy cái hít thở bạch t u ộ c liền đem đụng nó đổ vật bắt lại tới soạt soạt nó bắt lấy sau trực tiếp liền đặm vốn đang nọ ngậy cá biến thành một nửa ấy dương tiểu long vừa mới chuẩn bị n g ă lại trong đó một con cá đã bị từng bớt sâm chiếm hầu như không còn xúc tu bạch t u ộ c bên trong còn có hai đầu. À, đây không phải phi cá sao hắn sau khi thấy rõ cố nén nội tâm kích động đây là đợt thứ hai gặp phải phi cá xem ra chung quanh nói không chừng còn có dương tiểu long tiếp tục thuận vừa rồi phát hiện bảy cá hướng về phía trước tìm kiếm mới đi không xa đã nhìn thấy một mảnh đen kịt thuận một cái phương hướng càng không ngừng r u động hắn vừa rồi sở dĩ không có phát hiện cũng là bởi vì bị xung quanh đá san hô thạch cho che lại vừa vặn tại một bên khác phi bầy cá thật là phi bầy cá dương tiểu long cọ một chút từ trên ghế thoan đứng lên kích động cả người cũng bắt đầu run dày lên cạnh nguyệt ở một bên các loại đều nhanh ngủ thiết đi hắn đột nhiên đứng lên dọa nàng khẽ run dậy lòng ca ngươi có phải hay không không thoải mái dương tiểu long t h ở phào thanh â m có chút phát r u nói n n g u y ệ t n g u y ệ t chuẩn bị khởi công tìm tới cá ân đại khái t a m chín phần m ư ờ i cành n g u y ệ t đứng lên một bộ hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn xem hắn l o n g ca cá gì a dương tiểu long lắc đầu cái này tạm thời không rõ ràng các loại câu đi lên liền biết ha ha dương tiểu long nhìn xem đá san hô trong nhóm bảy cá giống như có chút không ăn ổn có thể là bên này đồ ăn tương đối thiếu thốn có chút muốn chạy tư thế bách h o a bọn hắn bây giờ còn đang trên đường nếu như c h ờ bọn họ chạy tới lời nói khẳng định không còn kịp rồi vạn nhất bảy c á không vững vàng lời nói chỉ có thể toi công bận rộn một trận hiện tại nhức đầu nhất phải là xung quanh còn có cái khác làm việc thuyền đánh cá bọn hắn bên kia ngồi câu khẳng định sung túc vạn nhất bảy c á bị hấp dẫn tới liền thiệt thái dương tiểu long để bạch thuộc nhìn chằm chằm hắn bước nhanh chạy ra phòng điều khiển cũng không lo được trên người có bị thương cảnh nguyệt gặp hắn sốt ruột bận bị hoảng đi ra ngoài cũng thật chặt đi theo ra ngoài mỗi lần đều như vậy làm gì luôn luôn vô ly đầu hấp tấp để cho người ta lo lắng dương tiểu long đi vào bông thuyền cầm lấy thiết câu từ từ phong ướp lạnh bên trong kéo vài giỏ mồi câu đi ra cảnh nguyệt cũng đi theo hỗ trợ long ca ngươi nhẹ một chút mà coi chừng vết thương ân không có chuyện dương tiểu long ngoài miệng ửa mới có thể tốc độ không chút nào không có chậm lại hắn từ một bên rút ra khả m đao, bây giờ muốn ổn định bầy cá lời nói chỉ có t r ư ớ c ném một chút mồi câu xuống dưới chỉ cần bọn chúng co ăn tạm thời sẽ không rời đi tạch tạch tạch dương tiểu long đ a o lên đ a o rơi từng khối mồi câu bị chặn ra trên cánh tay bởi vì có tổn thương dùng sức liền g ắ t bà vai đau cảnh nguyệt gặp hắn tựa như phát điên chặt đi mồi câu biết nói hắn không d hai người dùng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt liền có thêm gần một giỏ mồi câu dương tiểu long để cảnh n g u y ệ t tiếp tục chặt đi hắn thì đem chặt tốt mồi câu cho nem xuống thời gian là vàng bạc hiện tại hắn có thể đợi không được ba ba ba hắn chịu đựng đau đem mồi câu cho nem xuống trên mặt nước bị nện ra từng đoàn từng đoàn b ọ c nước còn có không ít cá tới đ o à n mồi hơn nửa giờ dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người đem hai giỏ mồi câu cho đầu xuống dưới hai người mẹt mặt đỏ tới mang h a i miệng lớn thở hồn hển bọn hắn trên thuyền không có máy biển trong thời gian ngắn như vậy có thể chuẩn bị hai g i mồi câu đã rất không dễ dàng mồi câu ném xuống sau từng khối rơi vào trên thềm lục địa còn có đá san hô bên trên phi bảy cá gặp có cái gì rơi xuống tràn đầy tính cảnh giác nhóm lớn cũng bắt đầu táo động ngắn ngủi sao động sau có một ít gan lớn bắt đầu thăm dò đồ ăn một chút nếm đến ngon n g ọ t phi cá từ lúc mới bắt đầu cảnh giác biến thành miệng lớn đồ ăn nhóm lớn bên trong càng ngày càng nhiều phi cá bắt đầu đồ ăn không bao lâu liền top năm top ba bắt đầu đoạt đứng lên bọn hắn ném ăn n g ồ i câu bản thân liền tương đối ít vậy cá lại tương đối nhiều muốn ăn no khẳng định là không thể nào dương tiểu long cố ý sâu khẩu vị của bọn hắn nếu như duy nhất một lần cho ném ăn đầy đủ không đợi bá c o n h ồ i n é m o n g hắn lại c ầ m l ấ y kính viễn vọng nhìn m ộ t chút, ba bồ đào cùng đệ tử chương sáu trăm b tử. y m ư ơ 673, bồ đào cùng đệ tử. tử dương tiểu long gặp bách khoa tới cũng tức thời đem thuyền cho khởi động chuẩn bị rời đi cảnh nguyệt gặp hắn đem thuyền phương hướng điều chỉnh còn đem tiết nhanh cho điều đi lên cái này rõ ràng chính là muốn rời đi nàng bận rộn nửa n g à y chỉ là mồi câu liền vùng xuống đi mấy g i liền đợi đến đỡ can làm sao chỉ chấp mắt lại rời đi cảnh nguyệt nghĩ mãi mà không rõ mở miệng nói long ca làm cái gì vậy không câu được dương tiểu long gặp nàng nghĩ hoặc vừa rồi vào xem vội vàng sống đem chuyện này đem q u ê n đi còn không có nói với nàng đâu n g u y ệ n nguyện là như thế này chúng ta thuyền không có l ư ớ i kéo đưa ra vị trí để bách khoa bọn họ chạy tới kéo cảnh nguyệt nghe xong lông mày dán ra ý của ngươi nói dưới đáy có bầy cá ân không kém bao nhiêu đâu ờ nàng minh bạch sau cũng không có lại hỏi tới nàng biết dương tiểu long nếu không nói khẳng định có đạo lý của hắn dương tiểu long một bên, mang lấy thuyền đi, một bên cùng bách khoa giữ liên lạc đem lại khái một cái lôi kéo quỹ tích nói với hắn một lần không phải vậy đến lúc đó thật trắng bận rộn bách khoa hiểu được đem tiếp nhanh điều đến cao nhất trong nháy mắt bọn hắn liền hoàn thành trao đổi bách khoa tới lại b ổ một lần mỗi câu dạng này có thể càng thêm hoàn chỉnh cam đoan bảy cá sẽ không tàn ra dương tiểu long giờ phút này cũng thối lui đến bên ngoài cũng không dám đi được quá xa bên cạnh còn có không ít thuyền đâu vạn nhất đến cái t i ệ t hồ cái gì cũng không phải là không thể được cùng lúc đó cách đó không xa trên thuyền đánh cá không ít người cầm kính viễn vọng đang ngó chừng nhìn bên này thuyền trưởng đối diện hai chiếc thuyền cũng là cùng một bọn xem bọn hắn dày vò nửa ngày hẳn là có, có chút tài năng chú ý a vung mồi nửa ngày không xuống gậy tre cũng dám trực tiếp dùng lưới kéo thiếu đầu góc vậy cũng không lưới kéo động t i n h vốn là tương đối lớn lại thêm ánh đèn lại máy liệt cá không chạy mới là là bốn trên thuyền đánh cá người ngươi một lời ta một câu mặc dù nói lời không giống v ớ i nhưng cũng không coi trọng bọn hắn đều là bắt cả đời lao ngư dân còn rất ít gặp qua loại lang đầu thanh này thật sự cho rằng cá đều là nhị ngốc tử tại cái kia bất động để hạt lưới lúc đầu nghĩ đến nếu như tài nguyên tốt đội thuyền của bọn hắn còn có thể đi qua kiếm một t r a n canh chủ yếu còn tiết kiệm không ít chi tiêu hiện tại xem ra khá là đáng tiếc trước đó vung xuống đi mồi câu trải qua như thế g à y vỏ xem như phế đi một bên khác bách khoa bọn hắn đem đầu tiên là vây quanh xung quanh bắt đầu vòng cá lưới kéo thuyền động lực mạnh mẽ tăng thêm tốc độ lại tương đối nhanh những nơi đi qua bọn nước t ó é lên đến cao cỡ một người bộ sóng trạm biển bá khí lộ bên đại khái khoảng hai mươi phút bách khoa bên kia vòng không sai bị lắm vị trí trung tâm đã có thể trông thấy không ít cá đón ánh sáng nảy lên tranh nhau t r e n l ớ n hắn gặp thời cơ không sai bị lắm đem lưới kéo đem thả xuống dưới bắt đầu tùy ý quét ngang đứng lên ôn ly gây cho ta sông bách khoa đứng tại bánh lái trước mặt giống như là chỉ huy thiên quân vạn mã bình thường kích động trên bụng thịt đều có chút run dày tôn học nghệ cùng tiểu kiều cũng một dương tiểu long ở một bên gặp bọn họ đã bắt đầu chính thức làm việc một viên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống đáy nước bảy cá bị hắn ổn đặc biệt tốt lại thêm khắc tinh của bọn nó chính là lưới lưới này xuống dưới trên cơ bản không có chạy trên thềm lục địa bạch t u ộ c cũng không có nhàn rỗi đem một vài ngoại vi bảy cá hướng ở giữa đ ổ i lấy thỉnh thoảng cũng sẽ an vụ dương tiểu long gặp bảy cá đều lục tục tiến vào trong lưới nguyên bản xẹp xẹp túi lưới cũng chầm chầm p h ô n g lên dựa theo hiện tại tốc độ này phát triển đến xem không gian nửa giờ là có thể đem bảy cá cho một mẹ hốt gọn c ả n h nguyệt ở một bên cũng có chút kìm nén không được nàng từ đầu đến cuối đều cầm kính viễn vọng quan sát chỉ gặp lưới kéo thuyền một vòng lại một vòng chuyển động không thấy có cá đi lên nàng từ đầu đến giờ đều là bảo trì tương đối khẩn trương trạng thái không nhìn thấy cá trước đó vung lòng không xuống dương tiểu long biết sự tình đã thành kết cục đã định lười biếng ngồi ở trên ghế nằm tự mình cầm lấy bồ đào bắt đầu ăn một viên bồ đào xuống dưới nét mặt của hắn trở nên phong phú đứng lên cái mũi con mắt vo thành một nắm ân thật chua phi lúc trước hắn ăn đến rõ ràng liền rất ngọt cái này làm sao lại so dâm trắng còn muốn chua cành nguyệt để ống dòng xuống gặp h Long ca, đây là ngươi tình gì ca, biểu đây dương tiểu long vẫn là có chút không yên lòng mang theo nghi ngờ đèm trong tay nàng bồ đào nuốt vào đi con mắt đóng lại bồ đào nhập miệng hắn kinh ngạc mở to hai mắt ta thật không chua ai đây là chuyện gì xảy ra c ả n h nguyệt cười cười đó là dĩ nhiên ngươi vừa rồi ăn đến là bồ đ ạ o mà ta cho ngươi ăn chính là đệ tử không phải đều như thế sao dương tiểu long có chút mặc quyền hắn túi đầu nhìn một chút trong âm trái cây cơ hồ giống nhau như đ ú c đều là màu xanh cũng liền hình dạng có chút khác nhau một cái vòng tròn một cái hình bầu dục c ả n h nguyệt cầm lấy hai c á i đến nhẫn mại tính tình giải thích nói loại này hình bầu dục chính là đệ tử mà hình tròn chính là bồ đ ạ o a thì ra là như vậy trong ấn tượng của hắn bồ đào đều hẳn là loại kia màu tím chỉ có không thành thục mới là màu xanh hiện tại trên thị trường hoa quả chủng loại phong phú liền ngay cả bán hoa quả đều có thật nhiều không biết chớ nói chi là hắn loại này quanh năm không đi sạp trái cây dương tiểu long hôm nay thật sự chính là học được về sau cũng không thể chịu thua thiệt nữa đào mắt một giờ bách khoa bọn hắn lưới kéo thuyền cũng c h ậ m chậm ngừng lại bách khoa từ phòng điều khiển chạy tới bong thuyền chỉ thấy tôn học nghệ cùng tiểu kiều hai người vây quanh ở đài điều khiển trước thỉnh thoảng phát ra trận trận trói hai tiếng cười hắc các ngươi chơi cái gì đâu tiểu kiều gặp hắn tới cười ha hả ô nhị sư huynh ngươi mau tới đây nhìn chúng ta lúc này thật là phát bách khoa bị hắn ngay cả lôi chành chứ cho kéo tới trông thấy trên màn hình số lượng dọa h tiểu kiều gặp hắn kinh ngạc biểu lộ cười cười thế nào chấn không k i ế p sợ nhanh sử dụng cần cầu kéo bách khoa có chút không kịp chờ đợi t h u ố c d ụ c nói ta đến ta đến tôn học nghệ một ngựa đi đầu bước nhanh chạy tới theo nhắc lên cơ chậm rãi dâng lên lưới kéo cũng bị t ú m ra mặt nước d ầ m d ầ m lưới kéo t ú m ra mặt nước nước biển chung quanh cũng bị mang theo đứng lên lại nhanh chóng nhỏ xuống trở về trên mặt biển ba người nhìn xem đen xì lớn lưới kéo đèn chiếu sáng vào phía trên bọn nước hiện ra ánh sáng nhắc lên cơ lôi kéo một hồi sau lưới kéo bị treo ở bông thuyền bách h o a đem tiểu kiều cho đẩy ra gặp xung qu đ e một t r o n an toàn dây thừng bên g ra o tiểu một t n n g y n bảng trống rông t h kiều n trong nháy mắt bị không phải quá đáng một bên tiểu kinh ngạc sau khi hắn dọn một cái nói đại sư minh đây là phi cá phi cá phi cá hộp ân không kém bao nhiêu đâu tôn học nghệ ngồi s ổ n xuống ôm một đầu trong tay cẩn thận nhìn một chút đánh giá nó con cá này nhìn xem cũng không phải quá lớn hẳn không phải là quá đáng tiền đi tiểu kiêu lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng ta cũng là trước đó ở trong sách t h ấ y qua trong hiện thực cũng là lần đầu bách khoa lúc này từ bảy cá bên trong lục lọi ra đến h ô n ngụm c h ọ c khí ai ú ta đi chân đều bị cá đại tê tiểu kiêu tới đỡ ở hắn nhị sư huynh ngươi có biết hay không con cá này bách khoa nhìn xem cá nhẹ gật đầu đương nhiên đây là thái bình dương phi cá nó muốn so đại tây dương phi cá nhỏ một chút hai người nghe bách khoa cho các nàng phổ cập tri thức tôn học nghệ nghe có chút mệnh g i rời hắn đối với mấy cái này tri thức không quá cảm thấy hứng thú tôn học nghệ kia cái gì ngươi liền trực tiếp cùng chúng ta nói có đáng tiền hay không là được rồi bách khoa lường hắn một cái có đáng tiền hay không cái kia nào chỉ là đáng tiền là giá trị nhiều tiền giá bao nhiêu ấ n nói như thế nào đây hắn từ bong thuyền ôm một con cá đứng lên tiếp theo từ đầu cá đến cái đuôi nhẹ nhàng một vớt một đoàn vàng vàng đồ vật từ bụng cá chạy ra các ngươi nhìn đây chính là bọn chúng trứng cá như loại này phẩm chất tốt đều có thể lấy lòng mấy trăm khối tiền một cân đâu tôn học nghệ cùng tiểu kiều hai người thăm dò tới hiếu kỳ nhìn thoáng qua bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy đều cảm thấy rất chơi vui còn có thể dạng này thao tác tiểu kiều cũng ôm một đầu đứng lên học theo chuẩn bị vớt hắc c h ờ một chút bách khoa ngăn lại hắn nói tiếp một đoàn này đều đáng giá không ít tiền đâu đ ừ n g trà đạp a tiểu kiều nhẹ gật đầu cầm trong tay cá đem thả xuống dưới tôn học nghệ biết được cá rất đáng tiền sau cũng tới tinh thần đồng thời trong lòng đối với dương tiểu long sùng bái lại nhiều mấy phần đây là người sao đơn giản chính là hiện thực bản hải thần ba người kích động qua đi nhìn xem bom thuyền cá đeo lên bao tay bắt đầu lựa bọn hắn biết được những con cá này trong bụng đều là trứng vàng trứng lúc từng cái đều cầm nhẹ để nhẹ bách khoa bọn hắn một người trước mặt một cái nhựa t ợ lạc thịt g i đem l ử a tốt cá cho ném vào cá sống trong khoang thuyền đi vì cá không có khả năng trực tiếp thả phong ướp lạnh quay đầu đến cảng còn muốn đem bọn chúng trong bụng cá trứng cá cho lấy ra trước k i a n g ư dân lấy trứng cá đều là trực tiếp dùng đao xé ra nói như vậy tốc độ mau lẹ nhưng lấy ra trứng cá cũng không phải là quá sạch sẽ hiện tại lấy trứng cá lời nói đều là lấy tay đ ể é p tốc độ như vậy tương đối chậm một chút nhưng trứng cá đặc biệt sạch sẽ mà lại lấy xong hạt cá còn có thể bán giá cao mấy người bọn hắn bận đ i ệ u chân trước không đến chân sau đồng thời xung quanh nhưng không có trước đó an tĩnh mấy chiếc liên hợp ra biển thuyền đánh cá cũng bắt đầu nhao n h a u đem đèn pha cho mở ra trong đó một chiếc thuyền chậm rãi khởi động thuyền trường vừa rồi đối diện chiếc thuyền kia kéo lớn như vậy một đống đi lên chúng ta mau chóng tới ân không nghĩ tới để bọn hắn đi cho phân vận đi chúng ta đi qua đội tàu chậm rãi bắt đầu hướng phía trước nhích lại gần bọn hắn bây giờ cách đối diện cũng liền một trong biển nhiều một chút mà cùng lúc đó canh giữ ở xung quanh dương tiểu long cũng phát hiện dị dạng cảnh nguyệt gặp đội tàu hướng bọn hắn bên này gần lại như mày nói, long ngươi mau nhìn bọn hắn muốn l à m gì dương tiểu long trong tay kính viễn vọng đem thả xuống tới trầm giọng nói những người này khẳng định là thấy chúng ta bên này tài nguyên tốt cũng nghĩ qua đến phần một c h é n c a n h đoạt tài nguyên vậy chúng ta đi thôi dù sao bên này cũng sắp kết thúc rồi không được đêm nay chúng ta ngay tại bên này dương tiểu long thật vất vả tìm tới tốt như vậy câu điểm làm sao có thể nhường lại đâu cảnh n g u y ệ t gặp hắn kiên trì cũng không nói thêm cái gì bọn hắn sở dĩ canh giữ ở bên này chính là tính tới có thể sẽ tới chiếm chức tài nguyên dù sao thời gian ngắn như vậy liền kéo lên lớn như vậy khẽ kéo lưới mặc cho ai trông thấy đều tương đối đỏ mắt dương tiểu long nhìn xem đội tàu nhích lại gần biết bọn hắn cũng liền nghĩ đến tại xung quanh ngưỡng ấy vị trí trung tâm vẫn là không dám tới hắn đồng thời cũng đem thuyền cho khởi động chuẩn bị đi qua cả lại thuyền của hắn b ả n thân liền khoảng cách bách khoa có một khoảng cách chỉ cần đem thuyền ngang qua đi lời nói vừa vặn có thể ngăn chặn trên mặt biển bình tĩnh trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt đồng thời cũng nguy cơ từ phía c ả n h nguyệt gặp hắn khởi động thuyền đi qua chặt đường cũng khẩn trương ngồi ở một bên đảo mắt đã qua hai mươi phút dương tiểu long đem thuyền ngăn ở bách đặc trước mặt bọn họ đội tàu thuyền cũng tại cách đó không xa ba cái khác biệt vị trí hợp thành một đường thẳng đội tàu lúc đầu đi thuyền rất thông thuận không nghĩ tới nửa đường rết ra cái trình rào kim đành phải tạm thời trước dừng lại hai phe g i ằ n g co mặc dù không có nói chuyện với nhau nói chuyện nhưng nguy cơ từ phía tràn ngập mùi thuốc s ú n g đội tàu sau khi dừng lại người trên thuyền có chút ngồi không yên giặc thuyền trưởng chúng ta bị ngăn cản làm sao bây giờ nam nhân nhữ mày vừa đi vừa về g i ã bước giặc thuyền trường, muốn ta nói chúng ta trực tiếp đem bọn hắn cho bao vây dù sao chúng ta thuyền nhiều vây hắn cái một hai cái giờ ta cũng không tin còn có thể n g ở. ất ân ta nhìn biện pháp này tốt chúng ta ngay tại xung quanh làm việc cá l ờ i nói khẳng định là hướng bên cạnh đến bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có rời đi thuyền trưởng nghĩ nghĩ lại nhìn một chút nằm ngang ở trước mặt thuyền cắn răng nói đi cứ làm như thế bọn hắn ra một chuyến biển không dễ dàng cái này đều đã đến hai ngày vẫn là không có cái gì thu hoạch lớn nếu là tiếp tục như vậy lời nói cuối cùng có thể thua thiệt quần cộc đều không thừa một thuyền người thương lượng song sau bọn hắn bắt đầu riêng phần mình tìm xong vị trí của mình năm chiếc hình chiếc thuyền thành một cái ngôi sao năm cánh vòng cây bọn hắn làm như vậy mặc dù không chính cống nhưng cũng không có nguy hiểm mục đích chủ yếu chính là buộc bọn họ rời đi một bên khác dương tiểu long biết bọn hắn không dám cưỡng ép tới nhưng không nghĩ tới tổn hại thành dạng này minh không được liền đến âm đây là muốn triệt để vây chết bọn hắn cảnh n g u y ệ t gặp bọn họ bị bao vây đứng lên khí ngực chập trùng không chừng đám người này quá xấu rồi thật không có tố chất dương tiểu long nết miệng hoàn toàn thất vọng để bọn hắn g i y vo đi thôi bách h o a bên kia vừa kéo lên một đánh cá cũng đằng l o n g ca ngươi tâm thật là lớn ha ha dương tiểu long vừa mới vội vàng vung ngồi vừa vặn mệnh toàn thân đau thừa dịp cơ hội này nghỉ ngơi một chút vừa vặn hiện tại liền xem như có bể cá hắn cũng không có thời gian đi câu cảnh nguyệt gặp hắn thật nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ n à n g cũng không ngủ sốt ruột cầm lấy một bên têu thừa i ê n ương mới hoàn thành một nửa chương sáu t r ư n gặp phải thủy quái rồi chương sáu gặp phải thủy quái rồi vùng biển này hiện tại mấy chiếc thuyền trồng lên nhau có điểm giống có nhân hắn bảo giống như một bên khác đội tàu đem bọn hắn vây quanh sau Cũng không có không làm trên lấy, mà là mở ra đ đội tàu nổi gắn câu vừa ném xuống không bao lâu tất cả mọi người cần câu liền lắp xong két đội tàu trong đó một chiếc thuyền cần câu vừa chi tốt liền có dị động nhanh ra bên này bên trên hàng lớn đ ầ u đen rau m uống động tinh còn không nhỏ đâu người qua đường giáp bắt đầu một bên hương vẫn gọi một bên đem can cho nhấc lên dùng sức chuyển động chấm vòng xung quanh người gặp hắn cá căn câu đều nao nhau, nhau chạy tới từng cái ma quyền sát trưởng hắn manh liệt t ú m mười mấy phút một đầu bóng đen phiêu tại trên mặt biển mau nhìn là cá ngừ ha ha thật là cá ngừ lúc này phát tải only gay người qua đường giáp hưng phấn quất lấy can đảo mắt một đầu nặng hơn hai mươi cân cá ngừ liền bị t ú m đi lên tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ đầu này liền hai ba ngàn khối tiền đầu thứ nhất chính là cá ngừ đem trên thuyền bầu không khí cho dẫn tới một cái tiểu cao chiều đám người rối rít nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mặt can con mồi tiếp tục hướng xuống ném cũng không lâu lắm trên thuyền trở nên sao động ta bên này bên trong hàng lớn mau nhìn ta bên này cũng trúng ha, ha trên a thềm lục ạ i k địa lúc này bạch t u ộ t cũng bơi tới có náo nhiệt sao có thể thiếu nó đâu bạch tuộc tới dương tiểu long cũng thấy rõ ràng tình huống bên này trên thềm lục địa rơi xuống một tầng con mồi không ít bảy cá đều bị hấp dẫn tới bọn hắn loại này diện tích lớn vung mồi hay là có hiệu quả đem xung quanh bảy cá đều hấp dẫn đến đây trắng trợn chiếm trước tài nguyên dương tiểu long bên này nguyên bản còn có không ít cá hiện tại đều lục tục chạy mau xong trắng trợn khi dễ người thúc thúc có thể chịu thím cũng nhịn không được dương tiểu long thao túng bạch tuộc tại bọn hắn vung mồi vị trí tản bộ một vòng nên ngang b ả y cá gặp bạch tuộc tới nó thế nhưng là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại còn có cái k i a trên lưng màu ưu lam vòng sáng doa đến bảy cá giải tán lập tức bạch tuộc cũng không có nhản rỗi nó chỉ cần nhìn thấy có lơi câu bên trong cá ta c tiếp dùng cái i dùng k sắc cho cán đức, hoặc chính cho bén kéo đến răng cho nước, hoặc là chính là lôi kéo cho treo đáy Nó tản vừa đi vừa về đi、so、rõ ràng là bên trong cá gặp ủy mấy chiếc trên thuyền gần như đồng thời xuất hiện dây câu vô duyên vô cớ gáy mất hoặc là liền treo đáy tốn không được trong lúc nhất thời người trên thuyền đều có chút hoảng sợ sẽ không phải gặp phải cái gì bẩn đồ vật đi một sợi dây gây mất thuộc về bình thường hai cây đồng thời có thể là t r ù n g hợp có thể mấy chiếc trên thuyền đồng thời cắt đứt quan hệ này làm sao cũng giải thích không thông người trên thuyền bắt đầu nghị luận â mỹ bọn hắn vốn chính là làm việc trái với lương tâm trong lòng có chút tâm thần bất định bất an thuyền trưởng nếu không chúng ta hay là đội chỗ đi bên này rất t à m ô n chính là chính là nói không chừng là có thủy quỷ đi thôi sẽ không phải là đối diện thuyền đánh cá động tay chân đi trên thuyền lao nhau cái gì cũng nói có thể mồi câu vừa ném xuống hiện tại đi lời nói liền thật thiệt thòi lớn thuyền trưởng xem bọn hắn thất kinh giá vẻ vì ổn định lòng người từ một bên đem cần câu cho đánh tới ta đến xem ta cũng không tin ta ở trên biển trôi vài chục năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua hắn đem cần câu phủ lên mỗi câu tiếp lấy lui lại một bước hai tay dùng sức ném đi siêu một tràng tiếng xe gió vang lên mỗi câu bị trùng điệp căng bay đi ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đùng mỗi câu rơi vào trong nước k h u ấ y động lên từng vòng từng vòng gợn sóng gợn thuyền trưởng đem mỗi câu ném xuống sau lại tiếp tục căng hai cây c à n xuống dưới một thuyền người đều vây quanh hắn nhìn trong ánh mắt dù sao cũng hơi hoảng sợ mấy phút đồng hồ sau trong đó một chi can có động tĩnh c a n sao phía trước bắt đầu rung động bất quá động tĩnh cũng không phải là quá lớn h ơ cả căn câu không biết hai hô một tiếng thuyền trưởng cũng phản ứng lại đem câu lô bên trong c a n cho rút ra nhìn thấy đi vậy thì có cái gì mấy thứ bẩn thịu đừng cả ngày nghi thần n g h i quỷ tốt như vậy tài nguyên đúng vậy phổ biến hắn vừa nói vừa bắt đầu xách can một bên đám người nghe hắn kiểu nói này mới hơi an tâm điểm khả năng vừa rồi thật chỉ là t r ù n g hợp thuyền trưởng ra sức lôi kéo cần câu c o n thành hình trăng lưỡi liềm bất quá chống vòng nhưng không có thu hồi lại nửa phần soạt soạt lạch、cảnh. liên tục hai tiếng thanh â m rất nhỏ vang lên căng cứng tử m â u tuyến ứng thanh m à đức hắn dùng quá sức nguyên nhân dưới chân một lảo đảo lùi về phía sau mấy bước ngồi ở bóng thuyền thuyền trưởng một bên người kịp phản ứng sau liền v ộ i vàng tiến lên đỡ lấy hắn ái t r à t r à ngã chết ta thuyền trưởng từ dưới đất đứng lên đau đến nghe răng trận mắc két hắn còn không có đứng vững góc chân một bên mặt khác một cây cần câu lại có động tĩnh thuyền trưởng thấy thế cắn răng một cái dậm chân một cái chịu đựng đau đ e can cho nắm trong tay ta cũng không tin nhìn ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực trên cánh tay của hắn nổi gân xanh dùng s người chung quanh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nơi này khẳng định lại thủy quỷ xoa soạn thuyền trưởng còn không có lôi kéo hai phút đồng hồ dây câu lại ứng thanh mà đức t â y thứ ba cũng giống như vậy đồng dạng là bên trên cá không có hai phút đồng hồ dây câu liền gây mất liên tục gây mất ba cây can dây câu vết cắt liền tương đối trình tề nhưng không giống như là cắt thuyền trưởng hiện tại cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy thần khí rồi đáy mắt có một tia sợ hãi chẳng lẽ lại thật có thủy quái trên thuyền tất cả mọi người đều là người người cảm thấy bất an muốn nói thoạt đầu là t r ư n g hợp cái tia vừa mới ba lần giải thích thế nào người qua đường giáp thuyền trưởng chúng ta mau chóng r Đúng ư ơ n g sáu trăm bảy quá n g mươi m sáu lấy không cái tiện nghi chương sáu trăm bảy mươi sáu lấy không cái tiện c nghi trên thềm lục địa bạch đột thấy không có lơi câu con xuống lúc này mới bắt đầu tìm đồ ăn vừa rồi cắn dây câu đem răng cho mải quá sức dương tiểu long gặp bọn họ rời đi nhìn đồng hồ cũng liền mới một giờ mà thôi vừa rồi hấp tấp tới hoàn thành vây quanh uống c h é n trà công phu lại s á m xịt rời đi trò cười cảnh n g u y ệ t ngay tại t h e o lên t h e o v ừ a nghe thấy tiếng còi hơi văng lên nàng ngẩng đầu nhìn một chút ta long ca bọn hắn đi như thế nào dương tiểu long b ả vai nhấc lên ngheo đầu không rõ ràng có thể là nghĩ thông suốt đi h ừ sớm nên dặn này cảnh n g u y ệ t gặp bọn họ rời đi một viên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống vốn là như vậy kiếm bạt nặng nề chỉ là mồi câu liền ném xuống mấy ngàn khối tiền còn có cần câu t ổ t thất thượng vàng hạ cám không ít tiền đâu đội tàu lục tục rời đi hắn nhìn xem trên thềm lục địa đều là mùi câu nếu là không lợi dụng một chút có chút đáng tiếc lãng phí đáng xấu hổ hắn đem thuyền khởi động đi thuyền đến đội tàu ban đầu vị trí cảnh nguyệt gặp hắn đem thuyền đi thuyền tới có chút m n g quyển long ca chúng ta đến bên này làm gì dương tiểu long đem neo lãng cho nem xuống nói làm với tôi bên này vừa rồi bọn hắn đầu nhiều cái như vậy n g i vừa vặn tiện nghi chúng ta hỉ t h ư ợ n h ư là a cảnh nguyệt trở lại mùi vị đến lại trở nên vẻ mặt tươi cười hai người đi vào bông thuyền một người một cây can cho chi tốt dưới đáy bạch t u ộ c cũng bị dương tiểu long cho đ ầ y ra trên thềm lục địa không có bạch t u ộ c quấy r ố i không đầy một lát bảy cá lại tụ tập tới top năm top ba vây quanh ngồi cầu kiếm ă n t h ị t tê dương tiểu long chính nhìn xem một đầu tảng đá lớn lốm đ ố m cắn móc can thể bị tốn cong thành hình trăng l ư ớ i liềm chống vòng cũng bắt đầu chuyển động cảnh nguyệt gặp hắn bên này kiếm hàng vội vàng tới hỗ trợ lôi kéo cần câu long ca để cho ta tới trước ân đi đâu dương tiểu long lên tiếng đầu này đốn đá không phải đặc biệt lớn nàng một người ứng phó không có vấn đề gì cảnh nguyệt vừa lôi kéo không có hai phút đồng hồ mặt khác một cây căn cũng có động tình h u giống cá còn không ít đâu dương tiểu long đem gậy tre cho nhấc lên hai người đồng thời bắt đầu kéo co một bên khác đội tàu thối lui đến ban đầu vị trí thuyền trưởng ở trong phòng điều khiển dùng kính viễn vọng quan sát gặp bọn họ đi qua khoe miệng có chút dương lên n g u nơ g chiếm ó n lời nhỏ thiệt thòi lớn thuyền trưởng ngươi nói chiếc thuyền này người có phải hay không thiếu đầu vóc chúng ta vừa đi hắn liền đến thuyền trưởng cười cười ân nhìn xem đi người trên thuyền đều đứng ở trên b o g thuyền trong tay mỗi người có một cái kính viễn vọng đều đang ngó trừng dương tiểu long nhìn muốn xem chuyện cười của hắn không bao lâu cảnh nguyệt đem tảng đá lớn lún đốn cho tốn đi lên mệt mặt đỏ tới mang h a i một con cá sau khi kết thúc cảnh nguyệt tiếp tục ném can dương tiểu long bên kia cũng bắt đầu kết thúc h ắ n túm đi lên làm ộ t đầu cá thu kích cỡ ba bốn cân t ả hữu hai người ở trên b o n g thuyền bận rộn trên thềm lục địa cá cũng càng tụ càng nhiều hai cây c a n đều sách không đến hơn nửa giờ trước mặt hai người trong thùng liền nghe ảo thảo vang lên không ngừng bên trong nhiều hơn không ít cá một bên khác đội tàu bọn hắn bên kia cả đám đều trận mắt hốc mộm vốn cho rằng có thể nhìn thấy cho cười không nghĩ tới người ta kéo một phát một cái chuẩn thuyền trưởng khí đậu xanh kích cỡ tương đương con mắt h í lại khí mặt biến thành mỏ gân heo một đôi tay thật chặt nắm chặt má đứt vừa rồi khẳng định là bọn hắn làm tay chân hắn nghĩ lại lại nghĩ một chút có chút rất không có khả năng sâu như vậy hải coi như muốn làm tay chân cũng không có bản sự này càng nghĩ càng rơi vào mơ hồ đ ả o mắt hơn một giờ trôi qua dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người mẹ ệ sủi lơ ngồi ở trên bàn nhỏ sắc mặt m ỏ i mẹ ệ xác hiện t h ị rõ cảnh nguyệt thừa dịp không có bên trên cá công phu xoa xoa mồ hôi c h á n l o n g ca dưới đây cá giống như không có nhiều bên trên cá tần suất không cao dương tiểu long liếm liếm đôi môi khô khốc nói ân cái này gậy che câu xong nghỉ ngơi một chút đêm nay cứ như vậy đi bọn hắn liên tục t ụ n gần hai canh giờ trên thềm lục địa bảy cá đều bị t ú n không sai bị lắm còn có một số cũng đều ăn no trượt hai cái này giờ thu hoạch vẫn tương đối khả quan chỉ là tảng đá lớn lốm đốm liền t ú n đi lên tám chín đầu còn có cá s ạ o cá thu năm tuyến kim tuyến điêu ngư các loại dương tiểu long đại khái đánh giá một chút những con cá này lấy được thêm cùng một chỗ lời nói ít nhất cũng có hai nghìn khối tiền đêm nay không nghĩ tới còn có thể nhặt như thế cái tiện nghi thật là kế hoạch không đ ổ i kịp biến hóa bên này câu biện kết thúc cảnh nguyện trước đi qua nấu cơm vừa vặn có một tảng đá lốm sắp không được ban đêm liền của nó dương tiểu long đem cần câu cho dọn dẹp một chút đem thùng nhựa bên trong cá bỏ vào cá sống khoang thuyền môi kết thúc công việc hắn phủi tay bên trên bọn nước nhìn thoáng qua chúng quanh không có gì dị thường sau liền đem đèn pha cho đóng lại một bộ phận hiện tại trên mặt biển chỉ có bách h o a bọn hắn bên kia sáng như ban ngày cái khác thuyền cũng đều tắt đèn đình chỉ làm việc buổi tối ánh mắt không phải quá tốt dương tiểu long đơn g i ả n dặn một lần nữa đổi lại thân sạch sẽ quần áo đi vào phòng bếp chuẩn bị giúp đỡ chút hắn vừa tới cửa ra vào chỉ nghe thấy đốt tầm âm thanh cảnh nguyện một người tại phòng bếp bận rộn đâu nguyện, nguyện ta tới giút chỉ gặp cảnh nguyện cầm trong tay một đầu xử lý tốt đống đá ngay tại chuẩn bị đánh hoa đao đâu cảnh nguyện gặp hắn tiến đến vội v a n g nói long ca trên người ngươi còn có thương đâu tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi dương tiểu long đi qua nắm chặt đao trong tay của nàng trôi cười nói ta không sao mà lập tức đều nhanh tốt cái gì cũng nhanh tốt lúc này mới một ngày cũng chưa tới nàng lường hắn một cái ta dạy cho ngươi đánh lá liêu hoa đ a o vung lòng dương tiểu long lấy tay nắm chặt tay của nàng thanh đao thuận cá trên lưng bên dưới vớt đao vào thịt ba phần rất quy luật phủi đi đấy cảnh nguyện gặp cá trên lưng thật sự có giống lá liêu một dạng vết đa hơi kinh ngạc nói long ca ngươi sẽ còn cái này đâu ha ha cái này tính là gì có thời gian cho ngươi biểu hiện ra lăn rồng giữa chuột hoa là làm ân ngươi để cho ta chính mình thử một chút rất thú vị cảnh n g u y ệ t đem cá cho t r ở mình học theo dựa theo vừa rồi thủ pháp vạch xuống đi đốm đá thịt đặc biệt dày đặc cho nên hoa đao cũng phải sâu một chút mới được không phải vậy làm không dễ dàng ngon miệng mà cảnh n g u y ệ t đem đốm đá hoa đao cho xử lý tốt vừa vặn trong nồi nước cũng mở nàng đêm nay chuẩn bị làm hấp dương tiểu long thủ thương chỉ có thể ăn thanh đạm một điểm hai người bận rộn không biết bao lâu một bữa ăn tối thịnh soạn làm xong hấp đốm nhân hạt thông cây ngô tô mắc vỏ còn có cháo gạo phối màn thầu dương tiểu long nhìn xem trên bàn thức ăn nóng h ổ i lập tức m ồ m miệng nước miếng cảnh nguyệt cầm chén đua cho bầy ra tốt vừa tỉ mỉ giúp hắn đem bên hông tạp rề cho cởi xuống long ca nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi lạnh liền ăn không ngon ân hai người ngồi xuống cảnh nguyệt dùng đua kẹp cùng một châu cá đưa đến bên miệng hắn long ca nếm thử có hay không ối chương sáu trăm bảy mươi bảy học xấu chương sáu trăm bảy mươi bảy học xấu dương tiểu long hé miệng đem thịt cá ăn vào trong miệm nhai nhai nhấm nuốt hai lần gật đầu nói ân lệnh g a thụy của đức c ả n nguyệt gặp hắn hài lòng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc dương tiểu long cầm lấy đũa cho hắn kẹp một hạt tôm bóc vỏ nguyệt nguyệt ngươi cũng nếm thử ta làm cái này thế nào ân cảnh nguyệt có chút hé miệng miệng nhỏ đem tôm bóc vỏ nuốt đi vào nàng ngai ngai nhấm nuốt hai lần không nói gì dương tiểu long gặp nàng không nói lời nào nghĩ thầm sẽ không phải là mặt đi hắn dùng đũa kẹp một khối n ê m nếm không có vấn đề gì tôm bóc vỏ vừa chân lại non cảnh nguyệt gặp hắn dáng vẻ khẩn trương che miệng cười khẽ long ca đây đều là theo người học c dương tiểu long liếm mắt cùng hắn đợi cùng một chỗ thời gian dài đều học xấu hai người vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm tối đêm nay mặc dù tương đối bận rộn nhưng thời gian vẫn rất sớm hiện tại mới hơn mười một giờ cơm tất dương tiểu long đứng ở trên bong thuyền gió biển thổi ban ngày bổn một g i hiện tại một chút bối rối đều không có cảnh nguyện thu thập xong b ắ t bữa cũng phụ thêm áo khoác đi tới long ca nhìn cái gì đấy dương tiểu long c h é p miệng ngươi nhìn trên mặt biển bằng nước một làn sóng tiếp theo một làn sóng tầng tầng thay đổi chậm một chút liền sẽ bị phía sau vô tình nghiền ép lên đi ân kỳ thật sinh hoạt cũng là dạng này dứt lại phía sau liền sẽ bị bị đánh đúng vậy cho nên chúng ta phải học được đi hưởng thụ sinh hoạt dương tiểu long giang hai cánh tay hô hấp lấy không khí thuật tay đem cảnh nguyệt cho ôm vào trong ngực cảnh nguyệt r ú t vào trong ngực của hắn khoe môi n ế t lên dáng tươi cười bọn hắn lẫn nhau đều không có nói chuyện lúc này vô thanh thắng hữu thanh không biết qua bao lâu cảnh nguyệt có thể là có chút lạnh tay thật lạnh thật lạnh n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta trở về đi cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu từ trong ngực hắn chui ra gương mặt xinh đẹp đỏ bừng dương tiểu long để hắn trở về phòng hắn đem trên thuyền thiết bị cho kiểm tra một lần còn có bách h o a bên kia phải hỏi một chút hắn đi vào phòng điều khiển cùng bách h o a có liên lạc bên kia phi cá mới làm hai phần ba đoán ch dương tiểu long căn dặn bọn hắn làm xong liền sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai buổi sáng bọn hắn liền không cần làm việc hôm nay mấy ngàn c â n cá cũng không phải nhẹ nhõm sống bách khoa bên kia căn dặn tốt hắn đem trên thuyền đèn đều cho đóng chỉ để lại hai cái đèn báo hiệu hắn làm xong những n à y đi vào gian phòng đẩy cửa ra chỉ thấy cảnh n g u y ệ t quang lấy chân ngồi tại hắn trên giường trên mặt còn dán màng đắp mặt long ca làm sao lâu như vậy à ngang cùng bách khoa nói hai câu làm trễ n ả i chút thời gian dương tiểu long đi vào bên giường hắn không nghĩ tới cảnh nguyện đêm nay còn ở lại chỗ này bên cạnh ngủ cảnh nguyện từ trên giường xuống tới đem trong ngăn tủ hộp cấp cứu lấy ra l o n g ca ngươi tọa hạng ta cho ngươi miệng vết thương để ý một chút ân dương tiểu long ngồi xuống trên đầu băng gạc đều bị vết máu cho nhuộm đỏ một bộ phận làm ở trên da cảnh nguyệt rượu sát trùng cẩn thận từng ly từng tí cho hắn xử lý vết thương khép lại cũng không tệ lắm chính là có chút sưng v ụ l o n g ca chờ chút khả năng có đau một chút ngươi kiên nhẫn một chút m à ân không có chuyện cảnh nguyệt đem băng gạc cho lấy xuống lại cho hắn một lần nữa lên chút thuốc tê thuốc bột rơi tại trên vết thương dương tiểu long đau đến nhịn không được hít vào một ngủ khí lạnh thuốc tốt nhất sau cảnh nguyệt lại lần nữa cho hắn đem băng gạc cho quấn quanh tốt. bên trên sông thuốc dương tiểu long nằm thẳng tại trên giường hô dễ chịu cảnh nguyệt gặp hắn nằm xong chính mình đem bị ố n g cho xếp lại linh hoạt chui vào sáng sớm ngày thứ hai dương tiểu long đem cảnh nguyệt chân nhẹ nhàng cầm xuống tới còn có vòng tại hắn cái cổ cánh tay cảnh nguyệt ban đêm đi ngủ nửa đêm trước hay là rất t ắ n ổn vừa đến sau nửa đêm liền bắt đầu thả bản thân một đêm chỉ là chăn mềm dương tiểu long liền cho nàng đóng không biết bao nhiêu lần dương tiểu long rón rén chuẩn bị xuống giường một đêm ngủ được toàn thân đau bớt nhất hắn vừa ngồi dậy cảnh nguyệt lười biếng trở mình môi đỏ còn dí dỏm cong lên cánh tay vô tình huy động lỗ ngó sen giống như cánh tay vừa vặn khoác lên dương tiểu long trên thân lông mi thật dài có chút rung động dương tiểu long ngừng thở tay vị trí có chút xấu hổ hắn động cũng không phải bất động cũng không phải đợi vài phút cảnh nguyệt xoay người ổn định lại sau vừa trầm trầm ngủ thiếp đi hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đem tay nàng lấy xuống lại giúp nàng đem chăn mền cho đắp kín lúc này mới quay người đi ra ngoài hôm nay thời tiết không phải đặc biệt tốt vừa ra khỏi cửa cũng cảm giác tốt h ẹ p lại là một cái trời đầy mây hắn đơn giản rửa mặt sau nhìn đồng hồ còn sớm đâu hiện tại mới năm điểm năm mươi điểm hắn chuẩn bị th hôm qua sau khi kết thúc cũng không có lưu ý bạch t u ộ c vẫn rất x é địa phương nhỏ trốn ở một chỗ trong bãi đá ngầm trước mặt còn có hai cái đã c ú t máy con cua dương tiểu long thao túng nó đầu tiên là tại xung quanh du đ ả n g bên này đá san hô đông đ ả o coi như muốn nhanh cũng mau không nổi nó mới bơi mười mấy phút đã nhìn thấy một đám cá hố treo ở san hô trong kẽ h hở từng đầu kích cơ vẫn còn lớn dương tiểu long mắt liếc một cái khoảng cách này nếu như dùng can lời nói hẳn là đủ bất quá muốn đánh chuẩn cũng có chút độ khó khả năng cần bạch tục hỗ trợ hắn nguyên bản chuẩn bị xem trước một chút lại nói hiện tại gặp nếu như không thu lời nói có chút quá lãng phí. Dương tiểu long đi vào bong thuyền. đem can cho chỉnh lý tốt phụ lên con mồi hắn dự đoán một chút khoảng cách tiếp lấy đem can cho dơ lên siêu một tiếng m ồ i câu bị trùng điệp vứt ra ngoài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung m ồ i câu vào nước sau theo chỉ rơi nhanh chóng hướng trên thềm lục địa rơi dương tiểu long nhìn một chút vị trí đại khái có một chút chết đi quá xa lực đạo không có khống chế tốt m ồ i câu hạ xuống sau bạch t u ộ c dùng xúc tu hỗ trợ đem con mồi cho c u ố n qua đi cái này muốn đặc biệt coi chừng mới được không phải vậy rất dễ dàng bị treo lại có bạch t u ộ c hỗ trợ mỗi câu thành công đã rơi vào san hô trong khe hở công bằng rơi vào cá hố bên cạnh hắn lần này dùng chính là x trước đó có chút quá cá hố vật khí tốt duy nhất một lần đều có thể treo mấy đầu con n g ồ i tại cá hố bên cạnh bọn da hỏa này mà lười nhắc r ứ t đồ ăn tại bên miệng đều chẳng muốn mở mắt bạch tuộc đem xúc tu cho luồn vào đi nhẹ nhàng điểm một cái trong đó hai đầu cá hố vừa mới có thể là đang ngủ bị bạch tuộc bừng tỉnh s a u đã nhìn thấy bên cạnh có ăn uống loại này bánh từ trên trời rất xuống công việc tốt đối với hung m á n h bọn chúng tới nói đơn giản không nên quá hạnh phúc hai đầu cá hố cơ hồ là cùng một thời gian mở ra miệng rộng cắn đi lên ngay cả một chút xíu tính cảnh giác đều không có cá hố cắn lên n g i câu sau trực tiếp muốn vứt vào mà không phải nhai kỹ nuốt cá hố cắn mồi trong nháy mắt gặp liền bị sắc bén móc cho kẹt lại dài nhỏ bằng p h ẳ n g thân thể bị đau đến dãy r u ộ n dương tiểu long sợ chúng nó quấy n h i ê u đến cái khác cá hố vội vàng bắt đầu xét can hai đầu cá hố còn không có lấy lại tinh thần liền bị hắn cho túm ra s à n hô khẽ hở cá hố vừa ra tới trông thấy to lớn bạch tuộc trong lúc nhất thời vậy mà quên vùng đấy đây khả năng chính là sinh vật cùng sinh vật ở giữa tự mang huy áp cá hố bản thân liền tương đối e ngại bạch tuộc còn bựa đem vòng sáng màu làm sáng lên đắc ý chương sáu trăm bảy mươi tám ta chính là không quen nhìn ngươi, chương 678, ta chính là không quen nhìn ngươi. bạch thuộc dọa đến cá hố thân thể thẳng tắp hé miệng liền n g h ị qua đi căn nó hung tính của nó thể hiện phát huy vô cùng tinh tế bạch thuộc thấy nó tới vừa chạm vào tay trực tiếp lắc tại trên thân thể của nó đ ù n g một tiếng mới vừa rồi còn tại nhảy nhót tưng bừng cá hố trực tiếp bị rút ngất đi đ ầ y cơ hồ đều là phát sinh ở trong trước mắt dương tiểu long vừa kịp phản ứng cá hố đã không động đậy bất quá cái này cũng tiết kiệm hắn phí sức cá hố xuất thủy cũng là chết cái này có chút không thành công thì thành nhân đ ổ i chân hai đầu cá hố kéo lên hắn lại tiếp tục đem can cho nem xuống bạch thuộc nghiệp vụ rất nhuẩn, nhuẩn giút hắn đem n g i câu nhắm ngay treo tốt liên tục túng chừ hai mươi một điều đái cá toàn bộ bị kéo đi lên một mẹ hốt gọn những ngày cá hô tới gần rong biển cá không giống với thân thể của bọn chúng vừa rộng vừa dài một đầu đều có gần nặng một cân dương tiểu long thấy đáy bên dưới không có cá đem can thu vào nhìn xem một đôi cá hố khỏe môi n ế t lên cười hôm nay vận khí này thật không tệ khởi đầu tốt đẹp hắn đem cá hố dùng xe đẩy nhỏ đem thả tiến phòng ướp lạnh lưu lại một đầu vừa vặn làm hương sắc cá hố sáng sớm cơm vừa có rơi xuống hắn nhìn đồng hồ đã nhanh sáu h ba mươi dứt khoát đi trước nấu cơm ăn quay đầu lại tiếp tục dương tiểu long trong tay xách cái cá hố trong miệm khẽ hát mặc dù hôm nay thời tiết không quá được nhưng không chút nào ảnh hưởng tâm tình hắn vừa tới cửa phòng bếp cảnh nguyệt chỉ mặc cái áo ngủ dép lê đi ra nhìn xem còn có chút mơ mơ màng màng một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng long ca ngươi làm sao dậy sớm như thế à dương tiểu long cười cười tuổi t ắ c cao ngủ không được cắt cảnh n g u y ệ t l ư ờ m hắn một cái vừa lúc trông thấy trong tay hắn cá hố long ca nó thật d à i à? dương tiểu long đem cá hố nhấc lên nói vừa mới câu vừa vặn hai mươi mốt đầu nhiều như vậy ân ta trước đi qua nấu cơm quay đầu thời gian dài thịt liền không tươi Hắn đem cành á sách hố cho h tới p g bếp n nguyệt,、like. nguyệt đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như vừa định động đua giống như nghĩ tới điều gì dùng mảnh khảnh ngón tay mắc mắc dương tiểu long hiểu ý túi đầu xuống cảnh nguyệt gọi gặp hắn tới đỏ mặt nói long ca ngươi đem con mắt nhắm lại thế nào có phải hay không có mắt phân không có rửa sạch sẽ ta tự mình tới là được ai nha nhanh nhắm lại nàng có đôi khi đối với dương tiểu long thật là không phản bắt được thật là trai thẳng ung thư gian đoạt cuối dương tiểu long mặc dù không biết nàng muốn làm gì vẫn là đem con mắt cho yêu cảnh nguyệt gặp hắn nhắm mắt lại tại hắn trên trán nhẹ nhàng h ô n một chút ba tốt mở mắt ra đi dương tiểu long chậm rãi mở mắt ra cười cùng cái ngu ngơ giống như cảnh nguyệt sắc mặt từng đỏ túi đầu ăn ca hố một bên ăn một bên không ngừng gật đầu dương tiểu long sẽ làm đồ ăn không phải rất nhiều vừa lúc mấy đạo thức ăn cầm tay đều là cảnh nguyện thích ăn cơm tất cảnh nguyện đi thu thập bắt b ú a sáng hôm nay bách khoa bọn hắn không tác nghiệp tối hôm qua bận đến nửa đêm m ệ t quá sức dương tiểu long vừa vặn cũng tiết kiệm hai bên chạy chính bọn hắn muốn tốt làm nhiều t r ư n g bảy giờ rưỡi trời đã sáng hẳn xung quanh thuyền đánh cá cũng đều bắt đầu một ngày làm việc hôm qua chạy mất đội tàu hôm nay còn tại nguyên đ ị a đoán chừng còn đối với bên này chưa từ bỏ ý định hôm nay xung quanh lại nhiều một chút thuyền bất quá là ngư nghiệp công ty cũng đồng dạng đều là đội tàu nhìn xem có chút giống viễn dương ngư nghiệp thuyền dương tiểu long tiếp tục thao túng bạch đồng thời đem thuyền cho khởi động nơi này cũng không tính là quá tốt câu điểm tối hôm qua tới cũng là bởi vì bên này có con mồi thuyền chậm rãi đi thuyền đi theo trên thềm lục địa bạch tuộc một bên khác nương nghiệp công ty trên t h u y ề n đánh cá nếu như dương tiểu long ở một bên một chút liền có thể nhận ra bọn hắn chính là thời gian thật dài không thấy cảnh nhị nương cảnh nhị nương cùng trước đó so lại mập một vòng thế nào xem xét cùng cái giống như mà một bên cảnh vợ vợ cùng trước đó so đ e n không ít cảnh nhị nương đứng ở phòng điều khiển trước cầm trong tay kính viễn vọng quan sát lấy chung quanh vợ, vợ lần này bên này thuyền hơi nhiều muốn hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ không quá dễ dàng cảnh vợ ư n g vợ ư n g trong miệng ngậm lấy cây tam nghe vậy hoàn toàn thất vọng kết thúc không thành liền kết thúc không thành thôi có gì ghê gớm đâu người hải tử chết tiền này kết thúc không thành chúng ta một nhà huống gió tây b ắ ca cắt cũng không phải ta tại lão bản trước mặt cam đoan nói chuyện đến cái này cảnh vợ ư n g vợ ư n g liền đầy bụng tức giận bọn hắn lần trước ở chỗ này bắt hai đầu cá ngừ lúc đó còn cầm không ít rút thành đêm đó hắn một cao hứng liền liên hệ mấy cái bằng hưu đi cờ tờ v ở trong đó còn có không ít xinh đẹp nội tử kết quả vừa mới bắt đầu hắn lão mụ trước sau chân liền đem trong công ty mấy cái lãnh đạo cũng dẫn đi nói là nhiều người náo nhiệt cảnh v vượng ư vượng cho cho đức quý ngươi nhìn một cái cái này con của ngươi ngày nào không phải đem ta cho tất chết cảnh đức quý toát điếu thuốc lạnh nhạt nói là con của ta không phải con của ngươi a ngươi nàng bị một đôi này phụ tử khí nói không ra lời ngực chập trùng không chừng đem trong tay kính viễn vọng ngã tại một bên các ngươi xem đi lần này ôn thần dương tiểu long c ũ n g tại cảnh vợ vợ nghe chút dương tiểu long trong ánh mắt rõ ràng có một tia kiên kỵ mẹ ngươi có phải hay không nhìn lầm hắn đem kính viễn vọng cho cầm lên con mắt trừng trừng chăm chú nhìn quả nhiên không nói mặt khác chỉ là thuyền kia liền xác định vững chắc không có chạy thật sự là nhà rột còn gặp mưa người đến không may uống nước lạnh đều tê răng cảnh vợ vợ để ống d ò n g xuống con mắt h i ế p lại thành một đầu tuyến mẹ nếu không chúng ta hay là đội chỗ đi ta nghe nói người ta hiện tại cũng mở công ty tốt nhất đừng c á tội cảnh n h ị nương lường hắn một cái ngươi xem một chút ngươi cái k lần trước trên biển xảy ra chuyện về sau ta nghe nói chính là dương tiểu long kiền chuyện tốt ngươi nói ta làm gì nàng trước đó liền muốn tìm dương tiểu long xả giận chỉ bất quá một mực không có gặp thầm nghĩ ngươi không phải tìm cá kỹ thuật thật sao vừa vặn ngươi tìm ta l i ề n đoạn xem ai hao tổn quá ai dù sao chi tiêu là công ty ta chính là không quen nhìn ngươi chương 679. c ả n h n g u y ệ t tức giận chương 679. c ả n h n g u y ệ t tức giận cảnh nước quý hai cha con gặp nói không thông đành phải thở dài một tiếng không có sen vào n ư a nàng viễn dương ngư nghiệp lần này tới đội tàu có ba chiếc bất quá mặt khác hai chiếc đều không phải là chạy bên này tuyến cho nên cũng không phải hiểu rất rõ cảnh n h ị nương cùng bọn hắn nói một tiếng sau liền hướng dương tiểu long phương hướng tới gần nhưng muốn vượt qua đi ở giữa còn cách mấy chiếc đội tàu trong lúc nhất thời trên mặt biển động cơ tiếng vang thành một mảnh náo nhiệt một bên khác đội tàu phát hiện có thuyền dựa đi tới mà lại là ngư nghiệp công ty thuyền cả đám đều lộ ra sắc mặt giận dữ tán hộ cùng ngư nghiệp công ty quan hệ một mực là thuộc về không nóng không lạnh hai phe lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt đều cho rằng đối phương đoạt tư nguyên của mình cảnh n h ị nương bây giờ cách đội tàu cũng liền hai trong biển t à h ư u nếu như dựa theo hiện tại tốc độ này lời nói không bao lâu liền có thể đến bên này đội tàu người gặp tạm thời chỉ tới một chiếc mà bọn hắn vừa đem ngồi cầu cho nem xuống tối hôm qua đã thua thiệt vốn liếng không về hiện tại nếu như lại bị ngư nghiệp người của công ty g à y vỏ vậy hôm nay lại lãng phí người trên thuyền gặp thuyền càng ngày càng gần trong đó một chiếc bắt đầu gọi hàng nhắc nhở đừng ảnh hưởng bọn hắn làm việc. cảnh nghị nương bên kia có nghe thấy không mảy may ý dừng lại tiếp tục hướng phía trước chỉ bất quá phương hướng có tranh l ệ n h chút ít kém làm việc thuyền đánh cá thấy thế cả đám đều hùng hùng hổ, hổ hổ cái quái gì mắt dài cái mông đi lên ai nói không phải những người này một chút tố chất đều không có thụ phỉ nên em bọn hắn tất cả đều bắt cải tạo cải tạo bọn hắn giận không thể nuốt đồng thời liền không có nghĩ đến hôm qua chính mình còn bao vây người khác thật sự là ứng câu nói kia núi không chuyển nước chuyển nước không chuyển người chuyển cùng lúc đó một vùng biển cũng liền bách qua thuyền của bọn hắn ở vào tắt lựa trạng thái bất động cái khắc thuyền toàn bộ thúc đẩy làm việc dương tiểu long chỉ lo tìm cá. lực chú ý đều tại trên thềm lục địa cũng không có chú ý tới xung quanh thế cục biến hóa hiện tại bọn hắn đã về tới trước đó câu điểm cũng chính là bách khoa s á t vách bên này tài nguyên coi như không tệ dương tiểu long vừa qua khỏi đến đã nhìn thấy một đầu lớn cá tuyết ngắp tại đá san hô đám đá bên trong kiếm ăn đâu cá tuyết kích cỡ không nhỏ ít nhất một trăm tám mươi cân cụ thể thể tích nhìn không rõ lắm xung quanh còn muốn tương đối dày đặc thân thể bị san hô che lại dương tiểu long đem thuyền đi thuyền tới chỗ sau tắt lửa chuẩn bị ném con mồi hắn vừa thu hồi tâm thần cải nguyện ở một bên đem kính viễn vọng đưa cho hắn nói long ca ngươi nhìn c u n g quanh thế nào hắn đem kính viễn vọng tiếp qua thuận cảnh n g u y ệ t ngón tay phương hướng nhìn xem hoặc liền một hồi này nhiều mấy chiếc thuyền đánh cá ngư nghiệp công ty thuyền cũng tới tham gia náo nhiệt cảnh n g u y ệ t gặp hắn không nói lời nào có chút lo lắng nói long ca ngươi nhìn trước kia ngư nghiệp công ty thuyền hắn cố ý hướng về phía chúng ta bên này mặc kệ hắn làm việc dương tiểu long đứng người lên hoàn toàn thất vọng thế nhưng là tốt không có việc gì mà ngươi nhìn thuyền liền biết là viễn dương ngư nghiệp bọn hắn đức hạnh gì ta còn không rõ ràng làm sao cảnh nguyện nghe hắn kiểu nói này đành phải nhẹ gật đầu Viện Dương Ngư n g hai i người, phải ệ p cùng bọn hắn làm khó dễ cũng chỉ có một người, không phải cảnh bọn hắn không nhị nương toàn khó làm một dễ không a có thể h ơ người d ư ơ n Tiểu Long b ớ ướp tới, c chặt cảnh cũng nhanh bong thuyền, phòng lạnh lòng ngư nguyệt ngồi xuống theo ra ra đi đi đầu đi, lôi giỏ lợi vào bắt từ một s đao chuẩn bị cùng một chấu nguyệt nguyệt, n bị g một ư ờ đi đem can chuẩn bị kỹ cảng, bên này bị kỹ từng a Hai đến được. Ân, người là tốt. t người tự chia phần hiện tại trên thềm lục địa cũng chỉ có một con cá không có cần ném quá nhiều mồi câu dương tiểu long có bạch thuộc hoàn toàn có thể làm được xác định vị trí định hướng ném n ồ i mà không cần khắp nơi trên đất tung lưới k h cùng, cùng lúc đó cảnh nhị nương thuyền đã vượt qua đội tàu thành công lượn quanh tới cạnh nguyện ở một bên dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút ngư nghiệp công ty thuyền càng ngày càng gần hiện tại mặc dù còn tại khoảng cách an toàn nhưng hắn không có dừng lại long ca ngươi xem bọn hắn đến đây ân dương tiểu long cũng nhìn thấy hắn c a o mày những người này thật sự chính là so con rồi còn muốn đáng ghét lúc này mới ngắn ngủi hai ngày không đến liền đã bị hai đám người ngưng ỡ Hắn nhìn thoáng qua đánh ố i diện thuyền đ cá lần này không đến khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của hắn coi như xong nếu thật là tới thì không thể trách hắn không nệ tình có ít người ngươi không cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem luôn luôn cảm thấy ngươi tốt khi dễ không còn cách nào khác một dạng dương tiểu long chỉ một chút qua đi lại tiếp tục nhìn chằm chằm trên thềm lục địa cá tuyết hắn hiện tại không có công phu cùng bọn hắn d à y v ò kiếm tiền quan trọng cảnh n g u y ệ t không có hắn như vậy có thể bảo trì bình thản g nàng gặp bên này còn không có bên trên cá chạy đến phòng điều khiển cho đối diện thuyền gọi hàng đối diện thuyền nghe các ngươi đã vượt tuyến mau chóng rời đi xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta làm việc một bên khác cảnh nhị nương ngay tại tàu chuyến vừa vặn nghe thấy cảnh nha đầu đằng tê ừ cảnh vợ, vợ nghe gật đầu ân chính là nàng nếu không chúng ta trở về đi về cái gì về đều đến cái này đã ngươi đến ổn định mạnh lái cảnh nhị nương cầm lái dao cho con của hắn xoay người lại đến một bên bộ đằng trước đầu tiên là hắn g d ọ n g một cái cảnh n h á đầu ngươi nghe cho ta lái lên thuyền của ngươi tranh thủ thời gian cho ta tránh ra một bên không phải vậy cũng đừng trách ta cảnh nguyệt nghe âm thanh liền biết là ai nàng bị tức ngực chập trùng không chừng vô lại ngươi nói cái gì cảnh nhị nương kéo c u ố n g h o ặ h hồ, ô n ữ khí bất thiện ta nói các ngươi vô lại cảnh nguyệt cũng không cam chịu yếu thế trả lời một câu ta vô lại ta lại không lại cũng so dương tiểu long vô s ỉ muốn tốt dám làm không dám chịu có phải hay không ngươi mới vô xỉ có bản lĩnh ngươi liền đến cảnh nguyện cũng bị nàng nói đến tình khí hai người ngươi một lời ta một câu bắt đầu nước bọc chiến nàng vừa mới bắt đầu nghĩ đến nói thế nào cũng là t r ư ở n g bối của mình nếu là lui về còn chưa tính tới đoạt tài nguyên còn như thế lẽ thẳng khí hùng cảnh nhị nương cũng bị chọc giận mập mạp thân thể càng không ngừng run r u dày quay đầu nói như tử cho ta thêm nhanh liền tại bọn hắn bên cạnh ném ngồi hôm nay ai cũng đừng nghĩ tốt hơn cảnh vợ vợ không nghe nàng mà là đem tiết tốc hàng xuống dưới hiện tại hai chiếc thuyền đã không đủ một trong biển khoảng cách nếu như lại hướng phía trước thật sẽ xảy ra chuyện cảnh nhị nương gặp thuyền tốc hàng xuống tới mặc dù trên mặt giận không kèm được giá vẻ nhưng là ngoài miệm nhưng không có nói cái gì ra vẻ không biết nàng la tới đoạt tài nguyên mà không phải l i ề u mạng bọn hắn đem thuyền đứng tại khoảng cách dương tiểu long không đến một trong biển vị trí cảnh nhị nương từ phòng ướp lạnh bên trong kéo một giỏ mồi câu đi ra chương 680, bệnh đau mắt phà vào chương 680, bệnh đau mắt phà vào cảnh vợ ư n g vợ ư n g cũng theo tới gặp nàng kéo con mồi nói mẹ ngươi làm cái gì vậy cảnh nhị nương lường hắn một cái ngươi không nhìn thấy dương tiểu long đứng ở trên bong thuyền không n ú p đ í c h không c h ừ n g lại đang đánh cái gì chủ ý xấu đâu bên này bọn hắn bắt đầu bận rộn đem con mồi không ngừng hướng cạnh thuyền bên cạnh ném cảnh nguyệt gặp bọn họ ngừng thuyền bắt đầu run mồi đây là trắng trận không biết xấu、hổ. một chút tình cảm đều không để ý nàng trọc tức đối xỉ cắn khanh khách rung động nhiều năm như vậy hay là cái dạng này lúc này dương tiểu long bên kia cũng có động tĩnh chỉ gặp hắn trước mặt cần câu kết một tiếng dây câu liên đối c a n sao loan thành chín mươi độ có dương tiểu long khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên liên tục không ngừng đem câu lỗ bên trong cần câu cho rút ra đồng thời đem chống vòng bảo hiểm cái cỏ súng mở bảo hiểm cái cỏ súng mở trong nháy mắt chống vòng bị tốn phát ra s i ê u s i ê u âm thanh mà dây câu cũng bay ra ngoài hơn mấy chục mét đầu này cá tuyết vẫn rất u n g n h lực buộc phát nhìn c ó thể so với cá ngừ trong nháy mắt dây câu đã bị kéo tốn ra đi hơn một trăm mét chống trên luân tuyến thiếu đi hai phần ba dương tiểu long thấy tình thế đầu không sai bịt lắm dùng sức đem cần câu đi lên n h ớ c lên đồng thời nắm chặt chống vòng tay cầm chi chi hắn dùng quá sức nguyên nhân cá tuyết lôi kéo đáy dậy mà sát phát ra trận trận trói hai âm thanh dương tiểu long thấy tình thế không đối vội vàng dùng đầu gối đứng vững thuyền huyền bên cạnh trên cánh tay hắn có tổn thương không xử ra được toàn lực cái này nếu là đặt bình thời vẫn được trải qua vài phút kéo co cuối cùng là tạm thời ổn định cạnh nguyệt lúc này cũng chạy tới long ca thật xin lỗi a ta tới chợ nàng nói xong liền đem một bên trống bao tay cho đeo lên tiến vào dương tiểu long trong ngực ôm lấy chống vòng cảnh n g u y ệ t tới phụ một tay muốn tốt rất nhiều hai người đều đứng v ữ n g góp chân sau bắt đầu kéo co hai người lôi kéo cá đồng thời dương tiểu long trải qua hỏi thăm mới biết được thật sự chính là cảnh nhị nương như thế hổ đi à nha trừ nàng bên ngoài giống như cũng xác thực thật là không có có những người khác dương tiểu long gặp cảnh nguyệt khí sắc mặt cũng thay đổi hắn mặc dù ngoài miệng không có gì nhưng đã quyết định chờ chút muốn nàng hào hào ghi nhớ thật lâu quan niệm của hắn chính là người kính ta một thước ta kính người một t ư ợ n g tương phản cũng giống như vậy đã ngơi một m ạ tiếp lại mà ba khiêu khích vậy dĩ nhiên không có sợ đạo lý hắn hiện tại còn đ a n g không xuất thủ đến trước hết để cho nàng lại nhiều n h ẹ nhót quay đầu cùng nhau cho trả lại cá tuyết trải qua hai người lôi kéo không sai biệt lắm mười phần c h ă m chín dây câu thu mặc dù tương đối chậm chạp nhưng có thể trông thấy tiến độ dương tiểu long cầm lôi kéo lấy cần câu cảnh nguyệt liền theo thu dây vòng phối hợp a n ý trình độ cùng một người giống như hiện tại cá tuyết rẽ rủa tương đối lợi hại không chỉ có là vừa đi vừa về tả hữu đong đưa đôi cá có r ú m thân thể mấu chốt không có dấu vết mà tìm kiếm hắn cùng cảnh nguyệt hai người cũng không dám thu quá nhanh vạn nhất hạ bản bất ổn ngã sắt xuống vậy coi như không phải đùa dỡn lôi kéo gần hai mươi ph dương tiểu long mệt mồ hôi lầm địa sắc mặt có chút tái nhuận cảnh nguyệt cũng không khá hơn chút nào quần áo đều bị mồ hôi ướt không nói nóng mặt màu đỏ bừng mấy cây tóc cắt ngang trán dính tại trên gương mặt hô dương tiểu long thở sâu thở ra một hơi thừa dịp cá d â y rụa động tinh không lớn thở phào cảnh nguyệt cũng đưa ra tay xoa xoa nhanh chạy đến khỏe mắt mồ hôi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lòng ca dưới đây cá khẳng định không nhỏ dương tiểu long nhẹ gật đầu nói đùa ân đừng quay đầu lại là cá mập liền toi công bận rộn một trận nhanh phi phi phi cảnh nguyệt k h o é hắn một chút nói tiếp long ca nói một chút may mắn lời nói. hai người bọn hắn lôi kéo đồng thời cách đó không xa cảnh nhị nương mắt sát giấc đem bọn hắn tình huống đều nhìn ở trong mắt nàng lúc này mặt biến thành màu gan heo một đôi đầu xanh lớn con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ dương tiểu long không biết lại đi cái gì vận khí cất chó nhi tử đem mồi câu lấy thêm tới một chút tiếp tục hướng xuống vùng cảnh i nhị nương hô nửa này gặp cảnh vợ vợ vẫn ngồi ở trên bàn nhỏ ngậm lấy khói cùng gió thoảng bên thai giống như nàng càng nghĩ càng giận đùng một bàn tay đập vào trên gãy của hắn áo phi cảnh vợ vợ bị đau phải dùng tay bưng bít lấy đầu không nhịn được nhìn chằm chằm nàng mẹ ngươi làm gì chứ cảnh nhị nương trợn mắt trừng trừng khiển trách bắt mắng nói chuyện với ngươi không nghe thấy có phải hay không đi chuyện con ngồi tới mẹ chúng ta thế nhưng là có nhiệm vụ ngươi dạng này đem phân phối m ỗ i câu đều cho sử dụng hết cái kia trở về bàn giao thế nào bàn giao cái gì bàn giao hắn hiện tại là công ty chúng ta đối thủ cạnh tranh ta nếu có thể cho hắn ngăn chặn trở về còn sợ không có tiền cầm cảnh vợ ư n g vợ ư n g t r o n g mắt đi lòng vòng vừa nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý trước kia dương tiểu long là một người cho nên công ty là muốn cực lực tranh thủ hắn tới hiện tại tính chất không giống với lúc trước hắn cùng công ty là đối thủ cạnh tranh nếu như bọn hắn ngăn chặn dương tiểu long để còn lại hai chiếc thuyền ngồi thu ngư ông thủ lợi cái kia trở về cũng là một cái công lớn cảnh vợ ư n g vợ ư nghĩ n g rõ ràng sau nhanh chóng g ơ chân lên liền hướng phòng ướp lạnh chạy tới hắn mặc dù có chút kiêng kỵ dương tiểu long nhưng nội tâm chỗ sâu nhất hay là nhìn hắn không thoát mắt dựa vào cái gì công việc tốt toàn để một mình hắn chiếm đi tiên tài sự nghiệp n ộ i từ một dạng không rơi hai mẹ con giống như là phát điên bình thường cảnh đức quý ngược lại là rất thanh tỉnh nhưng hắn nói chuyện cũng không có gì p h â n lượng cảnh n h ị nương ngay tại bận rộn gặp cảnh đức quý vẫn ngồi ở cái kia bất động khi không đánh vừa ra tới người chết ngươi còn tại cái kia làm gì ngần ra nhanh tới làm việc cả ngày cùng cái như có gỗ ngươi cùng một nhà bận rộn chân trước không đến chân sau đồng thời dương tiểu long bên này cũng bắt đầu kết thúc bọn hắn lôi kéo gần một giờ hiện tại dây câu chỉ có ba mươi mét không có thu hồi lại á、AH. hắc dương tiểu long một bên dẫn theo cần câu một bên lớn tiếng gọi để khí cảnh nguyệt cũng đ ố i xỉ khẽ cắn m ô i trải qua thời gian dài như vậy đã sớm không còn chút sức lực nào đều là gượng chống lấy nguyệt nguyệt ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút ta đến là được long ca không cần hiện tại cũng không có nhiều bứng gạo ngươi chậm rãi vừa vặn chuẩn bị ném r i á o s ă n cá cái kia một mình ngươi được không nàng vẫn có chút không yên lòng dù sao càng là đến cuối cùng càng khó t ú n dương tiểu long nếch lên một cái đôi môi khô khốc lạnh nhạt nói yên tâm đi thỏa thỏa được chưa vậy chính ngươi cẩn thận một chút cảnh nguyệt c h ậ m dai nắm tay rút ra lui ra đến sau xuất ra một viên đại bạch thỏ đường sữa đốt cho hắn chương 681, cùng một ruột chương 681, cùng một ruột dương tiểu long đường sữa nhập miệng chép miệng chép miệng miệng đầy mùi sữa t h ơ m mà tràn ngập khoang miệng cảnh nguyệt sau khi đi hắn một lần nữa điều chỉnh tư thế k ì m nén một hơi bắt đầu sau cùng ba mươi mét bắn gọn trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện dương tiểu long mặc dù không có bách h o a bọn hắn loại kia hở ra cơ bắp nhưng lực đạo lại là không hắn quát lên một tiếng lớn cái cổ hai bên gần xanh tất h i ệ n hai tay đột nhiên nhấc lên c ầ n câu cả người con thành nửa thang cung câu cá rơi thời gian dài eo độ mềm dẻo đều thuận tiện hắn hiện tại cái tư thế này có chút giống luyện yoga cảm giác bên dưới eo tuyệt đối tiêu chuẩn dương tiểu long có thể xách vài gậy che sau dây câu đảo mắt liền bị thu đi lên gần m ộ mươi mét tốc độ này để một bên cảnh n g u y ệ t c h ố mắt l ư u lưới thật nhanh nha nàng ở một bên s u n g làm lên đội cổ động viên hai tay giữ tại ngực trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ lòng ca ủng hộ long ca thật là lợi hại nha a a thật tuyệt thật tuyệt nam cảnh nguyện ở một bên ủng hộ hò dương tiểu long giống như là như điên cuồng chỉ gặp c a n trên giới nhanh chóng c ó rúm trên tay chống luân chuyển nhanh chóng loại này liền cùng trên xe đẩy sườn núi là không sai biệt lắm đạo lý chỉ có thể nhất cổ tắc khí không có khả năng dừng lại chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ dương tiểu long ngạnh sinh sinh thu đi lên hơn hai mươi mét hoa một trận b ọ t nước hiện một đạo h ắ t ảnh nhảy lên ra mặt nước cần câu căng cứng dây câu trở nên l ỏ n g dương tiểu long lui về phía sau hai bước ổn định thân hình lúc trước hắn liền có chỗ phòng bị không phải vậy lại là một cái nga sấp cá suất thủy mặt c ả n nguyệt nghe thấy động tinh cùng người hiếu kỳ bảo bạo giống như nằm ngoài thuyền huyễn bên trên nàng một đôi tay thật chặt nắm chặt chỉ lo lắng đừng có lại là cá mập cá lớn cũng liền thoan một chút lại rơi vào trong nước không xuất hiện cảnh nguyệt nhìn xem phiêu trên mặt biển bóng đen xác nhận rõ ràng sau nhảy lòng ca ngươi mau nhìn không phải cá mập cá tuyết thật lớn một đầu dương tiểu long gặp nàng cao hứng vung lấy bím tóc đuôi ngựa cũng cởi theo đi ra hắn mặc dù đã sớm biết nhưng nhìn thấy vật thật hay là rất hưng phấn hắn đem dây câu lại trở về thu lại nói tiếp n g u y ệ t n g u y ệ t chuẩn bị giáo s a n cá cảnh nguyệt nhẹ gật đầu vừa rồi quá kích động có chút không tại trạng thái nàng đầu tiên là làm cái hít sâu lui về sau hai bước Cá tuyết cũng tuyết liền vừa một ớ i đi ra đích, bây giờ tại biển bôi bắt bỗng bây nhắm trên mặt Nguyệt tốt, nín thở ngưng thần cầm trong tay đầu đích, đ cầm cần lung chuẩn câu ra lay núp nhẹ nhóm không Cảnh nín ngưng gì khí cá, có lực. nhiên ngã văng ra ngoài ra siêu. m ộ tràng t tiếng xe gió vang lên sắc bén giáo săn cá lóe h ẳ n quang cực tốc bay ra ngoài cảnh nguyệt trên cổ tay thất thủ dây thường bị mang theo ra ngoài dương tiểu long hai chân tách ra một đôi tay nắm thật chặt can cùng c h ố n g vòng không dám có chút thư giãn n g u y ệ t nguyệt hiện tại là nửa chết nửa sống bộ dáng cũng không thể bị bề ngoài của nó cho lừa gạt thục ngữ nói cậu cấp khiêu từng đùng giáo săn cá lực đạo quá lớn vào nước sau công bằng ghim chúng cá tuyết con mắt trực tiếp tới cái xuyên thấu rầm rầm cá tuyết bị ráo săn cá ghim chúng trong n y mắt l i ề n bắt đầu vung vẩy lấy trên dưới thân thể quay cuồng bọn nước mang theo đến cao cỡ một người dương tiểu long trên tay cần câu cũng đung đưa không ngừng nếu không phải đã sớm chuẩn bị dùng sức ổn định lớn như vậy l ự c đạo cần câu sớm đã bị mang bay sau mười mấy phút cá tuyết dây rủa tốc độ càng ngày càng nhỏ mặt nước cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh c ả n h nguyệt gặp ổn định sau lại cho nó chụt vào cái dây buộc cá tuyết công tác chuẩn bị làm xong lại cho nó chụt vào cái dây buộc cá u y ế t công tác chuẩn bị làm xong tiếp c ầ n cầu cánh tay lớn chậm rãi dâng lên trong nước cá tuyết cũng lộ ra mặt nước thật dài thân thể bị gió thổi ở giữa không trung đi l n g vòng cùng lúc đó cảnh nhị nương bên kia gặp bọn họ t ú m lớn như vậy một đầu cá tuyết đi lên trong mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất đủng nàng một đôi tay trùng điệp đập vào thuyền huyễn bên trên ánh mắt có thể ăn người ô thần lao nương ta hôm nay tại để cho ngươi kéo một con cá đi lên t a theo họ ngươi g i á t r ư ỡ i g i á t r ư ỡ i g i á t r ư ỡ i h ắ n khí cùng một con chó dại giống như hầu nôn lo ngữ một bên cảnh vợ vợ hai cha con dọa đến không dám luôn n ữ hiện tại nàng ngay tại nổi nóng nàng tính tình nóng này này thùng thuốc nổ con tính cách một chút liền bọn hắn đã vừa mới gắn mấy giỏ m ù i câu hiện tại hai chiếc thuyền khoảng cách gần như thế nếu như dưới đáy thật sự có cá lời nói vậy khẳng định đến bên này một dạng trông mà thèm cũng không chỉ nàng còn có s á t vách đội tàu người qua đường giáp thuyền trưởng trong chiếc thuyền kia một đầu hàng lớn vận khí cất chó này cũng quá tốt đi ai nói không phải nha đâu sâu chết cá nhân thuyền trưởng hung hăng hít một hơi thuốc lá mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nếu không chúng ta cùng ngư nghiệp người của công ty liên thủ bắt hắn cho đội đi đến lúc đó chúng ta chia đôi phân thuyền trưởng nghe chút quả quyết cự tuyệt nói không được chúng ta liền xem như không quân trở về. cũng không thể cùng ngư nghiệp người của công ty thông đồng làm vậy người trên thuyền liếc mắt nhìn nhau có đồng ý có cự tuyệt cuối cùng muốn nhìn liền muốn lưỡng cực hóa bọn hắn mặc dù đều là biết nhau thật nhiều hay là thân thích nhưng dính đến lợi ích phương diện hay là đều muốn lấy chính mình thuyền trưởng nhìn tiếp tục như vậy không được đây đều là lâm thời tổ đội vạn nhất thật thua t h i ệ t tiền liền khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn tốt đều chơi hồi nào h ắ n kéo cuống h ọ n g hô một câu nói tiếp tán đồng nhấp tay thiểu số phục tùng đa số hắn vừa dứt lời nguyên bản còn tại chít chít hoa ba đám người đột nhiên yên tính trở lại đợi vài phút bỏ phiếu kết quả đi ra bọn hắn nghĩ đến cùng ngư nghiệp người của công ty hợp tác tục ngữ nói không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn nếu bỏ phiếu kết quả là tới thuyền trưởng cũng không thể nói cái gì hắn chính là trên danh nghĩa mà thôi bất quá hắn cũng nhìn dương tiểu long khó chịu từ hôm qua đến bây giờ kéo cá đều nhanh vượt qua mấy người bọn hàn tháng chiếu tiếp tục như thế lời nói thực sự không quân đặt thành hiệp nghị sau thuyền trưởng liền đi phòng điều khiển cùng cảnh nhị nương liên hệ kêu gọi nhiều lần mới tính đáp lời bọn hắn trước đó còn phát sinh qua chuyện tình không vui lúc này mới không có quá dài thời gian lại lên vội vàng đáp lời luôn, luôn có vẻ hơi cái、kia. c ả n h n h ị nương biết được đội tàu người muốn hợp tác nàng cũng đúng lúc thiếu khuyết nhân thủ hai phe ăn nhịp với nhau lần này ngư nghiệp công ty mặc dù đi ra ba chiếc thuyền nhưng mặt khác hai đầu cũng sẽ không nghe nàng cho nên nhất định phải tìm mọi viện hai phe đạt thành hiệp nghị sau lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết bọn hắn chủ yếu ý nghĩ chính là trước tiên đem dương tiểu long bước đi còn lại tài nguyên hai phe chia đều đĩu từng đợt chìm dáng dấp tiếng còi hơi văng lên đội tàu mấy chiếc thuyền một lần nữa khởi động lại hướng về dương tiểu long bên này gần lại đi qua cành n h ị nương gặp bọn họ tới khoe miệng có chút dâng lên bọn này ngu ngơ thật lão nương ta vừa rồi thế nhưng là đầu mấy ngàn đồng tiền con ngồi một bên khác đội tàu xuất hành đồng thời trên thuyền mấy người cũng đang thương thảo đối sách chương 682, kiếm cái thu nhập thêm chương 682, kiếm cái thu nhập thêm bọn hắn ra thuyền đi qua có thể nhưng là mồi câu một cái không ném xuống ngư nghiệp người của công ty tài đại khí thô bọn hắn cũng không phải thắng đốc hai phe mặc dù miệng đã đạt thành hiệp nghị nhưng riêng phần mình đều mang tiểu tâm tư hơn nửa giờ tả hữu dương tiểu long lần nữa bị vây kín mặc dù không có đến loại kia đặc biệt nguy hiểm khoảng cách nhưng muốn bình thường làm việc đã rất không có khả năng hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chính là từ bỏ vốn có câu điểm tìm kiếm mới cảnh nhị nương không chỉ có muốn ra một hơi còn muốn cho hắn trong thời gian kế tiếp toàn bộ không quân dương tiểu long lúc này cũng chú ý tới xung quanh b i ế n hóa trong một ngày n g ắ n ngủi vậy mà kiếm ngư hai lần bị bao vây cái này đoán chừng tại toàn bộ hải cảng đều không có bao nhiêu người có đãi ngộ này không biết là nên cao hứng đâu hay là nên cao hứng đâu cảnh nguyệt nhìn xem chung quanh lại vây quanh thuyền đánh cá sắc mặt cũng càng không dễ nhìn mình bị ngoại nhân khi dễ coi như xong nàng vậy mà có thể không điểm mấu chốt đến loại tình trạng này cùng, ngoại nhân cùng một chỗ dương tiểu long chú ý tới cảnh nguyện biên hóa hắn không quan trọng dù sao cùng những người này đều không có quan hệ thế nào cảnh nguyệt cùng hắn khác biệt dù sao còn có chút ít dắt trộn lẫn hắn lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cảnh nguyệt b ả vai nói khẽ n g u y ệ t nguyệt không cần lo lắng có ta đây cảnh nguyệt miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhìn k h móng tay đều khảm vào trong thịt xiết ra từng đạo dấu đỏ lòng ca nếu không chúng ta hay là đi thôi đi dương tiểu long đột nhiên lông mày nấn lên trầm giọng nói tại sao phải đi bọn hắn nhiều người như vậy ta năm、Tốt. dương tiểu long đánh gãy nàng tiếp tục nói tiếp nguyện nguyện ngươi đi nghỉ ngơi đi chuyện bên này giao cho ta cảnh n g u y ệ t kinh ngạc nhìn xem hắn gặp hắn từ đầu đến cuối giống như đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g một chút cũng không lo lắng nàng biết dương tiểu long tìm c á kỹ thuật còn có thể nhưng đây là đang trên biển bọn hắn cũng chỉ có một chiếc thuyền m à thôi bây giờ bị vây quanh thành thiết thông lại không thể chắp cánh bay đi qua dương tiểu long gặp nàng không yên lòng l ạ i n h ặ t nói nếu không như vậy đi ta vừa vặn có chút khác người giúp ta tiếp điểm hoa quả đi cảnh n g u y ệ t gặp hắn thật là không lo lắng liền đ ợ đầu quay người hướng phòng bếp đi đến chỉ bất quá có chút không quan tâm kỳ thật cảnh nhị nương dụng ý đơn giản bước đi bọn hắn, nếu như lui một bước lời nói bốn nàng nghĩ đến cái này lắc lắc dương tiểu long tính tình nàng là biết đến n á o đến tình trạng này không có khả năng làm con rùa đen rút đầu dương tiểu long gặp cảnh nguyện rời đi quay người nhìn lướt qua c h u n g quanh thuyền hết thảy sáu chiếc còn cố ý chừa cho hắn cái lỗ hổng có chút túi trận đuổi chân vẫn rất có ý tứ hắn có chút hăng hái ngồi ở trên ghế nằm bắt chéo hai chân sáng hôm nay một đầu cá tuyết tăng thêm cá hố cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ hiện tại liền bồi các ngươi h à o chơi bừa hắn trước dùng tính viễn vọng nhìn thoáng qua chỉ gặp cảnh nhị nương tại không ngừng vung ngồi mà khác năm chiếc mặc dù cũng đang đậu nhưng hạ xuống ngồi lắc đắc không nhưng hắn cũng không có tâm tư làm trở lấy bạch tuộc trực tiếp xuất động hiện tại gần dài ba mét nó cũng không phải đ a dỡn liền xem như một người trưởng thành tại trước mặt nó cũng không làm gì được nó dương tiểu long nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định từ đội tàu ra tay hắn đêm qua đã cho bọn hắn một cái cảnh cáo không nghĩ tới c ò n mẹ nó tặc tâm bất tử thật sự chính là một chút trí nhớ đều không dài bạch tuộc tốc độ toàn bộ nhấc lên không có vài phút liền nhảy lên đến đội tàu thuyền trước mặt tiếp lấy thuận đáy thuyền liền bám vào phía trên chậm dai trèo lên trên góc độ này vừa lúc không ai không có tốn sức mà liền ẩn nút đến thuyền huyền bên cạnh bọn hắn hiện tại ngay tải ném ng còn chưa có bắt đầu đỡ c a n đâu bạch tuộc tới chỗ cũng không nóng nảy nằm ngoài thân tàu phơi lên thái dương đợi vài phút chỉ nghe thấy một trận dối bởi thanh â m vang lên bọn hắn đã bắt đầu ném c a n những người này c a n không giống như là nghiệp dư bọn hắn đều là đứng đắn cá ngừ ngư dân c a n cũng đều là hơn ngàn thậm chí hơn vạn một cây dương tiểu long gặp từng cây c a n siêu siêu n é m xuống dây câu đón ánh sáng phát ra trướng mắt ánh sáng bạch tuộc ngay tại một bên miêu cũng không nóng nảy đại khái mười mấy phút qua đi cần câu đều ném không sai bị lắm từng cây đều cắm ở câu lô bên trong cần câu ném t ố t sau bọn dù sao không có cái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dương tiểu long gặp thời cơ không sai bị lắm t h a o túng bạch t u ộ c chậm rãi di động chọn một dễ khoảng cách đám người xa xôi can đem tráng kiện xúc tu lặng lẽ sờ thần tới bạch t u ộ c là động vật biến thể cho nên nếu như nếu không nhìn kỹ chỉ là dựa vào nghe là không có cái gì động tĩnh bạch t u ộ c giống một cái u linh đem xúc tu thân đi qua sau dùng sức quấn lấy cần câu đùng cả đời rất nhỏ tiếng vang vang lên cắm ở câu lô bên trong cần câu bị rút ra tiếp theo bị nó ném vào trong biển cần câu rút ra đồng thời mặc dù có âm thanh vang lên nhưng bởi vì tiếng sóng biển tương đối lớn căn bản sẽ không có người đi để ý một cây hai cây ba cây bạch t u ộ c liên tục kéo ba cây nó lại như một cái hú linh chui vào đáy biển nó thời gian sử dụng đặc biệt nhanh trước sau cũng bất quá liền bảy tám phút tả hữu bạch t u ộ c vào nước sau đem vừa rồi vứt xuống tới cần câu dùng xúc tu cho cố u n lại toàn diện đóng gói mang đi ba cây cần câu mặc dù là hàng x ì cổ t ạ n nhưng đều là chuyên nghiệp ngư dân dùng cho nên bình thường bảo dưỡng cũng đặc biệt tốt cái này chính là bọn hắn ăn cơm ra hòa mạ bình thường đều yêu quý gây gớm ba cây căn nói ít cũng đáng cái hơn một vạn khối tiền đâu Hắn hiện trước ạ i công cắt ty vừa đây sau hết thệ cũng liền không tới hai mươi phút liền kiếm một cái vê đốt cái này nhưng so sánh câu cá thoải mái hơn lúc này cảnh nguyện bưng đĩa trái cây tới gặp hắn một người ngồi ở kia cười ngây ngô có chút lo lắng nói long ca ngươi làm sao dương tiểu long gặp hắn tới ra vẻ chấn định nói không chút không chút ngươi cười cái gì ta cười sao hắn lông mày chớp chớp cảnh nguyệt gặp hắn không nói cũng liền không có lại truy vấn dùng cái nghĩa chọn lấy cùng một chỗ hỏa long quả thịt quả đưa cho hắn dương tiểu long cũng hưởng thụ giống như há miệng r a một ngụm nuốt xuống ân không sai rất ngọt ngọt liền ăn nhiều một chút mà cảnh nguyệt lại chọn lấy cùng một chỗ dưa vàng ân ngươi cũng ăn hai người bị vây quanh thành dạng này còn có thể nhàn nhã ăn hoa quả không biết còn tưởng rằng bị sợ choáng vắng đâu dương tiểu long ăn hai cái hoa quả xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm lại tiếp tục điều khiển bạch tuộc bắt đầu làm việc bạch tuộc đối với chuyện này giống như đặc biệt có hứng thú n g h i ệ p vụ đó là tương đương thuần t h ủ c chương 683. chó căn chó một miệng lông chương 683. chó căn chó một miệng lông bạch tuộc liên chiến chiếc thứ hai thuyền vừa lúc đi ngang qua vừa mới ném cần câu thuyền lúc này hẳn là có người phát hiện nó lặng lẽ sờ b ỏ lên vừa tới một nửa chỉ nghe thấy trên thuyền một trận sao động cá của ta căn đ ầ u mạ đức lao tử cần câu đều là bỏ ra hai tấm thẻ tín dụng mới mua ta cũng không thấy đây là tỉnh ta ăn kiệm dùng nửa năm tích lũy tiền riêng mua cái k i a mẹ nó x u ấ t s i n h không đem ta cần câu giao ra ta đảo mộ tổ tiên nhà ngươi bong thuyền hiện tại loạn thành một đống hùng hùng hổ hổ thanh â m vang lên liên miên thuyền trường nhìn xem câu lỗ bên trong trống r ỗ n g mà lại t r u n g quanh cũng không có cái gì lôi kéo vết tích hẳn là cố ý hiện tại bọn hắn trên thuyền hết thể có tám người nhưng cần câu trên cơ bản đều là một người hai cây có một cây là dự bị bọn hắn vừa mới hết thể tám cây can bây giờ còn có ba cây vừa rồi mấy người đều tụ tập cùng một chỗ nếu có người muốn động thủ lời nói cũng không có cơ hội nếu như duy nhất một lần ném một cây lời nói khả năng này là trùng hợp hiện tại duy nhất một lần ném đi ba cây tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong dương tiểu long nhìn thấy cái này cũng liền đã mất đi hào hứng bọn hắn coi như nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến bạch t u ộ c trương l ư tiếu m à c ầ n nút đến c á y biển tiếp tục chạy đầu thứ hai thuyền đi qua mấy phút đồng hồ sau bạch t u ộ c lại tiếp tục bò tới thuyền huyện bên cạnh trên chiếc thuyền này người tương đối cơ linh mấy người vây tại một chỗ bất quá đều ngồi tại c ầ u lỗ trước mặt loại tình huống này nếu như đột nhiên xuất thủ khẳng định sẽ bị phát hiện dương tiểu long ngay từ đầu còn tưởng rằng đều là bánh bao nhân rau hai mươi phút ba cây can vụ mua bán này tính thế nào đều có lợi xem ra có chút đơn giản bạch tuộc đợi vài phút có một người có thể là có chút sốt ruột đứng người lên không biết đi làm cái gì cơ hội tới dương tiểu long sau khi thấy rõ lập tức thao túng bạch tuộc bắt đầu động thủ ba ba ba liên tục mấy âm thanh dị hưởng hai cây can lại bị từ câu lô bên trong rút ra hay là đường cũ hai cây can tới tay sau bạch tuộc cũng không hang hố trực tiếp lại quay người lẹn vào đến đáy biển dùng xúc tu vòng quanh cần câu tiếp tục dẹp đường hồi phủ đảo mắt đã qua gần một giờ dương tiểu long trong tay đã có gần hai mươi cây cần câu mà lại chất lượng cũng không tệ dương tiểu long nhìn xem đã xếp thành một đống cần câu vung xuống đi mấy cây dây gai đều trói đ ầ y bạch t u ộ c trải qua mấy lần trước sau hiện tại t ú n can cơ hồ đều không cần dương tiểu long làm sao điều khiển nghiện càng lúc càng lớn sáu chiếc thuyền đánh cá bạch t u ộ c trừ cảnh nhị nương cái kia một chiếc bên ngoài đã đều cho chiếu cố một lần dương tiểu long thấy chung quanh thuyền đánh cá loạn thành một đống hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ cách chơi hiện tại hắn cạnh thuyền treo cổ bảy cái dây gai hắn giải một trong đó một đầu cũng chính là lần thứ nhất thuật tới bạch t u ộ c đem thời xuống cần câu cho chậm dai hướng cảnh nhị nương bên kia lôi kéo duy nhất một lôi sau mười mấy phút bạch thuộc đem cần câu cho đưa đến cảnh nhị nương thuyền của bọn hắn bên cạnh còn cố ý túng động đến bọn hắn rủ xuống dây câu cảnh nhị nương đều nhanh các loại ngủ t i ế p đi gặp mặt trước cần câu có động tĩnh lập tức đứng người lên đem câu lỗ bên trong cần câu cho rút ra đùng nàng đột nhiên nhấc lên can bởi vì can không có cái gì sức kéo nàng dưới chân mất thăng bằng trực tiếp ngồi trên bàn nhỏ tiểu mã chát bị nàng đặt mưng đẻ phát ra kéo kẹt kéo kẹt cật lực thanh âm nếu không phải chất lượng tốt lời nói trực tiếp liền tan thành từng mảnh cảnh nhị nương rơi có chút ngộng đợi nàng lấy lại t nàng nghe răng trận mắt đứng lên vị thuyền huyễn bên cạnh thăm dò nhìn xuống à tại sao lại cần câu nàng thăm dò liếc mặt một cái liền nhìn thấy trên mặt biển trôi ba cây cần câu mà lại chất lượng cũng còn không sai nàng quay đầu nhìn chung quanh trừ thuyền đánh cá cũng không có cái gì những vật khác vừa rồi nàng gặp trên mặt biển còn không có vật gì trong nháy mắt liền có thêm ba cây can cảnh nghị nương n g h ĩ nghĩ thầm nghĩ dù sao nhặt được không làm trộm đưa tới cửa đồ vật không cần thì phí nàng nghĩ rõ ràng sau nhanh chóng thao túng n h ấ c lên cơ dòng trống khua c h i ê n chuẩn bị cho chúng nó tốn đi lên như tử chúng ta lúc này vẫn khí không tệ cảnh vợ vợ nghe nàng như thế một h t r o n g thấy cạnh thuyền trôi ba cây cần câu con mắt tỏa ánh sáng hắn mặc dù tài câu cá không quá được nhưng là luận trang bị lời nói hắn nhưng là người trong nghề cái này ba cây can liếc mắt qua liền không đi thấp hơn mười lăm phẩy không không không đồng tiền mẹ nhanh lên cảnh vợ ư n g vợ ư n g có chút không kịp chờ đợi hô một c ú họng cái này nhưng so sánh cá đáng tiền nhiều bên này g i ò n g trống thua chiên dùng cần c â u xung quanh thuyền đánh cá đều nhìn chằm chằm đâu hiện tại cũng tụ tập tại cùng một chỗ hơi có chút gió thổi cỏ lay đều có thể biết cảnh n h ị nương bọn hắn phí hết nửa ngày công phu cuối cùng là đem cần câu cho t ú n đi lên cần câu bị treo ở giữa không trung gió lay động vừa đi vừa về đong đưa đón ánh sáng đặc biệt trói mắt mấy chiếc thuyền ánh mắt đều tụ tập cùng một chỗ đồng thời nhìn chằm chằm cảnh nhị nương bên kia có mắt người nhọn dùng tính v i ê n vọng liếc mắt liền nhìn ra tới này là bọn hắn can thuyền trưởng m a u nhìn chúng ta can ở nơi nào ta ném lôi cái lao mậu a cũng dám trộm lao từ can mạ đức chơi hắn mẹ nó ta liền biết những người này không có ý tốt trên thuyền trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi vang lên liên miền đặc biệt là cầm đầu chiếc kia thuyền đánh cá kêu nhất gậy tre chính là bọn hắn không có khả năng không kích động chửi rủa qua đi bộ đàm trước đầy áp cả đám đều sắc mặt giận dữ bắt đầu lên án bên này cảnh nhị nương mới vừa vặn đem cần câu cho t ú n g đi lên cũng còn không có che nóng hồi đâu thổ tông mười tám đời đều bị t r à o hỏi một lần cảnh nhị nương nghe bọn hắn t h u tục chửi rửa trong mắt đều đỏ đứng lên khí cả người run lầy bẫy nàng ở trong thôn đều là có tên tuổi từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại nước bọn chiến phía trên chiếm được hắn tiến nghi cảnh nhị nương khí mặt biến thành m à u gân heo bất chấp tất cả đi lên liền bắt đầu về đ ố i mã lạc quá bích ta cảnh nhị nương kéo cúng h o c gọi nước dai bắn tư tùng trên cổ gân xanh tất hiện hai phe về đỗi gần nửa giờ, Đều hô cảnh g là nhị, nhị, nhị nương gặp nhiều như vậy thuyền vây quanh cũng biến thành có chút trong lòng rún sợ bắp chân không nhịn được run dậy như tử báo động nhanh báo động cảnh v ư ợ nguyệt vượng, vượng cũng chưa cũng từng thấy q a loại trường n hợp à doa dậy, Long nháo đoàn, bong coi kia hóa nay đến đụng nếu tiếp run thuyền ngã lăn, hậu quả kia có thể nghĩ. Dương long gặp bọn họ nháo thành nhất đoạn, tiếp tục ở trên bong thuyền ăn hoa quả. Hôm nay trái cây này coi như trái hậu quả Tiểu quả. thật cây thể tục t họ Hôm là bị gặp không có ở n g ọ rất. c h ư ơ n gặp 684, 684, kéo kéo dài dài thời gian. Chương 684. Kéo dài thời gian. vượt Chương Cảnh g thuyền không biết thế nào lại đi mới vừa rồi còn vây cùng thiết thông giống như trong nháy mắt vậy mà vô ly đầu rời đi nàng một đôi mắt to đi l n g vòng làm sao cũng nghĩ không thông long ca ngươi xem bọn hắn đây là có chuyện gì nha dương tiểu long đem cuối cùng cùng một chỗ hỏa long quả cho ném vào trong miệng cười ha hả nói mặc kệ nó có thể là nhàn không có chuyện làm đi cảnh nguyệt gặp hắn một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ luôn cảm giác hắn biết chút ít cái gì lại hình như không biết hắn nghi ngờ đồng thời dương tiểu long lại phát hiện đồ tốt một đầu không thua tại vừa rồi cá tuyết cá n g ử con cá này xem bộ dáng là đi ngang qua cũng không giống là kiếm ăn tốc độ bơi tương đương nhanh dương tiểu long thấy thế hiện tại vung ngồi khẳng định là không còn kịp rồi mà lại phương hướng của nó vừa lúc chính là cảnh nhị nương bọn hắn bên kia cái này chính mình đụng vào cửa nếu như lại đem nó cho đương nhiên lời nói có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a mặc dù không thiếu tiền mà nhưng cần kiệm tiết kiệm bản chất lại là sửa không được chỉ cần đến chúng ta chiếu đơn thu hết không chọn dương tiểu long không chút do dự trực tiếp điều khiển bạch t u ộ c đi qua ngăn cản đường đi của nó làm gì cũng phải uống trước chân trà tâm sự đ ổ biển cái này nếu là có có thể nói tiện thể tay giúp nó đem con mắt nhìn xem cũng được bạch t u ộ c vừa rồi có thể bị dày vò quá sức chỉ là trên thuyền dưới thuyền liền chạy mười mấy chuyến hiện tại đang cần đồ tốt bù một chút đâu thân thể hư cá ngừ lúc đầu du lịch thật tốt cái này không nửa đường bị bạch t u ộ c giật này mình đột nhiên ngừng lại nó sau khi dừng lại gặp bạch t u ộ c cùng nó thế lực ngang nhau làm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại nó cũng không có lùi bất đủ cá ngừ đột nhiên quay đôi u một cái cùng mấy cá như thiểm điện thoan đi qua dương tiểu long đầu tiên là ngây người một lúc hắn không nghĩ tới cá ngừ mạnh như vậy đi lên không nói hai lời liền đ ộ n g thủ bạch t u ộ c thấy nó nhảy lên tới trên lưng vòng sáng bản năng phát sáng lên theo bản năng chuồn ra hoa một tiếng cá ngừ một kích thất thủ sau lại tiếp tục vung v ẩ y thân thể lao đến tốc độ quá nhanh xung quanh đều mang theo một cỗ mạch nước ẩ m mạnh như vậy dương tiểu long cực ít có thể nhìn thấy cá ngừ hung mánh như vậy lúc này mới không tới một phút liền đã công kích nhiều lần mà lại nhiều lần hạ tử thủ đầu này là cá ngừ vây xanh xem như cá ngừ bên trong chiến đấu cơ bạch thuộc trong thời gian ngắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể bị động trốn tránh nó mặc dù nhìn có chút chật vật nhưng may mà cũng không có t h ụ thương dạng này vừa đi vừa về càng không ngừng nhảy lên động đối với thể tích tiêu hao cũng đặc biệt lớn cá ngừ tại chút điểm này muốn so bạch thuộc kém chút bị động trốn tránh so công kích tiết kiệm thể lực dương tiểu long hiện tại cũng không dám có chút chủ quan cái này nếu như bị nó lăng đầu thanh đụng một cái không chết cũng phải trọng thương hai con cá ngươi tới ta đi cuốn gần mười mấy phút liền cái này còn có chút khó bỏ khó phân bạch tuộc từ đầu tới đôi đều đang tranh né không có cùng cá n g ử chính diện khai chiến mục đích của nó chủ yếu chính là kéo dài thời gian dương tiểu long ở trên thuyền cũng không có nhàn rỗi hai thanh đao đồng thời bắt đầu huy động cành n g u y ệ t ở một bên giúp hắn cầm mồi câu hai người phối hợp tương đương ăn ý lạch cạch lạch cạch chặt cán đao miếng cá cho chặt đều từ b o n g thuyền nhảy dựng lên trong nháy mắt nửa giỏ mồi câu liền đã chặt đi tốt hô dương tiểu long lắc lắp nhức mọi cánh tay trung điệp hô một ngụm chọc khí nguyện nhanh ném ngồi hắ hiện tại cá ngừ bị bạch tuộc dẫn dụ ngay tại khoảng cách thuyền cách đó không xa cá ngừ hiện tại là di động cho nên vung mồi cũng là đau đầu đến sự tỉnh cũng không có thể vung quá tập trung cũng không thể quá phân tán dương tiểu long áp dụng chính là xác định vị trí ném mồi phương thức loại này tương đối tiết kiệm tiền nhưng độ khó khăn tương đối lớn đủng dầm dầm mồi câu đầu nhập trong nước b ọ t nước văng khắp nơi trên mặt biển không ít cá con lẫn nhau nhảy vọt truy đuổi đỏ mắt nửa giỏ mồi câu liền bị vứt ra x u n dưới cành nguyệt gặp mồi câu ném xuống sau quay đầu nói long ca muốn hay không lại chuẩn bị một chút có phải hay không có chút ít dương tiểu long khoát tay n o không cần Thử trước một chút nước lại nói. Ở hiện tại trên thềm lục địa cũng chỉ có một hiện chỉ nước lục cũng có cá câu ném mồi nói. ngừ, nhiều xuống lại địa đầu quá dương ớ i mồi rồi cũng có câu chỉ cảnh lãng Hắn xung quanh mồi câu không ít, vừa rồi chỉ là cảnh nhị n một ít ít, phí. quá là vừa ư liền đi ném không í tiểu xuống d ư ớ còn có những thuyền Dương t kia đối với. i long nhìn thoáng qua mặt biển đem cảnh nguyện chuẩn bị xong cần câu cho cầm tới nhìn ra một chút đại khái khoảng cách sau siêu hắn dùng sức ném đi ngư can loan thành hình trăng lưới liềm ngay sau đó mồi câu bị trùng điệp v ă n g ra ngoài mã diện ngư còn tại không trung lật ra cái bổ nhào đùng một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên mã diện ngư theo mồi câu trực tiếp rơi vào trong nước dương tiểu long nhìn một chút điểm rơi cũng không tệ lắm đại khái phạm vi không có vấn đề hiện tại chủ yếu nhất chính là nhìn cá ngừ hành động quy tích trên thềm lục địa bạch thuộc bị cá ngừ theo đuổi không bỏ g i a hỏa này mà tính tình vẫn còn lớn cái này đều nhanh nửa giờ còn không bông than nó cá ngừ hiện tại so trước đó còn muốn h u n g á n h rất có một n g ụ m đưa nó nuốt vào mới khá tình thế bạch thuộc không dám kinh thường tốc độ của nó mặc dù so đối thủ phải nhanh một chút đến nếu như luận tấn công chính diện lực không bằng cá ngừ nó bình thường đều là thái cực thức đấu pháp lấy xào thủ thắng cái gọi là một xào phá ngàn cân trong n h y mắt cá ngừ lại đuổi nó tầm vài vòng con bạch t u ộ c gặp lại n g ồ i câu rơi xuống biết chạy trốn thời gian sắp kết thúc nó dù sao cũng là bạch t u ộ c bộ tộc đại biểu dạng này cụm đuôi bị cá ngừ đổi lâu như vậy dù ai ai cũng không dễ chịu dương tiểu long hiện tại duy nhất mục đích đúng là để cá ngừ căn câu về phần bạch t u ộ c làm sao tạo đó là chuyện của nó bạch t u ộ c tính cách cũng là tương đối h u n g m ánh bị đổi lâu như vậy không hoàn thủ cái kêu hoàn toàn bởi vì dương tiểu long cưỡng ép điều khiển không phải vậy đã sớm đi lên làm cá ngừ chính đuổi theo bạch t u ộ c tăng tốc độ mang trôi đi sau huy động xúc tu né qua phía sau nó chơi vừa mới bắt đầu mà thôi cá ngừ gặp bị mất mục tiêu nó linh hoạt thay đổi phương hướng. con t h o i hình thân thể mặc dù nhìn qua tròn vo nhưng không chút nào ảnh hưởng nó tính linh hoạt nó xoay người sau một chút nhìn thấy bạch tuộc lại há m i ệ n g máu muốn cắn xé bạch tuộc lần này vậy mà cứ thế tại nguyên chỗ không c ó n é tránh cái này nếu như bị g ặ m một g ụ n g đừng nói tám đầu xúc tu ít nhất phải thiếu hai đầu năm m bốn m ba m bốn bạch tuộc ngay tại còn có cuối cùng một m é thời t điểm tám đầu xúc tu đột nhiên đạt một cái toàn bộ thân thể giống như là hỏa tiễn phát xạ giống như trực tiếp bắn lên siêu một tiếng bạch tuộc thừa dịp nó bắn vọt trong nháy mắt đầu tiên là nhảy lên thật cao sau lại thẳng đứng rơi vào trên người của nó một bộ này động tác xuống tới gọn gàng một chút ma bệnh đều không có cá ngừ chỉ lo vùi đầu sông về trước sao có thể nghĩ đến bạch t u ộ c vậy mà không dám cùng n ó luyện một mình chỉ chấp mắt lại biến mất nó vung v ề cái đuôi đầu lâu to lớn bốn chỗ lắc lư muốn tìm tìm bạch thuộc u ộ c t â n ảnh. Chương c 685.、Cầu、cá h h nghiệp. Chương 685. Cầu cá hộ chuyên nghiệp. Bạch u Cầu y ê n cá 685. thân u ộ c lúc này còn này trên n tại đ ỉ đầu đủng. tuộc nó, không gặp thời cơ không sai biệt t Bạch h sai cơ sao lắm thể to l ớ n tới cái 180 độ lớn xoay trọn, lớn cái độ đầu xoay h cá ngừ đột nhiên cật lực hướng phía dưới một rơi bạch t u ộ c dù sao cũng làm ấ y trăm cân đồ vật đột nhiên đập xuống lực chủng kích to lớn khẳng định không nhẹ phanh cá ngừ bị nện rơi vào trên thềm lục địa xung quanh đất c á t tướng thanh tung tóe xung quanh nước biển cũng biến thành đục ngầu không rõ bạch t u ộ c một kích thành công sau cũng không có c ư như thế mà bông tha nó vừa rồi đừng đuổi theo lâu như vậy làm sao cũng phải đem c h à n g tử cho tìm trở về phước nó ngay sau đó phun ra một mảnh đẹp thịt dương tiểu long chỉ gặp mặc dù thấy không rõ lắm nhưng gặp xung quanh hải tạo bị đều mang đồ hoa một tiếng một đạo h ắ t ảnh từ mực nước đoàn bên trong thoan đi ra kéo nhìn thân hình liền biết là cá ngừ cá ngừ lao ra sau còn không có ổn định thân hình bởi vì vừa rồi sông tốc độ quá nhanh đụng đầu vào đá san hô trên đá bạch tuộc phản ứng tương đối nhanh dán thật chặt hợp tại cá ngừ trên lưng trong lúc nhất thời lông tóc không thương cá ngừ bị đau sau giống như là ảm d ì bật giống như vung vầy cái đuôi mạnh mẽ đ â m tới xung quanh đá san hô bị đụng thất linh bắt lạc bạch tuộc liền cùng ngồi xe cắp treo một dạng mặc dù không có diện tích lớn thủ thương nghiêm trọng nhưng một chút rất nhỏ chảy ra cũng không ít loại thương này địch 1.000 tự tổn 800 đấu pháp vẫn tương đối l ữ u dụng bất quá đối với thương tổn của chính mình cũng lớn cá ngừ mạnh mẽ đâm tới gần 20 phút xung quanh san hô còn có hải t ả o bụi đều bị dày vò không đành lòng nhìn thẳng hiện trường cùng bị tạc đạn nổ qua giống như dương tiểu long thấy nó tốc độ chậm lại bạch tuộc chậm dai theo nó trên lưng hướng phía trước di động trong n g a y mắt bạch tuộc đã bỏ tới trên đầu của nó dùng xúc tu thật chặt quân ở trên đầu của nó cá ngừ vốn là có chút thoát lực nó bây giờ bị bạch tuộc quân không n ú c ních không phải không động được mà là lưới nhắc động bạch tuộc dùng xúc tu quấn quanh t ố t sau giang sắc bén lộ ra dương tiểu long theo nó quấn quanh trên đầu bắt đầu liền biết nó tiểu tâm tư phóc thử một tiếng b u ồ n bực thanh â m vang lên trắng bóng p h vô tới dương tiểu long tức thời đem con mắt cho nhắm lại loại trang diện này không đành lòng nhìn thẳng cá ngừ ứng thanh đã mất đi một con mắt nguyên bản không động đậy thân thể lại bắt đầu r y rụa trên dưới toán loạn bạch t u ộ c giống như ngồi xe cắp treo một dạng cưới tại lưng của nó bên trên mặc cho làm sao động vẫn như cũ vững như bàn thạch sau mười mấy phút theo cá ngừ phát cuồng vừa rồi vung xuống đi m ồ i câu đều bị ăn đến không sai bị lắm bất quá vẫn là không có cá câu bạch tuộc lúc này cũng đem vừa rồi hái xuống con mắt cho tiêu hóa hết vừa chuẩn chuẩn bị đối với một cái khác ra tay dương tiểu long thấy thế cũng không có ngăn cản hiện tại tiêu hao càng lợi hại đợi lát nữa nó liền càng nhẹ nhõm nó lại dày vò thêm vài phút đồng hồ được như nguyện đem một con mắt khác cho gặm ăn xuống tới bạch tuộc còn chưa kịp ăn cá n g ử vừa lúc nhảy lên đến m g ồ i câu trước mặt khẽ trương khẽ hợp miệng rộng trực tiếp đem ngựa mặt nuốt xuống dưới két dương tiểu long trước mặt cần câu ứng thanh công thành e lở hình dây câu bị kéo t ú n ra đi gần hơn hai mươi mét đây hết thẻ đều phát sinh ở trong t r ư ớ mắt hắn kịp phản ứng sau dây câu đã bị kéo ra ngoài năm sáu mươi mét chống vòng còn đang không ngừng mà chuyển động tốc độ kinh người cảnh nguyệt gặp hắn không có phản ứng tiến lên xoay người chuẩn bị đem cần câu cho rút ra đợi thêm vài phút đoán chừng có thể nổ tuyến đường động dương tiểu long thấy thế kéo lại nàng nói tiếp n g u y ệ t nguyệt ngươi tránh ra t a đến nguy hiểm cảnh nguyệt nhẹ gật đầu lui đến một bên nói vậy ngươi cầm lên ta cùng ngươi cùng một chỗ dương tiểu long thở một hơi thật dài hạ bàn hai chân mở ra hạ、u. hắn quát to một tiếng nhẫn nhịn khẩu khí đem cần câu cho rút ra cảnh nguyệt thấy thế tay mắt lanh lẹ chặn ngang ôm lấy eo của hắn thật chặt ký kết dương tiểu long nhấc lên can trong nháy mắt cần câu liên tiếp dây câu cong thành hình t r ă n g l ư ỡ i liềm hắn cũng bị mang hướng về phía trước một lảo đảo may có cảnh n g u y ệ t ổn định hắn ổn định thân hình sau tạm thời lôi kéo tốc độ quá nhanh còn không thể sốt u ruột cố định c h ố n g vòng không phải vậy hai người đều được thụ thương cảnh n g u y ệ t gặp hắn ổn định sau nói long ca ngươi ổn định một chút ta đi phía trước không phải vậy không làm gì được ân đi dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t lẫn nhau đổi cái vị trí hiện tại dây câu bị thả ra gần một trăm năm mươi mét đầu này cá ngừ không phải là nhịn gần chết đi nó bị bạch thuộc tiêu hao lâu như vậy trước sau tính được sắp có gần một giờ lại mất đi một đôi con mắt hiện tại xem ra hay là tinh thần vô cùng p h ấ n chấn cái này nếu là ngay từ đầu liền cắn câu lời nói hắn cùng cảnh nguyệt hai người cũng không là đối thủ chống trên luân dây câu còn có năm mươi mét liền kết thúc dương tiểu long không có khả năng các loại thả s o n g vạn nhất nửa đường treo đáy liền p h i ệ n thoái mảnh này đều là đá san hô thạch thả tuyến càng nhiều lâu càng nguy hiểm dương tiểu long điều chỉnh một chút hô hấp của mình dáng cảnh nguyện bên thai nói nguyện nguyện chuẩn bị xong chưa chúng ta bắt đầu cảnh nguyện nhẹ gật đầu bối xỉ khẽ cắn môi đỏ ân tới đi một trăm hai mươi ba đi ngươi dương tiểu long hô một c ố họng hắn đột nhiên đem đầu gối hướng về phía trước con con ngay sau đó cái bụng ướn một cái hai tay đi lên dùng sức n h ấ p n h ấ p chi chi chi cần câu t h ụ lực sau bị hắn chảnh chứ phát ra trận trận dị hưởng cảnh nguyệt gặp hắn x é c can cũng tìm đúng thời cơ lấy tay đem chuyển động tay cầm cho cầm thật chắc kết. chống vòng bị cố định đồng thời vốn là t h ụ lực cần câu h ố n lượn càng phát ra lợi hại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất một dạng cảnh nguyệt bị chống vòng tay cầm mang hướng về phía trước hơi nghiêng cổ tay có chút cố hết sức thân thể trọng tâm cũng có chút bất ổn nguyện, nguyện mau bung tay dương tiểu long dồn dập hô một tiếng tại như thế nếu như tiếp tục hai người đều gặp nguy hiểm cảnh nguyệt c c ả n h nguyệt vốn đang đang do dự nghe hắn hô một tiếng sau cầm trong tay chống vòng chậm rãi b u ô n g ra lần thứ nhất cố định mặc dù thất bại bất quá dây câu thả ra tốc độ chậm lại hay là có hiệu quả hai người một lần nữa điều chỉnh một chút tiếp tục cố định liên tục ba lần qua đi c ả n h nguyệt cuối cùng là đem chống vòng tay cầm cho ổn định lại hô nang miệng lớn thở hồn hẹn ngực chập trùng không chừng hai người cái này còn chưa bắt đầu thể lực liền tiêu hao không nhỏ bọn hắn cũng coi là lão kim thương cá ngư dân n h ư hôm nay loại này thật đúng là không có gặp qua loại này kích cỡ cũng không biết từ chỗ nào tới khí lực lớn như vậy cần câu cùng chống vòng ổn định lại、sau. dương tiểu long cũng không có cố lấy nghỉ ngơi mà là nhất cổ tác khí tiếp lấy túm hắn cũng không tin cái này tả trước kia năm trăm cân cá ngừ đều kéo qua cũng không gặp như hôm nay chật vật như vậy dương tiểu long một phát h u n g ác đột nhiên đ ề gần bảy tám gậy tre cảnh nguyện cũng không có nhàn rỗi trong tay chống vòng cơ hồ cùng hắn đồng bộ dây câu được thu đi lên bảy m ư tám m chương sáu trăm tám mươi sáu trở mặt chương sáu trăm tám mươi sáu trở mặt một đợt sau khi kết thúc dương tiểu long đến tiếp sau khí lực tiếp không lên thừa dịp công phu thở p h à o loại này đột nhiên lực bột phát mặc dù hiệu suất cao nhưng cũng tương đối tổn thương thân thể bọn hắn kéo cá đồng thời một bên khác cảnh nhị nương bọn hắn cũng không có nhàn rỗi một phen nước bọn đấu qua sau lại là báo động lại là lái thuyền đụng bất quá nửa thiên hạ đến cũng không gặp có cái gì động tác lớn hiện tại kinh qua một giờ tỉnh táo song phương đã đạt thành hiệp nghị cảnh nhị nương đem thu hồi lại cần câu còn cho đội tàu về phần còn có cái khác vứt bỏ cần câu nàng xác thực không biết đội tàu tỉnh táo lại sau vì nghiệm chứng lời nàng nói là thật là giả còn cố ý dùng bì hoa đĩnh tới kiểm tra một lần cũng xác thực không có lục soát hiện tại hiểu lầm mặc dù giải trừ bất quá hai phe cũng không có lại khả năng hợp tác bọn hắn sở dĩ không nguyện ý lựa chọn báo động đi xử lý. chính là như vậy đến một lần giá quá lớn không nói trước mặt khác vẹn vẹn là đem thuyền sách về đi điều tra liền phải thua thiệt một số tiền lớn cảnh nhị nương đem cần câu còn cho bọn hắn gặp b ì hoa đ ỉ n h rời đi gắt một cái phi cái quái gì lao nương hiếm có ngơi ư cái kia phá cây gậy mảnh cùng cây tăm giống như cảnh v ư ợ n g v ư ợ n g tang lông mày dựng mắt thật vất vả nhặt được cái để l o ạ n còn không có che nóng hổi kém chút người đều đặt xuống cái này đội tàu cầm lại cần câu nghĩ đến đây bên cạnh chính là tối hôm qua xảy ra chuyện địa phương không khỏi lại là sau một lúc c ó phát lạnh bọn hắn lúc đó cũng đều bị ma quỷ ám ảnh nhớ đánh không nhớ đau hiện tại trên thuyền tạo thành hai phái. một phải là trước kia không nguyện ý tới một phải là n h ấ p tay tán đồng ngươi một lời ta một câu tranh luận tranh đến mặt đỏ tới mang hai xung quanh mấy chiếc người trên thuyền tranh luận không nớt lúc có người cũng chú ý tới dương tiểu long bên này mau nhìn đối diện tiểu tử kia lại lên hàng trong đám người không biết hai hô một tiếng ánh mắt mọi người đều tụ tập tới ngoan ngoãn nhìn động tính này cũng không phải cá con mạ đức tiểu tử này lai、like、lịch gì câu cá cùng mọc mắt giống như ai người so với người làm người ta tất chết bốn đội tàu đám người nghị luận ở mỹ đại đa số đều là hâm mộ g e n g t cùng lúc đó cảnh nhị nương cũng chú ý tới dương tiểu long tình huống bên kia đ ù nàng một bàn tay đập vào trên bàn điều khiển khí mặt biến thành m à u gan heo n ã i n ã i cái bàn nhóm dương tiểu long tiểu tử này là không phải cái hót mọc ra mắt một hồi một đầu thành tâm đem người hướng trên tử lộ b ứ t ca một bên cảnh vợ vợ cũng nằm đâm nằm thật chặt trong miệng càng không ngừng lầm bầm cá mập cá mập cá mập lớn trên thuyền bình tĩnh nhất chính là cảnh đức quý từ đầu đến cuối liền trong miệng ngầm lấy khói lông mày khi thì ra hắn ra khi thì nhũ chặt nhưng không nói nhiều cảnh n h ị nương một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng đến cùng nhìn xem hôm nay có thể kéo cái gì đi lên trước đó ngay cả cùng một chỗ con mồi đều không có ném hiện tại trên mặt biển tất cả mọi người, Cơ chặt hồ ánh khóa đều đưa ánh mắt khóa chặt tại dương tiểu long, long t một một vừa mới bắt đầu quả thật bị con hàng này cho trấn kinh hai trăm l i n cân cá liền nói không có khả năng so năm trăm linh cân còn lợi hại hơn cảnh nguyện bị thay thế cũng không có nhàn rỗi một bên nút hắn nước một bên cho hắn lột đường gọi là một cái thân mật hạ cú dương tiểu long lại cắn chặt răng đột nhiên để một gậy tre cầm trên tay chống vòng nhanh chóng chuyển hai vòng lại thuần thục trở về nửa vòng dạng này cũng không thương can cũng sẽ không chọc g i ậ n cá hông tính hiện tại dây câu còn có chừng bốn mươi thước dựa theo tốc độ này lời nói cũng liền hai mươi phút liền có thể giải quyết cảnh n g u y ệ t bị thay thế nghỉ ngơi tốt lại đi tới thay thế dương tiểu long dạng này trở về đội đều có thể nhẹ nhõn không ít tiến độ hiệu suất cũng so cùng một chỗ hao t ổ n nhanh rất nhiều không biết qua bao lâu dương tiểu long rút hai gậy tre sau chống trên luân dây câu cơ hổ bị thu hồi lại không sai biệt lắm một trăm hai mươi ba lên đây đi dầm dầm. Dương tiểu long bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nổi lên bọn nước một đạo bóng dáng màu lam nhảy ra mặt nước mau nhìn đi ra đi ra ta đi cá ngừ tuyệt đối là cá ngừ không đ ố i vây xanh lại là cá ngừ vây xanh ô hát、oh、mi gột bốn cá mới nhảy ra mặt nước xung quanh trên thuyền đánh cá liền lớn tiếng gọi so với bọn hắn chính mình bên trên cá còn kích động hơn mấy chiếc trên thuyền tận mấy chục người luôn có mấy cái mắt sắc thấy rõ ràng cũng không kỳ lạ cảnh n h ị nương nhìn chằm chằm vào cá nhảy ra trong nháy mắt nàng cũng thấy rõ ràng cá ngừ lại là cá ngừ giang dắt trong tay chén ngựa lại bị nàng trực tiếp cho bóp xẹp hận hàm răng n g ứ a cảnh vợ vợ gặp nàng khí quá sức đ ồ i thêm một câu mẹ ngươi nhìn lầm cảnh nhị nương giống như là bắt lấy một cây cọn g cỏ cứu mạng con mắt trợn lên như tử ngươi nói cái gì là ta nhìn lầm đúng hay không cảnh vợ vợ nhẹ gật đầu ân không chỉ là cá ngừ chính xác tới nói là cá ngừ vây xanh lạch cạch cảnh nhị nương nghe vậy đặt mông ngồi xuống lấy tay giận chỉ vào hắn khiển trách quá mắng lan không đem ta tức chết ngươi ngủ không yên có phải hay không hắn biết miệng hai tay phía sau lưng ra cửa hai mẹ con này tuyệt đối là thân sinh một chút ma bệnh không có cùng lúc đó đang dùng người trong ánh mắt hâm mộ dương tiểu long đem tròn vo cá ngừ cho t ú n đi lên nguyện nguyện bắn nó ân cảnh nguyện tan ý đem chuẩn bị xong giáo săn cá đầu ra ngoài tốc độ nhanh kinh người đùng một tiếng bọt nước v a n g khắp nơi giáo săn cá công bằng đâm vào cá ngừ hốc mắt bên trong cá ngừ bị bắn chung sau cũng liền h ư u khí vô lực b ị c h a i lần so với ngay từ đầu sức lực đầu khác nhau một trời một vực dương tiểu long đều làm đủ liền chuẩn bị vốn nghĩ cùng nó tại b ắ t một thanh không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy cảnh nguyện còn quy củ cũ cho nó lên một lớp bảo hiểm tiếp lấy dùng cần cầu chậm rãi đem cá ngừ cho treo lên đến thân thể tròn vo treo ở giữa không chúng đặc biệt trói mắt hai người nhìn xem cá ngừ mệt mỏi trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ cảnh nguyệt lấy tay vớt vớt bị gió thổi loạn tóc cắt n g a n g chán một đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm cá ngừ bị treo đi lên sau dương tiểu long đem bên hông an toàn dây thừng bùm ra cái đồ chơi này so dây lưng quần xiết còn đau bên hông bị tìm ra một đạo dấu đỏ cảnh nguyệt lúc này đi tới đứng tại bên cạnh hắn long ca ngươi đừng đ ộ n g hắn nói chuyện từ trong túi đem khăn tay móc ra tại trên mặt hắn tỉ mỉ lau sạch lấy ngươi xem một chút thật nhiều nước dương tiểu long cười ha hả nói có thể là vừa rồi đứng tại cạnh thuyền thu được cảnh nguyệt đem hắn mặt l a u sạch sẽ còn đánh giá một chút rất hài lòng nhẹ gật đầu dương tiểu long thừa dịp cơ hội này tiến lên một bước đem nàng ôm vào trong ngực túi đầu đem miệng chậm rãi khắc ở trên môi đỏ mọng của nàng ứng chương sáu trăm tám mươi bảy vô hình tổn thương trí mạng nhất chương sáu trăm tám mươi bảy vô hình tổn thương trí mạng nhất hai người thật chặt ô m nhau đây cũng là khổ bên trong làm vui đi mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt thở hồng hộp đem đầu trôn ở dương tiểu long trong ngực ánh mắt có chút mê ly gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thẹn thú n ư ớ c cát long ca chung quanh thật nhiều người đâu nàng lúc nói chuyện còn dùng tay bót bóc hắp hắp dương tiểu long chập chật, chật lưỡi vừa lòng thỏa ý nói có người liền có người thôi ngươi là của ta vị hôn thê sợ cái gì ai là ngươi cảnh nguyệt lại nói một nửa hay là không có đem một chữ cuối cùng nói ra chỉ bất quá vùi đầu sâu hơn hai người ôm nhau ở trên b o n g thuyền tùy ý gió biển thổi phật lấy bọn hắn gương mặt một bên khác cảnh vợ ư n g vợ ư n g lúc đầu nghĩ ra được thấu khẩu khí có thể vừa ra tới đã nhìn thấy đối diện hai người ngay tại kìm lòng không được lắc đầu hắn liếm liếm đôi môi khô khốc một đôi tay n ắ m thật chặt thuyền h u y ệ n bên cạnh có đối tượng không nổi a thú ân ái chết nhanh chóng cảnh vợ, vợ vốn là có chút ghen ghắn hiện tại là hận người không b u ô n g tha coi như xong cá cũng không b u ô n g tha hắn cắn răng nghiến lợi đồng thời cũng chỉ có thể đổ thêm p h i ề n não chính mình mặc dù không có n h ị n nhưng cũng làm không xong theo thời gian trôi qua dương tiểu long bọn hắn đem một đầu cá ngừ cho xử lý tốt cũng vừa tốt đến chưa rồi hắn cùng cảnh nguyện buổi sáng mệnh quá sức mắt thấy đến giờ cơm cũng liền không chuẩn bị tiếp tục buổi chiều bách khoa bọn hắn phải làm nghiệp dương tiểu long còn phải cho bọn hắn tìm xong câu điểm không dưỡng tốt tinh thần không thể được cảnh nguyện từ cá sống trong khoang thuyền mò một đầu cá xạo đi ra đại khái hai cân tả hữu long ca giữa chưa ăn canh chua cá đi dương tiểu long nhìn xem nhảy nhóp tương vừ lột sắn tay háo nói ơ n hôm nay ta tới cấp cho ngươi bộc lộ tài năng cảnh nguyệt gặp hắn đem mang thương c ủ i trọ lộ ở bên ngoài c a o mày lòng ca lại quên có phải hay không nga nga nga hắn hiểu ý sau đem trong đó một cái tay háo đem thả xuống dưới hai người đem cá cho xử lý rửa sạch sẽ d ư ơ n g tiểu long đem màu mỡ cá đ ặ t ở trên t ớt chuẩn bị cắt cá phiến cảnh nguyệt ở một bên cho hắn trợ thủ cắt một chút dưa chua còn có phụ liệu cái gì hắn mặc dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng đạo này canh chua cá làm hoàn toàn chính xác thực xem như sở trường canh chua cá mặc dù là một đạo tương đối thường gặp đồ ăn thường ngày nhưng muốn đem nó cho làm xong không dễ dàng. hắn lúc đó tại tiệm cơm bếp sau công tác thời điểm vì học cắt phối lao sư phó tương lát cá kỹ thuật cũng không có thiếu bỏ công sức khi thời gian là tiểu tô liền mua mấy bao không có chuyện cho giúp hắn trực ban cái gì về sau thời gian dài quen thuộc mới giao cho hắn canh chua cá lát cá kỳ thật nói đến đặc biệt đơn giản chỉ cần biết tương lát cá lời nói làm được hoàn toàn cùng tiệm cơm giống nhau như đ ú c cảnh n g u y ệ t đem phụ liệu cho c ắ t gọn sau dương tiểu long lát cá cũng phiến không sai bị lắm kỳ thật làm canh chua cá hay là hắc ngư tương đối tốt thịt của nó chất tương đối căng đầy mà lại đâm cũng tương đối muốn ít một chút cá sạo cùng hắc ngư so ra còn cao cấp hơn một chút bất quá một cái hải ngư một cái cá nước ngọt đều có đặc sắc đi cảnh nguyệt gặp hắn đem lát cá p h í tốt cầm một cái nhỏ bồn sắt tới cho hắn long ca hiện ra chân chính kỹ thuật đi dương tiểu long đem lát cá bỏ vào lông mày chớ chớp chớp n g u y ệ t nguyệt muốn học không ân đương nhiên đầu nàng điểm cùng mẹo cầu t à i một dạng đi bất quá dù sao cũng phải giao điểm học phí cái gì đi ân thôi cảnh nguyệt sao có thể không biết hắn tâm tư gì gọn gàng mà linh hoạt một chút tại hắn còn không có kịp phản ứng trực tiếp tại hắn trên gương mặt đóng cái chương dương tiểu long lấy lại tinh thần cảnh nguyệt đã đem trang lát cá bùn đặt tại trong tay long ca bắt đầu đi hắn m ộ t nạp sờ sờ gò má có chút thất lạc nói liền cái này kỳ hỉ cảnh nguyệt hướng về phía hắn cười cười lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ dương tiểu long liếc mắt người ta đều đem trương cho lân át lại nói cái gì cũng đã chậm hắn từ một bên cầm lấy mối bình đổ một tầng tại lát cá bên trên nhà long ca ngươi thả nhiều như vậy còn thế nào ăn cảnh nguyệt nhìn xem một tầng muối có chút không hiệu đạo dương tiểu long cười không nói tiến lên nắm chặt tay của nàng bắt đầu q u y lát cá cho lát cá tới một cái toàn phương vị xoa bót c hào hào nước nước, ả như vậy phản phục tiếp mấy lần nước xoa nắn lấy sau khi kết thúc lại lần nữa dùng nước đem lát cá cho rửa sạch sẽ nhỏ dọn cho khô trình độ lát cá nhỏ dọn cho khô trình độ sau lần nữa một lần nữa thêm gia vị còn có nước cùng lòng trắng trứng quáy hăng hái mạ để lòng trắng trứng cùng trình độ hoàn toàn hấp thu đi vào toàn bộ quy trình xuống tới mặc dù nhìn trình tự thật nhiều kỳ thật làm rất đơn giản trước sau cũng b ấ t quá liền mười mấy phút mà thôi lát cá cho tương tốt thừa dịp xào dưa chua công phu dương tiểu long đem lát cá bỏ vào giữ tươi trong tủ ướp lạnh một hồi trên nổi quá trình cảnh n g u y ệ t rõ ràng nàng quanh năm nấu cơm so dương tiểu long còn muốn tinh thông còn lại liền giao cho nàng hai người bận rộn gần nửa giờ một c h ậ u thương nào ngạt canh chua cá liền đại công táo thành dương tiểu long dùng khăn mặt cho đem cá bưng lên cái bàn cảnh nguyện cầm bình sữa chua tới hai người ngồi xuống cảnh nguyện rót cho hắn một chén sữa đưa tới long ca cho dương tiểu long nhìn xem sữa có chút hào hứng dã r ờ i nói n g u y ệ t nguyệt, nguyệt. ngươi nhìn tốt như vậy đồ ăn nếu không làm một chút rượu đỏ không được cảnh nguyệt không cho hắn cơ hội giải thích trực tiếp cự tuyệt uống ít một chút mà thôi tốt như vậy đồ ăn không xứng điểm lãng phí long ca trên người ngươi có tổn thương không thể đụng vào rượu nghe lời cảnh nguyệt đem hắn trước mặt sữa nâng lên thả hắn trong tay dương tiểu long nhìn xem lại trắng lại đ ầ m đặc sữa cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu được chưa vú sữa mẹ đúng thôi cái này còn tạm được đến đụng một cái chúc mừng một chút cảnh nguyệt cười khanh khách đem cái chén nâng lên dựng thẳng đến trước mặt hắn ân chúc mừng hôm nay thu hoạt lớn、Lenken. hai người cái chén trùng điệp đụng nhau phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang dương tiểu long nửa đầu miệng vừa hạ xuống nửa chén sữa khoe miệng dính đều là tràn đầy một vòng cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này che miệng cười khẽ long ca n g ư ờ i đ ừ n g động nàng thuận đưa di động móc ra đứng lên đi vào bên cạnh hắn hai người đầu dựa vào cùng một chỗ dương tiểu long thông qua màn ảnh gặp miệng đầy sữa chua lẹ lưỡ i liền chuẩn bị cho liếm sạch cảnh nguyệt thấy thế nghiêm âm thanh tàn khóc nói không cho phép liếm hắn bị giật này mình đầu lưỡi còn chưa kịp thu hồi lại chỉ nghe thấy một trận cờ a cờ hờ e tiếng vang lên tạch tạch tạch liên tục mấy ngay cả đập cảnh n g u y ệ t lúc này mới buông tha hắn hài lòng đem nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô dương tiểu long đầu lưỡi đều có chút căng g ầ n theo thói quen dạo qua một vòng cảnh n g u y ệ t một bên nhìn điện thoại một bên cười khanh khách ra tiếng long ca ngươi nhìn tấm này tốt khôi hài còn có cái này một tấm đầu lưỡi thật dài a quá dọa người nam chương 688. người trẻ tuổi không nói v õ đức chương 688, người trẻ tuổi không nói v õ đức dương tiểu long nhìn xem từng tấm hình không đành lòng nhìn thẳng hắm chặt cái ly trong tay đem còn lại sữa chua cho uống một hơi cạn sạch những hình này nếu như bị an na cùng nữu nữu các nàng xem gặp không chừng làm sao trò cười hắn đâu n g u y ệ n nguyện những này chính ngươi nhìn xem là được rồi tuyệt đối đừng cho người ta nhìn a cảnh nguyệt bả vai nhấc lên ngheo đầu nói long ca ngươi làm sao không nói sớm dương tiểu long trong lòng hơi hồi hộ một chút không phải hiện tại t h ế sao lại không có người khác thế nhưng là ta đã đem bọn nó phát ra ngoài không phải trên thuyền không phải là không có lưới sao cảnh nguyệt cười hì hì nói ta đều là cùng một chỗ phát đến trong nhóm đợi đến có tín hiệu lúc lại tự động đẩy đưa bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có gửi đi thất bại xem vận khí đi không phải đâu dương tiểu long t a n g lông mày dựng mắt có chút không tin đem trong tay nàng điện thoại cho lấy tới nhìn thoáng qua thời gian còn đủ hắn cười cười nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi có phải hay không không nhớ rõ còn có rút về xóa bỏ chức năng cơ lắc màn hình tiếp lấy xóa bỏ liên tiếp bảy tám đầu đều bị hắn cho xóa dương tiểu long bình thường nói chuyện phiếm rất ít trên cơ bản đều là gọi điện thoại nhưng những cơ sở này công năng nên cũng biết rõ ràng mà cảnh nguyện làm qua đến đem gặp hắn thao tác mặt trận bỏ bừng thân thể có chút run dày lên cố gắng nín cười chờ hắn thao tác sau khi kết thúc cảnh nguyệt mới đ cười, nguyệt nguyệt, cười, cười khanh khách không ngừng nàng biết dương tiểu long không thường thường dùng cho nên rất dễ dàng sẽ làm lăn lộn rơi dương tiểu long căm tức chính mình vỗ vỗ trước kia hắn tại quán cà phê đi làm lúc cũng bởi vì việc này trò cười qua người khác nhớ ký trước kia có một cái đồng sự bọn hắn mỗi ngày làm việc kết thúc đều sẽ đem một vài bảng báo cáo cho phát đến trong nhóm làm một cái đơn giản báo cáo có một ngày một cái đồng sự dựa theo dĩ v ã n g phát hình báo cáo có thể là tay run nguyên nhân trực tiếp đem chân tàng nhiều năm hình phát đến trong nhóm hắn lúc đó cũng không biết liên tục phát mấy tấm mới phát hiện doa đến vội vàng cơ l ạ c rút về khả năng quá khẩn trương nguyên nhân toàn bộ điểm xóa bỏ làm việc bầy cơ bản không có người nào nhìn hắn lanh tranh về sau lại phát rất nhiều làm việc hình muốn cho chống đi tới kết quả không khác bị thai trùng c u n g dương tiểu long nhìn xem g i n g tuyết màn hình lại tự mình rót chén sữa chua uống vào hai người sau khi cơm nước xong nhìn đồng hồ cũng liền một nghìn hai trăm ba mươi hôm nay vẫn rất sớm cảnh nguyệt thu thập bắt búa dương tiểu long đi phòng điều khiển liên hệ bách khoa cái giờ này mà xem chừng cũng rời giường hắn đi vào phòng điều khiển mở ra vô tuyến điện hô hai tiếng bách khoa thanh â m quen thuộc chuyển tới long ca chúng ta bên này làm sao đột nhiên náo nhiệt như vậy có phải hay không muốn gây sự a chơi hắn liền xong rồi dương tiểu long nghe hắn hô to gọi nhỏ trách trách hô hô một chán m a hôi con hàng này chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mới vừa rồi bị vây không thấy ra đến long ca tại hay không tại nghe nghe đâu dương tiểu long trả lời một câu sau trực tiếp mang tiết tấu rời đi chủ đề hắn đơn giản giật hai câu căn dặn bọn hắn đợi lát nữa làm việc tương quan chú ý hạng mục liền vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện bách khoa nhanh lúc kết thúc còn tại không ngừng truy vấn thuyền đánh cá sự tình bất quá dương tiểu long không có phản ứng hắn cho chuyện kết thúc dương tiểu long để bách khoa bọn hắn trước dùng hầm ngoại hệ thống hắn lên buổi chưa mệt quá sức trước tiên cần phải chậm một hồi mới được bách khoa cùng hắn kết thúc cho chuyện ngồi tại bàn điều khiển trước mặt người tiểu kiều gặp hắn bất động lấy tay để liêu để hắn nhị sư minh ngươi cái này làm gì ch t r â n thành nói t i ể u ngươi nói chúng ta là không phải là sai qua cái gì ai nha ngươi mặc kệ nó chúng ta là tới bắt cá ngươi không có nghe long ca nói lại kéo lên một đầu cá ngựa à. cũng là kéo dài cá đi bách khoa đem hồng ngoại cho cầm lên lôi kéo tiểu kiều đi ra ngoài cửa bọn hắn đi vào băng thuyền thấy chung quanh một vòng đều là thuyền bên này câu điểm không dùng tốt lắm tiểu kiều ngươi đi tàu chuyến chúng ta vây quanh vòng trong chức kéo nó một lưới để bọn hắn tới tham gia náo nhiệt thật coi chúng ta dễ ức hiếp giống như tiểu kiều nghe vậy nhẹ gật đầu hào hứng hướng phòng điều khiển chạy tới bọn hắn đây là lưới kéo thuyền trên cơ bản sẽ không để ý thuyền nhiều hay không chỉ cần có tài nguyên là được bách khoa bọn hắn đem thuyền khởi động chiếc này tất cả mọi người cũng không giống như dương tiểu long thuyền nó một mực nạnh hạch tùy ý hoành hành là được rồi khoảng hai mươi phút thuyền neo lam thu đi lên bách khoa căn cứ hồng ngoại hệ thống nhắc nhở xung quanh đỏ tiêu chuẩn còn không ít đâu c h ắ c không được những thuyền này sẽ tới tham gia náo nhiệt hắn đem trong tay bộ đàm cầm lên nói tiểu làm lên đúng vậy tiểu kiều đem thuyền phương hướng điều chỉnh tốt trực tiếp đem tiết nhanh cho điều đứng lên liễu lưới kéo thuyền chậm rãi phá vỡ sóng biển máy chủ phát ra rầm rầm rầm rầm một bên khác cảnh nhị nương gặp một mực ngừng lại bất động lưới kéo thuyền chậm dại xử tới biết bên này câu điểm đã không tiếp tục chờ được nữa vùng biển này hết thể liền lớn như vậy lưới kéo thuyền giống một cái gậy quáy phân heo giống như chỉ cần nó lướt qua cho dù có cá cũng bị hủ chạy cảnh nhị nương khí cắn răng một cái dậm chân một cái phát ra trùng điệp mũi tiếng hừ lạnh dương tiểu long ngươi lợi đấy cho ta lấy nàng lần này chỉ hoán thời gian không ít lại lãng phí nhiều như vậy mỗi câu còn kém chút bị đánh một trận thiệt thòi lớn cùng lúc đó đội tàu cũng thụ lưới kéo thuyền ảnh hưởng trên thuyền vốn là liền ném đi cần c trên đội tàu người chửi rủa âm thanh một mảnh sa điêu có hay không tốt chết mẹ nó sa mạc chúng ta đây là câu điểm kéo cái cọng lông a bốn đội tàu bị bách h o a như thế dày vò cũng chỉ có thể ngoài miệng dễ chịu dễ chịu cuối cùng vẫn là khởi động thuyền rời đi bọn hắn từ hôm qua đến bây giờ không thu hoạch được gì không nói cái này vài thuyền hơn mấy chục lỗ hổng thật nhiều đều là vay tiền tới hiện tại thua thiệt thành dạng này đều sầu mi khổ kiểm trong nhà còn có vợ con muốn n u ô i không có kiếm đến tiền coi như xong còn đem ăn cơm ra hỏa mà làm mất rồi trở về trở lấy quỷ mỹ tôm đi một bên khác dương tiểu long bách khoa bọn hắn đã bắt đầu làm việc chung quanh thuyền đánh cá cũng đều rút lui k h ú c nhạc dạo ngắn xem như kết thúc hắn tin tưởng những thuyền này đội tiếp xuống sẽ không còn có dung khí tới về phần cảnh n h ị đương hắn không gây chuyện cũng không sợ sự tỉnh cảnh n g u y ệ t lúc này cầm chén đua cho thu t h ậ p xong cũng tới đến gian phòng gặp hắn nằm ở trên giường nói long ca chúng ta chừng nào thì bắt đầu ngang dương tiểu long nhìn đồng hồ nói tiếp nghỉ ngơi một giờ các loại bách khoa bọn hắn lưới này cho kéo kết thúc ân vậy ta cho ngươi hớn ấn, ấn thư giãn một tí làm sắp tốt được rồi dương tiểu long ngồi dậy nhiệm vụ thuần thục liền bắt đầu khởi quần áo c ả n h nguyệt t h ấ y thế chặn lại nói long ca ngươi làm gì chứ mặc vào hắn lung túng mặt m ò đỏ hửng chủ quan chương 689. lời nói dối có thiện ý chương 689. lời nói dối có thiện ý thời gian thoáng qua tức thì c ả n h nguyệt cho hắn đẻ xuống một lát m à bất chi bất giác đã qua hơn một canh giờ dương tiểu long mỹ mắt phát chìm cắp khí liên tiên muốn ngủ a a hắn ngáp một cái nhìn đồng hồ đã nhanh hai giờ đồng hồ chung quanh thuyền đánh cá cũng đã không nhiều l ắ m động tĩnh c ả n h nguyệt thân mật bưng chậu nước tới long ca không ngủ lời nói liền tắm một cái đi tình khốn ân tạ ơn dương tiểu long đi qua vén tay háo lên túi lầu liền đem mặt trôn ở trong chậu nước cái giờ này mà đi ngủ có chút không nói được ra biển là vì kiếm tiền hắn sau khi rửa mặt lập tức cảm giác thần thanh khí sàng hô dương tiểu long dùng khăn mặt đem mặt bên trên b ọ t nước cho lau sạch sẽ q u a y người ra gian phòng hiện tại thời tiết này hai giờ chiều đến năm điểm là thoải mái nhất lãnh đ ạ m thích hợp nhất làm việc nếu như đến t r ạ n g vạng tối nói liền sẽ nhiệt độ hạ xuống hắn đi ra ngoài nhìn t h o á n g qua xung quanh nguyên bản tụ tập thuyền đánh cá hiện tại cũng phân tán không sai biệt lắm cảnh n h ị nương cũng cùng công ty thuyền hội hợp làm trễ mại thời gian dài như vậy một chút thu hoạch không có lại n trở về liền có thể ăn trở lấy bị phê bình bọn hắn mỗi lần ra biển con mồi cùng câu điểm đều là phối tốt dưới tình huống bình thường không có khả năng l ô vốn quá nhiều mỗi cái câu điểm bình thường là nghỉ ngơi hai ngày xuất ngoại biển lợi nói bình thường ba cái câu điểm tả hưu cũng chính là một tuần lễ dương tiểu long thấy t r u n g quanh không có cái gì thuyền bên này bị bách hoa kéo một lưới cũng không có cái gì tài nguyên ít nhất đến chậm đến ngày mai mới đi hắn vừa tới bong thuyền trông thấy câu lấy mấy cây dây gai mới nhớ tới bận rộn nửa ngày đem cần câu chuyện bạch t u ộ c trước đó thuận nhiều như vậy cần câu tới lúc đó nhiều người phức tạp cũng không có xử lý cái này hay là đau đầu đến sự tình đâu vạn nhất cảnh mệt hỏi tới nên nói như thế nào mới tốt tính toán trước túm đi lên rồi nói sau những con cá này can đều là trương ngư hạnh hạnh đau khổ cho c o n trở về cũng không thể lãng phí còn có thật nhiều mới tinh mới tinh dương tiểu long bốn chỗ nhìn mấy lần có thật giật mình xác nhận thật là không có người sau lúc này mới chuẩn bị kéo dây gai hã từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên làm chuyện này hôm nay nếu không phải bọn hắn lại nhiều lần khiêu khích cũng không trở thành hạ tử thủ chi chi chi dương tiểu long đem cái thứ nhất dây t h ừ n g nhanh chóng đi lên tốn cái đồ chơi này so sánh với hàng lớn còn muốn kích thích một trái tim nâng lên cổ họng cái này có điểm giống khi còn bé trộm dưa hấu cảm giác khi đó còn không hiểu chuyện nhìn thấy dưa một mảnh vừa lớn vừa tròn dưa hấu cũng không có thiếu thái họa trong nháy mắt dương tiểu long đem một cây dây gai cho nói tới ba cây can ngược lại bị chăm chú địa hệ cùng một chỗ can ngược lại là có tốt chính là chống vòng tương đối đáng chú ý từng cái đều là to bằng cái thớt ba cái thêm cùng một chỗ cũng không nhẹ dương tiểu long vừa mới chuẩn bị đem can cho cầm tới b o n g thuyền đến đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân vang lên lòng ca ngươi nằm sấp cái kia làm gì vậy cảnh nguyện người chưa tới âm thanh đã tới doa đến dương tiểu long đột nhiên tay run một cái hắn bay đầu cười theo ngượng ngùng nói n g u y ệ t n g u y ệ t tới rồi ân trong tay ngươi cầm cái gì đâu t h ầ n t h ầ n bị bí nàng đang khi nói chuyện đi tới h i ê u kỳ tìm kiếm đầu va long ca ở đâu ra nhiều cái như vậy can dương tiểu long trước tiên đem can nói tới cười theo ấp búng nói kia cái gì nhặt nhặt cảnh n g u y ệ t có chút bán tín bán nghi nhìn xem hắn rõ ràng không quá tin tưởng loại này can đều là chuyên nghiệp câu b i ể n can mặc dù ở bên ngoài biển cũng là tương đối thường gặp nhưng duy nhất một lần nhặt ba cây nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng long ca đây rốt cuộc là ở đâu ra cảnh nguyện truy vấn dương tiểu long chòng mắt đi làm vòng hắn nghĩ tới nghĩ lui hay là quyết định ăn ngay nói thật đi dù sao đây mới là một góc của bằng sơn phía dưới còn có mười mấy cây đâu vậy liền coi là là có thể lừa dối nhất thời cũng không có khả năng quản thời gian quá dài hắn đem trong tay cần câu đem thả xuống tới tiến lên một bước h á n g rộng một cái ôm lấy bờ vai của nàng là như thế này sau đó kết quả dương tiểu long tránh nặng tìm nhẹ đem quá trình nói ra bất quá liên quan bạch t u ộ c sự tình một chữ không có sách cảnh nguyệt nghe cùng chuyện thần thoại xưa giống như càng nghe càng mơ hồ cuối cùng biết hắn là dùng tổ truyền bí pháp lực chú ý không còn quan tâm những con cá này can nàng nắm chặt dương tiểu long tay cảnh ó nói, có chút ca, cái Hoặc chỗ thân thể không h t lo lắng Long là nào o ngươi dạng? gì vậy dị i mái? b ằ g k ô n g chúng bệnh nhìn viện Dương ta t đi i xem. ể u Long nghiêm nói, không nhà chúng n pháp bi mặt ta có, cái à y đối với hại. thân thể thương Thật! không Cảnh n g có u y ệ t bán tín bán nghi đạo đương nhiên nàng gặp dương tiểu long lúc nói rất nghiêm túc không giống như là đùa giỡn bộ dáng lúc này mới không có lại truy vấn dương tiểu long thật vất vả đem chuyện này cho lừa dối đi qua một chán mồ hôi hắn sở dĩ có thể như thế tự viên ký thuyết còn phải cảm t ạ bách khoa bình thường tẩy não động một chút lại mạc kim gia úy chuyển tiền căn hậu quả sau khi giải thích rõ hai người lại tiếp tục đem còn lại gậy tre cho t ú n đi lên t r ừ n g nửa cách giờ cảnh nguyệt nhìn xem b o n g thuyền xếp thành một loạt cần câu lộ ra lo lắng thần sắc long ca chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm dương tiểu long ngồi sổ người xuống chỉnh lý cần câu lạnh nhạt nói cái này có cái gì không tốt bọn hắn lại nhiều lần tới khiêu khích đây coi như là cho bọn hắn một chút cảnh cáo ân cũng là cảnh nguyệt vừa nghĩ tới liên tục hai ngày bị làm s ủ i cạo lại cắn hàm răng nhất thiết đạo lần này dương tiểu long may mà là có bạch t u ộ c bản thân nếu như đổi thành bình thường phổ thông ngư dân mặt tia đuối bọn hắn dạng này thổ phỉ hành vi cũng chỉ có người cầm ăn hoàng liên ph t r ê hai người c thương c t lượng xong dương tiểu long bắt đầu động thủ hủy đi cần câu động tắc thành thạo rất cành nguyện cầm cái nhựa đỡ lặt tịp giỏi tới đem một vài tháo ra toàn bộ đem thả tiến trong sọn làm đến gấp không phải vậy quay đầu làm lăn lộn những này can chất liệu khác nhau rất lớn cho nên phối chống vòng cũng đều không giống mới nếu như không đáp phối tốt lời nói rất khó phát huy ra tác dụng lớn nhất hai người bỏ ra nửa giờ thời gian cuối cùng là đem những này can cho phá giải hoàn thành dương tiểu long nhìn xem tràn tràn đầy đầy hai giỏ phối kiện xoa xoa mồ hôi trên c h á n khoe miệng có chút dưng lên những người này đừng nhìn bình thường đều bất an bất mặc nhưng ăn cơm giá hỏa mà lại là một chút nghiêm túc mười mấy cây can lời nói quy ra xuống tới cũng là hết mấy v ạ n đâu dương tiểu long đem phối kiện cho chuyển vào phòng chứa đồ về cảng sau lại đem bọn nó cho sách về công ty những người này cùng hắn vốn không quen biết cũng không lo lắng tìm đi qua bọn hắn bận rộn xong đã ba giờ hơn giờ bách khoa thuyền không biết chạy đi đâu rồi chung quanh cũng chỉ còn lại có một chiếc thuyền dương tiểu long đem kính viễn vọng cầm lên nhìn xem cũng chuẩn bị lên đường chương 690, không quân chương 690, không quân hắn quan sát một chút phụ cận lại biến thành trống rông cái gì cũng không có cảnh nguyệt lúc này đem thuyền cho một lần nữa khởi động neo l ã m cũng bị thu đi lên bọn hắn ở chỗ này một ngày một đêm kinh lịch sự tỉnh thật là kinh tâm động khách sau mười mấy phút neo l ã n thu đi lên dương tiểu long đi vào phòng điều khiển Luôn luôn đi t một, một đường xuống tới trên thềm lục địa trừ đá san hô chính là hải tàu bảy một mảnh liên tiếp một mảnh nơi này tài nguyên trên trình thể nhìn đều tương đối không sai nhưng chân chính kiếm đồng tiền lớn nhưng không có bao nhiêu cá lấy được cũng sẽ không có bao nhiêu bạch t u ộ c tại trên thềm lục địa chẳng có mục đích du đãng bầy cá không có phát hiện bao nhiêu ngược lại là hủ chạy rất nhiều tôn cá nhạy nhép những con cá này đều bị bạch t u ộ c dọa cho đến không đơn giản vừa mới tới gần liền kinh hai bốn chỗ tán loạn còn có khả năng ánh mắt không dùng được trực tiếp đâm vào trên thân thể của nó bạch t u ộ c hôm nay tâm tình không tệ đ ụ ợ c tới cá cũng không có lập tức cho nuốt xuống đi mà là thả chúng nó rời đi loại cá này kích cỡ quá nhỏ thật nhiều đều là thuộc về thưởng thức một loại thịt cảm giác cũng không khá làm ăn cũng liền bề ngoài tương đối hấp dẫn ánh mắt bạch tuột tại đáy biển t bảy cá không có phát hiện bất quá tất cả đều là một chút tương đối nhỏ cá cảnh cái không lớn mật còn cũng rất lớn bây giờ nhìn nhìn tìm gần ba trong biển xuống bạch t u ộ c du lịch càng xa không sai biệt lắm có tứ hải bên trong tà hữu tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp xung quanh hải tảo mặc dù rậm rạp nhưng tài nguyên trong lúc nhất thời thật sự chính là không có bao nhiêu bất chi bất giác đã nhanh một giờ đi qua thái dương đều nhanh xuống núi hay là một chút phát hiện đều không có lúc trước hắn tại nguyên chỗ đều là một hồi một đầu cá ngừ có thể là có chút trôi hiện tại đừng nói là cá ngừ liền ngay cả ngư ảnh con đều không có trông thấy có thể là càng nhanh càng dễ dàng không quân đảo mắt lại chuyển ra ngoài một trong biển tả hưu bạch thuộc bụng đều nhanh lấp đầy nhưng thủy trung không có tìm được cả lớn dương tiểu long cũng có chút mệt mỏi một vòng xuống tới đầu vóc quay cuồng tiếp tục l ự c chú ý tập trung nhìn chằm chằm so với làm lao động chân tay còn mệt mỏi hơn hắn cũng không phải già m ộ m phương diện tinh thần tiêu hao hoàn toàn chính xác thực tương đối lợi hại c ả n h n g u y ệ t ở một bên bị thuyền lắc lư đều ngủ lấy đầu nằm ngoài đài điều khiển bên trên khoe miệng còn mang theo một chút ý cười bạch thuộc vẫn còn tiếp tục tìm kiếm vừa rồi nửa đường còn gặp bách khoa bọc b vậy mà tìm cá lấy được so bạch tuộc còn nhiều hơn mấy người ở trên b o n g thuyền bận rộn quên cả trời đất bách khoa có thể đơn độc tìm kiếm bầy cá đây cũng là b ấ t đi không ít tâm tư hai chiếc giữa thuyền cách khoảng cách cũng không phải quá lớn nếu có tốt tài nguyên lại gọi bọn họ tới cũng không mượn không biết qua bao lâu dương tiểu long gọi sắc trời bên ngoài đều có chút mở đi đứng lên bất quá vẫn là không thu hoạch được gì nửa ngày xuống chỉ là nhiên liệu liền hao tốn hơn một trăm khối tiền thiệt thòi lớn dương tiểu long n u ố t vớt có chút toan t r ư ớ huyện thái dương hôm nay đoán chừng nhất định không quân hắn đem thuyền nhanh cho hạ hay là đến chậm rãi lại nói tìm cá loại chuyện này hắn xem như tương đối có kinh nghiệm có đôi khi thật rất tức người càng sốt u ruột càng không có khả năng liền nghỉ ngơi uống một ngụm trà công phu cá liền chính mình đụng vào dương tiểu long đem thuyền nhanh cho hạ sau đem một bên quần áo cho cảnh n g u y ệ t đắp lên chạm vạn tối nhiệt độ tương đối thấp không chú ý rất dễ dàng cảm bạo cảnh n g u y ệ t khả năng cũng là quá mệt mỏi không phải vậy nàng bình thường sẽ không như thế thích ngủ quần áo đắp kín sau hắn đang chuẩn bị ra ngoài thấu khẩu khí cảnh nguyện đông n ú c ních mơ, mơ màng màng ngầm đầu lòng ca ta làm sao ngủ tiếp đi mệt mỏi quá nha dương tiểu long gặp nàng thụy nhãn nông lung dáng vẻ giúp nàng đem trượt xuống tới quần áo cho đi lên nhấc nhấc ân trở về phòng ngủ đi không được ta đi r ử a cái mặt liền tốt cảnh nguyệt v ố t v ố t nhập nhèm con mắt lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng dương tiểu long biết nàng tính tình cưỡng cũng không nói gì nữa nàng nhìn đồng hồ đã nhanh năm giờ đồng hồ chính mình cũng không biết ngủ bao lâu nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi long ca buổi chiều tìm tới cá sao dương tiểu long đúng b a i ai đừng nói nữa không quân cảnh nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói lầm bẩm long ca ta vừa mới mộng thấy hai ta một mực tại kéo dài cá xung quanh toàn bộ đều là cũng mặc kệ làm sao kéo chính là tốn không lên bên trong đến ha ha ngộng đều là tương phản hắn cười khổ một tiếng sáu dương tiểu long thừa dịp nàng đi ra thời gian hay là chưa từ bỏ ý định dùng bạch tuộc vây quanh xung quanh nhìn xem bất quá thuyền không có nhúc đ í c h hắn hiện tại cũng không rõ ràng đến tội cùng là đến bên kia bất quá còn thuộc về mạn cốc hạp loan hải vực bên này so trước đó câu điểm muốn an tĩnh không ít thuyền đánh cá trừ bách hoa chính là hắn không có khác nơi này đáy đại dương tương đối cao một chút bất quá hải tạo nhưng không có bao nhiêu chính là đá san hô hay là thật nhiều nhìn kỹ bên này đáy đại dương thật sự chính là như kỳ danh từng mảnh từng mảnh đá san hô hô ứng lẫn nhau ít nhiều có chút mà vịnh hạp ý tứ bạch t u ộ c khả năng cũng tìm mệt mỏi chậm rãi huy động xúc tu có chút mặt ủ mạnh trau nó xuyên thẳng qua tại đá san hô trong nhóm bởi vì sắc trời đã mở đi trên thềm lục địa ánh mắt cũng không phải quá tốt nếu không phải liên miên san hô đưa tay không thấy được năm ngón đá san hô bên trong bây giờ gọi tôn cua đều rất ít chỉ có một ít cua ẩn sĩ còn có không cứ gọi nổi tới danh tự bối loa đang chậm rãi di động tìm kiếm ăn uống thanh bạch t u ộ c vừa vượt qua một đạo san hô xúc tu tựa như là đụng phải thứ gì một thanh âm vang lên tiếng vang lên. dương tiểu long đợi bạch thuộc ổn định thân hình sau nhìn một chút chỉ gặp một đoàn đen xì đồ vật còn t ạ i độc lên cái quái gì hắn nhìn thoáng qua một đoàn so bàn tay còn muốn vật lớn trên thân ổ gà lầm chậm có điểm giống cự hình h ả i s â m s i ê u dương tiểu long vừa nhìn một chút còn không có kịp phản ứng vừa rồi h ấ c cầu đột nhiên giật giật tốc độ cực nhanh du lịch không thấy kỳ quái hắn kịp phản ứng còn muốn đuổi theo đã tới đã không kịp đã san hô bảy vốn là rắc rối phức tạp hiện tại bạch thuộc thân thể to lớn g ầ n ấy hơi nhỏ đồ vật không nói trước tốc độ thật đúng là đối với nó linh hoạt tính toán chạy liền chạy đi dương tiểu long cũng không có ý định đuổi theo. trong b i ể n không quen biết sinh vật cũng quá nhiều không biết cũng đúng là bình thường bạch tuộc ổn định thân hình lại tiếp tục hướng về phía trước vừa bơi không bao xa tại một chỗ nơi hẻo lánh nhỏ lại phát hiện vừa rồi hắc cầu nguyên lai tránh nơi này tới hắn vừa mới chuẩn bị để bạch tuộc đi qua nhìn một chút đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng dương tiểu long nhìn kỹ một chút ổ gà lởm chầm đá san hô trong khẽ hở giống như đều là loại vật kỳ quái này chương sáu t r h ư ơ ả i sâm lốm c h n g sáu c h ư ơ i mốt hải sâm lốm dương tiểu long nhìn kỹ một chút xác nhận không có nhìn lầm thật đều là loại này hắc cầu bạch tuộc tùy ý tới gần một cái dùng xúc tu nhanh chuẩn hung ác quấn quanh một đầu tới nhìn xem đến tột cùng là cái gì à t h ư a n h ư là cá dương tiểu long nhìn thoáng qua mặc dù bọn chúng dáng d ấ p có chút tròn giống một quả cầu giống như bất quá có đầu có lôi ba không cần nhìn chính là loài cá loại cá này toàn thân cơ hồ đều là màu đen cũng liền phần bụng hơi có chút trắng thân thể tầng n g o à i có ổ gà lợm chầm n ô ra điểm lầm tấm cái này cùng hải sâm có điểm giống đều là n ô r a gai nhỏ điểm dáng dấp tương đối xấu xí dương tiểu long nhìn xem cá tại trong đầu qua một lần xác nhận không biết loại cá này hắn gặp xung quanh lít nha lít nhít còn không ít đâu nếu như dùng can câu lời nói ngược lại là có thể t ú m đi lên không ít con cá này hắn cũng không xác định có độc hay không có lẽ có thể không có khả năng dùng ăn hay là trước làm một đầu nhìn lại nhìn nói không chừng cảnh nguyệt có thể là nhận biết vạn nhất không có khả năng dùng ăn đến lúc đó còn trắng bận rộn một trận dương tiểu long quyết định tốt trực tiếp điều khiển bạch t u ộ c dùng xúc tu quyển một đầu đi lên cá kích thước không lớn cũng liền hai ba cân tả hữu bất quá tiểu g i a hỏa nhi tính tình còn không nhỏ thân thể tại bạch t u ộ c trong xúc tu lung tung dãy rụa không bao lâu bạch t u ộ c liền đem cá còn đưa đến mặt biển dương tiểu long thừa dịp cảnh n g u y ệ t không tại đem xét lưới cho cầm lên dò xét xuống dưới soạn một trận b ọ t nước tiếng v a n g lên hắc cầu thành công bị tịch thu lưới cho vớt chúng dương tiểu long thấy thế không chút hoang mang đem cá cho vớt lên đến cá bị nâng lên bong thuyền cảnh n g u y ệ t cũng vừa dễ đi tới long ca tìm tới cá dương tiểu long gặp nàng tới nói tới thật đúng lúc n g u y ệ t n g u y ệ t n g ư ơ i mau nhìn xem có biết hay không hắc cầu cảnh n g u y ệ t đi tới nhìn thấy xét trong lưới nhảy nhót tương bừng cá liếc mắt long ca cái này không phải cái gì hắc cầu người ta có danh tự tốt a mau nói đây là cái quái gì có thể ăn được hay không cái này gọi hải xâm lồm khẳng định là có thể ăn mà lại giá cả cũng thật đắt một cân có thể bán được hơn một trăm khối tiền đâu dương tiểu long chăm chú nghe trước mặt hắn không quan tâm phía sau hơn một trăm khối tiền một cân nghe rất rõ ràng hắn nhìn xem b o n g thuyền cá có chút kích động nói n g u y ệ t n g u y ệ t người nhìn cho kỹ cảnh n g u y ệ t khoét hắn một chút hai tay chống nạnh nghiêm âm thanh t à n không nói long ca xin ngươi đừng chất vấn chuyên nghiệp của ta ok lỗi của ta lỗi của ta dương tiểu long cười theo ngượng ngùng nói cái này hai tỷ đ ệ có đôi khi thật đúng là có điểm giống bách h o a cũng là dạng này vừa nhắc tới cá liền lên tương thuật tuyến dương tiểu long biết được sau nhanh chóng cầm lấy can bắt đầu treo m g ồ i chuẩn bị khởi công hắn tìm nửa ngày xem như nhịn gần chết không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ còn tìm như thế một đồ tốt bạch thuộc nếu không phải vừa rồi không cẩn thận đụng tới thật đúng là không phát hiện được cảnh nguyệt gặp hắn sơ can hơi nghi hoặc một chút nói long ca có phải hay không phát hiện bầy cá nếu không ta đi trước chuẩn bị con mồi dương tiểu long khoát tay á o không cần ta thử trước một chút nước ở dưới đáy bầy cá mặc dù không ít nhưng san hô nhiều lắm coi như hiện tại ném mùi lời nói cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng đại bộ phận đều sẽ bị che kín ngược lại dễ dàng kinh động bầy cá hắn hiện tại cũng không xác định dưới đáy đến cùng có thể có bao nhiêu đen xỉ nhìn không rõ lắm dương tiểu long đem m g ồ i câu treo tốt sau nhìn ra một chút khoảng cách xác nhận địa phương tốt vị sử dụng sau này lực đem can hất lên siêu dây câu nhanh chóng bay ra ngoài chống vòng ứng thanh chuyển động lên đại khái tầm chừng một trăm thước dương tiểu long gặp vị trí không sai b ệ t lắm dùng ngón tay cái đem c u ộ n quay cho ổn định đ ủ n g một trận b ọ t nước tiến g văng lên mỗi câu theo chỉ rơi trùng điệp đập vào trên mặt biển nhanh chóng rơi xuống mỗi câu vừa dứt đến đá san hô bên trên không đợi đúng chỗ đưa vừa vặn không khéo liền cắm ở một cái khe nhỏ khe hở bên trong. Ta đi, treo dương tiểu long lần này chính xác đặc biệt tốt không nghĩ tới đi lên liền đụng đ á c h hắn dùng sức kéo c à n g sao bị run run lợi hại dây câu căng cứng có thể mồi câu hay là không thấy ra đến không có như thế suy đi cà chết dương tiểu long tả hữu vừa đi vừa về kéo cầm trên tay dây câu cho nơi mới lỏng cành nguyện thấy thế biết biết là treo đáy long ca không được trực tiếp cho cắt đi chờ một chút t a thử lại lần nữa tiếp t u y ế n lời nói lại phải tổn thất hơn mấy chục khối tiền mấu chốt quá phiền thoái dương tiểu long lại kéo lần này tạp có chút chết liền xem như bạch tuộc hỗ trợ cũng không được thử vài phút không có kết quả sau móc triệt để cho cái chết muốn mất việc xem ra không được cảnh nguyệt cầm đao tới đành phải đem tuyến cho cắt dương tiểu long một lần nữa trói lại câu sau lần nữa dùng sức đem mồi cho vứt ra ngoài lần này vận khí cũng không thể lắm mặc dù khoảng cách kém một chút mà nhưng không có treo đáy mồi câu ném xuống sau bạch t u ộ c lại bắt đầu sung làm lên công nhân b ú t vác đầu tiên là đem mồi câu cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo đến hải xâm lốm đốn vị trí bởi vì không có vung mồi nguyên nhân cá ăn mồi tốc độ cũng muốn chầm không b t bạch tục trốn ở một bên dùng xúc tu nhẹ nhàng điểm trong đó một đầu hải sâm lốm đốn bị kinh động vung v ề cái đuôi bắt đầu vây quanh vòng chuyển động thâu ngắn thân thể có chút không biết làm sao nó dạo qua một vòng nhìn thấy bên cạnh mồi câu lúc không hề nghĩ ngợi một ngụm nuốt xuống két dương tiểu long trên tay can truyền đến động tĩnh hắn không nghĩ tới hải sâm lốm đốn hung ác như thế cắn câu một chút đều không mang theo do dự hải sâm lốm đốn cắn mồi đơn giản thô bạo có chút giống cá hố đồng dạng đều là tính cách hung manh ăn thị tính t loài cá hắn gặp mồi câu bị cắn chết đem can dùng sức đi lên nước lên tiếp lấy chuyển động chống vòng đầu này hải sâm lốm không sai biệt lắm có nặng hai cân t đối với dương tiểu long tới nói ngược lại là không có gì tính khiêu chiến bất quá xung quanh đá san hô quá nhiều đến không cẩn thận liền sẽ treo đáy hắn chỉ có thể chậm rãi sách can quá đột nhiên nói rất dễ dàng kích thích hung tính của nó dương tiểu long một chút xíu lôi kéo mấy phút đồng hồ sau mới đem cá cho kéo ra khỏi đá san hô ra đá san hô trên tay hắn sách can tốc độ tăng tốc lúc lên lúc xuống đem can có rúm chi chi chi tốc độ quá nhanh cần câu phát ra trận trận dị hưởng cành nguyệt ở một bên đem xét lưới cho chuẩn bị kỹ cảng loại này cá con cũng không cần đến hai người cùng một chỗ mấy phút đồng hồ sau một đầu nhảy nhót tưng bừng hải sâm lốm đốm bị tốn ra mặt biển soạn một trận bọt nước âm thanh toái lên cảnh nguyệt dùng xét lưới đem hải sâm lốm đốm cho vớt lên cảnh nguyệt đem hải sâm lốm đốm cho đổ vào b o n g thuyền thuận tay đem lưới câu con dài xuống dưới dương tiểu long một lần nữa phủ lên m g i tiếp tục chỉ cần chịu ăn câu liền dễ làm nhiều có bạch tuộc hỗ trợ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cảnh nguyệt gặp hắn lại tiếp tục đem cá bỏ vào thùng nhựa bên trong quay người đem mặt khắc một cây can cho lấy tới long ca ta cùng ngươi cùng một chỗ dương tiểu long nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề loại này hai ba cân cá con hai cây can không đến mức quấn quanh nhiều lại không được hai người một trái một phải cảnh n g u y ệ t đem mồi cho ném t ố t sau lóe mắt to nói long ca nếu không hai ta đến so t ả i một chút thôi làm như vậy câu quá b u ồ t h ư n trăm c h n mươi hai dương tiểu long bị hành hạ chương 692, dương tiểu long bị hành hạ dương tiểu long thừa dịp không có bên trên cá có chút hăng hái nhẹ gật đầu ân có thể à, so cái gì cảnh n g u y ệ t lần trước cùng hắn tranh t ả i thế nhưng là ngay cả người đều thừa nhiều ngày như vậy hai người đều là tại một phòng ngủ được bất quá chỉ là đi ngủ bốn c ả n nguyện bị hắn hỏi lên như vậy trong mắt đi lòng vòng nói ta đều có thể tùy tiện thật đều có thể dương tiểu long cố ý lộ ra nụ cười xấu xa lông mày chớp chớp nàng nặng nề gật đầu dứt khót nói ân nói đi cái này a ngươi qua đây một chút cảnh nguyệt không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì bất quá vẫn là đem l ô thai giàn tới dương tiểu long gặp nàng tới khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười nói khẽ thắng lời nói chúng ta d ạ n g này cuối cùng như thế cảnh nguyệt nghe xong đỏ mặt lấy tay bóp bóp eo của hắn q u y ệ mồm chừng mắt liếc hắn một cái chán ghét ngươi lại khi dễ ta ha này làm sao có thể là khi dễ đâu so không thể so với、kết. dương tiểu long lời còn chưa dứt một bên cảnh n g u y ệ t cần câu liền truyền đến dị hưởng căn sao loan thành hình t r ă n g lưỡi liềm không cần nhìn liền biết kiếm hàng cảnh n g u y ệ t thấy thế kích động đem can cho rút ra ngửa ra ngửa cao ngạo đầu lộ ra cầm thon thon đỡ ngực mức đạo so liền so trong vòng một giờ xem ai nhiều dương tiểu long g i o hoạt cười cười đi vậy thì bắt đầu cảnh n g u y ệ t sở dĩ bên trong cá đều là bạch tuộc công lao mà hắn mới là định đ o ạ n hai người thương lượng xong sau bắt đầu so đấu một bộ ai cũng không ngường ai tư thế dương tiểu long vừa mới nghĩ thao túng bạch tuộc kết quả phát hiện con hàng này bệnh cũ lại phạt vào vậy mà không nghe sai khiến nó không nghe sai khiến coi như xong còn không ngừng đem cảnh n g u y ệ t mồi câu hướng bên cạnh túm mã đức con hàng này muốn làm gì dương tiểu long khi ở trong lòng thầm mắng bình thường dễ uống ăn ngon cùng bái thời điểm then chốt như xe bị tuột xích con hàng này hiện tại liền nhìn tâm tình muốn đem ai mồi cho kéo qua đi vậy ai liền có thể câu được cá chỉ bất quá hắn v ậ n khí có chút kém còn mà cảnh n g u y ệ t ở một bên chảnh chứ quên cả trời đất trên mặt tràn đầy d á n g tươi cười long ca ta lại nhiều một đầu a kỳ hỉ lại tới lại tới a giống như lại có động tinh ai bốn dương tiểu long ở một bên mặt buôn dầu một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển còn kém trong mắt rơi vào trong biển cảnh nguyệt gặp hắn nhanh ngủ thiết đi hơi nghi hoặc một chút nói long ca ngươi làm sao bất động đâu ngang ta nghỉ ngơi một chút dương tiểu long nhìn xem trước mặt thùng ngựa bên trong chỉ có năm sáu đầu liền đây là bạch tuộc nề mặt cảnh nguyệt bên kia đã bận không qua nổi trong thùng ca quá nhiều nước đều tùng tóe đi ra ít nhất đến có mười mấy đầu đảo mắt đã qua gần hơn nửa giờ trên thềm lục địa trước đó một mảnh đã bị câu không sai biệt lắm hiệp một xem như kết thúc c ả n nguyệt thừa dịp công phu này nghỉ ngơi một chút tay long ca trong thùng cá nhiều lắm ngươi giút ta x á một chút、thôi. dương tiểu long nhìn xem trong thùng nhảy nhót tương bừng cá vô lực hừ một tiếng cảnh nguyệt gặp hắn mặt mà ủ mày trao bộ dáng đi qua tại trên môi hắn nhàn n h ạ t tấn một chút lòng ca ủng hộ dương tiểu long còn không có kịp phản ứng đã kết thúc hắn chật chật lưới môi nhìn xem trong thùng cá bất đắc dĩ l ắ c đầu hắn quyết định quay đầu được thật tốt cho bạch tuộc tốt nhất tư thường khóa tiếp tục như vậy là không được đợt thứ nhất kết thúc cảnh nguyệt dòng ra so với hắn nhiều gần mười đầu nếu như bạch tuộc lại không lương tâm phát hiện lời nói trận đấu này không có chút nào treo luyến hai người nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục bắt đầu đợt thứ hai dương tiểu long vì có thể nắm chặt xoay người một k h ắ c không chỉ h o á n đem mồi câu cho vứt ra xuống dưới s i ê u hắn đem mồi câu đều ném xuống cảnh n g u y ệ t còn không biết nên đi chỗ nào ném ngồi đâu dương tiểu long vừa nghĩ tới trừng phạt kết quả cả người đều là khẽ run r u dậy hắn lúc đầu tưởng rằng chắc thắng cho nên mới ra tay gắt không nghĩ tới cuối cùng bị bạch tuộc cho hố một chút đây coi như là biến tướng rời lên tảng đá nện chân của mình lúc này chủ quan cảnh n g u y ệ t gặp hắn cũng bắt đầu cũng có chút sốt ruột nói long ca ngươi giúp ta nhìn một chút vị trí n a n g ngươi dạng này hướng bên trái ném là được rồi cảnh nguyện nghe rõ ràng sau một khác cũng không chỉ hoãn lui lại một bước đem trong tay cần câu cho vứt ra ngoài nàng hiện tại cái này chính xác so với dương tiểu long một chút cũng không kém nhất làm giận chính là vận khí vẫn còn so sánh chính mình tốt bạch t u ộ c cũng bất tranh khí nàng đem ngồi câu ném xuống sau dương tiểu long bên này có t r ê n l ệ n h thời gian đã cá cắn câu hắn gặp được ngư cường chịu đựng nội tâm kích động đem cần câu cho cầm trong tay còn cố ý nhìn cảnh n g u y ệ t một chút nữ h lông mày cảnh n g u y ệ t gặp hắn đắc ý cùng cái tiểu hài giống như che miệng cười khẽ long ca ủng hộ a còn kém c h í đầu dương tiểu long nghe chút số lượng trên tay khẽ run dày hôm nay có thể hay không xoay người liền nhìn bạch t u ộ c cảnh nguyện ngồi tại trên bàn nhỏ. có chút hăng hái nhìn xem hắn lôi kéo cần câu còn không có hai phút đồng hồ phía bên mình cũng đi đậu tĩnh lúc này dương tiểu long bên kia cá còn không có tốn đi lên đâu cảnh nguyệt gặp cần câu có di động nụ cười trên mặt càng tăng lên long ca lại là mười đầu a dương tiểu long k h í dương mắt nhìn tay chuyển động chống vòng tốc độ càng phát nhanh nhanh nhanh n hắn hai mươi năm bánh lái năm tài xế giả hôm nay tốc độ tay này phát huy đến cực hạn đảo mắt nửa giờ liền đi qua dựa theo tranh tài, quy định, hiện tại tranh tài đã kết thúc kết quả là không hề nghi ngờ dương tiểu long tổng cộng câu được mười hai đầu đi lên mà cảnh nguyệt thì là hai mươi đầu cảnh nguyện thấy thời gian đến một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm nàng lòng ca đã nhường dương tiểu long kéo cơ mặt m lúc đầu nghĩ rất tốt dạng này thắng lời nói buổi tối đó hh có chơi có chịu nếu thua ban đêm hắn mặc dù tương đối bị động nhưng không thể không có trò chơi tinh thần tranh tài mặc dù kết thúc nhưng trên thềm lục địa hải sâm lốn đốn có thể có không ít đâu làm việc còn phải tiếp tục không phải hai người còn hoàn toàn như trước đây lôi kéo kết quả bạch thuộc lúc này ngược lại là lương tâm phát hiện không ngừng đem hắn ngồi câu hướng bảy cá bên trong túm dương tiểu long cơ hồ không có thở cơ hội chỉ cần đem ngồi câu nem xuống không tới mấy phút tất có động tĩnh trái lại cảnh nguyện bên kia hiện tại ngược lại là nhàn bạch nhân lang bạch nhân lang bạch nhân lang dương tiểu long sắp tức đến bể phổi rồi hắn hoài nghi con hàng này chính là cô ý trọng s á c khinh bạn ra hỏa hai người tốn gần hai giờ rưỡi chỉ là hải sâm lốm đốm liền câu đi lên năm mươi đầu tà h ư u hải sâm lốm đốm kích cỡ đều không phải là quá lớn lớn nhất cũng liền bốn cân tà h ư u nhỏ còn có một cân dương tiểu long gặp trên thềm lục địa hải sâm lốm đốm bị tốn không sai bị lắm đặt mông ngồi ở trên bàn nhỏ miệng lớn thở hổn hển hô a cảnh nguyện cũng không khá hơn chút nào gương mặt xinh đẹp mẹn bỏ bừng cái chán tóc cắt ng nàng còn có cuối cùng một can dương tiểu long trước tiên đem cá cho sách tới cá sống trong khoang thuyền đừng quay đầu thời gian dài lại treo hắn vừa đem thùng cho sách tới cá sống khoang thuyền bên cạnh còn chưa kịp buông ra chỉ nghe thấy rít lên một tiếng a chương sáu trăm chín mươi ba đột phát tình huống chương sáu trăm chín mươi ba đột phát tình huống dương tiểu long nghe chút tiếng la trong tay thùng đùng một chút nem xuống trong thùng có lượng nước d ư c ử thùng nhựa không chịu nổi trọng lượng trực tiếp bị n ã đến vỡ nát thùng nhựa không chịu nổi trọng lượng trực tiếp bị ngã đến vỡ nát thùng nhựa bên trong cá cũng tung tóe đi ra ở trên bong thuyền nhảy nhóc tưng bừng dương tiểu long bổ s n g p h t r ư ớ trên cần câu thất thủ dây thừng lúc này treo ở trên cổ tay của nàng nếu không phải một bàn tay dùng sức níu lại thuyền nguyễn sớm đã bị lôi kéo ra ngoài dương tiểu long tốc độ nhanh nhất chạy tới thân xuất thủ cùng với nàng tay cầm cùng một chỗ trực tiếp đem thất thủ dây thừng cũng bọc tại trên cổ tay của mình dùng sức nắm chặt cần câu nguyện nguyện vung tay nhanh cảnh n g u y ệ t bị đau đến nước mắt đều chạy xuống bất quá tay thật chặt bắt lấy cần câu không có một chút thư giãn mau bông tay dương tiểu long nghiêm âm thanh tàn khốc giống lớn một câu trong mắt đều gấp đỏ lên hắn đã để nàng thụ thương qua một lần nếu như bị thương nữa khả năng chính là vĩnh cựu không cách nào khôi phục mặc kệ là chính mình hay là đối mặt lao ra tử hắn đều không thể đối mặt cảnh n g u y ệ t bị hắn giống ngây người một lúc từ trước tới nay chưa từng gặp qua dương tiểu long nổi giận nàng đột nhiên luống cuống đây là chính mình nhận biết dương tiểu long sao nàng kinh h ã i quá độ đồng thời tay cũng không tự chủ bông lòng ra dương tiểu long không có thời gian phản ứng nàng hai người đột nhiên biến thành một người trên tay lôi kéo lực cảm giác tùy thời đều có thể đem cánh tay tốn g a y xương hắn phản ứng đầu tiên chính là đau toàn tâm đau dương tiểu long cố nén trên cánh tay đau cắn răng dùng cái tay còn lại đem chống trên luân bảo hiểm cho bông ra siêu chống vòng bông ra trong n g a y mắt căng cứng dây câu trở nên có chút tùng thị trên cánh tay sức kéo c ũ n g thư giãn không ít dương tiểu long không kịp muốn mặc khác thừa dịp công phu này dùng đầu gối dùng sức chống đỡ lấy thuyền huyễn bên cạnh mượn lực ngựa về sau một cái lúc này mới đem thân thể cho thu hồi lại cảnh nguyện có chút không yên lỏng từ phía sau lưng trực tiếp hai tay dùng sức ôm lấy hắ dương tiểu long dùng sức ổn định thân hình một đôi tay n ắ m thật chặt cần câu cả người đều liều mạng ngửa về đằng sau nguyện n g u y ệ t về sau nhanh ân cảnh n g u y ệ t cũng dốc hết toàn lực khí lực bối s ỉ đem bờ môi cắn hó vào lại dùng lực đều có thể đổ máu hai người vừa rồi trải qua hơn hai giờ tiêu hao thể lực đã tiêu hao không sai bị lắm bây giờ bị như thế dày vò đừng nói là hiện tại trạng thái này liền xem như bình thường cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào hai người đều bản năng vượt xa bình thường phát huy đây là nguyên tử bản thân bảo hộ kích phát tiềm năng so bình thường tốn cá lực b ộ phát phải lớn nhiều a dương tiểu long bị đau đến quát lên một tiếng lớn cắn chặt hầm răng mặt nghẹn đỏ đến cái cổ mặc kệ là cánh tay hay là cái cổ gân xanh tất hiện cảnh nguyệt một đôi tay thật chặt chế trụ dùng quá sức nguyên nhân lúc đầu hồng nhuận thân phất chỗ khớp nối trở nên hơi trắng bệnh vùng vây mấy phút đồng hồ sau trải qua hai người l i ề u mạng lôi kéo cuối cùng là ổn định thân hình dương tiểu long ổn định thân hình cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu chống trên luân dây câu đã bị thả không sai bị lắm cũng liền còn có hai ba mươi mét liền kết thúc tiếp tục như vậy không được hắn ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy hiện tại coi như đem dây câu cho cắt cũng không được căng cứng dây câu lực buộc phát cũng không phải đ a dỡn một cái xử lý không tốt liền sẽ tạo thành thương vong dương tiểu long cắn r ă n g một cái chợt quất lên lao tử l i ề u mạng với ngươi n g u y ệ t n g u y ệ t tránh đứng ra cả ngươi hắn giống như là một đầu phát điên sư tử một dạng đỏ ngầu cả mắt đứng lên trên trong mắt tất cả đều là máu đỏ kia cảnh n g u y ệ t bị hắn giật này mình đây là hoàn toàn muốn không muốn sống đã thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm đấu pháp long ca ngươi bình tĩnh một chút mạ long ca đừng xúc động long ca cảnh nguyện tại phía sau hắn không ngừng nhắc nhở hắn để hai ắ n t h n h t n g d ư ơ n g t i ể u Long hiện tại q một chức c ú t hết pháp, biện bị b u một sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định nhưng dây câu đã thả kết thúc hoàn toàn không có cái gì chậm tay cơ hội tiếp tục như vậy thời gian ngắn vẫn được thời gian dài hai người thoát lực khẳng định không kiên trì được bao lâu dương tiểu long cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí chỉ có thể bắt nguồn từ bản năng phản ứng hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng nói nguyện nguyện ngươi đến phía trước ta dùng tốt lực cảnh n g u y ệ t đằng xuất thủ nói ân long ca ngươi kiên trì một chút không có chuyện yên tâm đi cảnh n g u y ệ t từ phía sau hắn rút ra sau lưng ngay sau đó liền lên trước một bước chuẩn bị tới nắm chặt c h ố n g vòng hắn rời đi dương tiểu long thân thể dừng một chút ổn định thân hình sau không để cho cảnh nguyện lập tức tới nguyện nguyện ngươi chậm k h u khí tiếp tục như vậy không được t h không cảnh nguyện không có nghe hắn túi lưng xuống liền chui đến trong ngực của hắn đem chống vòng thật chặt ôm vào trong ngực long ca ngươi ổn định ta muốn t r ụ tay cầm dương tiểu long nhẹ gật đầu n h ẫ n nhịn một hơi hai tay khớp nối xiết khanh khách rung động một trăm hai mươi ba đi ngươi hắn dùng sức hướng lên nhấc lên can cả người đều run dày lên đây là đến cực hạn biểu hiện cảnh n g u y ệ t có chút đau lòng nhìn hắn một cái sau đó thừa cơ đem chống vòng cho nắm trong tay cũng kiệt lực hướng trong ngực túm hai người đều là liều mạng trạng thái trong lúc nhất thời thật đúng là không thua hạ phong kéo co gần mười mấy phút nửa đoạn trước là song phương rằng co nửa đoạn sau mới ổn bên trong có tiến trong nháy m hiệp một chính diện cứng đối cứng dương tiểu long bên này xem như chiếm t h ư ợ n g phong dây câu thu hồi lại năm sáu m tuy nói là không nhiều nhưng đây cũng là một cái tốt mở đầu cảnh n g u y ệ t một bên nằm kéo một bên cho hắn ủng hộ cổ vũ long ca ủng hộ một trăm hai mươi ba hưu một trăm hai mươi ba hưu hai người rằng có gần khoảng hai mươi phút dây câu bị thu hồi tới gần khoảng một mươi sáu một ư ơ i bảy m dương tiểu long thừa dịp công phu này t h ở phào đối với cảnh n g u y ệ t nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một chút cảnh n g u y ệ t hiện tại sắc mặt tái nhận một chút huyết sắc đều không có long ca vậy ngươi có thể làm sao có thể làm d ư ơ n g t i ể u Long hiện t ạ i liền k ì m nén một hơi. Hôm nay một hôm hơi, chín h không h là t è m đếm xỉa, cũng p h ả i đem n ó cho túng đi lên. Cảnh nguyệt gặp hắn trạng thái vẫn được, hắn thái túng nguyệt trạng rút lên. vẫn gặp đi m ở t h â n r a n g o à i uống n ư ớ c bổ sung mú ộ t c h t thể l ự c p h í a d ư ớ i là h à n g lớn không sáu trăm chín g cá mươi bốn mật rồng cá m ũ cảnh nguyệt uống một hớp sau lại thân mật tới cho hắn ăn nước long ca uống nhiều một chút m à dương tiểu long cũng không có k h á c h khí hé miệng tấn tấn tấn liền uống mấy miệng uống xong nước trong nháy mắt cảm giác có sức lực nhiều vừa rồi mất nước tiêu hao quá lợi hại cả người đều hốt h o ả n nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ cảnh nguyệt đem cái chén bỏ qua từ trong túi rút hai viên đại bạch thỏ đường sữa đi ra một người một viên dương tiểu long trong miệng ăn đường sữa khí lực trên tay tăng thêm chút đem tốc độ tăng lên cảnh nguyệt cũng đi tới đứng vững góc chân bắt đầu một vòng mới kéo co hiện tại hai phe thực lực cách xa cũng không phải quá lợi hại bọn hắn đã thích ứng chỉ cần có thể ổn định lời nói tú đi lên cũng chính là vấn đề thời gian dương tiểu long muốn tốc chiến tốc thắng không phải vậy kéo thời gian càng dài liền đối bọn hắn càng không có lợi nghĩ rõ ràng sau hắn dùng sức đi lên nhấc lên can nguyện nguyện thu hai người động tác nhất trí nhìn từ xa tựa như một người một dạng không có cái gì quá lớn khác biệt tốc độ nói tới trên tay c a n trở nên có chút cố hết sức càng không ngừng phát ra trận trận dị hưởng chi chi chi âm thanh c h ó i hai bên thai không dứt dây câu căng cứng có chút dọa người cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất giống như hai người lôi kéo mười mấy phút phát hiện chỉ cần không dừng lại lời nói d â câu y thu kia lại rất nhanh. rất d ư ơ n g tiểu long không biết chuyện gì xảy ra hiện tại là càng t ú n càng mạnh mẽ càng kéo lại mạnh mẽ khí làm lên cảnh nguyện gặp hắn tốc độ càng ngày càng đến trong ánh mắt cũng có một chút kinh ngạc này sao lại thế này mà về sau kình long ca ngươi thật lợi hại nàng một bên chuyển động c h ố n g vòng một bên tán dương dương tiểu long cũng nhất thời cao hứng hắn phong khoáng nói n g u y ệ t n g u y ệ t có muốn hay không nhìn lợi hại hơn muốn cạnh n g u y ệ t một đôi mắt con thành hình trăng lưỡi liềm lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng đầu điểm mèo cầu tài giống như lực rồi nhìn tốt một hai một một hai một một hai một dương tiểu long một bên lớn tiếng hô hào động tác trên tay cũng là càng lúc càng nhanh hôm nay thật là quá khắc thưởng hắn hào hứng đồng thời hoàn toàn không có chú ý tới phía sau lưng còn có trên trán mồ hôi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạnh cạnh rơi xuống trên mặt cơ hồ không có một tia h ế t sáp c ả n h nguyệt cũng cảm giác được tựa hồ có chút không thích hợp phía sau lưng đều bị hắn mổ hơi nhỏ ướt nàng có chút bận tâm quan thiết đạo long ca chúng ta chậm một chút mà dạng này tổn thương thân thể dương tiểu long chảnh chứ chính khởi k ị n h mà hắn liền dựa vào nghẹn khẩu khí này đến xe chống đỡ nếu dừng lại lời nói lại không thể nào có dạng này nguyệt nguyệt thu hắn từ đầu đến cuối đã nói một câu nói kia tốc độ trên tay không thấy chậm lại c ả n h nguyệt cũng không nói thêm cái gì mà là không ngừng chuyển động trong vòng nguyên bản thả ra gần hai trăm mét dây câu trải qua hơn một giờ lôi kéo hiện tại cũng liền còn có chừng năm mươi mét dựa theo tốc độ này xuống dưới bọn hắn không bao lâu là có thể đem tuyến thu sạch về năm mươi m bốn mươi m ba mươi m dương tiểu long một đôi t r o n g mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt biển cả người giống người máy bình thường liền ngay cả mỗi lần động tác đều là nhất trí eo của hắn không ngừng nghỉ rất động bắp chân có chút run dày cuối cùng hai mươi m cảnh nguyện chuyển động chống vòng tay đều có chút c ă n g gân đều là cắn răng l i ề u mạng tại kiên trì lòng ca ủng hộ chúng ta nhanh thắng còn thiếu một chút mà n à n g nhìn chằm chằm mặt biển kích động hô lên chưa từng có như thế sướng mồ hôi lâm ly cảm giác mệt mỏi đồng thời cũng nghe kích thích soạt dương tiểu long để cuối cùng một can bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nổi lên cao cỡ một người bọt nước coi chừng cành nguyệt hô một tiếng đưa ra tay nắm lấy thuyền huyễn bên cạnh dương tiểu long sớm có phòng bị biết cá xuất thủy trong nháy mắt sẽ có có tính hắn tạ i dây câu lỏng trong nháy mắt dưới chân mặc dù một lảo đ ả o bất quá vẫn là rất nhanh ổn định thân hình n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi không có chuyện gì chứ cành nguyệt v vô, vô ngực chưa tỉnh hồn nói không có chuyện không có chuyện dương tiểu long gặp nàng không có chuyện một viên nỗi lòng lo lắng cũng liền bông ra hắn đột nhiên mở miệng nói nguyện nguyện ngươi vừa rồi thấy rõ ràng là cá gì sao cành nguyện lắc đầu lông mày cao lại không có đâu tốc độ quá nhanh ân chúng ta chằm chằm tốt dương tiểu long đem vừa rồi lại nối lòng một chút can cho nhấc lên liền thân hình lung lay một chút mà thôi không công thả ra đến mấy mét xa hai người lần này không còn dám lang đầu thanh giống như dốc hết toàn lực đi túm hiện tại phải cẩn thận cẩn thận không phải vậy sơ ý một chút liền có thể là xe còn có hơn hai mươi mét hiện tại chủ yếu nhất chính là ổn định cá lớn xuất thủy sau rất dễ dàng t ả hữu hoặc là trên dưới d â y giụa dương tiểu long một bên dẫn theo can một bên cẩn thận nhìn chằm chằm mặt biển con cá này thật đúng là rất kỳ quái cũng liền vừa rồi đột nhiên h ị c một chút hiện tại lại trở nên bình tĩnh đứng lên dây câu thu vài mét trở về dương tiểu long đột nhiên nhìn thấy trên mặt nước có một đạo hát ảnh có chừng dài hơn một mét cảnh nguyệt lúc này cũng chú ý tới ánh mắt của nàng trở lên bây giờ sắc trời đã mở đi tia sáng không tốt nhìn không rõ lắm bất quá có thể khẳng định là tuyệt đối không phải cá mập cũng không tính toi công bận rộn một trận dương tiểu long chịu được lòng hiếu kỳ lại đem căn nhấc nhấc hoa phiêu trên mặt biển bất động cả lớn lại vung vẩy thân thể quáy mặt nước cần câu bị run run lợi hại dương tiểu long thấy rõ ràng chỉ thấy nó hiện lên dài hình bộ d ụ n dẹp thân dài thân thể trừ bụng cá bộ bên ngoài tất cả vây cá đều là màu v à n g đất cũng che kín màu đen đốm nhỏ loại này có điểm giống c a mú nhưng cụ thể là chủng loại gì hắn ta không biết đốm đá có thể mọc lớn như vậy nói ít cũng có hai trăm cân hắn cho tới bây giờ cũng liền gặp một lần đó chính là dòng đ ộ n đầu này cùng nó mặc dù có chỗ tương tự nhưng không phải dòng đ ộ n hình thể cũng không có lớn như vậy cảnh n g u y ệ t thấy cá thần sắc kích động hô lên âm thanh long ca lại là mật dòng luồng đốm thật là mật dòng luồng đốm ta câu đi lên mật dòng lớp quá lợi hại thật không thể tưởng tượng nổi dương tiểu long nghe trước mặt cảnh nguyện kích động gọi hắn nhìn, nhìn lại trên mặt nước cá cùng chính mình đoán một dạng quả nhiên thật là cá mú hắn chỉ biết là là đốn đá một loại vừa rồi cũng chính là nghe nói cảnh nguyệt nói mới biết được nó gọi mật rồng l ố n đốn mật rồng lốn đốn thuộc lư hình mắt cá mú á khoa cá mú thuộc là cá mú loại bên trong hình thể lớn nhất loài cá nó là ăn thịt tính loài cá tính cách cũng là hung mánh dị thường tăng thêm hình thể chiếm cư ưu thế vừa có từng dây sắc bén răng nhanh xem như trong biển một phương bá chủ mật rồng lốn đốn giá thị trường cũng rất cao đại khái tại chín mươi đến hoàn m ỹ ở giữa bất quá bây giờ có nhân công chăn nuôi giá cả cũng liền chừng năm mươi một cân mật rồng cá mú rồ tê in hàm lượng cao mà mỡ hàm lượng thấp cho nên có thụ các thực khách truy phủng còn có m ị dung dưỡng g a chi ngư tiếng khen chương 695. dương tiểu long thái xỉu chương 695. dương tiểu long thái xỉu dương tiểu long nhìn xem cá liếm liếm hơi khô chát chát b ở môi nguyện nguyện nhanh dùng giáo s ă n cá ấy tốt cảnh n g u y ệ t rút mở thân lại có chút không yên lòng nói tiếp long ca ngươi chịu được a ân ta không sao mà cảnh n g u y ệ t từ trong ngực hắn chui ra bước nhanh đi ra ngoài chuẩn bị cầm g i o s a n cá dương tiểu long một người ổn định cần câu có chút cố hết sức trừ dùng sức lôi kéo bên ngoài cơ hồ đều là lợi dụng thân thể tại ngăn chặn Bờ môi màu đều là xanh trước í m mặc Hiện phiêu tại t cá dù ê n biển, n mặt h n n g mật d ò mặt con rồng này gan thạch ban không giống nhau lắm nó c ù n g như liên cùng trên dưới bốc lên một khác không mang theo ngừng dương tiểu long ổn định cần câu đồng thời một bên khác cảnh n g u y ệ t cũng đem giáo săn cá cho chuẩn bị xong nàng gặp thạch ban càng không ngừng vùng vẫy thân thể dạng này căn bản không có cách nào dùng giáo săn cá coi như g i m chúng lời nói cũng không có năm chắc có thể bảo đảm vị trí long ca này làm sao xử lý dương tiểu long nhìn xem không ngừng lật qua lật lại bọt nước mặt biển lạnh nhạt nôn một chữ đi ra các loại hiện tại biện pháp tốt nhất cũng chỉ có đợi chờ nó dày vò đủ cũng liền ăn ổn không có cái gì biện pháp tốt cảnh nguyệt cũng đồng ý mặc dù đều tương đối gấp nhưng trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt lốp buốt mặt d ò n g cá m ũ trên mặt biển thả bản thân làm sao cùng giấy ruộng i ố n g một cái vũ giả bình thường m ú a đơn đợi gần mười mấy phút mặt d ò n g lốn đốn động tắc càng ngày càng nhỏ cuối cùng hệ vải phiêu trên mặt biển một bộ ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao xử lý tư thế c ả n nguyệt chờ đúng thời cơ nhìn dương tiểu long một chút long ca ta bắt đầu dương tiểu long đầu tiên là cầm trong tay chống vòng cho lỏng một chút m à dạng này có thể có một cái giảm sốc tác dụng cành nguyệt bối xỉ cắn chặt ngôi một đôi mắt trở lên cá trong tay thương bị nâng qua b ả vai h ắ c nàng một tiếng khét ê trên tay giáo săn cá không chút do dự vang ra ngoài tiếng xé gió vang lên theo dương tiểu long gặp giáo săn cá cực tốc bay ra ngoài nắm chặt cần câu tay chặt hơn đùng giáo săn cá chui vào trong nước công bằng đâm vào mật r ồ n g cá mú trên cái đuôi trực tiếp tới cái x u y ê n thấu lần này nàng sở dĩ không có đâm cá con mắt bởi vì thạch bán phải cơ thể sống không phải vậy bán không lên giá cả cá mú bị giáo săn cá ghim trúng sau bị đau đến dã g i á o săn cá tại cái đuôi của nó bên trên theo càng không ngừng co rúm cảnh nguyệt bị mang hướng phía trước trì trệ trên cổ tay còn có thất thủ dây thừng dương tiểu long thấy thế không đối cầm trên tay chống vòng bảo hiểm trụ cải lên một bàn tay nắm chặt cần câu đem nó kẹp ở nách đưa ra một bàn tay đi qua giúp nàng hắn trực tiếp đem thất thủ dây thừng cho quấn quanh ở trên cánh tay đơn giản thô bạo cảnh nguyệt có hắn g i ú p một thanh thân thể mới miễn cưỡ n g ổn định dương tiểu long hiện tại một tay can một tay dây thừng một chân còn gắt gao đẻ vào thuyền huyễn bên cạnh mặt trợ đỏ bừng nàng ổn định thân hình sau cầm trên tay thất thủ dây ân dương tiểu long đưa ra một bàn tay trên người đổ mồ hôi bốc lên một t ầ n g đi ra trên cánh tay xiết ra từng đạo dấu đỏ cảnh nguyệt vẫn quy củ cũ lại cho nó chụp vào cái dây buộc cá m ú bị trước sau cố định trụ sau còn không thành thật rất động lên cái bụng con dương tiểu long gặp không có vấn đề gì quay đầu nói n g u y ệ t nguyệt treo cổ cơ ân t ố t cảnh n g u y ệ t một khắc không ngừng quay người hướng phòng điều khiển chạy tới c ù m c ụ m c ụ m c ụ m cần c ầ u dây thừng chậm rãi để xuống móc ôm lấy dây buộc dương tiểu long đem an toàn dây t ừ n g thắt ở bên hông cho cảnh nguyệt làm thủ thế lên cảnh nguyện cũng cho hắn khoa tay thủ thế biểu thị không có vấn đề hai bên xác nhận tốt nhấc lên cơ chầm d ã i đi lên trên lên lòng dây thừng cũng biến thành căng cứng phát ra chi chi âm thanh theo cần cầu túng động dương tiểu long trên tay sức kéo cũng biến thành nhỏ rất nhiều rầm rầm cá mú xuất thủy trong nháy mắt thân cá mang theo bọt nước rơi vào trên mặt biển k h u ấ y động lên từng vòng từng vòng dạng văn dương tiểu long nhìn xem xuất thủy cá mú thân thể tráng kiện trên không trung đi lòng vòng miệng rộng còn khẽ trương khẽ hợp khoảng mười mấy phút cá mú cũng bị treo ở giữa không trung cành nguyệt từ trong phòng điều khiển chạy đến đi vào dương tiểu long trước mặt sau đem hắn bên hông ăn toàn dây thừng tợi xuống long ca cảm giác thế nào、Phang. dương tiểu long bên hông dây thừng cởi xuống trong nháy mắt cả người đầu tiên làm ề m lún mắt tối sầm lại thẳng tắp ngã xuống đã mất đi ý thức cảnh nguyệt kịp phản ứng hắn đã k é lăn quay b o n g thuyền giạt dẹo giống một đám bùn nhão long ca long ca ngươi đ ừ n g dọa ta long ca ngươi thế nào long ca ô ô ô ô cảnh nguyệt bị hắn dọa cho khóc ngồi dưới đất hai tay ôm lấy đầu của hắn g i ọ t g i ọ t nước mắt rơi tại trên gương mặt của hắn lộ ra bên trong kinh hoàng lại bất lực hai mắt đẫm lệ lúc trước hắn cảm giác dương tiểu long liền có chút là lạ trạng thái tinh thần đều cùng bình thường không giống nhau lắm thật không ngh ngay sau đó lập tức nghĩ đến kỹ thuật biện pháp bởi vì tại bờ biển lớn lên từ nhỏ đã biết một chút đơn giản cấp cứu thường thấy nhất chính là tim phổi khôi phục cảnh n g u y ệ t dùng tay h á o lung tung lau lau khỏe mắt nước mắt lại nhẹ nhàng bắt hắn cho đặt ở bằng thuyền để hắn bảo trì nằm ngang nàng đầu tiên là bắt lấy dương tiểu long tay kiểm tra một chút mạch đập mạch đập nhảy lên rất có lực nhưng có chút hỗn loạn cảnh n g u y ệ t nắm tay đặt ở trong mũi miệng của hắn ở giữa tìm đúng vị trí bóp theo người của hắn bên trong hô đợi một hai phút dương tiểu long mới thở ra một hơi con mắt sâu kín mở ra ánh mắt rất mê mang sắc mặt trắ cảnh nguyệt gặp hắn tỉnh mừng d ỡ nước mắt lại lạch cạch lạch cạch rơi xuống long ca ngươi tỉnh rồi dương tiểu long con mắt c h ớ p chớp đôi môi khô khóc giật giật n g u y ệ t n g u y ệ t ta đây là thế nào cảnh nguyệt xoa xoa khỏe mắt nước mắt nước nở nói ngươi vừa rồi đột nhiên liền té x ỉ u làm ta sợ muốn chết ồ ồ ồ nàng nói nói hốc mắt vừa đỏ nước mắt d ư n g d ư n g dương tiểu long gặp nàng hai mắt đấm lệ d i ơ tay lên giúp nàng lau nước mắt tốt ta đây không phải không có chuyện sao đ ừ n g khóc a cảnh nguyệt cường chịu đựng nước mắt một đôi tay ôm chặt lấy hắn long ca về sau không cho phép dạng này liều mạng có biết hay không dương tiểu long niết miệm giữ chặt tay của nàng khẽ gật đầu biết đừng lo lắng ta có chút khát nước ân ta trước dịu ngươi đứng lên chậm một chút ta cảnh nguyệt đem hắn từ bong thuyền cho đỡ lên xoay người sang chỗ khác cho hắn đổ nước lại tăng thêm chút đường trắng đi và bổ sung năng lượng tân tân tân dương tiểu long liên tục uống hai ngụm nước lúc này mới cảm giác bị rút sạch thân thể khá hơn một chút vừa rồi cá đi lên sau ngay cả nhấc cánh tay khí lực cũng không có cảnh nguyệt cho ăn xong nước của hắn quan thiết đạo long ca cảm giác khá hơn chút nào không dương tiểu long nhẹ gật đầu ân tốt hơn nhiều chương sáu vô vi bất trí chiều cố chương sáu trăm chín mươi sáu vô vi bất trí c h i ế u cố hắn trên ghế nghỉ ngơi một hồi cảm giác hỏa hoãn một chút mới đứng người lên vẫn là bị cảnh n g u y ệ t cho dựng lên tới long ca ngươi được không dương tiểu long chậm chậm thần khẳng định nói đi dám chắc được cảnh n g u y ệ t vẫn có chút không yên lòng tìm đi qua đỡ lấy hắn dương tiểu long khoát tay á o n g u y ệ t n g u y ệ t yên tâm đi ta không sao cảnh n g u y ệ t vẫn là không yên lòng tiến lên đỡ lấy hắn hắn tự mình khoát tay á o nói tiếp n g u y ệ t nguyện ngươi yên tâm đi ta một chút việc mà không có hai người hoảng hoàng du du đi vào gian phòng dương tiểu long bị cảnh nguyện cái an bài nằm xuống cả người đều chóng mặt miễn cưỡng có chút ý thức đi dương tiểu long nằm ở trên giường mới miễn cưỡng lên tinh thần đầu nguyện nguyện ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi không vội sống cảnh nguyện đem chén nước bưng lên đến lại đem hắn dùng gối đầu cho chống đứng lên long ca cảm giác khá hơn chút nào không dương tiểu long nằm ở trên giường nhẹ gật đầu ân tốt hơn nhiều cảnh nguyện hầu hạ hắn cũng không biết nhiều bao lâu s ắ c trời đã mở đi hắn nằm ở trên giường chậm một hồi mới nói nguyện nguyện hiện tại bách h o a bọn hắn thế nào ngươi đi hỏi một chút long ca cái này đến lúc nào rồi ngươi làm sao còn quan tâm những này hạ cái kia không giống với ta có thể có chuyện gì nhưng bọn hắn không có khả năng xảy ra tình huống gì cảnh nguyệt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nhưng cũng không nói cái gì cũng lưu thuận nghe hắn lời nói quay người về phòng điều khiển liên hệ bách khoa bọn hắn đi hiện tại đã trời tối mặt biển xung quanh tầm nhìn cơ hồ thấy không rõ bao xa cũng liền khoảng hai mươi ba mươi mét khoảng cách dương tiểu long giang chống đỡ lấy nhìn thoáng qua mặt biển nhìn thấy sóng gợn l ă n t ă n sóng biển còn có một chút hiện đau đầu cảnh nguyệt hiện tại đi liên hệ bách khoa hắn nửa ngày không có liên hệ cũng không biết bên kia thế nào quả thật có chút lo lắng đợi đại khái khoảng hai mươi phút cảnh nguyệt mới quay người trở về phòng dương tiểu long gặp nàng tới lập tức từ trên giường ngồi dậy n g u y ệ t n g u y ệ t bách h o a bọn hắn thế nào cảnh n g u y ệ t cười nhẹ nhàng nói long ca bọn hắn không có chuyện mà lại ngư hoạch coi như không tệ à. thật hắn vẫn có chút không quá tin tưởng bình thường đều là chính mình giúp bọn hắn tìm bầy cá cảnh n g u y ệ t gặp hắn hơi nghi hoặc một chút tiến lên một bước làm đến cạnh thuyền cười hì hì nói long ca ngươi yên tâm đi ta thật không có lửa dối ngươi dương tiểu long gặp nàng chăm chú dáng vẻ lúc này mới yên lòng lại cũng không có yên lòng lại cũng không có yên lòng lại cũng không có yêu cầu bọn hắn bắt bao nhiêu ngư hoạch không có xử lý bọn hắn vừa rồi câu được thật là nhiều hải sâm lốm đốm trước đó dương tiểu long bởi vì cảnh nguyệt gọi đem một thùng cá toàn bộ cho ném vào bông thuyền đến bây giờ còn nằm ở phía trên trải qua thời gian dài như vậy cá còn không biết có hay không bởi vì khuyết dưỡng của máy cảnh nguyệt chạy tới bông thuyền nhìn thoáng qua trên mặt đất thật nhiều hải sâm lốm đốm đều đã không có tinh thần gì dù sao mấy giờ xuống có hai đầu đã chết nàng dùng thùng đem hải sâm lốm đốm cho đặt vào chọn một chút trạng thái tinh thần tương đối tốt đem thả t i ế n cá sống trong khoang thuyền lựa t ố t sau trong thùng còn có gần năm sáu đầu bất q u á nhìn xem trạng thái hẳng cảnh nguyệt đem cá cho xử lý tốt sau đêm nay khẳng định là khả năng lại làm việc ban ngày m ệ n h kém chút không có đã hôn mê dương tiểu long bộ dáng này cho dù có nghĩ thầm làm việc cũng không thể nào nàng đến phòng bếp nấu một chút canh sừng lớn cái này bổ thân thể không thể thích hợp hơn hắn cũng chính là nghiêm trọng thể lực tiêu hao cho nên mới đưa đến ngất cũng không phải là thân thể có cái gì trở ngại cảnh nguyệt gặp trong thùng h ả i xâm lốm đốm vừa vặn cũng nhiều tiện thể tay ngồi một đầu vừa vặn cho hắn b ồ i bổ thân thể tốt mọi sớm khôi phục hơn một giờ tả hữu cảnh nguyệt đem thức ăn cho làm xong dùng đĩa trực tiếp cho bưng đến phòng bếp dương tiểu long giờ phút này nằm ở trên giường đã ngủ say nhỏ giọng rắt khó khè cảnh nguyệt gặp hắn đang ngủ say cũng không có quái rầy hắn đem làm tốt đồ ăn dùng đĩa cho c h ủ nàng đang nằm trên giường đi ngủ đột nhiên nghe thấy một cỗ mùi thơm của thức ăn mà ân t h ơ m quá dương tiểu long dùng cái mũi ngửi ngửi, một chút bối rối cũng không có con mắt đột nhiên mở ra hắn mắt vừa mở ra chỉ gặp một bên trên mặt bàn chụp từng b à n đồ ăn cảnh nguyệt mặc tạp dề đứng ở một bên nguyện, nguyện đây đều là ngươi làm c ả n nguyệt lấy tay vớt vớt trước mặt tóc cắt ngang trán cười khanh nhẹ gật đầu ân vừa v ặ n nhân lúc còn nó Từ t cười cười, r ân giường yên n g h tâm đi hắn chỉ là ngoài miệng ứng phó bất quá nhưng không có chân chính để vào trong lòng tuổi trẻ mệt mọi chút không có gì ngạc nhiên cảnh nguyện đinh trúc hoàn toàn chuẩn bị cho hắn ăn ăn uống bất quá bị dương tiểu long cho trực tiếp cự tuyệt nguyện nguyện chúng ta ra ngoài ăn đi ta tự mình tới là được rồi chính ngươi chú ý một chút mà không được liền nói với ta tuyệt đối đừng miễn cưỡng dương tiểu long nhẹ gật đầu mỉm cười nói yên tâm đi ta cũng không phải giấy hai người vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm tối cảnh nguyện cá làm coi như không tệ vừa chân lại non chủ yếu nhất còn một chút mùi tanh đều không có dương tiểu long có thể là quá đói nguyên nhân một hơi ăn bốn to bằng cái b á t cơm cơm nước xong xuôi hắn vốn nghĩ tại r i giường lại làm việc một hồi có thể cảnh nguyện chết sống không đồng ý hắn không có cách nào đành phải nghỉ ngơi một buổi tối đợi ngày mai mới hảo hảo chiến đấu đi bọn hắn đến bên này đã là bốn ngày lại có hai ngày cũng hẳn là về bến cảng lần này ra biển ngư hoạch mặc dù không phải quá nhiều bất quá thu hoạch còn là không ít xem như vượt qua dị vãng tất cả ra biển hai ngày trước cái k i a ốc biển châu thì tương đương với giá trị liên thành có thể bù đắp được tất cả ngư hoạch cảnh n g u y ệ t đem vệ sinh cái gì đều làm cho làm tốt lại thông chi bách khoa bọn hắn phải chú ý an toàn bách khoa còn không ngừng truy vấn dương tiểu long đến cùng chuyện gì xảy ra cảnh n g u y ệ t cũng liền ăn ngay nói thật nói quá mệt mỏi nằm ở trên giường bọn hắn nghe chút cũng không phải là mùi vị kia bắt đầu liên tưởng không có gì nằm ở trên giường xuống không được mệt mỏi cũng chia rất nhiều loại chính là không rõ ràng đến cùng là loại nào cảnh nguyệt bị bọn hắn đùa hơi không kiên nhẫn trực tiếp đem vô tuyến điện cho đóng từng cái đều cái gì tư tưởng nếu không phải dương tiểu long căn dặn nàng tuyệt đối đừng đem tình huống thật cùng bọn hắn nói đã sớm không chịu nổi tính tình nàng đem vệ sinh quét dọn không sai bị lắm quay người trở về phòng chỉ gặp dương tiểu long nằm ở trên giường mắt nhìn chằm chằm nóc nhà ngần người cảnh nguyệt đi qua lấy tay tại trước mắt hắn lung lay long ca ngươi nhìn cái gì đấy dương tiểu long thu hồi tâm th chỉ là có chút mà n h ả m chán vậy chúng ta tới làm điểm không tệ nhạt sự t ì n h ngươi còn thiếu ta tiền đặt cực đâu chương sáu trăm chín mươi bảy sáng sớm chim chóc có chúng ăn chương sáu trăm chín mươi bảy sáng sớm chim chóc có chúng ăn dương tiểu long nghĩ tới tiền đặt cực có chút lúng túng nếu không phải tinh học thuyết lên hắn đều quên lúc đó sách thời điểm hào hứng bận rộn thời gian dài như vậy đã nàng đều quên đi không nghĩ tới bốn vậy phải làm sao bây giờ dương tiểu long nghĩ n g hơi ĩ h khô sốt ruột nguyện nguyện nếu không vẫn là thôi đi ngươi nhìn trời cũng không còn sớm chúng ta đi ngủ sớm một chút đi hắn nói liền muốn dùng chăn mền đem đầu cho đắp lên rõ ràng trốn tránh không muốn nhận nợ cảnh nguyệt gặp hắn muốn trốn tránh sao có thể bông tha hắn trải qua nửa ngày tính dưỡng đã tốt hơn rất nhiều lòng ca ngươi muốn làm gì dương tiểu long đem đầu che t ạ i trong chăn vừa ngủ hắn vừa nghĩ tới trừng phạt kết quả là có chút tê cả ra đầu không dám lên tiếng cảnh nguyệt gặp hắn không ra dạo h o ạ t cười cười lòng ca ngươi không ra ta có thể thêm chăn mền vạn nhất lại ngất đi ta cũng mặc kệ、Soạn. dương tiểu long nghe vậy lập tức t h o n đứng lên đem chăn mền cho xốc lên đường ta nhận vua hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu cười theo ngượng ngùng nói cảnh nguyệt gặp hắm bộ dáng này s ắ p mặt chân thành nói long ca ngươi cứ như vậy tuyệt đối đ ừ n g động bảo trì lại nàng đưa di động móc ra tạch tạch tạch liền chụp mấy tấm rõ ràng tấm hình dương tiểu long nhìn xem tấm hình cũng không nói cái gì chỉ là kéo lắc lắc cái mặt hắn đều đã quen thuộc cảnh nguyệt gặp hắn bộ g á n g này vô vô bờ vai của hắn chân trần b ò lên giường long ca đường như vậy không cao hơn g sao đến cười một cái nàng lấy tay nâng cái c ầ m của hắn một bộ t r e o chọc ý vị mà dương tiểu long miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn miệng liệt đều nhanh treo ở lỗ thai cảnh nguyệt gặp hắn cười có chút gợ ép lại che miệng cười khẽ thời gian thật dài chưa từng gặp qua hắn ăn quả đắng mấy phút đồng hồ sau hai người nằm ở trên giường cảnh nguyệt kết gấp ôm lấy chân của hắn long ca chuẩn bị xong chưa dương tiểu long nặng nề gật đầu hai tay thật chặt bắt lấy chân mền biểu lộ nghiêm túc cảnh nguyệt gặp hắn chuẩn bị kỹ cảng lúc này mới nghiêm mặt nói long ca vậy ta bắt đầu đi tới đi hắn bất đắc dĩ đem con mắt cho thật chặt nhắm lại nói tiếp nhẹ một chút m à ta sợ đau kỳ hỉ yên tâm đi dương tiểu long lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên ngứa lạ không gì sánh được cá ha ha không đi ha ha ha trong phòng truyền đến hắn quỷ khóc sói gào tiếng quá thiếu nghe vào thống khổ không chịu nổi mấy phút đồng hồ sau âm thanh c h ó i hai m ư i tính dừng lại dương tiểu long tăng lông mày dựng mắt nằm ở trên giường một bộ bị dày xéo dáng v ẹ kết thúc rồi à. hắn hưu khí vô lực hỏi một câu ân xem như thế đi cảnh nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu nhìn hắn q u í n h dạng cười ra tiếng dương tiểu long trước đó nói tiền đặt cược liền là ai thắng lời nói liền có thể nắm giữ quyền chủ động cào đối phương nữa hơn nữa còn không cho phép núp ních hắn lúc đó nhớ tới chủ ý ngu ngốc này cũng là biết cảnh nguyện sợ nhất gại n g ư a không nghĩ tới hô đến hô đi cuối cùng vậy mà trên hố chính mình nghìn tính và tính cuối cùng vẫn chủ quan hai người làm ở mỹ một hồi sau trong phòng mới tính an tính lại cảnh nguyện biết thân thể của hắn tương đối suy yếu trong lúc nhất thời cũng dám chơi quá hùng sợ hắn thân thể không chịu được nổi dương tiểu long nằm ở trên giường nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian m ư i chín giờ rưỡi bọn hắn bình thường cái giờ này mà đều còn tại làm việc hoặc là chính là đang bận việc khác không có sớm như vậy liền nghỉ ngơi cảnh nguyện cũng dành đến nhàm chán đột nhiên sớm như vậy thật đúng là có chút không quá thói quen bình thường đều là một bận rộn xong liền hai ba điểm nàng thấy thời gian còn sớm lại đem mặt phẳng lấy tới chui vào trong chăn đuổi lên kịch dương tiểu long nghe thấy tiếng âm nhạc cũng có một ít kìm nén không được bọn hắn mặc dù là ngủ chung ở trên giường lớn bất quá đều là phân bị ống ngủ được trong nhóm khoảng cách vẫn tương đối xa hắn nhìn không được tham dò đầu hiếu kỳ nói n g u y ệ t n g u y ệ t nhìn cái gì đấy cảnh n g u y ệ t gặp hắn đột nhiên đem đầu b u lại giật nảy mình hư h á n chừng mắt liếc hắn một cái long ca ngươi làm ta sợ muốn chết nàng vốn là đang nhìn huyền nghị kịch tiếng âm nhạc liền đã đủ d ọ người tăng thêm lại tương đối đầu nhậm chuyện cũ kể người dọa người hắc thói quen liền tốt thói quen liền tốt cảnh n g u y ệ t đem đầu vòng vo đi qua hai người hiện tại mặt đối mặt lẫn nhau gần cơ hồ cũng chỉ cách một cái mặt p h ẳ n g k h o ả n g cách hai người có thể rõ ràng nghe thấy đối phương tiếng hít thở còn cố ý nhảy âm thanh bịp bịp cảnh n g u y ệ t nhìn xem khuôn mặt của hắn đột nhiên đỏ mặt lên nếu không phải tia sáng quá mở lời nói một chút liền sẽ bị phát hiện dương tiểu long ngược lại là biểu hiện không có cái gọi là trong mắt không ngừng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính không có chú ý tới cảnh n g u y ệ t biến hóa nguyện nguyện đêm hôm khuya k h o á thiếu nhìn một chút loại hình này phim không phải vậy dễ dàng làm áp d n g ở cảnh nguyện tiếng như rồi mỗi hử một câu hai người giật hai câu sau liên l ặ n g lạng thưởng thức lên phí ngựa thật vất vả thư giãn một tí dù sao cũng phải hào hào hưởng thụ một chút không biết qua bao lâu trong phòng chỉ có máy tính còn tại không ngừng lóe ra hình ảnh còn có yếu đớt tiếng ấ y cành nguyệt chân không biết cái gì đã c u ấ n quanh ở trên người hắn hai tay vòng tại cổ của hắn hai người bộ này tư thế đã thành thói quen bất quá lẫn nhau cũng còn không biết ngủ đặc biệt ngon ngày thứ hai dương tiểu long nuốt nuốt nhập nhèm con mắt r ộ i lưng một cái a a hắn ngáp một cái nhìn đồng hồ mới năm giờ đồng hồ trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn sáng dương tiểu long vừa mới chuẩn bị đứng dậy lạnh vuốt mặt phẳng còn rán tại lồng ngực của hắ thả một đêm đã sớm không có điện hắn đem cảnh n g u y ệ t tay cùng chân cẩn thận từng ly từng tí cho nhét vào trong c h ă n sáng sớm nhiệt độ vẫn tương đối thấp đặc biệt dễ dàng mát hắn giúp cảnh n g u y ệ t đắp kín mền liền rời giường tối hôm qua ngủ được quá sớm dẫn đến đau lưng nhức eo giống như bị người dùng cây gậy đánh giống như dương tiểu long ra cửa một cỗ gió mát út mặt mà đến thổi đến hắn khẽ run r u dậy nhịn không được rụt cổ một cái hô lạnh quá hôm nay trời hay là âm trầm nhìn không ra một chút có thái dương ý tứ hắn đi vào phòng điều khiển dùng kính viễn vọng nhìn một chút xung quanh tình huống trừ thuyền của bọn h thuyền của bọn hắn lần này đã có kinh nghiệm ngồi sổm ở khoảng cách an toàn không có tới gần đoán chừng bên này cũng là bên trong một cái câu điểm bình thường làm việc bách khoa thuyền cũng dừng sát ở khoảng cách không xa hướng đông nam cũng không biết hôm qua tình hình chiến đấu như thế nào hiện tại trời còn sớm thừa dịp thuyền đánh cá cũng còn không có bắt đầu làm việc dương tiểu long điều k h i ể n bạch thuộc chuẩn bị tản bộ một vòng tục ngữ nói sáng sớm chim chóc có trung ăn bạch thuộc nghỉ ngơi một ngày một đêm ra hỏa này mà lại trở nên tinh thần vô cùng phân chấn hôm qua túm mật rồng lốm cũng không biết tận hiện xuất lực vùng biển này dường địa thế là đông cao tây thấp bất quá xung quanh tài nguyên cũng không tệ lắm bạch tuộc còn không có động đã nhìn thấy một đám gai tôm hùm đang du động kích cỡ không nhỏ thu thu chương 698. đâm lưới cầu tôm hùm chương 698. đâm lưới cầu tôm hùm bạch tuộc đối mặt loại này phần tử hiệu chiến hiện tại cũng có không ít kinh nghiệm bọn chúng kích cỡ mặc dù không nhỏ cũng tương đối h u n g ánh nhưng không giống con cua một dạng có ngao lớn cho nên sức chiến đấu cũng giảm bớt một nửa không chỉ bạch tuộc cẩn thận từng ly từng tí vây quanh bọn chúng sau phía trên dạng này gai tôm hùm hoàn toàn ở dương tiểu long giữa tầm mắt dương tiểu long thấy chúng nó ngay tại trên thềm lục địa kiếm ăn không có muốn đi ý tứ hắn thừa dịp công phu này tìm cùng một chỗ không cần đâm lưới đem nó quấn quanh ở trên móc trước đó hắn đều là dùng kỳ cọ tắm rửa khăn tương đối nhiều bất quá tương đối mà nói hay là đâm lưới tương đối tốt dùng một chút treo suất cũng càng cao đâm lưới tính dính tương đối tốt đặc biệt là gai tôm hùm toàn thân đều là ổ ga lợm chầm nổi bật điểm chỉ cần dính lên cơ hồ không có chạy dương tiểu long đem m ồ i câu cho làm tốt sau liền dự đoán một chút vị trí l ạ i k h á i đem m ồ i câu cho vứt ra xuống tới lần này gai tôm hùm cách hắn không phải qua xa cũng liền khoảng năm mươi sáu mươi mét cho nên không quá tốn sức mỗi câu ném xuống sau hắn liền đem can cho cắm vào câu lô bên trong tiếp lấy lại đến một cây can hình thành tiền hậu giáp kích bình thường mặc kệ là t ô n hùm hay là con cua bọn chúng đều sẽ chuẩn bị hai đầu chạy trốn lộ tuyến một trước một sau trước kia tại gia tộc móc t ô n hùm động bình thường đều sẽ đem tìm được trước một cái trong đó cửa hang dùng bùn đem nó cho chắn đứng lên lại từ một đầu khác bắt đầu dạng này cơ hồ một cái đều chạy không thoát không phải vậy chỉ móc một đầu rất dễ dàng toi công bận rộn một trận m g i câu hạ xuống sau vừa vặn công bằng rơi vào gai tôm hùm ngay phía trước nếu không phải bạch tục tránh né tương đối kịp thời trực tiếp có thể rơi trên đầu nó gai tôm hùm ngay tại kiếm ăn. t ố t năm t ố t ba đánh lộn mùi câu rơi xuống trong nháy mắt kinh động đến bọn chúng từng cái đều tạm thời ngưng chiến trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt đâm k e n n i s bọn chúng mặc dù tương đối yêu kỳ nhưng trong lúc nhất thời cũng tràn đầy t í n h cảnh giác một bộ kiếm bạt n ỗ trương tư thế đâm k e n n i s bên trong mùi câu vừa rứt xuống dưới bên trong con mồi hương vị còn không có hoàn toàn phát ra đến nợ thêm vài phút dương tiểu long cũng không nóng nảy ngồi tại trên bàn nhỏ l ặ n g lặng trở lặng lấy hắn hiện tại sở dĩ đi ra câu biện hay là bởi vì cảnh nguyện không có tình nếu như bị nàng biết lại được đem hắn nuốt vào trong phòng đợi đại khái chừng năm phút trong đó có hai bắt đầu chậm dai hướng về phía trước tới gần cái khác gai tôm hùm gặp đồng bạn động cũng đều không cam lòng r ứ t lại phía sau đem đâm penis vây lại dương tiểu long đến một chút hết thể có năm cái lớn còn có một cái kích cỡ tương đối nhỏ bạch tuộc ở một bên các loại khả năng có chút không kiên nhẫn được nữa nó thừa dịp cái khác tôm hùm không chú ý công phu dùng xúc tu nhanh chóng đem kích cỡ nhỏ c ủ a đi tôm hùm còn không có kịp phản ứng đã biến thành trong miệng nó đồ ăn dương tiểu long thấy thế cũng không nói cái gì bạch tuộc có thể chọn một chỉ nhỏ đã là rất cho hắn mặt mũi răng rắc răng rắc bạch tuộc đắc ý bắt đầu ăn một chút không mang theo khắc khí một bên khác tôm hùm vây quanh đâm lưới đợi một hồi cũng đều chịu đựng không được thức ăn ngon rụ hoặc tranh nhau chen lấn như o n g vỡ tổ xuống tới hoặc u thật sự chính là phần tử hiếu chiến dương tiểu long vốn cho rằng mấy cái tôm hùm hội phí một phen công phu không nghĩ tới một tổ bưng mấy cái tôm hùm không ai nhường ai trong nháy mắt đâm lưới liền bị quấn quanh loạn thành một bầy đinh linh linh trong tay hắn can cũng phát ra dị hưởng c a n sao trước linh đang tùy theo vang lên dương tiểu long nhìn một chút cũng không có gấp xe can đến làm cho bọn chúng dây dựa nữa quấn một hồi dạng này liền không đến mức sẽ đào thoát đợi vài phút cần câu động tĩnh càng lúc càng lớn, cần câu cũng hắn gặp thời cơ không sai bị lắm lúc này mới đem can cho nhấc lên t ô n h ù n g cùng cá không giống với chỉ cần bọn chúng mắc câu tương đương liền không có chạy không có quá lớn d â y rội lực dương tiểu long từ khi hôm qua ngất qua đi lần thứ nhất vào tay liền c h ú n g phải năm cái t ô n h ù n g lớn đây cũng là đại nạn không chết tất có hậu phúc s i ê u s i ê u s i ê u trong tay hắn chống vòng nhanh c h ó n g chuyển động không đến một lát liền đem dây câu thu hồi lại cái bảy tám phần lúc này cảnh nguyệt cũng đẩy cửa ra từ trong phòng đi ra vừa vặn trông thấy dương tiểu long tại lôi kéo cần câu nàng lông mày tao lại đi tới dương tiểu long làm khởi kình còn không biết nàng tới long ca ngươi làm gì chứ cảnh n g u y ệ t người chưa tới âm thanh đã tới hắn chính nắm kéo bị cảnh n g u y ệ t thanh â m giật nảy mình nếu không có thất thủ dây thường lời nói can hơi kém c h ử tay hắn còn không có quay đầu lại cảnh n g u y ệ t đã đứng ở bên cạnh hắn hai tay chống nạnh nhìn hắn chằm chằm muốn một lời giải thích dương tiểu long gặp nàng sắc mặt l ạ lạ một bên dắt cần câu một bên c ư ờ i theo ngượng ngùng nói n g u y ệ t n g u y ệ t sớm à? ha ha sớm cảnh n g u y ệ t bối xỉ cắn môi đỏ ngựa khi cứng ngắt từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ kia cái gì ngươi đoán ta câu được cái gì không đoán can cho ta nàng mặc kệ dương tiểu long nói thế nào thuận tay liền chuẩn bị đem hắn trong tay can cho tiếp nhận、đi. dương tiểu long cũng không nói cái gì chỉ là dặn dò nàng chú ý sau khi an toàn liền đem can cho nàng dù sao liền mấy cái tôm h ù n mà thôi cũng sẽ không có nguy hiểm gì cảnh n g u y ệ t đem cần câu tiếp qua dùng sức bắt đầu co rúm còn kém cuối cùng khẽ run r u dày nàng kỳ thật cũng tò mò đến cùng là cái gì dương tiểu long nhàn rỗi nhàm chán sớm đem thùng n h ự a cho lấy tới miễn chờ chút l u ô n cuống tay chân mấy phút đồng hồ sau cảnh n g u y ệ t còn không có làm nóng người kết thúc chỉ thấy mặt nước nổi lên gọn sóng hoa một tiếng mặt biển tóe lên một đoàn bọt nước sau hỏa hồng đồ vật bị ôm đi ra hoa tắc thật nhiều tôm hùm a long ca ngươi làm như thế nào cảnh nguyệt sau khi thấy rõ một đôi mắt hoa đảo con bên trong b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ mặt mũi tràn đầy sùng bái dương tiểu long đứng ở một bên gặp nàng nhìn như vậy lấy chính mình có chút toàn thân không được tự nhiên nguyện nguyện bình t ĩ n h điểm cảnh nguyệt đem tôm hùm để lên nhét vào b o n g thuyền lấy tay cho hắn giơ ngón tay cái long ca tán hạ tranh thủ thời gian nhìn xem làm sao đem bọn nó cho cởi xuống đi hắn nhìn xem bị cuốn thành bánh trưng giống như gai tôm hùm một c h á n mồ hôi cảnh nguyệt so sánh với hắn dùng một bên rút ra một thanh kéo tôm hùm đến long ca giao cho ta đi nàng cúi người ngồi s ù n xuống động tác thành thạo bắt đầu chỉnh lý đâm lưới dương tiểu long cũng giúp không được giúp cái gì thừa dịp công phu này nhìn nhìn lại trên thềm lục địa có cái gì cá bạch tuộc ăn một con rồng tôm sau làm việc đến càng thêm tò mò mấy cái xúc tu hữu l ự c đạm trên thềm lục địa trừ vừa rồi mấy cái tôm hùm bên ngoài còn có không ít bảy cá t ạ i hoạt động chính là kích cỡ không quá được loại này cá con đánh bắt có chút ít nhưng không chút nào ảnh hưởng bạch tuộc bồi bổ ra hỏa này mà một n g ụ một m đầu ăn đến có tư có vị bạch tuộc tiếp tục tìm kiếm đảo mắt một trong biển bơi xuống đi trên đường đụng phải mấy cái con cua kích cỡ ngược lại là cũng còn có thể dương tiểu long vừa vặn muốn tìm tốt câu điểm thiện thể tay liền đem những này cho thu. c ả n hai nguyện chuyện làm, gặp Dương、tiểu、Long cũng xác thực không có gì đáng ngại, lại tăng thêm hắn lấy tình động, lấy lý hiệu, lúc này gặp gì Tiểu hiểu, lấy lấy có xác thực có lúc cho thêm phép hắn làm, lại lý mới sở n Trường an trộm gà không thành còn nắm Trường an trộm gà không thành còn nắm trộm mất trộm gà gạo. gà gạo. 699, 699, mất h người trước kia công tác gần hai canh giờ cũng chính là khoảng bảy giờ xung quanh hải vực mới chậm rãi đất có độc tính bọn hắn trước kia thu hoạch cũng, cũng không tệ lắm năm cái gai tôm h ù n tối thiểu phải có bảy tám cân tả hữu còn có phía sau có mấy cái c o n cua cùng mấy con cá dương tiểu long nhìn xem bom thuyền cá lấy được nhìn nhìn lại thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể ăn điểm tâm nguyện nguyện nếu không nghỉ ngơi trước một hồi đi cảnh nguyện đem trong tay con cua cho buộc c h ặ t tốt nhẹ gật đầu long ca ta đem cuối cùng cái này mấy cái cột chắc liền đi nấu cơm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút dương tiểu long nhìn xem trong thùng cá lấy được ngồi s ổ n xuống cùng một chỗ hỗ trợ hại lại không mệt nghỉ cái gì cảnh nguyện tu hoán nhìn hắn một cái có đôi khi thật bắt hắn không có cách nào hai người bận rộn xong cảnh nguyện hoàn toàn như trước đây xoay người hướng phòng bếp đi đến chờ ta một chút dương tiểu long đem con cua đem thả tốt sau cũng một đường chạy chậm đi tới hai người một chiếc một sau đi vào phòng bếp cảnh nguyệt đem pha tốt đậu nành đem thả tiến sữa đậu nành cơ bên trong rào đánh lại lấy tay chuẩn bị mặt khác ăn long ca người muốn ăn cái gì nàng mỗi ngày nấu cơm có đôi khi tiến phòng bếp liền đầu long long đau mỗi ngày ăn cái gì là một cái đầu đau đến sự t ỉ n h dương tiểu long gặp nàng nhìn xem tủ lạnh g ọ i người đi qua nhìn thoáng qua nguyện nguyện vẫn là ta tới đi cảnh n g u y ệ t quay đầu nhìn hắn chăm chú dáng vẻ đột nhiên lấy tay ôm hết lên eo của hắn long ca người thật tốt dương tiểu long gặp nàng chôn ở lồng ngực của mình ngửi ngửi cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm nhàn nhạt tại trên trán nàng ấn một c ả n h nguyệt mới sửa sang trước mặt tóc cắt ngang trán đỏ mặt đứng người lên dương tiểu long gặp nàng thẹn thung ư ớ c đát bộ dáng trong lúc nhất thời có chút tâm thần giật g i n ám niệm thanh tâm c h ú hãn tử trong tủ lệnh cầm hai cái màn thầu đi ra lại cầm rễ răm bông cùng một chút rau xà lách c ả n h nguyệt ở một bên không biết hắn phải làm những gì bất quá vẫn là có chút hăng hái nhìn xem nàng thích xem dương tiểu long nấu cơm đều nói người chăm chú dáng vẻ mê người nhất dương tiểu long không có chú ý tới c ả n h nguyệt tiểu mê mọi bình thường ánh mắt hắn đem hai màn t h u cho cắt thành thật g i ả phiến màn t h u phiến các gọn một bên khác liền bắt đầu hắn là muốn làm sắc màn thầu phiến ăn không đến nửa giờ thời gian dương tiểu long đ i ể m tâm đã đại công táo thành một mâm kim hoàng sắc màn thầu phiến phối hợp răm bông cùng rau xà lách còn có lại nồng lại trắng sữa đậu nành tuyệt dương tiểu long đem màn thầu phiến cho khỏa cầm chắc đưa cho cảnh n g u y ệ t n g u y ệ t n g u y ệ t nếm thử nhìn cảnh n g u y ệ t nhìn xem màn thầu phiến liền thèm ăn tăng nhiều lần này mỗi ngày bánh mì ăn ngon nhiều nàng tiếp nhận đi lặng lẽ nếm thử một miếng nhai nhai nhấm nuốt hai cái sau con mắt trận lên lòng ca ăn ngon màn t h u phiến nhập m i g i ò n còn có trộn lẫn lấy răm bông mùi thơm một miệng lưu hương nó rất tốt trung hòa màn thầu trong phim đầy mỡ dương tiểu long gặp nàng ăn được ngon từ một bên rút ra hai tờ giấy khăn t h m bị giúp nàng lau sạch lấy khỏe miệng mặt mảnh cành nguyệt nhìn xem trên khăn giấy mặt mảnh đỏ mặt cúi đầu quá mất mặt hai người ăn xong điểm tâm dương tiểu long nhìn đồng hồ đã nhanh tắm giờ bất quá bởi vì không có thái dương nguyên nhân cho nên nhìn không ra thời gian sớm m u ộ n hắn đi vào phòng điều khiển vừa đem vô tuyến điện mở ra liền nghe bách h o a kéo cuống họng hô to gọi nhỏ lòng ca lòng ca có ở đó hay không bì bì bì. nói chuyện nói chuyện dương tiểu long đem t a i nghe cho cầm trong tay nhữ mày nói một buổi sáng sớm làm gì chứ? k ngừng ngừng ngừng. Càng càng lần này trừ mở đầu hai ngày bên ngoài phía sau trên cơ bản đều là chính bọn hắn độc lập làm việc tại hồng ngoại hệ thống trợ giúp bên dưới vận khí vẫn là tương đối không sai cả ngày hôm qua thời gian trừ ta cùng lưới kéo bên ngoài ba người lại câu được hai đầu cá ngừ đi lên mặc dù kích thước không lớn nhưng ít ra không có lại hao tổn kết thúc trò chuyện dương tiểu long khỏe miệng có chút d ư n g lên bách khoa hiện tại cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía hôm nay là lại tới đây ngày thứ sáu nhiều nhất buổi tối hôm nay liền phải trở về đến đổi tại trước kia đến bến cảng lần này trở về công ty nên cử hành khai trương nghi thức còn có dương đại trí cũng hẳn là đều đến đây đến lúc đó trước tiên đem l á o ra từ bên này cho đã định hắn hiện tại cả ngày đem người cháu gái cho lừa gạt ở trên b i ể n trôi một mực kéo lấy cũng không giống cái bộ dáng dương tiểu long đem thuyền cho một lần nữa khởi động lại tiếp tục tìm kiếm bầy cá phụ cận thuyền hơi nhiều hắn đến mặt khác tìm câu điểm mới được hữ một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long đem tiết nhanh cho kéo lên đi theo bạch tuộc du động phương hướng đi thuyền một bên khác ngư nghiệp người của công ty gặp bọn họ rời đi trên thuyền cảnh nhị nương một đôi mắt hiếp lại thành một đường nhỏ vợ vợ ngươi qua đây một chút đi cảnh vợ vợ ngay tại chơi gây mọ phơ lìn nghe nàng gọi mình có chút tâm không cam tình không nguyện lên tiếng lười biếng đi tới mẹ chuyện gì à cảnh nhị nương dùng ngón tay chỉ phía trước nhi tử ngươi nhìn dương tiểu long tiểu tử kia có phải hay không muốn chạy cảnh vợ vợ nhìn chằm chằm điện tho hắn lời còn chưa dứt cảnh n h ị nương một bàn tay liền v u n g hắn trên nóp ngươi cái này bất tranh khí đồ chơi lao nương mỗi ngày mệt gần chết chính là vì a i tiểu bạch nhã lang cảnh vợ ư n g vượng bị đập có chút mộng trên tay điện thoại kém chút không có bị dọa mất rồi hắn kịp phản ứng con mắt trừng trừng mẹ ngươi tại sao lại đánh ta ta còn không thể đánh ngươi nữa ta để cho ngươi cùng mặt khác hai chiếc người trên thuyền thương lượng thế nào không biết cảnh nghị vượng vượng nương nói xong liền đem trên chân giày thời ra dựng lên đáy giày cảnh đức quý thấy thế đi qua ngăn cản hắn đem trong tay đầu mẫu thuốc lá cho bóp tắt ta nói ngươi chuyện gì xảy ra cả ngày ăn no rừng mỡ có phải hay không ta ăn no rừng mỡ ngươi xem một chút con của ngươi cảnh nhị nương khí ngực chập trùng không chừng chuyện này ngươi cũng đừng khó xử con trai ngươi nói sự tình người ta căn bản cũng không đồng ý còn có không nên đi t r e o chọc dương tiểu lòng nhớ ăn không nhớ đánh cái gì bọn hắn không đồng ý cảnh nhị nương ngữ khí bất thiện trên mặt sắc mặt giận dữ không giảm cảnh nước quý nhẹ gật đầu ngươi đưa hai hộp lá trả muốn cho người ta đem bát cơm cho ném đi chuyện này chính ngươi làm sao không hào hào ngấm lại ta nhổ vào cảnh nhị nương khí gắt một cái hai tay chống nạnh một bộ đợt phụ chửi đồng đạo cái quái gì lao nương đối với bọn họ làm theo thành sự một bọn kẻ đánh hót t r ư ơ n g bảy trăm mọi nhà có nỗi khó xử riêng t r ư ơ n g bảy trăm mọi nhà có nỗi khó xử riêng nàng hai ngày trước cùng dương tiểu long bên kia ăn thiệt thòi sau trở về cũng không có nhàn g rỗi đội tàu bên kia xem như giải thể nàng một người thế đơn lực bạc cũng chơi không lại dương tiểu long nàng vốn nghĩ thuyết phục công ty mặt khác hai chiếc thuyền đẹp viết kỳ danh vì công ty lợi ích suy nghĩ mọi người cùng nhau hợp tác đều có thể hoàn thành công trạng để tỏ lòng thành ý cho trong âm thầm hứa hẹn cho bọn hắn một người đưa hai hộ m cảnh nhị nương gặp bọn họ đều không đồng ý dựa theo hắn đối với dương tiểu long hiểu rõ tối đa cũng liền cái này một hai ngày liền sẽ trở về lại không dày vào liền thật không có cơ hội dương tiểu long thuyền càng ngày càng xa cảnh nhị nương trong cơn tức giận liền đem thuyền cho một lần nữa khởi động cảnh đức quý gặp nàng lại phạm bệnh cũ lấy tay nhấc nhấc một bên cảnh vợ ư n g vợ ư n g chép miệng ra hiệu hắn đi qua cảnh vợ ư n g vợ ư n g rụt c ổ một cái bất quá cuối cùng vẫn đi tới mẹ ngươi làm gì chứ làm gì các ngươi từng cái không phải đều sợ sao đi vậy ta một người đến ta cũng không tin có ta ở đây hắn có thể bắt được cá cảnh nhị nương càng nói càng t ứ c nếu không phải hai ngày trước chậm trễ nàng cũng không trở thành đến bây giờ trên thuyền một con cá không có còn g h y nhiều cá như vậy mùi lần này nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn cảnh vợ vợ thấy thế vội vàng cấp cảnh đức quý nháy mắt một mình hắn không ngăn được cảnh đức quý thở dài lấy d ũ n g khí đi qua trực tiếp đem thuyền cho tắt lửa người làm gì cảnh nhị nương gặp thuyền bất động khí nhảy dựng lên lấy tay giận chỉ hắn đủng một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên ồn ào trong phòng lập tức trở nên yên t ĩ n h trở lại cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh toàn trường tĩnh đáng sợ một giây sau ngươi Ngươi dám đánh ta cảnh nhị nương hai tay buộc mặt đầy mắt không thể tin cảnh n ứ ớ c quý một bàn tay run nhẹ nhẹ hắn vừa rồi cũng không biết chính mình làm sao lại quỷ thần xuôi khiến con một bàn tay l ư ợ đạo còn không nhỏ rất rõ ràng có thể thấy rõ ràng một đạo ngũ chỉ sơn khắc ở trên mặt cảnh nhị nương hoảng sợ qua đi vươn tay lại bắt đầu cửu âm bạch c nhắm ngay mặt của hắn liền cào xuống dưới ngươi cái đồ bỏ đi ta để cho ngươi đánh ta nàng một bộ bát phụ trạng cuốn lên đi dùng cả tay chân liền ngay cả miệng cũng không có nhàn rỗi cảnh đức quý lập tức không có kịp phản ứng trên mặt bị cào ra từng đạo vết máu nhìn xem đều đau ngươi cái bại da nương môn nhi hôm nay ta để cho ngươi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy hai người đánh nhau ở cùng một chỗ một bộ không chết không thôi tư thế cảnh vợ ư n g vợ ư n g kịp phản ứng sau không lo được trên tay điện thoại xông đi lên liền bắt đầu can ngăn các ngươi đ ư n g đánh nữa không ngại mất mặt a khoảng hai mươi phút hai lỗ hồng mới thở hồn hện thở phì phò riê phò riê phò riê cảnh n h ị nương đầu tóc dối bởi không chịu nổi trên mặt một bên một cái ngũ chỉ sơn quần áo cũng quần áo không trình tề cảnh nước quý liền tương đối thảm rồi khắp khuôn mặt là vết máu quần áo nút thắt đều bị kéo rơi xong trên ống quần còn, còn có thật nhiều dấu chân con hai người liền cái này còn có chút còn ý chưa hết dáng vẻ lẫn nhau thấy ngứa mắt cảnh n h ị nương chầm khẩu khí dùng tay chỉ hắn ngươi cái đồ bỏ đi trở về liền ly li hôn thời gian này không có cách nào qua cảnh nước quý con mắt trừng trừng chỉ vào hắn khiển trách quá mắng ly li hôn liền ly li hôn bại gia nương ngôn nhi nhiều năm như vậy ta đã sớm chịu đủ ai không rời ai cháu trai cảnh nhị nương chưa từng thấy hắn phát lớn như vậy tính tình trong lúc nhất thời bị quát tháo không dám nói lời nào nàng cái kia muốn ly hôn đơn giản chính là ngoài miệng khoái hoạt khoái hoạt thôi cảnh vợ ư n g vượng cũng không dám đ á p lời hôm nay nếu không phải lao ba không thèm đếm xỉa vậy bọn hắn trở về lời nói liền phải vứt bỏ làm việc cảnh nhị nương bị trị ngoan ngoãn ngày bình thường vênh vang đắc ý sức mạnh mà cũng không có nhai răng trận mắt xoay người trở về phòng đi hiện tại cũng không náo lấy đi tìm dương tiểu long không tìm đường chết sẽ không phải chết cùng lúc đó dương tiểu long trải qua thời gian dài như vậy thăm dò vẫn là không thu hoạch được gì nơi này tài nguyên không sai nhưng đối với bọn hắn loại này chuyên nghiệp ngư dân tới nói vẫn có chút không đủ trình độ nếu như là thuê thuyền tới câu biển vậy trong này chính là tốt nhất câu điểm các loại l o à i cá trên cơ bản đều có nhưng kích cỡ quá nhỏ dương tiểu long nhìn đồng hồ bất chi bất giác đã nhanh đi qua một giờ đã ba bốn trong biển tìm xuống bạch tuộc trên đường đi có thể nói là ăn uống no đủ không phải cá chính là tôm không có chuyện còn làm hai cái con cua đánh một chút nha tế tiểu sinh sống qua rất thích ý bọn hắn hiện tại vùng biển này d ư ờ n g san hô phân bố không phải quá nhiều từng mảnh từng mảnh đều rất bằng thẳng giống như là cao nguyên mực dạng dương tiểu long tìm có chút tinh thần mệt nhọc chuẩn bị để bạch tuộc dừng lại nghỉ ngơi một chút bạch tuộc cũng không quá muốn tìm lúc đầu ăn uống no đủ hẳn là đi ngủ mới đối đoạn đường này hành quân gấp đối với thân thể không tốt nó tìm cái tương đối thấp vũng chỗ nghỉ ngơi nơi này tương đối giỏi về ẩn tàng sẽ không bị phát hiện bạch tuộc vừa tới địa phương vừa mới chuẩn bị nằm cắt đột nhiên đạp một cái xúc tu toàn thân vòng sáng màu lam phát sáng lên đây là nó bản năng bản thân bảo hộ ý thức không đến đặc biệt khẩn cấp tình huống là không thể nào dương tiểu long xem xét là lạ cũng giữ vững tinh thần không dám k i n h thường chẳng lẽ lại xung quanh có k cũng không có đi ngắm nhìn một phía mà là nhằm vào lấy vừa rồi nơi đặt chân v ọ t tới tốc độ cực nhanh lạch cạch hắn một cái lao xuống rơi xuống ban đầu điểm d ừ n g chân về sau lợi dụng thân thể q u á n tính đem tầng ngoài đất cắt đầy ra tốc độ quá nhanh dương tiểu long cũng không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra trong lòng còn có chút buồn bực đâu đây cũng là phát cái gì thần kinh bạch tuộc một cái lao xuống qua đi cũng không có dừng lại mà là chuẩn bị tiếp tục khi nó vọt tới một nửa sau đột nhiên thay đổi phương hướng siêu dương tiểu long thông qua đất cắt nhìn thấy một cái bóng đen thoan đi ra thứ gì nước biển đục ngầu không rõ hắn trong lúc nhất thời cũng không có thấy rõ ràng bất quá khẳng định ít nhất một mét trở lên khả năng dài hơn bạch thuộc hiện tại là tràn đầy lý màu ứu lam vòng sáng chiếu đặc biệt q u ỷ dị nơi này ánh mắt quá kém chứng ngư xúc thủ dùng sức đạp một cái đi tới một bên khác lúc này dương tiểu long trước mắt phát sáng lên cũng thấy rõ ràng vừa rồi đồ vật tướng mạo nụ hôn của nó dài mà c ũ n g nhọn bên cạnh duyên hơi lõm con mắt đặc biệt lớn thân thể nhan sắc có chút giống màu cà phê bất quá trên thân thể trải rộng điểm lầm tấm nó rõ ràng chính là có một đầu cái đuôi thật dài trên cái đuôi mới có vây cá một dạng đồ vật dựng lên nó tạo hình cũng rất độc đáo điện hình đầu to cái đuôi nhỏ chương ó điểm giống lúc trước ắ n hình n thấy bất h qua quá đuối, cự ca n g k h giống lắm. Con lắm. cá bảy hắn hay là trăm linh một chuyến cũng coi là viên mãn. Trưng 701, đột nhiên xuất hiện kinh hỷ chương bảy trăm linh một đột nhiên xuất hiện kinh hỷ dương tiểu long ở trong lòng nghĩ đến bất quá vừa rồi bạch thuộc còn kém một chút bị nó tới cái hoa cúc bạo man núi cá lớn hiện tại cùng bạch tuộc hai cái khoảng cách cũng liền xa mười mấy mét nó chậm rãi túng động lên cái đuôi có chút chưa tỉnh ngủ cảm giác bạch tuộc thấy nó bất động cũng đợi tại nguyên c h â càng không ngừng huy động ra x ú c tu nhưng không có phát động công kích trong lúc nhất thời song phương cùng nhìn nhau bầu không khí cũng c h ẩ n t r ư ờ n g rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế bọn chúng đang nhìn nhau dương tiểu long không có khả năng nhàn rỗi không biết về không biết không đến người là khách người ta đều đến ra môn a cũng không có không chiêu đãi đạo lý hắn một bên nhìn c h ầ m chằm cá lớn một bên nhanh chóng chạy ra phòng điều khiển thời gian ngồi lâu hai cái chân đều chết lạo dương tiểu long khập kênh đi vào bong thuyền c ả n h nguyệt chính ngồi trồm hồm trên mặt đất chỉnh lý mồi câu đâu chặt dòng ra hai đại giỏ hôm nay liền phải trở về vừa vặn đem mồi câu đều cho chuẩn bị một chút không dùng hết lời nói cũng liền bị hư n g u y ệ t n g u y ệ t mồi câu đã có săn à. c ả n h nguyệt gặp hắn tới cười hì hì nói có a ta vừa mới chắc tốt lớn nhỏ đều có quá tốt rồi ngươi thật sự là vận may của ta tinh dương tiểu long đi qua ôm lấy nàng tại trên c h á n nàng thân thân ấn một chút c ả n h nguyệt có chút không hiểu đ â u long ca thế nào khởi công hắn chỉ nói hai chữ liền cầm lấy móc sắt liền bắt đầu lôi kéo con mồi giỏ chuẩn bị ném mồi c ả n h nguyện t nhẹ gật đầu ân g liền biết k long đ ca hai l người cá, h n cùng nhau nắm lấy mồi câu nhanh chóng hướng trên mặt biển ném trong nháy mắt một giỏ con mồi liền xuống đi một phần ba dương tiểu long gặp không sai biển lắm ngăn cản nói nguyện nguyện trước tạm thời ngừng một chút ân cảnh n g u y ệ t xoa xoa mồ hôi trên đầu hạt trâu ngừng lại hắn đem m g ồ i câu sau khi dừng lại lại bắt đầu chuẩn bị treo m g ồ i đem cần câu cho chi cứ thế đứng lên thời gian là vàng bạc hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống gì không mỏ ra cá lớn tính cách đến cùng hung không hung ánh cho nên tạm thời chỉ có thể đỡ một cây can công tác chuẩn bị hoàn thành dương tiểu long tìm cái b à n nhỏ ngồi xuống vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông cảnh n g u y ệ t ở một bên cũng không giúp được một tay nàng nhìn xem mặt biển cũng không có cái gì dị dạng dứt khoát cũng ngồi một bên chờ xem dương tiểu long hiện tại cũng có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra được trên thềm lục địa cá lớn từ phát hiện đến bây giờ tính được ít nhất cũng có hai mươi phút có thể nó từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ không chút hoang mang ngoắt ngoắt cái đôi này làm sao cái ý tứ nó tiến lên cũng không chạy trốn giống như đem bạch t u ộ c trở thành không khí một dạng cái này bốn bạch t u ộ c trước kia mặc dù là nhỏ nhưng dù gì cũng có một cái độc vương tên t u ổ i tại hiện tại so với nó còn m ộ t lớn vậy mà trực tiếp bị không để ý tới không nên quá không nên nên dương tiểu long có chút không nghĩ ra chẳng lẽ hôm nay gặp phải cao thủ nó nuôi thái sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi thật là có điểm đàm luận không ra sâu cạn bạch tuộc cũng không dám tùy tiện xuất thủ cá lớn cái đuôi vừa dài vừa mịn phía trên còn giống như có gai vạn nhất có độc nói muốn khóc cũng không kịp dương tiểu long cũng là không n ó n g n ả y hắn ngồi câu vừa mới ném xuống chỉ cần nó chịu ăn ngồi lời nói vậy liền không cứ gọi sự tình hiện tại bạch tuộc có thể làm chính là tận khả năng ngăn chặn nó không lên tay đó là không còn gì tốt hơn dạng này có thể đem phong h i ể m xuống đến thấp nhất đợi một hồi m ồ i câu chậm dai rơi vào trên thềm lục địa mùi câu rơi xuống có vừa vặn đập vào trên thân thể của nó cá lớn cuối cùng là bắt đầu chuyển động dùng cái đuôi trực tiếp cho ra dương tiểu long thừa dịp nó động thời điểm q u a ngay sát một chút, nó n v u vẩy vậy lực là lớn, cũng cá bột phát cũng không phải là quá lớn, không không như vậy tấn mánh. quá giống ngử tấn n g sau đó hắn lại tiếp tục quan sát một hồi đại khái có thể xác định con cá lớn này tính cách tương đối ôn hòa mà không phải loại kia hung mánh loại hình nó sở dĩ thời gian dài như vậy cũng không hề nhúc ních t á m thành cũng là bởi vì tính cách của nó cho phép mà không phải loại kia phần tử h i ế u chiến điểm này xác nhận tốt dương tiểu long thao túng bạch thuộc tới, tới nó hay là không nhúc ních ta đi đây cũng quá bình tĩnh một chút đi hắn đều nhìn có chút không nổi nữa so với nó gấp bội đối thủ hướng nó tới gần người ta đều là loại kia hở h ữ n g nếu không phải thấy nó con mắt là mở ra thật sự cho rằng ngủ thiết đi bạch tuộc bây giờ cách nó cũng liền chừng mười thước nếu bất động liền đem mồi câu cho đưa qua chỉ cần cắn câu lời nói đều tốt nói đang khi nói chuyện bạch tuộc đã cách nó năm sáu mét khoảng cách cá lớn cũng bắt đầu động chẳng qua là hướng lui về phía sau cảnh giác dương tiểu long thấy thế điều khiển bạch tuộc trực tiếp đem mồi câu cho văng ra ngoài s i ê u mồi câu bay ra ngoài mặc dù có dây câu treo bất quá vài mét khoảng cách vẫn rất có chính xác trong t r ớ c mắt mồi câu bay đến trước mặt của nó cá lớn lợi dụng thân thể của mình n h ư thế bằng thẳng thân thể hướng phía dưới có chút vừa rơi xuống m ồ i câu rơi xuống một cái không dương tiểu long gặp mồi câu thất bại lúc trước hắn huyễn tưởng t ă n g b ỡ lúc đầu nghĩ đến nếu như có thể trực tiếp cắn mồi lời nói vừa vặn b ấ t việc hiện tại xem ra có chút ý nghĩ hao huyền dạng này mang xuống không phải biện pháp bạch thuộc ở chỗ này có thể sẽ để hắn một mực bảo trì cảnh giác cho nên cũng đằng không ra thời gian ăn ngồi nghĩ đến cái này bạch thuộc ra vẻ quay người rời đi trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của nó ở trong bạch thuộc vòng vo vài vòng sau lại tìm cá lớn gặp đạp sau khi rời đi đầu tiên là nhìn quanh một vòng xác nhận không có bạch t u ộ c tung tích sau lúc này mới chậm rãi túi đầu r á n đáy đại dương tìm kiếm thức ăn quả nhiên vừa rồi bạch t u ộ c tại hay là để nó tương đối cảnh giác cá lớn bắt đầu ăn vừa rồi bạch t u ộ c đem m g ồ i câu vừa v ẫ n l ắ p tại nó ngay phía trước cũng liền chừng hai mét vị trí dựa theo tốc độ này không bao lâu liền có thể ăn vào mỗi câu dương tiểu long càng xem càng sốt ruột một đôi tay thật chặt nắm chặt ở trong lòng mặc niệm mau ăn mau ăn mau ăn năm cảnh nguyệt gặp phát giác được hắn có chút khẩn trương nắm tay đặt ở trên tay của hắn long ca thế nào dương tiểu long bị nàng kéo về hiện thực n ế t n ế t miệng nói không có chuyện không có chuyện ở cảnh n g u y ệ t lên tiếng cũng liền không có lại truy vấn két nàng vừa dứt lời chỉ thấy dương tiểu long trước mặt cần câu có động tĩnh c a n sao loan thành hình trăng lưới liềm long ca kiếm hàng dương tiểu long cũng kịp phản ứng gặp cần câu có động tĩnh cũng không có vội vã co rúm mà là đem chống vòng bảo hiểm chụp cho bông ra chống vòng siêu siêu siêu chuyển động dây câu đảo mắt liền bay ra ngoài hơn hai mươi mét cảnh n g u y ệ t gặp hắn bất động muốn đứng người lên rút căn nguyện đừng nóng vội dương tiểu long thấy thời gian không sai bị lắm lúc này mới đeo lên bao tay đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra. Trưng hai theo đ ứ người lên long cùng n g cà, ta cùng ơ cùng Dương i Tiểu Hai cùng chỗ. chú Long nhẹ ân, an toàn. n gật g một ư đầu, ý phối hợp an ý đứng chung một chỗ liền ngay cả bước chân lớn nhỏ khoảng cách đều cơ hổ giống nhau như lúc đây là trường kỳ rèn luyện xuống kết quả dương tiểu long đứng vương góp chân sau nhìn xem dây câu thả ra tốc độ cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy cá lớn trước đó hắn liền hiểu qua dây câu cũng liền năm vị trí đầu sáu mươi m thả ra nhanh một chút phía sau rõ ràng chậm lại Chống l u â ờ cũng h u y là bất quá làm sao đột nhiên bất động mặc kệ nó chúng ta bắt đầu dương tiểu long nói một câu sau nam cần câu tay chuẩn bị dùng sức long ca chờ một chút cảnh nguyện đột nhiên gọi hắn lại thế nào long ca thân thể ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục tốt hai ta đổi một chút ta nhắc tới can người đến bắt tay trôi hắn nghe chút nguyên lai、like、là chuyện này cười cười nói hại không cần lo lắng ta cũng không phải giấy làm không có khoa t r ư ơ n g như vậy làm việc đi Sách căn a chuẩn bị kỹ c ả n g dương tiểu long nói hai tay dùng sức rất động v à ngheo bắt đầu vòng thứ nhất phát lực cảnh nguyệt biết hắn là cái bướng bình con l ử a nhận định sự tình nói thế nào đều vô dụng cũng chỉ đành yên lặng phối hợp nàng mặc dù ngoài miệng không có lại nói cái gì nhưng vẫn là bí mật quan sát tình trạng của hắn nếu có cái gì dị thường nói sẽ không chút do dự đem tuyến trò cắt chi, chi chi cần câu bị kéo chảnh chứ con thành l hình song phương tạo thành ngắn n g i ằ n g co bất quá còn tốt d â y r ù a không phải quá h u n g m ánh chỉ cần ổn định liền không có vấn đề dương tiểu long đề đại khái mười mấy phút eo ươn g đến mức vừa chua lại trướng ngày k h á c kết thúc lại được dán thuốc cao cái đồ chơi này dễ chịu là dễ chịu chỉ là có chút phí eo hắn từ khi đường đường chính c h í n h chơi lên ngư dân mặc kệ là trên thuyền hay là trong nhà thuốc cao cơ hồ là không có từng đứt đoạn hàng không phải eo chính là cánh tay cành nguyệt gặp hắn hô hấp tăng thêm mở miệng nói long ca ta tới kéo một hồi dương tiểu long lại muốn cự tuyệt có thể nàng như chung đồng mắt to chăm chú nhìn chằm chằm hắn liệu mi chấp chớp, chớp tựa như lại nói ngươi rằng ự tuyệt thử một、chút. nguyện n g u y ệ t vậy ngươi cẩn thận một chút chỉ cần ổn định là được rồi tuyệt đối đừng tệ Cảnh n g u y t đ e mạnh chống cài sức kéo chảnh chứ đột nhiên hướng về phía trước chỉ hiểm hai nhiên nhiên hướng phía vòng lên, người về bảo bị kéo trụ đột đột trệ l ả Cảnh n ứng dùng chân đạp mạnh một cơ thuyền huyến bên cạnh, lúc này mới đem thất tha thất thể ổn định tân hình.、Cảnh、Nguyệt đứng bước góp chân sau, không có chút nào dây dưa dài dòng, nhanh chóng đem hắn trong tay cần câu tiếp tới, thất thủ dây thừng góp cấp tốc, cơ lúc bước có chút câu thất thất thất đạp tiếp một tha thể tay tới, thủ dây dưa dài dây đem đem mới sau, bảo hiểm c ả n h nguyệt cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái l i ề n bắt đầu xách động c ầ n c â u nàng x á c h can tốc độ nhanh nhưng là biên độ tương đối nhỏ đầy đủ lợi dụng eo tính dẻo dai tốt đến chuyển đổi lực lượng yếu kém ăn ngay nói thật ngắm cảnh thắng câu cá chính là một loại hưởng thụ eo thon một chiếc một sau và mèo đặc biệt tự nhiên dương tiểu long mỗi lần mặc dù cũng giống như vậy nhưng không chỉ có cứng ngắc mà lại một chút không có được thưởng thức tính hai người rằng co đại khái chừng nửa canh giờ c ả n h nguyệt trên trán thoát ra một tầng mật mồ hôi nguyện, nguyện đổi ta dương tiểu long gặp nàng sách can có chút cố hết sức để đẩy nhưng lôi kéo không có gấp gáp như vậy người cũng biến thành nhẹ nhõm không ít c h ỉ ít không cần giống con quay một dạng căng thẳng một chút cơ hội thở dốc đều không có dương tiểu long tiếp nhận can dự đoán một chút dây câu còn có gần chừng năm mươi mét xem chừng lại đến chừng nửa canh giờ hẳn là có thể tốn đi lên cành nguyệt gặp hắn kéo đều nhanh ngủ thiết đi cho hắn động viên ủng hộ long ca chúng ta nếu không hô cái khẩu hiệu ân được a đến một cú họng hắn nắm can tay hướng lên lột lột ứa ngực rất có hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang tư thế cành nguyệt hắng dọn một cái mở miệm nói một trăm hai mươi ba h, -H hai người một người một câu hô hào khẩu hiệu lúc đầu có chút rối bời tiết tấu hiện tại cũng đừng điều chỉnh tới kéo động tốc độ nhanh không ít có ổn định tiết tấu sau không chỉ có hiệu suất nói tới cả người đều cảm giác nhẹ n h o n không ít cái này có điểm giống trước kia lúc đi học chạy bộ tranh tài khi đó giáo viên thể dục đều sẽ dạy chạy bộ lúc nhất định phải t ậ n lực dùng cái mũi đi hô hấp mà không phải miệng có ý tứ nhất chính là lúc đó đầu điểm đều cùng mẹo cầu tài giống như lợi đến chân chính bắt đầu bên trên đường băng thời điểm miệng tia dương có thể ăn n ờ i không biết còn tưởng rằng bị dìm nước như vậy thời gian như trôi qua đảo mắt lại qua hơn hai mươi phút trong lúc đó hai người lại đối đổi một lần hiện tại lưu tại trong nước dây câu còn có m ư ờ i m ấ y mét, chỉ kém cuối cùng khe run dày lần này nắm can chính là cảnh nguyện nàng cũng nghĩ thể nghiệm một thanh t ú m cá lớn đi lên cảm giác dương tiểu long không lay chuyển được nàng cũng chỉ đành theo nàng đi dù sao cũng không có gì nguy hiểm giang có hơn một giờ xuống tới đừng nói là cá dù bọn hắn đều có chút thoát lực cảnh n g u y ệ t t ú m can đồng thời hắn cũng không thể nhàn rỗi rút m ở thân đến một bên đem r i á o săn cá cho cầm trên tay thời khắc chuẩn bị a cảnh n g u y ệ t t i ể u quát một tiếng mặt nghẹ đựng đỏ một mảnh đồng thời trên tay cũng không có nhàn rỗi dùng sức dẫn theo can chi chi chi、Soạn. theo cần câu phát ra dị hưởng sau cá lớn cũng bị lôi ra đến mặt nước sóng biển va chạm lên nó bằng p h ẳ n g thân thể tới cái một trăm tám mươi độ lớn xoay tròn cảnh n g u y ệ t sớm có phòng bị tay mắt lanh lẹ cầm trên tay chống vòng nơi nới lỏng lúc này mới tránh khỏi q u á n tính nếu không lại được túi tại cạnh thuyền bên trên nàng chưa tình hồn ổn định thân hình nhìn thoáng qua trên mặt biển cá lớn con mắt trở lên mặt lộ vẻ vui mừng lê đầu dao lại là nó long ca chúng ta vận khí thật là quá tốt rồi dương tiểu long có chút m ặ t quyền nguyện nguyện lê đầu dao là có ý gì là như thế này cảnh nguyện đem can cho ổn định lại nhẫn lại tính tình giải thích cho hắn lê đầu riêu chủng loại có rất nhiều trước mắt đầu này là hứa thị lê đầu d a o hứa thị lê đầu d a o lại gọi tiết thị tì bà phẫn c â y đầu cá mập là ấm ôn tính gần biển tầng dưới chót loài cá bình thường nửa trôn ở trong đất cát hoặc t r ầ m du ở tầng dưới chót chủ yếu lấy đáy rừng giáp sát loại so hến cùng cỡ nhỏ loài cá các loại làm thức ăn nhìn kỹ mặt sau cùng phía bụng đồng đều cố lân mịn xương sống tuyến thượng cùng trên hốc mắt kết đâm rất nhỏ không rõ rệt thịt của nó chất cảm giác tương đối tốt da còn có thể làm thành cá khô cho nên có thụ các thực khách truy phủng bởi vì tương đối khan hiếm cho nên có tiền mà không mua được chương bảy trăm linh ba thất thủ dương tiểu long gặp phao trên mặt biển bất động loại cá này bình thường đều là sống thể tiêu thụ hiện tại còn phiền thoái công việc của hắn khoang chứa cá tôm bên trong đã có một con rồng gắn lớp hiện tại hai đầu đều bỏ vào lời nói còn không phải đem thuyền cho trở mặt cá sống khoang thuyền mặc dù đều là có ngăn cách nhưng loại này đại thể hình thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi tính toán hay là trước lấy tới rồi nói sau thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng dương tiểu long đem trong tay giáo săn cá cho dựng thẳng lên đến quay đầu nói nguyện nguyện chờ chút ta giáo săn cá bắn đi ra thời điểm ngươi đem trống trên luân dây câu đem thả một chút ra ngoài ân biết long ca cảnh nguyệt cũng chuẩn bị sẵn sàng một mặt chăm chú hai người đồng bộ thương lượng xong dương tiểu long đem dơ lên giáo săn cá nắm thật chặt nhắm chuẩn tốt phiêu trên mặt biển lê đầu dao loại này bằng thẳng cá tương đối mà nói độ khó nhỏ hơn một chút không giống cá ngừ thân thể tròn v o thụ lực mặt tương đối nhỏ vì có thể làm cho cá bảo trì sức sống tận lực không nhận bao nhiêu tổn thương chuẩn bị bắn cái đuôi của nó đến lúc đó treo ngược đứng lên là được nhắm chuẩn tốt dương tiểu long cũng không có chút nào thoát ly mang nước nắm chặt cần câu tay dùng sức hất lên hát hàn quát to một tiếng tận tốc phi hành giáo săn cá vẽ ra trên không trung một đường vòng c trong khi hô hấp phi hành tốc độ cao giáo săn cá xuất tại lê đầu dao cái đua chỗ lựa đạo quá mạnh trực tiếp tới cái xuyên thủng gai ngược thật chặt kẹt tại trong thịt dương tiểu long gặp giáo săn cá vào thịt ba phần lại đem trên cổ tay thất thủ dây thường hướng về sau dùng sức kéo một cái dạng này có thể cho giáo săn cá đâm t à n h ổn lê đầu dao cùng cái khác cá không giống với bọn chúng bằng thẳng thân thể mặc dù tương đối dễ dàng xuyên thủng nhưng tương tự hai hại cũng rất rõ ràng chính là dễ dàng thoát câu thịt của nó chất tương đối mỏng tăng thêm hình thể lại tương đối lớn không cố định lại lời nói chờ chút lôi kéo cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề dương tiểu long đem giáo săn cá cho ổn định tốt xác nhận không có vấn đề gì mới tiếp tục xáo thẳng bộ lê đầu dao bị giáo săn cá ghim chúng cũng liền tượng trưng m ị c h hai lần thân thể không như trong tưởng tượng điên cuồng như vậy d â y rửa soạn dương tiểu long đem dây buộc ném ra ngoài ở trên mặt nước ném ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng thất thủ dây buộc ném ra t ừ n n g t ừ n s ó n hắn cũng cảm giác hơi có chênh lệch chút ít cách phương hướng lấy tay trở về kéo một cái rơi xuống cái、không. dương tiểu long trên mặt có chút không n h ì n được chính mình nhớ không rõ bao lâu chưa từng thất bại m u ố nói n gió lớn còn chưa tính hôm nay ngay cả sóng đều không có cao bao nhiêu cảnh nguyệt cười khanh khách nhìn xem hắn không nói gì nguyện n g u y ệ t kiên trì một chút nữa ta thử nghiệm ân không có chuyện không nóng n ả y hắn cưỡng ép giải thích một câu sau liền lại bắt đầu tiếp tục ném dây buộc không giống giáo săn cá co trọng lượng nhẹ nhàng không tiện đem nắm chính xác liên tục thử mấy lần cuối cùng là đem dây buộc cho chụp chúng vào hai người bỏ ra gần nửa giờ mới dùng cần cầu đem lê đầu dao cho túm đi lên xuất thủy sau nó nhìn thật rất giống dù che mưa c ả n h nguyệt nhìn xem treo ở giữa không trung lê đầu dao đưa di động lấy ra chụp ảnh lê đầu dao d á n g dấp hay là rất xinh đẹp nhan t r ị đặc biệt cao trọng yếu nhất chính là tính tình ôn hòa chút điểm này muốn an toàn không ít dương tiểu long nhìn xem lê đầu dao nhữ mày nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nhìn cái này cá xử lý như thế nào c ả n h nguyệt không hề nghĩ ngợi nói đương nhiên thả cá sống con thuyền không phải vậy sẽ k h u y ế t dưỡng không phải bên trong còn có một con rồng gan cá mú đâu nha thật sự chính là ta đem việc này đem quên đi hắn bừng tỉnh đại nộ con mắt trở lên tiếp lấy lông mày cau lại lòng ca vậy làm sao bây giờ dương tiểu long bả vai nhấc lên n g h è đầu hai người giống n h khí không cầu cũng ta ràng, thương lượng xong dương tiểu long đem bị sái tử cho mặc vào chuẩn bị xuống nước cảnh nguyệt vốn định đi xuống thân thể nàng tương đối linh hoạt một chút dương tiểu long quả quyết cự tuyệt vạn nhất mật rồng lốm đốm chạy đến công kích người đến lúc đó hối hận cũng không kịp hắn chuẩn bị kỹ cảng cảnh nguyệt liền phụ trách ở phía trên đưa một chút cần dùng đồ vật dương tiểu long bên hông buộc một cây khóa an toàn một đầu khắc giam ở thuyền huyễn bên cạnh vạn nhất có cái gì đột phá tình t huống đến lúc đó cũng tốt kịp thời ứng đối cảnh nguyệt gặp hắn xuống dưới có chút không yên lòng dặn dò long ca ngươi nhất định phải chú ý an toàn chớ miễn cưỡng ân biết hắn thuần t h u c ậ n cái thang hướng phía dưới đi cá sống khoang thuyền nước đều là hơn hai mét sâu nếu là hắn thẳng tắp đứng xuống đi lời nói cũng sẽ không bước lên ảnh. dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí đi xuống đem bên hông an toàn dây thừng cho cố định lại hướng về phía phía trên hông nguyện nguyện lưới cách ly ấy tới cành n g u y ệ t ở phía trên ứng thanh đem đồ vật đưa xuống tới dương tiểu long cầm tới thứ cần thiết bắt đầu động thủ thao tác làm một cái điển hình ngư dân n h ữ n g chuyện này đều được s ẽ hắn xem như giữa đường xuất ra mặc dù có chút tay chân vụ về nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm cho đi ra hắn bận rộn gần bốn mươi phút dương tiểu long m ệ t đầu đầy mồ hôi bị sái tử quá khó chịu toàn thân quần áo đều mồ hôi ở mức xong hô lại công cáo thành dương tiểu long nhìn xem trước mặt ngăn cách lưới cảm giác thành tựu làm một cái tay tàn đảng có thể độc lập ở trong nước hoàn thành loại này độ khó cao việc thủ công đã rất không dễ dàng lòng ca thế nào cảnh nguyệt ở phía trên lớn tiếng hỏi ân tốt cái này đi lên hắn ở phía d ư ớ i đứng bao lâu cảnh nguyệt liền lên mặt đứng bao lâu ngay cả một phút đồng hồ đều không có dám rời đi không yên lòng dương tiểu long thất tha thất thểu từ cá s ố n g trong khoang thuyền bỏ lên mở miệng câu nói đầu tiên chính là nguyệt nguyệt nước cảnh nguyệt tựa như biết bình thường đã sớm đem nước cho chuẩn bị xong lòng ca cho dương tiểu long tiếp nhận bình nước tấn tấn tấn liền uống lòng ca ngươi chậm một chút uống hô dễ chịu hắn một hơi uống hết nửa bình lúc này mới cảm giác lại sống đến giờ cảnh nguyệt đem bình nước tiếp nhận đi nói long ca mau đem lê đầu dao đem thả đi vào đi lại không thả liền chết ấy t ố t dương tiểu long nhanh chóng chạy tới cảnh nguyệt trong lúc đó may cho nó rót không ít l ầ nước n không phải vậy trải qua thời gian dài như vậy coi như không thiếu dưỡng mất nước cũng thoát chết hai người hợp lực dùng xe nhỏ đem lê đầu dao cho mang lên trên xe nhỏ phí hết sức cả b u ổ i khí mới đem cá đem thả đi vào lê đầu dao xử lý tốt dương tiểu long nhìn đồng hồ cũng gần chưa rồi làm việc đến lúc bất chi bất giác liền đi qua bọn hắn nửa ngày vào xem lấy chính mình cũng không biết bách hoa bên kia ra sao chương bảy trăm linh bốn bách khoa lại xếp vào chương bảy trăm linh bốn bách khoa lại xếp vào bong thuyền vệ sinh tạm thời ném cho cảnh nguyện xử lý hắn đến phòng điều khiển nhìn xem bách khoa bên kia thế nào lại có nửa ngày liền phải trở về hắn đi vào phòng điều khiển đem vô tuyến điện cho mở ra cầm lấy mạch nếm thử liên hệ bách khoa lần này vận khí không tệ vừa hô một câu bên kia liền có hồi âm long ca ngươi cuối cùng là đáp lời ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu bách khoa ngữ khí có chút toán trách nghe cuống họng cũng có chút khẳng hạn dương tiểu long cũng là trò chuyện hai câu đằng sau mới biết bọn hắn đã không gián đoạn liên hệ chính mình hơn hai giờ lúc trước hắn cùng cảnh nguyệt hai người một mực tại bong thuyền làm việc căn bản không có nghe thấy bách khoa gọi hắn cũng không có cái gì chuyện lớn chính là hỏi một chút kế tiếp còn làm sao làm việc bọn hắn trên thuyền mồi câu cơ hồ đều nhanh sử dụng hết mấy ngày nay mặc dù có một ít cá lấy được không giả nhưng tương tự mồi câu dùng tương đối lợi hại chủ yếu không có dương tiểu long dẫn bọn hắn chỉ dựa vào hồng ngoại dạ đã tuy nói có thể tìm tới cá nhưng tương tự tiêu hao cũng tương đối lớn không thể nào làm được chính xác xác định vị trí ném mồi bách khoa đem đại khái tình huống nói với hắn một lần chỉ là buổi sáng nửa ngày liền đầu ba dỏ mồi câu xuống dưới kết quả đụng phải hai đầu cá mập, ngay cả mồi câu phải cả đụng ngay mập, hai mồi cá t i ề đều n k h ô n g c ó kiếm bệ. Bọn hắn trò ê n thuyền bây giờ c n chuyện ó cuối cùng a i mồi dỏ c â c dương tiểu long đặt mông ngồi trên g đế có vẻ hơi tâm lực lao lực quá độ bọn hắn thuyền cho đến trước mắt đã đẩy khoang thuyền bằng không thì cũng không đến mức trang ngăn cách lưới bách khoa bên kia còn có không ít chỗ trống mấy ngày kế tiếp đường đường chính chính cũng liền kéo qua một dạng kiếm tiền chính là phi bầy cá hiện tại cái này cũng đã gần mười một giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có mấy giờ mà thôi thời gian ngắn như vậy vội vã tìm bầy cá độ khó có chút lớn hắn mặc dù có bạch t u ộ t hỗ trợ nhưng cái đồ chơi này rất tà môn thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được ấy thử thời vật đi dương tiểu long nghĩ nghĩ hay là quyết định đánh cược một lần đơn giản chính là để bạch t u ộ c thụ điểm mệt mỏi đến lúc đó tìm một chút tốt cho nó bồi bổ là được két cảnh nguyệt đẩy cựa ra tiền đến gặp hắm ngồi trên ghế đi tới nói, long ca, nói thế nào? ngang là như thế này dương tiểu long đem đại khái tình huống nói với hắn một lần cái này cũng không có gì tốt dầu diếm cảnh nguyệt nghe xong minh bạch tiền căn hậu quả long ca vậy ngươi tiếp tục giúp hiên hiên tìm cá ta đi làm cơm đi đi hai người lên tiếng chào sau cảnh nguyệt liền n ú n nhảy một cái đi ra cửa trước khi đi còn hướng về phía hắn cười cười tâm tình tốt r h ấ t từ khi lê đầu dao đi lên đến bây giờ cảnh nguyệt nụ cười trên mặt liền chưa từng có đình chỉ qua vẻ mặt tươi cười dương tiểu long gặp nàng sau khi rời đi cũng đem thuyền cho một lần nữa khởi động chuẩn bị bắt đầu mới điểm đến bằng máy bay bĩu một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi văng lên thân tàu phá vỡ sóng biển một đường tiến lên bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì lộ tuyến cố định đơn giản chính là bên kia có cá qua bên kia bạch tuộc tốc độ rất nhanh một đường cưới ngựa xem hoa giống như nhanh chóng hướng về phía trước du động y đ ồ tìm kiếm bầy cá dương tiểu long cũng lên tinh thần loại tốc độ này vừa ý lực yêu cầu đặc biệt cao sơ ý một chút liền sẽ bỏ lỡ bầy cá thuyền của hắn khởi động đi bách h o a cũng không có nhàn rỗi theo sát ở phía sau hai chiếc thuyền đồng thời phiêu trên mặt biển đã không có làm việc cũng không có cái gì động tĩnh khác cứ như vậy một đường trôi hiện tại may xung quanh không có th không phải vậy chỉ định lại được mắng bọn hắn thiếu đ ầ u góc nếu không phải là tinh thần không bình thường loại hình lời nói lớn như vậy hai chiếc thuyền đi ra không h ả o h ả o nắm chặt thời gian làm việc mà là bắt đầu chơi xe lửa nhỏ dương tiểu long hiện tại cũng không nhẹ nhõm cái này nếu là bình thường không nóng nảy tìm cá còn tốt có lời nói liền câu không có coi như xong hiện tại nhưng đến tốt phía sau theo một cái chờ lấy hắn ra lệnh một tiếng áp lực lớn như núi người hay là không thể quá trang không phải vậy đều được giống hắn như bây giờ rời lên tảng đá nện chân của mình đảo mắt nửa giờ đi qua bạch t u ộ c tốc độ một chút không có giảm xuống tới bất quá lại là không thu hoạch được gì bọn hắn nửa giờ đi thuyền gần hai trong biển xuống tới phương diện tốc độ một chút vấn đề đều không có chính là vận khí hơi có chút không hết nhân ý bạch thuộc nửa giờ xuống tới m ệ n h chân có chút d ẻ o bình thường mặc dù cũng mềm nhưng tốt xấu có khi còn có thể chi cứ thế đứng lên sau lưng bách khoa trải qua nửa giờ xuống tới cũng có một ít không chịu nổi tính tình chi chi chi vô tuyến điện chuyển ra một trận âm thanh trói thai tiếp lấy liền n g h e bách khoa thanh âm chuyển tới long ca long ca phía trước thế nào dương tiểu long cầm lấy mạch liếm liếm đôi môi khô khốc gấp cái gì đồ chơi t ì cá ngươi cho rằng là nhà tròi a hắn đây đã là thứ n khắc trả lời h cơ hồ là cách mỗi vài phút liền hỏi một lần hiện tại đầy đầu đều là thanh âm của hắn bách khoa bị hắn cở trách một lần cười ha hả c ư ờ i theo long ca ngươi xem một chút khẳng định là tỷ ta đem cậu kỳ cho ngươi uống nhiều quá hoa khí quá lớn dương tiểu long cười khổ không được lớn tiếng nói đừng cả ngày nói linh tinh tính nhẫn mại trở lấy là được rồi thực sự tìm không thấy coi như nghỉ ok thu đến bách khoa dứt khoát trả lời một câu liền kết thúc cuộc nói chuyện hắn vừa đem mạch phóng xuống tới một bên tiểu kiều liền bu lại nhị sư huynh long ca bên kia nói thế nào lúc nào đập thủ không khởi công bách khoa ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn một cái nghiêm âm thanh tàn không nói ta nói tiểu kiều đồng chí chúng ta đây là đặt trên biển làm việc đâu ngươi biết hay không ta đương nhiên đã hiểu đ ừ n g thừa nước đục thả câu mau nói long ca nói như thế nào ta không tiếp tục đùa giỡn với ngươi ngươi đừng cho ta hi hi ha ha chúng ta đây là lại t ì m cá không phải con nít danh biết hay không tiểu kiều bị hắn quát tháo sừng sốt một chút từ ban sơ chi lấy lời cười đến bây giờ trùng điệp gật đầu mặc dù ánh mắt vẫn có chút ngơ ngơ bách khoa đứng người lên vô vô bờ vai của hắn ngươi a hay là tuổi còn rất trẻ hắn vừa dứt lời liền bay người đi ra phòng điều khiển tiểu kiều tại nguyên chỗ một mặt ngơ ngơ gặp hắn sau khi đi mới đem ánh mắt nhìn về phía tôn học nghệ đại sư minh hắn lời này làm ấy cái ý tứ tôn học nghệ ngay tại túi đầu cắt móng tay gặp hắn mở miệng hỏi thổi thổi móng tay cũng đứng người lên vô vô bờ vai của hắn sư đệ táo bạo hắn nói cũng đi theo ra ngoài thầm nghĩ ngươi hỏi ta ta còn không biết đi hỏi ai đây bắt thành lại là bị giáo hấn đặt cái này chăng đâu tiểu kiều gặp hai người đều đi một mình hắn ngồi ở đại điều khiến trước càng nghĩ càng nghĩ càng mơ hồ cuối cùng đem mạch cho cầm lên chuẩn bị hỏi một chút hắn vừa định hỏi đột nhiên nhớ tới vừa rồi bách Lại ạ minh hình như b cùng h thứ gì, ngượng g n đem mạch phong xuống tới. Chương 705. Phát xuống Trưng tới. lúc ầ bầm, m dám hai hàng ta. con Cùng này, gặp l đó dương tiểu long bên kia vẫn là không có nửa chút bung lỏng tốc độ không giảm đang tìm hắn hiện tại cũng không biết cụ thể là đến bên kia chỉ gặp trên thềm lục địa cùng trước đó không có quá lớn khác biệt cơ hội là giống nhau như lúc một mảnh sắt bên một mảnh đá săn hô còn có chiều cao không đồng nhất hải tạo bụi dương tiểu long nếu không phải nhìn xem bắt đầu đúng là động đều coi là lạc mất phương hướng tốt tại nguyên chỗ đảo quân đâu bọn hắn ở trên thuyền còn tốt hơn một chút bạch tuộc liền tương đối vất vả xuyên thẳng qua tại đá san hô trong đám con đường gồ ghề nhấp đô không cẩn thận liền có thể đụng cái ốc xên lớn đi ra đảo mắt lại qua gần nửa giờ bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì long ca an cơm đi cảnh nguyệt lúc này đẩy cửa ra đi đến dương tiểu long nghe tiếng thu hồi tâm thần nhanh như vậy a cảnh nguyệt lường hắn một cái đưa di động móc ra dọc tại trước mặt hắn long ca cái này đều đi qua hơn một canh giờ còn nhanh à. dương tiểu long nhìn một chút màn hình điện thoại di động thật sự chính là tìm cá tìm mơ hồ cảnh nguyệt gặp hắn biểu lộ liền biết tám thành là không quá thu không phải vậy không có khả năng một bộ tang lông mày dựng mắt bộ dáng long ca nếu không ăn cơm trước đi buổi chiều không phải còn có mấy giờ đâu thôi dương tiểu long nhẹ gật đầu ân ta cùng bách khoa bọn hắn nói một tiếng hắn cũng có một ít lo lắng b ạ c h t u ộ c cao cường như vậy độ tìm kiếm sẽ đem nó cho mệt mỏi sụp đổ dù sao đấy đại dương không phải bằng thẳng tương đương với liên tục vượt qua núi cao rừng cây không phải kiện chuyện dễ dàng dương tiểu long đem vô tuyến điện mở ra đang chuẩn bị t h ô n g chi bách khoa bạch t u ộ c điểm d ừ n g chân cách đó không xa có gì đâu a là lạ hắn đem mạch bông ra điều khiển bạch t u ộ c hướng hải tạo bên cạnh đi qua vừa rồi đang chuẩn bị nói chuyện chỉ thấy t ả o bụi đột nhiên bỗng l ú c đ í t bạch t u ộ c dựa vào là càng gần cũng biểu hiện ra hưng p h ấ n sức mạnh mã mạ. dương tiểu long h i ể u rất do nó bình thường không có nó cảm thấy hứng thú đồ vật cái k i a dùng hết nhà nói tới nói liền cùng chết một nửa con giống như mấy phút đồng hồ sau bạch t u ộ c đi tới hải t ả o bụi bên cạnh nhìn xem rậm rạp hải t ả o bụi liếc mắt nhìn qua ít nhất cũng phải có cái hai mẫu đất nó dùng xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đem hải t ả o nhất ra đến tìm tỏi hư thực s ê u bạch t u ộ c vừa đầu thủ một đạo xanh mơn mởn đồ vật thoăn đi ra nó trong lúc nhất thời không có kịp phản dương tiểu long đều bị dọa đến thân thể vô ý thức giật giật cái này cùng nhìn lập thể mạng lớn một dạng quá nhập thần thứ quỷ gì hắn ổn định tâm thần bắt đầu tìm kiếm vừa rồi va chạm bạch t u ộ c đồ vật kích thước không lớn mà lại xanh mân mận sẽ không phải là cái gì hải tạo đi nghĩ lại lại không quá khả năng vừa rồi tốc độ không thể nào là t ử vật dương tiểu long đem bạch t u ộ c cho điều chỉnh xong nhìn chung quanh một lần xung quanh một mảnh y ê n tĩnh cái gì cũng không có a chạy đi đâu rồi bạch t u ộ c tại nguyên chỗ dạo qua một vòng cũng không có phát hiện tung tích dấu vết dương tiểu long thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng hiện tại cũng không có công phu đi còn nó lại tiếp tục điều khiển bạch tuộc đi thăm dò hải tả bụi hắn dùng xúc tu lần nữa đem hải tả bụi cho n h ấ c ra đến lần này tương đối cẩn thận bạch tuộc gỡ ra hải tả bụi chỉ gặp bên trong lít nha lít nhít một mảnh đại bộ phận đều làm màu nâu đậm từng đầu vây quanh tả bụi đi lòng vòng má rất long ta đi không phải đâu dương tiểu long kích động kém chút kêu đi ra hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy rất long ta không phải đang nằm mơ chứ hắn luôn, luôn đều là tương đối tỉnh táo coi như nhìn thấy bảy cá cũng là loại kia rất bình tĩnh hôm nay thật là có chút ngoài ý mới lần này thật là c u n g bách h o a một cái con đường nếu không phải cổ nén thật có thể nhảy dựng lên hắn điều khiển bạch thuộc chậm rãi đem hải tảo bụi lần nữa cho còn về nguyên dạng không dám lại kinh động bầy cá cảnh nguyệt cũng bị dị thường của nàng biểu hiện làm có chút mọi quyển mới vừa rồi còn thật tốt chỉ chấp mắt liền có chút loạn thần kinh long ca có phải hay không có phát hiện dương tiểu long nghe tiếng ôm lấy nàng nguyên địa vòng vo hai vòng a long ca mau b u ô n g ta xuống cảnh nguyệt bị hắn đột nhiên b ế lên doa đến hai tay vòng lấy cổ của hắn dương tiểu long hưng phấn qua đi đem cảnh nguyện đem thả xuống tới vẻ mặt tươi cười nàng sau khi xuống tới lấy tay vớt vớt bị làm loạn điệu tóc cắt ngang c h á n lại hỏi tiếp long ca đến cùng là chuyện gì mà cao hứng đến dạng này nguyện n g u y ệ t giác long biết đi giác long cảnh n g u y ệ t t r ỏ n g mắt đi lòng vòng dương tiểu long cũng không có thúc giục nàng mà là không ngừng cười ngây nô qua hai phút đồng hồ cảnh n g u y ệ t đột nhiên bừng tỉnh đại n g ộ trong mắt trận cùng chung đồng ken bình thường lớn long ca ngươi nói là mẹ cá con dương tiểu long nhẹ gật đầu đối với một cái ý tứ người phát hiện mẹ cá con nàng có chút kích động ân có thể là đi bất quá bây giờ còn không dám khẳng định ờ hắn không có đem lời nói khẳng định như vậy mà là ba phải hai cái trả lời một câu mặc kệ lúc nào cũng không thể đem bạch tột sự t ì n h phá tan lộ ra rác long lại gọi mang đuôi mới long cá tên tục d ắ c l o n g mẹ cá con mang đuôi anh điêu hoa đuôi đẹp vây cá cá nó là ăn thì tính chủ yếu đồ ăn là giáp sắt loại bốc sen tôm sao biển cá con các loại bình thường rác long đơn độc tại nửa mở thả trào lưu ôn h ò a đá san hô bình đại hoặc chiều a o có lẫn đá vụn cùng các địa phương rác long tính cảnh giác đặc biệt tốt các o n ngoại hình như một mảnh hải tạo cũng thường bắt chước ngụy trang tạo loại theo sóng phiêu động thụ đuổi theo lúc lại là cát bạch thuộc mới vừa rồi bị thứ gì va chạm một chút về sau dương tiểu long không tìm được khả năng chính là giác long làm cá con cùng hải tạo nhan sắc rất giống cho nên không chú ý nhìn càng bạn không phát hiện được dương tiểu long sở dĩ có thể nhận biết giác long là bởi vì k h ỏ e mắt của nó chỗ có giống m ộ i t ử văn lông mày một dạng có mấy đạo thật dài lông mi bọn chúng mặc kệ là hình thể hay là thân thể phân phối nhan sắc cũng có thể làm cho người một chút liền nhựa kỹ giác long là thưởng thức tính loài cá bên trong đỉnh lưu tồn tại cao nhan trị nó bởi vì bị tùy ý đánh bắt cho nên hiện tại cơ hồ đều nhìn không thấy dương tiểu long hôm nay sở dĩ có thể kích động như vậy cũng không phải là bởi vì hắn nữa thích trách trách hô hô mà là duy nhất một lần trông thấy mấy chục trên trăm đ ầ u quá hiếm thấy đám cá này mặc dù cá con tương đối nhiều bất quá cũng có chí ít một nửa trở lên là thành cá g i á c long giá thị trường cũng là tương đối khả quan bởi vì là thưởng thức tính loại cá cho nên dưới tình huống bình thường giá cả không quá ổn định loại cá này loại nói nó không đáng một đồng cũng được nói nó so cá ngừ còn quý giá cũng không phải là không thể được chính yếu nhất thứ này đến có đường l u ậ n dương tiểu long xem như rác long bột sắt hắn trước kia tại thủy sản thị trường gặp qua một đầu lúc đó hỏi một đầu liền muốn hơn năm n g h n mà lại k là í chương cỡ không p bảy trăm linh sáu đồng bộ liên động chương bảy trăm linh sáu đồng bộ liên động nhiều cá như vậy chỉ là dựa vào hắn cùng cảnh n g u y ệ n hai người khẳng định không được bọn chúng chỉ cần vừa nghe thấy động tĩnh liền sẽ giải tán lập tức giác long cùng một chút dùng ăn cá vẫn còn có chút khác biệt coi như dùng con mồi lời nói cũng không thể chủ quan nay một đám cá mặc dù không phải quá nhiều nhưng muốn đưa chúng nó một lưới bắt hết nói cũng chỉ có dùng lưới kéo dương tiểu long vừa nghĩ tới một trăm tám mươi đầu rất long một trái tim liền bịch bịch nhảy không ngừng hắn khi đó hay là mấy năm trước hỏi một đầu giá cả năm nghìn mười đầu giá cả chính là năm mươi một trăm đầu chính là năm trăm linh hô dương tiểu long càng tính càng kích động cái này nếu là toàn bộ cho kéo lên coi như đem nhỏ toàn bộ cho ngoại trừ cũng có thể thu nhập tương đối khá hắn coi trọng nhất cá cả cảnh thị trường bọn chúng sẽ không giống dùng ăn cá một dạng công khai ghi giá giá cả trên cơ bản đều là tùy ý mớn toàn bằng song phương tự nguyện một đầu cá cảnh bán cái mấy vạn mấy trăm ngàn hoặc là hơn trăm vạn cũng không phải không có có nhiều thứ căn bản không tưởng tượng ra được dương tiểu long đem vô tuyến điện mở ra căn dặn bách khoa đem tất cả mồi câu toàn bộ cho xoắn nát rơi một chút không nên để lại bách khoa biết được sau biết hắn khẳng định tìm tới đồ tốt không phải vậy không có khả năng hào phóng như vậy duy nhất một lần liền ném v à i giỏ mồi câu xuống dưới cái này nếu là bình thường dương tiểu long có thể đau lòng chết dùng mồi câu khối này mà được cho móc bách h o a bên kia căn dặn tốt dương tiểu long rồi nói tiếp nguyện nguyện chúng ta còn có bao nhiêu mồi câu cảnh nguyện chúng ta còn có một giỏ lửa t r ư ớ cảnh đ ô nguyện trước đó chặt có chút lớn chủ yếu là dùng để câu cá lớn dùng cũng không nghĩ tới sẽ có nhỏ như vậy cá cảnh cộc cộc cộc cộc dương tiểu long đem mồi câu từng khối cho chặt thành khối nhỏ mạ cảnh n g u y ệ t cũng cùng theo một lúc không đầy nửa canh giờ một giỏ nửa mồi câu toàn bộ cho chặt tốt bách khoa bên kia đã sớm chuẩn bị xong bọn hắn cơ giới hóa so nhân công nhanh hơn hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng dương tiểu long lại dùng bạch t u ộ c nhìn thoáng qua bảy cá còn tại nguyên địa không hề động bất quá bốn phía đều là hải tạo cái này nếu là dùng mồi câu lời nói không có khả năng trực tiếp n é m qua không phải vậy sẽ dọa chạy bảy cá hiện tại chỉ có thể áp dụng từ bên ngoài đến bên trong biện pháp có thể đem bảy cá hấp dẫn tới sau đó lại chậm rãi tụ tập tại một khối dương tiểu long hiện tại còn không thể để bạch t u ộ c ra mặt các cảnh đều tương đối dễ hỏng nó xuất động một cái chính là bạo lực giải quyết đến lúc đó không phải chết chính là bị thương coi như kéo lên cũng bán không lên giá cả nghĩ rõ ràng sau dương tiểu long lại cùng bách khoa đem đại khái tình huống nói một lần để bọn hắn trước tới vây quanh ném mồi bạch t u ộ c hiện tại cần phải làm là chờ bên dưới ném mồi sau sẽ có cái khác cá tới bàn mồi đến lúc đó tiến hành x u a đổi công việc này bạch t u ộ c thích nhất bất quá đã có thể nhét đầy cái bao tử cũng sẽ không thụ vô lương chủ nhân quả khống chỉ cần thấy n g a mắt một mực bên trên là được dương tiểu long đem sự tình cho an bài t ố t sau hắn đem thuyền nhanh cho kéo lên chậm rãi rời xa hắn cùng bách khoa hiện tại khoảng cách có chút gần không đem khoảng cách kéo ra lời nói chờ chút làm việc tạo thành tiếp tuyến liền p h i ệ n thoái một bên khác bách khoa gặp hắn thuyền khởi động rời đi cũng đồng thời đem thuyền nhanh kéo lên đi một bên tiểu k i ề u ma quyền sát trưởng tiến tới nói nhị sư huynh nếu không vẫn là ta tới đi bách khoa nhìn hắn một cái chân thành nói hiểu lần này lộ tuyến rõ ràng sao đương nhiên vừa rồi long ca không phải đều cùng chúng ta nói sao nhớ kỹ đâu xác định tiểu kiệu vũ bộ n ự c bảo đàm nói ngươi cứ yên tâm đi ta nếu là chạy hướng đường thuyền trở về tự hành rời trước bách khoa gặp hắn chăm chú dáng vẻ không giống như là không có n ắ m chắc lúc này mới đứng người lên tránh ra vị trí kiểu chúng ta chỉ còn lại cuối cùng điểm ấy mồi câu thép tốt dùng tại trên l ư ỡ i lao có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích người cứ yên tâm đi một mực ném m ổ i là được rồi ân vậy chúng ta đi bách khoa nói xong ôm lấy tôn học nghệ bà vai nói đi thôi lần này cũng không biết long ca cho ta an bài cái gì tôn học nghệ lạnh nhạt nói hạ long ca an bài chắc chắn sẽ không kém một mực làm việc là được rồi cũng là hai người nói liền đi ra ngoài tinh thần đầu m ư i phần bách khoa đi vào bom thuyền dùng kính viễn vọng nhìn một chút nhìn ra một chút đại khái khoảng cách cùng vị trí lại có vài phút liền có thể bắt đầu lao tôn quay đầu chúng ta một người một bên ném mồi thời điểm nhất định phải nhớ kỹ không nên g ớ p long ca để chúng ta ném tán một chút tôn học nghệ nhẹ gật đầu cái này ta biết liền đi theo quê quán vùng hạt giống phân bón một dạng một thanh một thanh hướng xuống ném thôi ha ha ngươi cũng là nhân tài bất quá cái này nguyên lý đúng là một dạng bốn tiểu kiệu dựa theo dương tiểu long nói đường thuyền đem thuyền tốc độ thấp đi thuyền tới chỗ bong thuyền bách khoa cùng tôn học nghệ cũng bắt đầu ném mồi hai người không có bình thường hiếu thắng đâu thắng đều chậm dại hướng xuống ném cùng lúc đó dương tiểu long cũng đang dùng k í n h viễn vọng quan sát bọn hắn bảo đảm không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn con mồi chỉ có một lần cơ hội hắn hiện tại liền chuẩn bị vẽ một cái vòng tròn lớn sau đó chậm rãi đi đến qua vào ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị hình thành vòng đ â y bách khoa bọn hắn mặc dù động tác c h ậ một m chút nhưng đặc biệt ổn nửa giờ sau bách khoa bọn hắn đã đem hai giỏ mồi câu cho toàn bộ v ứ t ra xuống dưới dựa theo cố định đường thuyền bắt đầu rút lui dương tiểu long gặp bọn họ rời đi để cảnh nguyện thao túng thuyền tiếp tục nối liền bách h o a bọn hắn phụ trách là bên ngoài dương tiểu long phụ trách bên trong vòng hình thành một cái rất tốt bổ sung. Bọn hắn ném bạch t u ộ c tại trên thềm lục địa cũng vội vàng sống lại mồi câu ném xuống không riêng gì trên thềm lục địa liền liên hải bình trên mặt đều có không ít cá đ o ậ n mồi mồi câu của bọn họ chặt vốn là tương đối nhỏ cho nên tổn thất cũng muốn tương đối lớn một chút không biết qua bao lâu dương tiểu long đem trên thuyền một giỏ nửa mồi câu toàn bộ cho vứt ra xuống dưới hiện tại phương biên một m trong vòng cơ hồ đều là bị mồi câu cho ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh mấy lần bạch t u ộ c tại dưới đáy xua đổi bầy cá trên thềm lục địa chúng quanh không có cá lớn cá con cũng không dám tới gần tương đối mà nói tương đối an tính một chút rắc long trốn ở hải tạo bụi hiện tại mồi câu n chương ít tục đều lục bảy i đi ra. trăm linh bảy đấu trí đấu dũng chương bảy trăm linh bảy đấu trí đấu dũng bách khoa đạt được dương tiểu long chỉ lệnh đã sớm không kịp chờ đợi hắn lập tức bắt đầu dựa theo đường thuyền đứng lên dương tiểu long gặp hắn thuyền động vừa vặn đem thuyền cho đi thuyền đến một bên không phải vậy chờ chút lưới kéo thoát không nổi cảnh nguyệt gặp hắn đem thuyền đi thuyền đi bận rộn nửa ngày nguyên lai、like、là dùng lưới kéo nàng có chút n g h ĩ không quá rõ ràng lòng ca chúng ta không câu được sao dương tiểu long nghe vậy nhẹ gật đầu ân chúng ta lần này ra b i ể n nhiệm vụ xem như kết thúc mỹ mãn liền cái này cảnh n g u y ệ t còn có một chút hào hứng ra rời biểu môi c ú i đầu xoa nắn góc áo dương tiểu long gặp nàng có chút không cao hứng kéo tay của nàng đây là thế nào nhiều ngày như vậy còn không có câu đã nghiền a cảnh nguyện ngồi xuống chu môi đỏ mọc nói, không có. chính là cảm giác đột nhiên trở về có chút không thích chứng ha ha dương tiểu long cười ra tiếng có chút hăng hái nói n g u y ệ n nguyện người đây là đang còn muốn trên biển đáng tết ai nha không phải chính là cảm giác thật vất vả mới thích lưng xuống tới lại được trở về quay đầu không có đợi hai ngày còn phải đi ra như cái không có dễ người mở dạng a đây cũng là dương tiểu long cũng có loại cảm giác này bất quá bọn hắn nghề nghiệp này chính là như vậy không có cách nào hắn đem thuyền đi thuyền đến một bên bách khoa ở ngoại vi vòng vo hai vòng cũng bắt đầu đem lưới kéo đem thả xuống dưới lưới kéo buông xuống đi trong nháy mắt trên mặt biển bị nện bọt nước văng khắp nơi xung quanh không ít cá con bởi vì né tránh không kịp đập lật lên bạch nhãn nâng cao cái bụng con phiêu ở trên mặt biển một bên khác bách khoa gặp lưới kéo rơi xuống hắn bước nhanh chạy đến phòng điều khiển tiểu để cho ta tới tiểu tiêu chính lái nổi sức lực bất quá cũng không có nói cái gì bình thường để hắn đi thuyền không thuyền v ẫ n được đường đường chính chính dùng lưới kéo thực thao cũng có thể chấp nhận bất quá cùng bách khoa thực tiễn kinh nghiệm so ra phải kém rất nhiều bách khoa tiếp nhận thuyền sau cũng là nghiêm khắc dựa theo dương tiểu long nói đường thuyền tiến hành một bên khác dương tiểu long cũng không có nhản dỗi thời gian thực cùng bách khoa bảo trì cầu thông không phải vậy kéo lấy kéo lấy li trên thềm lục địa bạch t u ộ c cũng đang vì hắn hộ giá hộ tống mấy cái này r ắ c long thật sự chính là không khiến người ta b ấ t lo bạch t u ộ c đã đem xung quanh bảy cá đều cho xua đuổi không sai bị lắm kết quả r ắ c long ngược lại tốt còn không ngừng ra bên ngoài chạy một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ bạch t u ộ c tính tình nóng này này nếu không phải dương tiểu long một mực điều khiển cố nén lính giận đã sớm đem bọn chúng cho từng cái đồ ăn hầu như không còn đâu còn có thể tại trước mặt nó nhảy đát lưới kéo thuyền đi thuyền đại khái khoảng hai mươi phút mới chậm rãi tới gần bảy cá bất quá bây giờ g i c long phân bố tương đối tán muốn một mẹ hốt gọn còn cần tốn nhiều không phải vậy nó tùy tiện du lịch một vòng nên không sai bịt lắm lưới kéo thuyền tới gần tích ngoài rìa hai ba con cá bị treo đi vào dương tiểu long thấy thế một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bưng ra không nói trước khác vừa rồi con mồi tiền có đ ả o mắt lưới kéo thuyền lại lượn quanh tầm vài vòng bất quá rác long nhưng không có kéo lên đi bao nhiêu rác long vốn là tương đối nhỏ rất dễ dàng lợi dụng tự thân ưu thế thoát đi lưới kéo thuyền mỗi lần không đợi tới gần t ố t năm top ba liền giải tán lập tức nhất là giận sự t ỉ n h mồi câu còn không có ăn ít tiếp tục như vậy không phải biện pháp dương tiểu long có chút nóng n ả y trên thềm lục địa mồi câu đều sắp bị ăn đến không sai bị lắm nguyên bản tụ tập bẩy cá ngược lại tan hết t r u n g quanh cá bị kéo lưới trùng kích cũng đều trượt không còn hình bóng cứ theo đ à n này khẳng định đến toi công bận rộn một trận đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lúc đầu muốn cùng hòa khí khí hiện tại xem ra không thể thực hiện được dương tiểu long thao túng bạch tuộc bắt đầu từ bên cạnh vòng chỉ cần kích cơ vẫn được tận lực một đầu đều không công tha bạch tuộc cũng đã sớm không nhẫn lại được mấy đầu xúc tu không thành thật huy động sắc bén răng n a n h cũng lộ ra ngoài siêu bạch tuộc giống một cái lò so đột nhiên đạp một Bây giờ c dương tiểu long thấy chúng nó muốn chạy lúc đầu có thể dùng xúc tu bạch tuộc nước chặt nhưng cân nhắc đến họp tổn thương đến nó chỉ là đuổi theo tiến hành vòng cái này có điểm giống con trồn đuổi gà giống như một chút áp lực đều không có bạch tuộc tốc độ cực nhanh mặc dù một cái muốn đối mặt toàn bộ bệ cá nhưng cơ hồ là không có cái gì áp lực nó chỉ cần đem bảy cá cho thuận một cái phương hướng xua đuổi là được rồi vừa vặn phía trước chính là lớn lưới kéo dương tiểu long tiền hậu g i á p kích nguyên bản phân tán giác long bị tụ tập đứng lên đối với trước đó tán loạn tốt quá nhiều giác long đừng nhìn kích cỡ tương đối nhỏ hay là thật biết lợi dụng địa hình địa vật không ít đều nhàn nhạt tiến vào hải tạo bụi bên trong còn có lặng lẽ s ở tiến vào đá san hô khe hở những này toàn bộ đều tại bạch t u ộ c trong tầm mắt trốn vào hải tạo bụi bên trong trực tiếp bị bạo lực móc ra ngoài mà trong khe hở cũng bị kéo ra ngoài dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c là càng ngày càng thành thục tựa như là mình tại đáy biển một dạng b á cách h Khoa lưới kéo thuyền hay là dựa theo chỉ định tốt đường thuyền, kéo dựa lưới là đường tốt bất u q t ố độ tương đối tương c ậ m một chút, quá nhanh bạch thuộc một thuộc chút, bạch chuyện nhanh không quá đó ế n Hắn cùng bạch thuộc bận bịu quên cả trời đất, mà một bên cảnh nguyện cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng gặp Dương、tiểu、Long nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. bạch thuộc hiểu Cách mắt cả gặp biểu trời đất, một Tiểu rõ đ mà ở không xa bách khoa đi thuyền thuyền trên mặt biển đi lòng vòng cũng không biết đang làm cái gì đồ vật nàng biết dương tiểu long hiện tại khẳng định lại đang thi hành nhà hắn tổ truyền bí pháp trong lúc nhất thời cũng không dám quay dây hắn một đôi tay khoác lên hắn trên huyện thái dương giúp hắn nào nặn dương tiểu long mặc dù điều khiển bạch t u ộ c bất quá cảnh nguyện nhất cử nhất động nên cũng biết khoan hay nói cứ như vậy nào nặn nào nặn cảm giác tốt hơn nhiều thời gian thoáng qua tức thì bất chi bất rác lưới kéo thuyền làm việc nửa giờ trên thềm lục địa r i á c long cũng bị kéo không sai bị lắm bạch t u ộ c hiện tại không giống trước đó như vậy tinh thần vô cùng p h â n chấn tốc độ cũng chậm xuống tới dòng d ã nửa giờ giờ liền không có nhàn d ỗ i dương tiểu long điều khiển nó cùng rác long bảy cá đấu trí đấu dũng phụ cận s ă n hô hải tạo cơ hồ đều bị lật ra mấy lần hiện tại lưới kéo bên trong cụ thể có bao nhiêu rác long hắn không rõ ràng nhưng tuyệt đối không ít cá năm mươi đầu bọn hắn lưới kéo sẽ tự động qua rơi cá con còn có thật nhiều nhỏ trực tiếp chạy mất dương tiểu long xác nhận xung quanh không có lúc này mới thông chi bách khoa thu lưới hắn thu hồi tâm thần cả người giống như là làm giấc ngộng đầu não hôn loạn hô cuối cùng là kết thúc cảnh nguyệt gặp hắn tỉnh thả tay xuống đưa chén nước cho hắn long ca thế nào dương tiểu long cố ý thửa nước đục thả câu thở dài không nói gì cảnh nguyệt gặp hắn than thở nghĩ lầm không quân lại kéo tay của hắn bắt đầu hăn ủi hai người hiện tại cơ hồ là dính vào cùng nhau cảnh nguyệt có lồi có lọn thân thể cỏ hắn tâm thần rập rờn đồng thời lại có chút cảm giác tội ác lựa gạt tiểu cô nương không tốt lắm đâu, chương xem thường ai đây chương bảy trăm lẻ tám xem thường ai đây mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long cuối cùng không có đình chỉ ý cười nguyện nguyện thành cảnh nguyện đầu tiên là ngây người một lúc nàng còn tại từ ra bất tận an ủi hắn đâu long c a chán ghét ngươi hừ để cho ngươi gà ta để cho ngươi gà ta ta sai rồi ta sai rồi dương tiểu long mới vừa rồi còn là một bộ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ mà bây giờ lại mặt mũi tràn đầy c ư ờ i theo hai tay ô m đầu ai sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu c ả n h n g u y ệ n cũng chính là nhất thời dẫn phát tiết một chút hai người náo loạn một hồi trên thuyền lần nữa khôi phục bình tĩnh long ca long ca có ở đó hay không bên này vừa dừng lại bách khoa liền bắt đầu hô to gọi nhỏ hô hào hắn dương tiểu long đem mạch cho cầm lên đoán chừng là cá lấy được sự t ì n h ở đây chuyện gì bách khoa long ca chúng ta bận rộn nửa ngày ngay cả cơm cũng không kịp ăn hết thể mới kéo hơn hai trăm cân cá nào đâu dương tiểu long liền biết là chuyện này trên thềm lục địa cá trước đó đều bị bạch tuộc cho xua đổi xong trừ g i c long cơ hồ không có cái gì có thể kéo đến mới là lạ không chờ nàng nói chuyện bách khoa h á miệng lại cùng súng máy một dạng liên tục phun ra vài phút dương tiểu long cũng không nóng nảy các loại bên kia không có tiếng mới tiếp tục nói tiếp làm sao nói xong bách khoa thở hồn hện lên tiếng ân nói xong người trước tiên đem lưới cho túm đi lên quay đầu lại đến nói với ta nhớ kỹ tâm tính cho ta b à y ngày ngắn nếu là cá rơi một mảnh v ậ y cá lời nói xem ta như thế nào thu thập ngươi cho ăn long ca không phải năm chi chi chi hắn lời còn chưa nói hết dương tiểu long bên kia đã đem vô tuyến điện cho đóng hơn nửa ngày chưa ăn cơm đã sớm đói bụng nguyện, nguyện đi ăn cơm ân ra đi x e một m chút lương không có chức cửa, cầm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút không Hai phòng khiển nghỉ một một một thể trở、về. Một lương lương. liền người ngơi xong xuôi có sao ra điều về. bên khác bách khoa ba người vây quanh vô tuyến điện lần người không biết dương tiểu long vì cái gì đột nhiên nghiêm túc như vậy trước kia một lưới mấy ngàn cân cá lấy được cũng không có coi trọng như vậy tiểu kêu nhỏ nhất mở miệng nói nhị sư minh long ca đây là ý gì bách khoa thả ra trong tay mạch liếc mắt nói ta làm sao biết hai trăm cân cá còn chưa đủ lần này mỗi câu tiền có cần thiết này sao tôn học nghệ chồng mắt đi lòng vòng hắn mặc dù cũng nghĩ không biết rõ bất quá xem như tương đối bình tĩnh long ca nếu để chúng ta làm khẳng định có đạo lý của hắn làm việc liền xong rồi thôi ân chúng ta đi nhìn một cái bách khoa vô đ u ổ i đứng người lên ba người đi tới bong thuyền nhìn xem xẹp xẹp lưới kéo một chút động tĩnh đều không có toàn thân không sức lực bọn hắn lúc đầu gặp chiến trận lớn như vậy trái một vòng phải một vòng trí ít cũng có thể làm cái hơn ngàn cân thật sự là cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn bách khoa gặp bọn họ bất động giơ tay lên một cái đều chớ ngẩn ra đó chim sẻ lại nhỏ cũng là thịt làm việc đi ba người riêng phần mình phân phối xong bách khoa phụ trách khởi động cần cầu tiểu kiều điều khiển lưới kéo tôn học nghệ lạp a n toàn dây t ừ n g một trăm c ù n g cụt cùng cụt ù n g c c ầ n cầu chậm rãi chuyển động dây thừng chậm rãi đi lên trên lên theo lưới kéo bị lôi ra mặt nước bình t ĩ n h mặt nước lại nhấc lên từng đoàn từng đoàn b ọ t nước xung quanh cá kinh hai bốn chỗ tán loạn khoảng mười mấy phút c ầ n cầu đem lưới kéo cho túm đi lên lưới kéo quá lớn bên trong cái hai trăm cân cá cùng không có một dạng xẹp xẹp căn bản nhìn ra bách khoa gặp lưới kéo cùng xì hơi khí cầu giống như nhẫn lại tính tình đem lưới kéo cho treo đến bong thuyền phương tiểu các ngươi trước vội vàng ta đi làm cơm ấy biết tiểu kiểu biết hắn chính là không muốn động bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải mỗi lần dương tiểu long đều không có để hắn thất vọng qua dù sao cũng phải thích thứ một chút tôn học nghệ gặp lưới kéo đã đến chỉ định vị trí hắn cho tiểu kiều lên tiếng chào s ư đệ ngươi tránh ra ta muốn nhà ra tiểu kiều nếp miệng đại sư huynh cũng đừng thượng cương thượng tuyến hết thể liền điểm ấy cá lấy được coi như đều nện trên mặt ta có thể thế nào n a m hoa tôn học nghệ đem miệng lưới dây thừng kéo ra từng đầu cá từ trong lưới rơi xuống tiểu kiều hiếu kỳ trận to trong mắt nhìn muốn biết là cá gì trong n á y mắt cá liền toàn bộ l ạ xuống dưới từng cái ở trên bom thuyền nâng cao cái bụ con n ả y n ó p tưng bừng tinh thần đầu mượi tôn học nghệ cùng tiểu k i ể u t r ă m miệng một lời hô một câu kinh ngạc không n g ậ m miệng được ta đây có phải hay không là thật tiểu k i ể u bóp bóp một bên tôn học nghệ mặt còn tiện thể tay dạo qua một vòng tê úc không phải tôn học nghệ đau đến nghe răng nếp miệng liền đẩy ra hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói ngươi có phải hay không có bệnh tiểu k i ể u bị c ỡ mắng c ử i theo ngượng ngùng nói hắc hắc kích động kích động kích động cái truy không phải mới vừa t r ư ớ n g mắt sao hắn khí một cước đá vào tiểu k i ể u cái mông đít bên trên hắn bưng bít lấy cái mông ngồi s ù n xuống mặt m ũ i tràn đầy sùng bái long ca không hổ là ta thần tượng vừa ra tay này chính là đại thủ bút. tiểu n nghệ cũng n học g ồ sổm Tiểu kiều từ trong sự kích động c h ậ m tới quay người vắt chân lên cổ liền hướng phòng bếp chạy nhị sư minh mau ra đây nhìn chúng ta lúc này phát tải hắn vô cùng lo lắng chạy đến phòng bếp bách khoa chính cầm đao đang thái thịt bị hắn giật nảy mình hơi kém cắt tới tay ngươi làm gì đồ chơi nhất kinh nhất xạ tiểu k i ê u thở hồn hển dùng ngón tay chỉ ngoài cửa nhanh mau đi xem một chút long ca thật giỏi len k e n bách h o a cầm trong tay đao bông ra một mặt một quyển ngươi có thể hay không đem lời nói rõ r à n g ra đường tiền hậu bất nhất ai nha ngươi đi theo ta đi tiểu kiêu lười nhác cùng hắn nói nhảm ngay cả lôi chảnh chứ bắt hắn cho ném ra phòng bếp hướng bong thuyền đi ngươi c h ậ m một chút giày mất rồi bách khoa bị hắn lôi đến bong thuyền đập vào mắt trước kia đều là dân long tôn học nghệ trong tay còn ôm một đầu đường đ ậ u lao tôn ngươi tuyệt đối đường đ ậ u bách khoa sau khi thấy rõ liền liên thanh uống hai câu tiếp lấy bước nhanh đi đến tôn học nghệ trước mặt hắn đến trước mặt sau cẩn thận từng ly từng tý đem hắn trong tay giắc long cho tiếp nhận đi trên dưới trái phải càng không ngừng dò xét một phen ta đây quả thật là dân long ngoan ngoãn nhiều như vậy đến giá trị bao nhiêu tiền bách khoa nắm lấy cá nói một mình trên mặt không còn có trước đó thất lạc ngược lại cười không ngậm mồm vào được tiểu kiêu gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười bị ổi từng thanh từng thanh cá đoạt mất nhị sư minh long ca trước đó dặn dò phải chú ý một chút mà những con cá này ngươi có phải hay không muốn mưu đồ làm loạn ta nhổ vào bách khoa tôi một mặt trứng mắt cái t r ò n g mắt ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như ngươi nhìn một cái ngươi vẻ mặt bị ổi kia mau đưa cá thả xuống cho ta tiểu kiêu không nhìn thẳng hắn cẩn thận từng ly từng tý đem cá đem thả t i ế n thùng nhựa bên trong đi phủi tay bên trên bọc nước Người. Đi. trong ba người kinh ngạc nhất là thuộc bách khoa hắn vốn cho rằng đều không có cá thật là không nghĩ tới long ca đến cùng là cái gì biến thành chiêu này vô cùng kỳ diệu tìm cá kỹ thuật thật làm cho người đỏ mắt ba người vừa nói vừa cười đem bong thuyền cá cho xử lý tốt hơn hai trăm cân còn có một số hải dương rắt rưởi tính được cũng liền hơn một trăm cân bọn hắn bỏ ra nửa giờ liền cho chỉnh lý tốt cẩn thận đến một chút tổng cộng là năm mươi ba đầu rắt l o n g còn lại đều là chút không đáng tiền đồ chơi tiểu k i ê u trong tay còn để hai đầu từng cái cân bảy tám hai cá s ạ o bất quá đã nâng cao cái bụng con mắt trợn trắng nhị sư m i n h cái này hai đầu có thể là khuyết dưỡng chết nếu không chúng ta ăn đi bách khoa nhìn thoáng qua tâm tình tốt hắn vung tay lên đi của nó tiểu kiều nghe hắn đồng ý cười ha hạ đem một bụp lộ tài năng chúng ta ăn uống no đủ lại trở về ân hôm nay ta tâm tính tốt một cái thịt kho tàu một cái d ấ m trượt tiểu kiều cùng tôn học nghệ ngay vậy đều cười không ngậm mồm vào được bách khoa tay n g h ệ bọn hắn là biết đến chăm chú làm lên đồ ăn đến căn bản đối với bọn họ chuyện gì hôm nay có lộc ăn bách khoa để bọn hắn lưu lại làm vệ sinh hắn dẫn theo hai đầu rết tốt cá hướng phòng b ế p đi trong miệng còn không ngừng khai hát một bên khác dương tiểu long ăn đến miệng đầy chảy mỡ hôm nay cảnh nguyệt cố ý chuẩn bị hai cái con cua bất quá đều là gây mất móng l u t tàn cua loại này con cua coi như không ăn lời nói đến trên thị trường cũng bán không lên giá cả dương tiểu long nói thật bắt tôm cua đếm mại không hết bất quá như loại này lớn chừng miệng chén con cua thật đúng là chưa từng ăn mấy lần lúc trước hắn hoặc là chính là tại trong tiệm ăn bất quá đều là r a công tốt băm loại kia như loại này trưng đi ra trước kia ở nhà đ ê n qua bất quá đó là cua nước cùng cái này không giống với cảnh n g u y ệ t trước mặt cũng bày một cái chỉ là một cái đều nặng hai ba cân cảnh n g u y ệ t từ nhỏ tại bờ biển lớn lên đối với ăn cua nàng vẫn tương đối tinh thông trước mặt bày một cái cái hộp nhỏ bên trong để đó đủ loại công cụ dương tiểu long nhìn thoang qua có truy cái hộp nhỏ bên trong để đó đủ loại công cụ d ư t i ể n g nhìn t cái này biết đến là ăn cua không biết còn tưởng rằng là mổ đâu cành n g u y ệ t một bàn tay cầm truy một bàn tay cầm ngao lớn chỉ chuyển biến tốt nhẹ vừa gõ ngao lớn xác ứng thanh rách ra ra tiếp lấy dùng cái kẹp lột ra bên trong sung mãn thịt liền lộ ra long ca cho nàng đem lột tốt thịt lấy ra ngoài đưa cho dương tiểu long ngươi ăn đi ta tự mình tới là được dương tiểu long lại dùng đũa đem thịt cua đưa trở về hai người vừa đi vừa về lẫn nhau khiêm l ư ợ n g có chút vợ chồng trẻ sinh hoạt hương vị cành nguyện dùng đũa đem thịt cua dính một chút cua có k ư ơ n g mệ trân thốp lấy đưa đến bên mồn của hắn a hám mượt há ra c ả n h nguyệt đem thịt cua bỏ vào cười nhẹ nhàng nói long cà có phải hay không đặc biệt tốt ăn hắn nhấm nuốt hai cái nhẹ gật đầu ân quả thật không tệ ngươi nhìn ngươi đem thịt cua đều cho lãng phí thả bên kia ta tới đi được chưa c ả n h nguyệt gặp hắn trước mặt bảy một đống chỉ là cua móng nuốt đoạn đoạn còn có bị răng cắn đều là dấu dương tiểu long xác thực sẽ không ăn cái đồ chơi này đầy người đều cùng thiết xác t ử giống như căn bản không có cách nào ra tay hắn tại gia tộc ăn một chút tôm cái gì đó là không có vấn đề loại này cua xanh xác thực sẽ không mà lại quá phiến phức c ả n h nguyệt lấy thịt cua giống như là đang làm một kiện tác phẩm nghệ thuật vẹn vẹn nhìn xem liền tương đối c o i ý tứ nào giống hắn cùng chó gặm giống như hai người vừa nói vừa cười ăn bữa cơm các loại c ả n h nguyệt cầm chén đua đều thu thập xong đã hơn ba giờ chiều dương tiểu long đi vào điều khiển đi dùng tính viễn vọng nhìn một chút xung quanh chứ bọn hắn không có cái khác thuyền đánh cá cái giờ này mà trở về lời nói vừa vặn có thể vào ngày mai d ạ n g sáng đến cảng vượt qua tiếp hàng vừa vặn dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau dùng vô tuyến điện bắt đầu liên hệ bách khoa bọn hắn cũng không biết cá lấy được xử lý thế nào hắn dùng vô tuyến điện hô hai tiếng bên kia mới chuyển đến bách khoa thanh â m bất quá nghe có chút kích động lúc thanh â m rung động long ca ngưu phê a lợi hại ta ca lúc này trở về ta muốn đi na tả nơi đó điểm cái nguyên bộ dương tiểu long nghe hắn h ầ ngôn loạn ngữ cũng không có tiếc lời chờ hắn yên t ĩ n h mới mở miệng bách khoa các ngươi bên kia kết thúc không có bách khoa long ca hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng cách đi vậy liên tàu chuyến về cảng t ố t không có vấn đề bách khoa rõ ràng lên tiếng lại liên tục đánh mấy cái no bụng cách xem ra giữa chưa lại không n n ít dương tiểu long cùng hắn đem đường thuyền cho xác nhận một lần không có vấn đề sau mới kết thúc trò chuyện bách khoa bên kia đều căn dặn tốt hắn cũng liền yên lòng lúc này cảnh n g u y ệ t c ắ t một bàn hoa quả bưng tiền đến còn có hai chén cà phê dương tiểu long thấy thế vội vàng đi qua tiếp được nghiêm âm thanh tản k h ó c nói n g u y ệ t n g u y ệ t lần sau loại chuyện này gọi ta là được vạn nhất xấy lấy ngươi làm sao bây giờ cảnh n g u y ệ t hướng về phía lễ lưới cười hì hì nói ân biết đúng rồi long ca hiên hiên bên kia nói như thế nào nha hắn đem đồ vật b u n g ra nói à bách khoa bên kia đã sắp xếp xong xuôi hiện tại liền bắt đầu về cảng vừa vặn ngày mai rạng sáng có thể tới à vậy chúng ta cũng là bây giờ đi về sau cảnh nguyện ngồi xuống lấy tay đem k h o á t xuống mái tóc ghim lên đến đúng vậy đang chuẩn bị đem thuyền khởi động đâu chúng ta nhiên liệu cũng không phải nhiều lắm đi vậy ta tới đi ngươi đi nghỉ ngơi cảnh nguyệt nói xong liền đem thuyền cho khởi động thiện thể tay bắt đầu thu n e o lãm dương tiểu long cũng ngồi xuống bưng lên một chén cà phê thiện thiện n ế m thử một miếng ân hương cảnh nguyệt một cân sông cà phê thật đúng là thật không tệ chủ yếu là hạt cà phê mua tốt đường cùng sữa thả cũng là vừa đúng hắn hiện tại từ khi trên đầu bị thương sau rượu là một giọt đều không có dính qua không phải cà phê chính là sữa c ả n nguyệt đem thuyền khởi động lại đem trở về đường thuyền trái đánh dấu thiết lập tốt thiết t r í thành từ giá hình thức nàng gặp dương tiểu long ở một bên uống cà phê mở miệng nói long ca lần này hạt cà phê hương vị thế nào dương tiểu long chép miệng một ngụm cho nàng giơ ngón tay cái ân đặc biệt hương có phải hay không làm sơn ân đây là ta để na tả giúp ta chọn liền biết ngươi thích uống cảnh nguyệt nói cũng bưng chén lên thiện thiện n ế m một ngụm kết quả mới uống một chút lông mạy liền vo thành một nắm thẻ l ư ỡ i nha thật đắng dương tiểu long gặp nàng dáng vẻ khả ái cười cười để ly xuống rút t r ư ớ khăn tay đưa cho nàng vẫn tốt chứ ta uống vào vẫn được c c ả n nguyệt u á n nhìn hắn một、cái. đ nữ môi nói ta lại không quá thích uống cái này chính là sợ nửa đường sẽ đánh ngủ gật nghĩ đến uống chút nâng cao tinh thần chút chương bảy trăm mười thắng lợi trở về chương bảy trăm mười thắng lợi trở về cái này dễ xử lý ta đi giúp ngươi nhiều hơn điểm đường cùng sữa là được rồi dương tiểu long đem cà phê chén bưng lên lui tới ngoài cửa đi khoảng hai mươi phút cảnh nguyệt đem thuyền meo lắm cho thu đi lên dựa theo cố định đường thuyền chuẩn bị xuất phát đ i ế u một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi văng lên thân tàu đổ sóng t r ả n biển hướng phía trước chậm rãi di động bách h o a thuyền của bọn hắn không biết lúc nào đã đi thuyền chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ hai chiếc thuyền đồng thời về cảng bất quá dương tiểu long thuyền muốn hơi chậm một chút mà lần này tới mạng u ố c vịnh h ạ thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ xem như ra biển thời gian dài như vậy đến nay thu hoạch cao nhất một lần không chỉ có là cá lấy được chỉ là úc biển châu cũng đủ để cho hắn hài lòng về cảng trên đường vẫn tương đối thuận lợi chính là phải người càng không ngừng nhìn chằm chằm để tránh có cái gì đột phá tình t huống bạch t u ộ c hiện tại dễ chịu thân thể to lớn bám vào trên thân tàu thảnh hơi ngủ dậy cảm giác lần này có thể có lớn như vậy thu hoạch toàn bộ nhờ bạch t u ộ c hỗ trợ người khác không biết trong lòng của hắn là nhất thanh n h ị sở trên đường đi hai người thay phiên tàu chuyến bất quá đều ở trong phòng điều khiển không có ra ngoài loại này đường dài tàu chuyến không có hai người lời nói cũng sẽ không yên tâm đặc biệt là lúc buổi tối đặc biệt dễ dàng mệt ra rời không biết đi thuyền bao lâu dương tiểu long thấy sắc trời đã mở đi n g u y ệ t n g u y ệ t mở đèn n g u y ệ t n g u y ệ t hắn hô hai tiếng không ai ứ n g thanh quay đầu nhìn lại cảnh n g u y ệ t đã nằm tại trên ghế nằm ngủ thiết đi ngay tại mới vừa rồi còn cùng hắn nói c h u y ệ n tới cái này giấc ngủ chất lượng thật không phải bình thường tốt dương tiểu long đi qua dùng tấm thảm giúp nàng có tốt đừng quay đầu cảm lạnh liền phiến c ả n h nguyện bên này cho chuẩn bị cho tốt hắn đem đèn toàn bộ mở ra trong đêm tàu chuyến ánh mắt không tốt không có khả năng quá bất cẩn ban đêm tàu chuyến mặc dù ánh mắt không phải đặc biệt tốt bất quá ngược lại là rất tán tĩnh cũng không giống ban ngày như thế thuyền tới thuyền đi dương tiểu long một bên phụ phụt lấy cà phê vừa bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước quen thuộc cũng là không cảm thấy nhàm chán đ ả o mắt đã qua năm sáu tiếng hiện tại là trời vừa dạng sáng n ử a lại có hơn một giờ liền có thể trông thấy đường ven biển a a dương tiểu long đứng người lên xoay xoay lưng ngồi một đêm đau lưng nếu không phải mặc nhiều quần áo một đêm liền có thể đông lạnh cảm bạo k một đêm này ngủ được rất an tâm mấy giờ động đều không có động một cái nàng vốn đang nói p h ố i dương tiểu long có thể là ban ngày quá mệt mọi nguyên nhân tăng thêm trước đó mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt nghe chút về cảm căng cứng tinh thần liền b u n g lòng xuống dưới cảnh nguyệt xoay người không ngủ vài phút liền sâu kín mở mắt ra phòng điều khiển trên đỉnh yếu ớt ánh sáng lay động nàng h o a mắt dương tiểu long gặp nàng tỉnh m ỉ m cười tỉnh rồi cảnh nguyệt lấy tay chi cứ thế khởi thân thể từ trên ghế nằm ngồi dậy lòng ca ta làm sao ngủ tiếp đi n a n g cái này khả năng quá mệt mọi đi liên quan tới làm sao ngủ chuyện này hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời cái này hẳn là chỉ có bản nhân mới biết được đi cảnh nguyệt đem điện thoại di động trong túi móc ra chuẩn bị nhìn xem thời gian nha đã nhanh hai giờ sáng nàng kinh ngạc con mắt trở lên mặt mũi tràn đầy không thể tin bởi vì bộ dạng này coi là nàng dòng dã ngủ một buổi tối không có tỉnh nàng ngủ một đêm cái tia dương tiểu long chẳng phải là cảnh nguyệt nghĩ đến cái này lại quay đầu nhìn một chút con mắt tràn đầy máu đỏ tia dương tiểu long cảm giác gáy n ấ y tự nhiên sinh ra long ca thật xin lỗi a dương tiểu long bị nàng chỉnh có chúc mộng làm sao vừa mở mắt liền xin lỗi chính mình một đêm có thể cái gì cũng không có làm không phải nguyện ngươi có phải hay không ngủ mơ hồ cái gì nha thắng đứng người lên kéo cánh tay của hắn long ca ngươi nhanh nằm xuống ngủ một hồi đi ta ngủ ngươi làm sao cũng không cứ gọi tình ta dương tiểu long bị nàng cho nhấn tại trên ghế nói liên tục câu nói cơ hội đều không có hắn tọa hạ mới giải thích nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nghe ta nói hiện tại ta còn không phải q u á khốn vạn nhất nằm ngủ quay đầu liền không nhất định có thể đứng dậy cành n g u y ệ t không có chuyện dậy không nổi ta bảo ngươi nhanh ngủ đi vậy ngươi có thể làm sao dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng ai nha có thể làm thật dông dài nhanh lên ngủ đi dương tiểu long không lay chuyển được nàng bất quá từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ tính toán cũng gần mười giờ chịu được tới sát thực buồn ngủ quá đỗi vừa rồi vẫn luôn là gượng trông lấy chỉ là cà phê liền uống năm sáu chén hắn nằm ngủ sau cảnh nguyệt lúc này mới không có lại nói cái gì không biết qua bao lâu hắn trong mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy bên thai chuyền đến trận trận tiếng còi hơi t ú t t ú t t ú t âm thanh nhau nhau đầu hắn vang n g o n g n g o n g dương tiểu long khí lấy tay lung tung lục l ộ i kéo đến tấm thẳng một chút cho đắp lên trên đầu không đợi hắn ngủ thực lại nghe thấy làm lòng người phiền tiếng còi hơi vang lên liên miền a hắn khí từ trên ghế ngồi xuống bực bội gãi đầu một cái phát một bên cảnh nguyện bị thanh â m của hắn giật này mình quay đầu gặp hắn ngồi trên ghế tỉnh long ca ngươi mới ngủ hai canh giờ làm sao lại tỉnh dương tiểu long chấp miệng cái này bên ngoài cùng ăn tết thả pháo hoa giống như nhao nhao ngủ không được cảnh nguyện lúc này mới ý thức được xung quanh lui tới tất cả đều là thuyền đánh cá to to nhỏ nhỏ nối liền không dứt không giống viễn hải an tĩnh như vậy dương tiểu long lúc này đứng người lên nhìn thoáng qua bên ngoài đã có một chút sáng lên trên mặt biển bọt nước từng đoá từng đoá bị chiếu sóng nước lấp l o n g bọn hắn hiện tại đã nhanh đến cảng sáng như ban ngày hải đang, đang ở trước mắt nhiều nhất chừng nửa canh giờ cái giờ này mặc kệ là ra biển hay là về cảng đều tương đối nhiều đặc biệt là một chút động cơ dầu đi hê g e n thuyền bọc sắt một chiếc tiếp lấy một chiếc dương tiểu long đưa di động móc ra đã lâu tín hiệu cuối cùng là có hắn gọi điện thoại cho cảnh tam thúc còn chưa nói hai câu mới biết được cảnh n g u y ệ t trước đó đã đánh qua bọn hắn đều tại bến cảng chờ lấy đâu cắt đứt điện thoại hắn dùng kính viễn vọng nhìn một chút xung quanh một đi ngang qua đến cũng không có chú ý bách khoa bọn hắn đến đâu rồi bách khoa thuyền so với bọn hắn cũng nhanh mới đúng xung quanh không có bóng dáng của bọn hắn chẳng lẽ lại đã cập bờ nguyện ngươi tàu chuyến l cảnh nguyệt gật gật đầu nhìn thấy bọn hắn trước đó liền so với chúng ta nhanh cái giờ này mà cũng đã đến bến cảng đừng lo lắng a vậy là tốt rồi hắn biết được tình huống sau cũng yên lòng đều là cùng đi ra không thấy người luôn luôn bất ổn đảo mắt lại qua nửa giờ bọn hắn đã tới gần bến cảng cảnh nguyệt đang đem thuyền hướng nơi cập bến bên trong dựa vào dương tiểu long đi ra phòng điều khiển đi vào bông thuyền sáng sớm gió lạnh siêu siêu quả nhiên hắn sau khi ra cửa chỉ thấy bách khoa thuyền rừng sắt ở nơi cập bến bên trong tiểu tử này tốc độ vẫn rất nhanh cảnh nguyệt dùng mất một lúc đem thuyền cho đô tốt thuyên ngưng sau d ư ơ n g Tiểu Long b ọ c l ấ y áo á o k h t đ e m ván cầu đ e m thả chờ h xuống dưới, c ú t nhấc thời cá i đ ể m p h ả i dùng. Ván c ầ một anna bị c h ư ớ tay chương bảy t r cướp. t m ư ơ g 711, anna bị cướp đang khi nói chuyện bách khoa ba người đang đang đăng leo lên mệt đỏ mặt tía thai ai hú ta đi mật chết ta long ca thì ta đâu dương tiểu long chết miệng bên trong đâu có việc ca bách khoa cười ngây nô k h o á t k h o á tay không có chuyện vài ngày không nhìn thấy có chút muốn hai người đang nói chuyện c ả n nguyệt bọc lấy áo khoác từ trong nhà đi tới dương tiểu long gặp nàng tới Vố vô b á cạnh nguyệt nắm tay k vung ra sau mặt mũi tràn đầy ghét bỏ trở về tranh thủ thời gian tắm rửa đi đầy mỡ chết bách khoa mặt mò đỏ hửng lúng túng bịt lấy lỗ thai chạy ra mấy người ở trên bom thuyền đợi một hồi hiện tại cũng liền mới ba giờ sáng trời cũng còn không chút sáng đâu cảnh tam thúc bọn hắn còn phải vội vàng thu hàng bên này nếu lại các loại một hai cái giờ mới được bây giờ tại cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dương tiểu long r ứ t khoát để cảnh nguyệt về trước đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút bọn hắn ở trên biệt phiêu mùa hạ mặc dù tương đối nóng tốt xấu còn có thể sông cái mát cái gì thu đông nhiệt độ thấp một tắm nước nóng đều là một kiện tương đối xa xỉ sự tình hiện tại hai chiếc thuyền vừa v ặ n lưu một mình hắn nhàn rỗi nhàm chán hai chiếc thuyền ở chỗ này lại không thể đi ra dứt khoát đưa di động móc ra lật qua vòng bằng hưu vòng bằng hưu vừa mở ra không phải bán đồ trang điểm chính là cái gì xử lý thẻ tín dụng những người này đều là bạn học trước kia hoặc là đồng sự dương tiểu long nhìn qua liền không có hào hứng cũng không biết những người này đều là nghĩ như thế nào hắn tiện thể tay phát cái vòng bằng hưu vẫn xứng một tấm thuyền làm c ả g tấm hình lần này cá lấy được không sai có chút cần cá trông thấy liền có thể trực tiếp tới không phải vậy còn phải từng cái đi thông chi trách phiền phước hắn động thái vừa trên tóc phía dưới liền có một điểm tán ai cái giờ này mà không ngủ được rảnh rỗi như vậy dương tiểu long ấn mở nhìn thoan qua nguyên lai、like、là anna nghĩ đến cũng là cái giờ này mà cũng chỉ có nàng không ngủ đinh đinh đinh hắn vừa thấy rõ bên này video điện thoại liền đánh tới dương tiểu long kết nối sau anna một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trên màn hình tiểu long đệ đệ muốn ta không có anna mãi mãi cũng là nhanh như vậy nói khoái ngữ một câu có đôi khi có thể đem người cho nghè chết dương tiểu long nết m i ế t miệng động động m ồ m mép không biết trả lời như thế nào muốn hay là không muốn cái này hình như là một cái phức tạp vấn đề anna nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng cười khanh khách ra tiếng tiểu long đệ đệ ngươi nói ngươi làm sao khả ái như vậy đâu các loại tỷ tỷ hai mươi phút treo t ú t t ú t t ú t dương tiểu long nhìn xem đen màn hình có chút không biết làm sao toàn bộ video xuống tới hắn ngay cả chẳng hề nói một câu cái này n ằ m anna muốn đi qua cũng đúng lúc lần này cá lấy được có không ít đều là nàng trong tiệm có thể sử dụng đến tránh khỏi đến lúc đó lại cho đi qua thời gian thoáng qua tức thì dương tiểu long ngồi ở trên b o n g thuyền c u ộ n thành một đoàn đông lạnh hắn càng không ngừng sổ xịt cái mùi a hơi h hắn đánh hắt xì sau vớt vớt có chút m ỏ i như cái mũi vừa vặn nghe thấy một trận nổ đường phố động cơ tiếng oanh minh văng lên anna tới dương tiểu long nghe âm thanh sau phản ứng đầu tiên chính là nàng tới tính toán thời gian cũng vừa thật lạ tệ không、nhiều. quả nhiên còn không có hai phút đồng hồ một cỗ hỏa hồng bóng dáng cực tốc xử tới cho dù là sắc trời ảm đạm cũng có thể phân rõ xe đứng tại ven đường một cái cao g ầ y thân ảnh từ trên xe đi xuống đèn đường mở mở chiếu nàng nhiều thêm vừa phân thần bí khí trăng này không cần nhìn liền biết là anna dương tiểu long đứng người lên chuẩn bị đi qua ngay một chút không phải vậy hai chiếc thuyền nàng không biết là cái nào một chiếc hắn vừa đứng người lên vừa vặn trông thấy xe thể thao cách đó không xa có hai cái bóng đen bó tay bó chân cảm giác có chút là lạ, lạ không đối dương tiểu long trực giác nói cho hắn biết phía sau hai người tuyệt đối không phải người tốt lành gì bến cảng trừ ra biển thuyền đánh cá hiện tại trên bãi bùn cũng không có cái gì người tăng thêm trời còn chưa sáng chỉ dựa vào đèn đường căn bản nhìn không rõ lắm dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều vì lý do an toàn hắn đem một bên kéo cá giỏ thiết c ầ u tự cầm lên anna vốn là tương đối đáng chú ý cái này tối như bưng còn lái một xe xe thể thao đi một mình ở trên đường gặp gỡ mưu đồ bất chính người cũng không phải là không có khả năng anna tựa như không có phát giác nàng đóng cửa xe lấy điện thoại cầm tay ra một giây sau a cứu mạng dương tiểu long mới đi đến một nửa chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hai tiếng vang lên không tốt h á n dương mắt xem xét là anna xảy ra chuyện chỉ gặp vừa rồi hai cái trên bóng đen trước ba người quấn ở cùng một chỗ g ừ n g tay dương tiểu long vung ra chân kéo lấy thiết câu tử liền chạy hắn bất chấp gì khác hắn bây giờ cách anna cũng liền ba bốn mươi mét xa trong n g á y mắt cũng nhanh đến trước mặt cả người gấp đều có chút run dày ngàn vạn không thể có sự tình ngàn vạn không thể có sự tình dương tiểu long ở trong lòng mặc niệm lòng nóng như lửa đốt một bên khác hai người gặp có người tới đem anna bị nhấn tại trên xe anna qua một đôi tay thật chặt bắt lấy bao không bông tay đầu tóc dối bời gáy mắt tràn đầy hoảng sợ đại ca sắc không còn kịp rồi mát n c lũ đàn bà thối tha n ắ m tay vung ra một nam nhân khác nói xong liền đem tay dở lên muốn phiến miệng nàng con anna hoảng sợ nhắm mắt lại mã lạc quá bích dừng tay cho ta dương tiểu long nhảy lên đến trước mặt thấy tình thế không đối dùng trong tay thiết câu tử đột nhiên hất lên thiết câu tử mặc dù không phải quá sắp bén bất quá đường con g vẫn tương đối lớn công bằng ôm lấy người áo đen cổ tay dương tiểu long gặp ô m lấy dùng sức trở về kéo một cái đủng người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn chành chứ ngã rầm trên mặt đất dương tiểu long một kích thành công sau cũng không có chần chờ chuyển tay đối với một người khác liền đôi tới một cái khác người áo đ vội vàng bông ra anna túi sách xoay người chạy trên đất cái kia cánh tay khả năng bị móc quẹt làm bị thương máu chảy đầy đất nằm trên mặt đất kêu trên dương tiểu long đi vào anna trước mặt anna thế nào có sao không m à anna gặp hắn tới lập tức nằm n h ò i trong ngực của hắn nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống tiểu long đệ đệ ô ô ô dương tiểu long hiện tại không có thời gian an ủi nàng vừa rồi tránh ra người áo đen không biết lúc nào móc ra một thanh trùy thủ anna lên xe hắn không kịp nghĩ nhiều mở cửa xe một tay lấy nàng đẩy vào đùng hắn đem xe cửa đóng lại lớn tiếng nói tuyệt đối đ ư n g đi ra nhớ kỹ anna bị nhét vào trong xe sau dương tiểu long một đôi tay nắm thật chặt trong tay thiết câu thử một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng chương bảy trăm m ư ơ i một liều mạng chương bảy trăm m ư ơ i một liều mạng hiện tại hai người khoảng cách cũng liền xa năm sáu mét mấu chốt là trên mặt đất còn nằm một cái một mình hắn đến nhìn chằm chằm hai cái lòng bàn tay không biết lúc nào đã m ồ hôi ướt dương tiểu long cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại không để cho người áo đen nhìn ra chính mình dáng vẻ kinh hoàng không phải vậy liền không được chấn n h i ế p tác dụng hắn hiện tại liền dựa vào tại xe trên tay lái phụ anna ngồi tại trong xe nằm n g o i trên cửa sổ xe nước mắt không cầm được chạy xuống Anna vừa lên xe liền xe c hắn u qua ẩ n động điện ném ngoài tính còn cùng bị báo động tới, có thể điện thoại vừa rồi bối rối bị ném tại ngoài xe, tính cả túi sách thoại một tới, thể tại túi rồi rối có cả có chìa khóa xe cùng một chỗ. khóa h vừa xe, xe chưa từng có như thế sợ xét qua sợ xệt cũng không phải hoàn toàn lo lắng cho mình ăn n g uy mà là ngoài xe dương tiểu long dương tiểu long ổn định tâm thần trên đất người áo đen cũng bị một cái khác đỡ lên đại ca ngươi không có chuyện gì chứ mắt mù mẹ nó trong đúng quần lao tử tay đều bị thương thành d ạ n g này ngươi nói với ta không có chuyện người áo đen nói xong tay chỉ dương tiểu long hung hăng nói tiểu tử ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác trời tối đừng chưa đối với hiện tại lăn còn kịp không phải vậy có tin ta hay không chém chết người cái biết độc tử hai người áo đen kẻ s ư ớ n g người họa ý đồ muốn hủ dọa dương tiểu long dương tiểu long nói thật trong lòng không sợ là giả bất quá bây giờ cũng không phải sợ sệt thời điểm hắn một bàn tay d ơ lên trong tay thiết câu tử một tay khác đưa di động cho móc ra ta nói cho các ngươi biết đừng động à. ta báo cảnh sát không muốn ăn cơm tập thể tranh thủ thời gian cút cho ta hai người áo đen nghe vậy đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy một cái khác thụ thương gắt một cái huynh nệ ngươi coi lão từ ngốc đầu ta mẹ nó đi ra lăn lộn ngươi lông còn chưa mọc đủ đâu còn dám hụ ta bên trên đâm chết hắn thụ thương người áo đen lấy tay thọc đồng bạn mà chính mình nhìn xem dương tiểu long trong tay thiết câu t ử bước chân lui về sau lui một cái khác người áo đen đem trong tay chuỷ thủ nắm thật chặt h u n g quang t r ợ hiện đắc tiểu tử tại cuối cùng cảnh cáo người một lần thức thời cút nhanh lên chúng ta về sau hay là cầu về cầu đường đường về dương tiểu long biết hôm nay nếu như không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái rất khó thu tay lại bên này vừa vặn ở vào tương đối vắng vẻ vị trí chung quanh một người không có hắn nhanh chóng đưa di động gói lại bây giờ muốn đưa ra tay báo động không còn kịp rồi đối mặt hai cái cùng hung cự các lưu manh hắn không có lòng tin có thể một bàn tay đối với hai cái điện thoại chứa vào dương tiểu long đầu góc đi lòng vòng muốn nhanh chuẩn hung ác chế ngự hai người vậy cũng chỉ có đối với một không ngừng đánh đánh tới phục mới thôi trước mắt một cái đã thụ thương sức chiến đấu khẳng định không quá được hiện tại hắn chỉ dùng đối với một cái khác người á o đen gặp dương tiểu long không nói lời nào còn tưởng rằng là mình có tác dụng hắn không nhịn được nết nết miệng thầm n g h ị cũng chính là mau đầu tiểu tử trong lòng của hắn cũng sợ sệt nhìn xem cao cỡ một người thiết câu t ử vạn nhất bị ôm lấy cũng không phải đổ dỡn người áo đen nếu không có kiên kỵ nói đâu còn có thể cùng hắn nói nhảm đến bây giờ tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ càng lời nói người về n g ư ờ i đồ vật về chúng ta cô nàng này ngươi nhìn cái này tướng mạo so mình tinh đều xinh đẹp còn có xe này xem xét chính là tiểu phú bà người áo đen cho hắn tới não bất quá nói cho cùng vẫn là anna quá trói mắt bằng không thì cũng sẽ không bị bọn hắn cho để mắt tới loại xe thể thao này người còn chưa tới thanh âm đặt hai dặm địa đồ có thể nghe được cái này nếu là về trong thôn còn chưa tới cửa thôn toàn bộ thôn đều có thể biết một bên thụ thương người áo đen gặp hắn đồng bạn nói không ngừng một bàn tay đánh ra đùng n g ư ơ i mẹ nó đừng nương môn nhi chít chít n g ư ơ i nhìn không ra hắn đang chỉ hoãn thời gian sao ngu xuẩn chơi hắn người háo đen bị đánh đầu ông ông hung tận nhìn thoáng qua dương tiểu long m a đức n g ư ơ i dám đùa lão tử dương tiểu long gặp hắn hung dữ như muốn ăn người bộ dáng cũng trong mắt chừng cùng chuông đồng ken h bình thường lớn hết cái eo ta mẹ nó giết chết ngươi hắn từ đầu tới đôi u đã nói một câu không đợi người háo đen động thủ liền dẫn đầu đem thiết câu t ử giơ lên đột nhiên đập tới n g o à i tạo ngươi không nói vò đức người á o đen gặp thiết câu tự đập tới chợ to trong mắt hô một câu dọa đến vội vàng vọt đến một bên động tác của hắn quá nhanh dưới chân mất một cái khác t h ụ thương cũng dọa đến lộn nào h trốn đến một bên hắn không nghĩ tới cái này bạch bạch t ỉ n h t ỉ n h tiểu hoa tử hay là cái nhân vật hung ác mã tử chơi hắn t h ụ thương người áo đen không biết lúc nào cũng rút đem trùy thủ đi ra run g rẩy d ơ lên hướng về phía đồng bạn hô to dương tiểu long gặp hắn kêu hung mắt lộ ra hung quang dơ lên móc hướng hắn quăng tới n g ọ a tàu nê mã trả lại leng k e n t h ụ thương người áo đen dọa đến liền trong tay trùy thủ đều mất rồi tắt nha t ử xoay người chạy dương tiểu long cũng không phải ăn chay trường kỳ vung giáo săn cá chính xác cũng không phải đổ dỡn trực tiếp một móc lại câu chúng hắn một cánh tay còn lại a người áo đen không kịp phản ứng. lại là một cái ngã sau tường ném xuống đất vết máu loang lộ từ chỗ cổ tay chạy ra ta mẹ nó giết chết ngươi coi chừng dương tiểu long không có chú ý tới sau lưng người áo đen móc lại vừa lúc bị cổ tay cho kẹt lại mắt thấy t h ù y thủ liền muốn chọc vào trên người hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc anna đột nhiên dùng sức đem xe cửa đẩy ra đ ù n g người áo đen chạy quá gấp đột nhiên bị xe cửa đột nhiên va chạm ngã chó đất ức bất quá t h ù y t hay ủ h là tại bộ ngực hắn quẹt cho một phát dấu quần áo phá vết đao chỗ máu cũng thuận chạy ra bất quá không phải quá sâu mà thôi tiểu long đệ đệ mau lên đây anna chuẩn bị đưa tay kéo hắn đường dương tiểu long may mắn nhặt được một cái mạng sau hét lớn một tiếng đem nàng cho khiển trách đi vào lúc này hắn thiết câu tử cũng bị c ư ơ n g ép t ú m đi ra a đau chết mất người áo đen nằm trên mặt đất quỷ khóc s ó i gạo b ư ơ n g bít lấy cánh tay đầy đất l a n l ộ t một người áo đen khác bị ngã đến một viên răng cửa lớn đều mất rồi chảy máu đầy miệng ngươi cái lũ đàn bà thối tha lão tử không đánh chết ngươi hắn từ dưới đất bỏ dậy giơ dao găm trong tay liền đập tới đát truy thủ trực tiếp bay ở trên cửa sổ xe anna dọa đến vô ý thức túi đầu xuống cửa kính xe chấn động một chút bất quá không có vỡ không thể không nói chất lượng tuyệt đối vượt qua kiểm tra. dương tiểu long gặp hắn trong tay không có hung khí cũng nảy sinh ác độc vọt tới ta đi ngươi lại ra trong tay hắn móc lại là hất lên trực tiếp câu trúng người háo đen cổ háo khăn giống k é o chó chết một dạng dốc hết toàn lực k é o à. người háo đen bị kéo dưới chân mất thăng bằng ứng thanh té ngã trên đất một viên khắc răng cửa lớn cũng bị quẳng điểm tê ô đau tây lao tử hắn nằm trên mặt đất một miệng không rõ kêu rền mới mở miệng nói chuyện hết u y mặt tinh tử phun tung tóe dương tiểu long gặp hắn nằm trên mặt đất cũng không có thương hại hắn lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho anna để nàng trước báo động bên này hắn cầm có chút vậy ta cũng không để cho người tốt qua chương bảy trăm mười hai đánh người không đánh mặt chương bảy trăm mười hai đánh người không đánh mặt dương tiểu long đem trước mặt người áo đen cho chế phục một cái k h ắ c lặng lẽ sờ đứng lên muốn nhặt lên truy thủ công kích h ắ n đắc dương tiểu long tay mắt lanh lẹ lấy tay đem trong tay thiết câu tử giơ lên hét lớn một tiếng len keng người áo đen gặp thiết câu tử lại đến đây doa đến co q u ắ p tại trên mặt đất huynh đệ ta sai rồi người đại nhân bất kể tiểu nhân qua thả chúng ta đi thôi về sau chỉ cần có chuyện gì lời nói tại mảnh này địa giới tin tên một tiếng là được dương tiểu long không nói gì trận mắt trừng trừng từ từ đi qua huynh đệ ta cho ngươi biết ta trần lao tam tại vùng này cũng là kêu thượng hảo ngươi suy nghĩ kỹ càng ba ba ba a huynh đệ ta sai đánh người không đánh mặt ái chà chà dương tiểu long đi qua ngay cả một chữ đều không có cùng hắn nói nhảm đi lên d ơ chân lên trước tiên đem trùy thủ đá đến một bên tiếp lấy lại là một trận đá mạnh trong mắt màu đỏ tươi ta để cho ngươi đoạn ta để cho ngươi đoạn hắn một bên đá lấy một bên trong miệng càng không ngừng lầm ẩ m anna lúc này cũng báo qua cảnh gặp hắn còn đang không ngừng mà đấm đá người áo đen vội vàng chạy tới hiện tại hai cái người áo đen cũng giống như một đầu chó chết một dạng co quắp tại trên mặt đất bọn hắn là bị thật cho đánh sợ hai tay ôm đầu không dám động đậy bọn hắn không nghĩ tới một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu h o a t ử ra tay có thể ác độc như vậy anna đi vào bên cạnh kéo lại hắn tiểu long đệ đệ đừng đánh nữa ta đã báo qua cảnh coi chừng vết thương dương tiểu long trước ngực bị nhuộm đỏ một mạng lớn trên quần áo cũng là một mảnh màu đỏ tươi cả người nhìn qua có chút dọa người anna ngươi tránh đi một bên hai cái người áo đen mặc dù nằm trên mặt đất bất quá chỉ là trên cổ tay chịu một chút thương vạn nhất chó cùng dứt dậu ngay cả lôi c h ả n h c h ứ bắt hắn cho kéo đến một bt dương tiểu long miệng lớn thở hồn hện hiện tại mới cảm giác được vết thương từng đợt nói nói h vừa rồi khả năng tinh thần căng cứng quá lợi hại căn bản không có cảm giác gì anna đem hắn đỡ đến xe bên cạnh chuẩn bị giúp hắn cầm trong tay thiết câu t ử bắt lại đến anna đường động dương tiểu long một đôi tay nắm thật chặt thiết câu t ử chết sống không b u n g tay anna gặp hắn vừa khẩn trương đứng lên nói khẽ tốt bọn hắn đã không có năng lực phản kháng không được chờ một chút đi vậy ngươi đi vào năm xong ta đưa ngươi đi bệnh viện không cần các loại cảnh sát tới lại nói dương tiểu long tựa ở trên xe miệng lớn thở hổn hển trên đất hai cái người áo đen nằm trên mặt đất nghe chút cảnh sát mau tới lại bắt đầu không ở yên t r o n g mắt đi lòng vòng làm gì lại cử động một chút thử một chút dương tiểu long gặp bọn họ động đậy cầm trong tay thiết câu tự dơ lên khiển trách quát mắng hai cái người áo đen bị quát tháo toàn thân khẽ run r u dày gian nan nuốt nước miếng một cái hôm nay xem như bại đích ô đích ô đích ô đợi một hồi dương tiểu long chỉ nghe thấy một trận tiếng còi báo động vang lên anna nghe thấy thanh âm mừng rỡ nhìn về phía cách đó không xa chỉ gặp hai chiếc xe cảnh sát xử tới bên này bên này nàng kích động nên đón không cảnh ó bình thường cao lạnh nữ vương、phạo. Dương、tiểu、Long phạm. Tiểu gặp cao c xe cảnh sát tới, t o à nhân t mềm nhút cũng vông lòng xuống. Hắn vẫn luôn đang dân tới đi lên liền kéo một cái hiện trường dây cảnh giới đi ra anna là người trong cuộc cũng là người bị hại nàng trước cùng cảnh sát nhân dân đem sự t ì n h đại khái trình bày một lần cũng làm cái đơn giản ghi chép dương tiểu long cùng mặt khác hai cái người áo đen chở ở một bên thiết câu tự còn có chủ thủ cái này đều bị thu thập đứng lên anna bên kia kết thúc cảnh sát nhân dân sang đây xem lấy nằm dưới đất người áo đen nghiêm âm thanh tàn khóc nói đứng lên hai người áo đen túi đầu run dậy từ dưới đất bỏ dậy một đôi tay b ụ mặt để tay xuống đến hiện tại biết không mặt mũi thấy người người áo đen không dám lên tiếng chậm dài nắm tay để xuống giống như là làm sai sự tình hài tử bình thường thở mạnh cũng không dám một tiếng cảnh sát nhân dân gặp bọn họ n g ầ n đầu một người trong đó một chút liền nhận ra trần lao tam đến cảnh sát nhân dân thuận miệng hô một tiếng người áo đen lập tức thẳng tắp cá eo giơ tay lên dương tiểu long ở một bên nhìn có chút n g ẹ n họng nhìn chân chối người á o đen mới vừa rồi còn tăng lông mày giữ mắt một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng trong nháy mắt này lại trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn loại tình huống này hắn trước kia tại trên t v i đã qua đây là từ xa xưa tới nay hình thành một loại tập quán xem như tự nhiên phản xạ có điều kiện cảnh sát nhân dân gặp hắn ứng thanh một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dùng ngón tay chỉ hắn ngươi không phải h ô m qua mới đi ra sao tại sao lại đến chết không đổi trần lao tam cười theo hung tợn chừng mắt dương tiểu long đều là tiểu tử này nếu không phải hắn lao tử đã sớm đắc thủ vậy còn dùng lấy tại cái này cho các ngươi thêm ph cảnh sát nhân dân bị hắn cho tức giật cười con mắt trở lên làm sao vậy ta còn phải đem người ta bắt có phải hay không không có không có ta chính là nhất thời hồ đồ hiện tại đã biết sai toàn bộ mang về cảnh sát nhân dân hơi không kiên nhẫn phất phất tay lười nhác cùng hắn nói nhảm trần lao tam tăng lông mày dưỡng mắt trước khi đi vẫn không quên chừng dương tiểu long tiểu t ử ngươi chờ đó cho ta về sau đừng có lại để cho ta trông thấy ngươi hắn bị mang đi một người áo đen khác ngồi t r ồ n h ồ n trên mặt đất tắt lăn lộn hô đau bụng cảnh sát thúc thúc ta là hoan uổng ta chính là nhất thời hồ đồ bị trần lao tam cho che đôi mắt lại cho ta một cơ hội đi a ta trên có giả dưới có trẻ cảnh sát nhân dân gặp hắn chơi s ỏ lá hai người đi qua bắt hắn cho chồng đứng lên đồng thời đem hai cái vòng tay cho an bài bên trên c á t một tiếng một đôi tay bị cố định không lớn không nhỏ vừa vặn cảnh sát nhân dân trần tiểu ngũ nhớ không lầm ngươi cũng liền t h á n g trước mới ra ngoài a còn cùng ta cái này chăng đâu trần tiểu ngũ nhắc nghe mình bị nhận ra được đảo mắt nhìn một chút đám người không phải các ngươi còn nhận biết ta đây ta hiện tại thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân mau lên xe về trong sở nói cảnh sát nhân dân đem hai cái người áo đen đưa lên xe sau chiếc xe đầu tiên mau chóng bay đi bên này hai cảnh sát nhân dân đi tới ngươi chính là dương tiểu long đi dương tiểu long sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến đạo ân là ta ngươi tốt mặc dù ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng bởi vì lưu trình sự t ì n h còn phải cùng chúng ta trở về một chuyến phối hợp điều tra đi không có vấn đề dương tiểu long sảng khoái đáp ứng loại chuyện này hẳn là phối hợp vậy d ạ n g này cân nhắc đến ngươi bây giờ tình huống chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện quay đầu đem miệng vết thương lý hảo lại đi trong sở không cần ta đưa hắn tới đi anna đứng đi qua tiếp lời gốc g i đạo hai cảnh sát nhân dân liếc nhìn nhau giống như là đang suy nghĩ anna gặp bọn họ không nói chuyện nói tiếp quay đầu xử lý tốt ta cùng hắn cùng đi yên tâm đi vậy được chúng ta tại trong sở c h ờ các ngươi chương bảy trăm m ư ơ i ba về sau tỷ bảo kê ngươi chương bảy trăm m ư ơ i ba về sau tỷ bảo kê ngươi cảnh sát nhân dân sau khi đi hiện trường cũng chỉ có hắn cùng anna hai người anna vì hắn gặp hắn ngực máu xoẹt phân phật hốc mắt trong lúc lơ đãng vừa đỏ nước mắt đang đánh chuyển tiểu long đệ đệ có lỗi với dương tiểu long gặp nàng hai mắt đấm lệ nhét lên một cái đôi môi khô khớp hạ không có việc gì mà đừng ngạc nhiên anna cố nén nước mắt điều chỉnh một chút hô hấp của mình thanh â m nước nở nói tiểu long đệ đệ ta dẫn ngươi đi bệnh viện chờ một chút ta cho cảnh nguyệt gọi điện thoại trên thuyền cá vẫn chưa có người nào trông coi đâu không phải cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư đi quản những cá kia ta đến đánh đi anna vốn là vô cùng lo lắng tính tình gặp hắn không để ý thân thể còn đi quan tâm vụn vặt sự t ì n h có chút tức giận dương tiểu long gặp nàng đã đem hào thông qua đi vội và nói anna ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng cảnh nguyện nói nàng muốn hỏi ngươi liền nói công ty cần xử lý một số chuyện nhớ lấy biết anna lại xảy ra khí lại đau lòng c u ố i cùng hóa thành một cái liếc mắt đưa cho hắn hắn vừa dứt lời cảnh nguyện bên kia liền kết nối điện thoại dương tiểu long một trái tim nâng lên cổ họng một đôi mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m anna liền sợ nàng nói lỡ miệng anna bình thường ưa thích nói đ ù a hắn bất quá chính sự thời điểm nói đạo lý rõ ràng một bộ một bộ cảnh nguyện các nàng cũng đã hướng tới bên này không sai biệt lắm còn có mười mấy phút liền có thể đến anna cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng lên xe dương tiểu long lo lắng đem xe cho làm bẩn dùng áo khoác đem vết thương xây lên anna thấy thế mở miệng nói tiểu long đệ đệ người vết thương kia đừng đ ộ n g nó quần áo cong ra không có chuyện quay đầu đem chiếc xe cho làm bẩn đều làm á u không dễ dặn ta nói ngươi anna bị hắn khí nói không ra lời dương tiểu long gặp nàng ngực chập trùng không chừng n ế t lên một cái khô khốc miệng có chút mỏi mệt nói đi nhanh đi tài giá nhiều liền p h i ề n thoái hừ hiện tại biết sợ người vừa rồi cầm đồ vật cùng người liều mạng cũng không gặp ngươi sợ sệt hạ cái kia không giống với dương tiểu long cười, cười nói tiếp kỳ thật vẫn là rất sợ sệt chân đến bây giờ còn run đâu anna l ư ờ n hắn một cái biết nguy hiểm còn tới về sau cũng không dám liều mạng như vậy không phải ngươi ở đâu dương tiểu long vừa dứt lời anna vịn tay lái tay đột nhiên dừng lại trong lòng cũng không hiểu ấm cái mũi chua chua nước mắt không cầm được chảy xuống nước mắt mơ hồ hai mắt nàng im mắng cho lau sạch sẽ khoe miệng có chút giơ lên đẹp mắt đường con tiểu long đệ đệ ân dương tiểu long hừ một tiếng về sau tỉ bảo cây ngươi ha ha tốt khu khu hắn vừa định cười ra tiếng ngực đau đến kịch liệt ho lên vết thương bị kéo toàn tâm đau anna thấy t h ế một cước phanh lại đem chiếc xe ngừng lại quay đầu nhìn hắn tiểu long đệ đệ có sao không ạ dương tiểu long vô lực nhấc nhấc tay không có chuyện đi nhanh lên đi ờ vậy ngươi nằm đường động ân biết anna lần nữa đem chân ga dâm đứng lên bình thường thu danh sơn xa thần nàng hôm nay lái xe bốn b yên tĩnh một cỗ siêu xe ngạnh sinh sinh bị mở được xe bảo mẫu bọn hắn đi bệnh viện cũng không tính quá xa chính là trên c h ấ n đại khái khoảng hai mươi phút anna cho xe dừng ở cửa bệnh viện dương tiểu long bị đỡ xuống đến sau hai người thất tha thất thể hướng bệnh viện cao ốc đi anna đối với bên này vẫn rất quen thuộc rẽ trái lượn phải đem hắn dẫn tới địa phương bác sĩ nhanh giúp hắn nhìn xem bất kể như thế nào nhất định phải dùng tốt nhất thuốc trị cho hắn anna ngay trước bác sĩ mặt lộ ra có chút lo lắng thanh n âm bác u sĩ tiếp lời bắt đầu dạy dô đứng lên thầy thuốc nhân tâm cũng có thể lý giải đều là vì hắn tốt mới nói bác sĩ đem hắn đưa đến gian phòng nằm ở trên giường cho hắn xử lý vết thương biết được hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương thái độ lập tức trở nên không giống với lúc trước bọn hắn vừa mới bắt đầu tìm đến bác sĩ tưởng rằng đánh nhau hậu đà đại khái chừng nửa canh giờ dương tiểu long vết thương bị xử lý tốt vết thương toàn dài m ộ ư ơ i năm cm tả hữu còn tốt không có thương cân độ cốt bất quá vẫn là khâu mấy mũi người áo đen trước đó một đau kia là phủi đi đi ra mà không phải trực tiếp đâm cho nên cũng liền nhìn xem có chút dọa người hắn bây giờ bị băng bó liền cùng quỷ tử mổ bụng tự vẫn tạo hình một dạng ngược quấn đầy băng g ạ c dương tiểu long từ trong phòng đi ra anna gặp hắn bộ dáng này nước mắt lại rớt xuống tiểu long đệ đệ làm sao đem ngươi bao thành dạng này có phải hay không đặc biệt đau bác sĩ gặp nàng ngạc nhiên khẩn trương bộ dáng ngồi xuống bưng cái chén nước con nói không có việc lớn gì mà trở về nhớ l còn có không thể làm một chút vận động dữ dội ba ngày sau tới thay thuốc anna nghe rất chăm chú liên tục gật đầu dương tiểu l o n g cao mày bác sĩ cái này không thể đụng vào nước có thể nhưng không có khả năng vận động dữ dội khả năng hơi có chút mày khó bác sĩ nghe chút sắc mặt hơi khó coi ngự trọng tâm trường nói tiểu h o a tử các ngươi hiện tại tuổi trẻ còn không hiểu mọi thứ đều được có cái độ hắn vừa nói vừa quay đầu nói vị cô nương này ngươi nhưng phải đem hắn nhìn kỹ vạn nhất vết thương nhiễm trùng cũng không phải chuyện nhỏ anna nhẹ gật đầu ân cảm ơn ngươi nhớ kỹ ngàn vạn không có khả năng vận động dữ dội tuổi trẻ bây giờ thật là Bác bận biết bác cái chén có sĩ sao sĩ nói xong lắc đầu, nâng. Lên chén trà phụ phụ một ngụm, túi đầu bận rộn. Anna nàng không trong nói này túi lời lại làm hiểu lắp là làm lầm. phụt phụt đầu, đầu đỏ thể trà một mặt, tứ, ý từ đến. dương tiểu long nghiêm túc nói ta nói chính là lời nói thật hiện tại trên thuyền còn có hai thuyền cá không có làm trong tiệm công ty một đống sự tình bên nào không cần vận động anna liếc mắt nhìn hắn sắc mặt thường đỏ nói cái gì cùng cái gì n h a đầu gỗ hai người ra bệnh viện miệng vết thương của hắn cũng không cần truyền nước b i ể n cái gì vẫn rất b ấ t việc anna mang lên hắn hướng đồn công an đi còn phải đi qua phối hợp làm ghi chép cái gì trên đường dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng cảnh nguyện bên kia gọi điện thoại đi qua hỏi một chút tình huống hiện tại là sáng sớm bốn trăm ba mươi cảnh tam thúc vừa mới chạy tới còn chưa có bắt đầu đâu hai người giật hai câu cảnh nguyện để hắn yên tâm bận bịu chính mình sự tình nữu các u các nàng đều tại nhiều người cũng sẽ không xảy ra loạn gì Trưng Trên đời không có thuốc Trưng Trên, 714. trên đời không có thuốc không hận. không hận. đời đời hối hối có có dương tiểu long biết còn h u y trong n là lần đầu tiên tiến đến cảm giác bầu không khí quá nghiêm túc bọn hắn đi vào đã nhìn thấy trần lao tam còn có trần tiểu ngũ đứng thẳng dựng cái đầu ngồi trên ghế xem ra kết quả cũng không phải là quá tốt Ngũ ngồi ở phía đối diện nhìn hắn a cửa nói nói, nói nói. lời n mang còn i g chưa dứt một bên trần lao tang một bàn tay đập trên đầu hắn chỉ bất quá không có gì lựa đạo hai cánh tay đều bao khỏa cùng bánh trưng giống như ngươi làm sao cùng ta huynh đệ nói chuyện đâu xin lỗi đại ca trần tiểu ngũ bị đánh không minh bạch con mắt trừng trừng nhìn xem trần lao tam có chút không phục xin lỗi trần lao tam nghiêm âm thanh tàn k h ó c nôn hai chữ thanh âm không lớn nhưng khí thế một chút không kèm có lỗi với trần tiểu ngũ tâm không cam tình không nguyện hừ một câu tiếp lấy tức giận đem đầu tạm biệt đi qua trần lao tam gặp hắn nói xin lỗi lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười đối với dương tiểu long nói minh đệ ngươi nhìn dạng này ngươi còn hài lòng dương tiểu long trong lòng có chút mọi quyển trước khi đến còn một bộ ngươi chết ta sống dáng vẻ đảo mắt giống như là biến thành người khác không biết còn tưởng rằng là bạn tốt nhiều năm đâu hắn mặc dù không biết trần lao tam trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng khí thế không có khả năng yếu. hết cá heo không có phản ứng hắn trần lao tam tựa như biết là loại kết quả này cũng không có chút nào kinh ngạc huynh đệ ngươi xem chúng ta huynh đệ hai cũng chính là bị sinh hoạt b ứ t bách xúc động nhất thời ngươi đừng để trong lòng thực sự không được coi như chúng ta là cái dám thả là được dương tiểu long nghe vậy cười lạnh một tiếng chớ cùng ta chơi tâm địa giang ăn dạo đoán chừng các ngươi nghĩ ra cánh cửa này đến chầm rãi trên đời không có thuốc hối hận ngươi được a tiểu tử ngươi có loại trần lao tam cũng bị ép vốn nghĩ thái độ tốt hắt một cái dần dây để cho bọn hắn không truy cứu trách nhiệm hiện tại xem ra khẳng định là không thể thực hiện được Bọn bóc bọn bầu, hắn cái này đã không thuộc về chị An án kiện, mà là hình sự vụ án. Vẹn vẹn cầm hung khí cướp bóc đầu này, liền đủ hai người bọn hắn uống một bầu, hiện tại còn thương người, cái này không vào đi là không thể nào. thuộc chị khí hai thể cái cầm cướp cái tại đi mà là đà vào là đã đầu đủ một về vụ sự dương tiểu long trong một phòng ngồi một hồi, Anna hồi, được i Tiểu đến đệ đệ, Long n g i đi đi, nói cùng bọn hắn đi qua đi, ăn ngay nói thật đ qua là ư Ơn,、biết. Dương、tiểu、Long biết. Tiểu đưa ợ c đ ư tới trong phòng đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần không có cái gì giấu g i ế m đại khái gần khoảng hai tiếng r ơ i tất cả khẩu cùng cùng ghi chép mới ghi chép tốt trong lúc đó hắn biết được nguyên lai trần lao tam hai người đều là vùng này kẻ tái phạm lần trước cũng là bởi vì cầm hung cướp bóc bị p h á n án hình hai người đều là thuộc về tam tiến cung kẻ già đời bất quá lần này muốn nặng một chút dù sao đả thương người lấy khẩu cung tốt sau đồn công an bên này trên cơ bản không có hắn chuyện gì hậu kỳ có cần sẽ lại cái khác thông chi dương tiểu long cùng anna ra đồn công an trần lao tam hai người thì bị bắt giữ về phần làm sao cái xử phạt hắn cũng không rõ ràng hô hắn sau khi ra cửa hơ ngụng trọc khí nơi này so bệnh viện còn muốn cho người không được tự nhiên anna gặp vông lòng xuống Đỡ vậy cũng không được ệ đệ, n g công ty bên kia một đống sự tình đâu vậy ngươi lên xe trước rồi nói sau thật thụ không ngươi anna thở phì phò bắt hắn cho nâng lên xe thật sự chính là liệu mạng tam lang người ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi không được dương tiểu long hết lần này tới lần khác cùng người ta ngược lại dương tiểu long sau khi lên xe sửa sang lại quần áo hán dạng này nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra cái gì dị dạng anna đem chiếc xe cho khởi động tốt một câu không nói trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng xe như mũi tên bình thường lao ra ngoài dương tiểu long theo bản năng lấy tay nắm chặt c h ố t cửa ngượng ngùng nói anna chúng ta không thời gian đang gấp chậm một chút mà được không không thời gian đang gấp không đúng sao dương tổng người bận rộn ta cũng không dám chậm chế ngươi anna ngữ khí băng lánh lạnh trên mặt không có vẻ tươi cười không cần nhìn liền biết khẳng định là tức giận dương tiểu long ngồi ở một bên cũng không nói thêm coi như nói thêm gì đi nữa cũng là tự tìm khó coi lấy hắn đối với anna hiểu rõ tuyệt đối là câu câu bị đuổi hắn ngồi trên xe mí mắt có chút phát chìm dứt khoát trước hiếp mắt một hồi mở một đêm thuyền cơ hồ không chút nghỉ ngơi lại dày vỏ mới vừa buổi sáng một bên khác bến cảng bên kia trong đó một đầu thuyền cá lấy được tiến nhập hồi cuối to to nhỏ nhỏ cá đều đã qua tốt tờ u nờ g bất quá còn không có chứa lên xe lần này chỉ làm ấy đầu cá ngừ liền bán 68,500 k h khối tiền phi cá tạm thời không có định giá nghiên cứu còn không biết bao nhiêu tiền hiện tại công ty thành lập cảnh tam thúc làm công ty bộ tiêu thụ quản lý gặp gỡ loại này có giá trị cá khẳng định phải vì công tư đến cái khởi đầu tốt đẹp còn có bách hoa trên thuyền giáp long đều không phải là một lát có thể trông thấy ích lợi còn phải tìm kiếm thích hợp người mua chuyến này trừ cảnh nguyệt trong tay ốc biển châu m ặ t khác thượng vàng hạ cám tính một chút lời nói tạm thời có thể có khoảng m ộ ư ơ i hai vạn đến lúc đó đi giáp long còn có phi cá trưng cá xử lý tốt lời nói i m ngạch chắc chắn sẽ không ít hơn so với hiện tại mức giao dịch hoàn thành cảnh nguyệt đem sổ sách cho hạch toán tốt trước tiên liền gọi điện thoại cho dương tiểu long đốt dương tiểu long ngay tại trong lúc ngủ mơ bị điện thoại di động trong túi cho đánh thức hắn chính mộng thấy cùng lưu manh quyết tử đấu tranh chính mình kém một chút mà ở giữa một đ a o may tỉnh hắn xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi xem ra đây là sáng sớm để lại di chứng dương tiểu long đem điện thoại móc ra xem xét là cảnh n g u y ệ t đánh tới điều chỉnh một chút trạng thái mới đem điện thoại kết nối cho ăn n g u y ệ t n g u y ệ t long ca ta bên này cá lấy được đã xử lý tốt giấy tờ phát tại trên điện thoại di động của ngươi À, cái kia chính ngươi chuẩn bị cho tốt là được rồi đúng rồi long ca ngươi bên kia giải quyết được sao không được ta đi qua giút ngươi không cần không cần dương tiểu long vội vàng bác bỏ đạo hắn hiện tại không phải đang bận vội vàng nằm mơ điện thoại cắt đứt cảnh nguyện bên kia tạm thời không có vấn đề gì lại nói vừa trở về một đống sự tình chỉ là tiệm cơm cùng cửa hàng hải sản s ố sách liền rất bận việc hai ngày một lát không để ý tới hắn dương tiểu long đưa di động chứa vào xem xét không đúng chỗ sức lực chính mình đây là bị gạn chương bảy trăm mười lăm phòng tổng thống chương bảy trăm mười lăm phòng tổng thống hắn để anna cho hắn đưa đến công ty cửa ra vào đây là cửa ra vào không giả nhưng là cửa tự yếm cái này anna cái này không chậm trễ sự tính sao dương tiểu long túi đầu nhìn thoáng qua trên thân còn đóng một bộ y phục trên quần áo còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đặc biệt tốt nghe cái này không cần nhìn liền biết là anna hắn mở cửa xe xuống xe chuẩn bị trở về công ty đi mới vừa buổi sáng lắc lư nửa ngày cái gì cũng không có làm hắn vừa mở cửa xe đầu còn không có nâng lên chỉ thấy một đôi giày da lớn đứng trước mặt mình dương l á o bản n g ư ờ i tốt dương tiểu long ngẩng đầu xem xét một người mặc chế ngự tiểu hỏa tử chi lấy l ợ i chào hỏi hắn trong ấn tượng của hắn không biết người này xem t h ấ u áo cách g ăn mặc hẳn là khách sạn nhân viên dương tiểu long chậm rãi đứng người lên theo lễ phép mỉm cười ngươi tốt xin hỏi ngươi là n a n g ta l ạ an tổng k nàng nói chờ ngươi tỉnh ngủ mang ngươi đi vào tiểu hòa tử c ẩ n trọng ứng với tất cung tất kính xem xét chính là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười sẽ không để cho lòng người sinh phản cảm dương tiểu long nghĩ nghĩ tạm thời vẫn là không thể để cho an na biết không phải vậy thật đi không nổi hắn nghĩ rõ ràng sau mở miệng nói ngươi tốt ta cái kia còn có sự t ì n h khác liền tạm thời không vào đi ngươi trực tiếp cùng các ngươi an tổng nói là được hắn nói quay người liền rời đi nơi đây không nên ở lâu dương lá bản thật không được tiểu hòa tử một cái bước sa nhảy lên đến trước mặt hắn lễ phép tính ngăn cản、hắn. dương tiểu long nhẫn mãi tính tình nói huynh đệ ta là thật có chuyện gì ngươi trở về giao nộp là được rồi à. không được nếu không ngươi cho an tổng gọi điện thoại ta dương tiểu long bị đối há mồm cứng lưỡi thầm nghĩ ta nếu có thể gọi điện thoại còn cùng ngươi tại cái này nói d ố c an tổng an tổng dương lão b ả n t ì n h an tổng dương lão b ả n t ì n h hắn còn không có kịp phản ứng tiểu hỏa t ử trực tiếp đem trước mặt hai ngay lấy ra khách sạn phục vụ viên phù hợp trong tay mỗi người có một cái ta đi đứa nhỏ này có phải hay không hổ dương tiểu long nếu không phải trên người có thương chạy không nhanh đã s ố n trượt tiểu hòa tử vừa hô xong chỉ thấy khách sạn pha lê xoay tròn cửa lớn quay vòng lên từ bên trong lại đi ra một cái cao g ầ y thân ảnh xong dương tiểu long không cần mắt đều biết là anna hắn nhìn thoáng qua trước mặt tiểu hòa tử muốn nói cái gì có thể miệng giật giật hay là không nói ra cái này dù sao cũng là người ta làm việc trong n g a y mắt anna liền quay động v ò n g e o dẫm lên giày cao góc cộc cộc cộc đi tới tiểu long đệ đệ tỉnh rồi dương tiểu long trông thấy nàng m i ễ n cưỡng lộ ra cái dáng tươi c ư ờ i ân tỉnh vậy chúng ta đi vào đi gian phòng đã thu thập xong kia cái gì ta bên kia thật sự có sự tỉnh lại nói anna một đôi mắt hoa đảo con nhìn hắn chằm chằm quai hàm phồng lên dương tiểu long nhất hầu giật giật còn chưa lên tiếng nàng tiến lên một bước kéo lên tay của hắn liền hướng đi về trước bộ ngực hắn có tổn thương không có khả năng lôi kéo chỉ có thể t h u ậ n nàng anna cùng dương tiểu long sau khi đi chỉ để lại tiểu hòa tử một người lưu tại nguyên đ i ệ m tiểu hòa tử trong lòng thạch phá kinh thiên hắn vừa mới bắt đầu coi là t r o n g xe cũng chính là cái gì cung hóa tiểu lão bản mà thôi hiện tại xem ra cũng không phải là hắn tử vừa mới hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết được mấy cái tin tức trọng yếu còn có anna n ô n hành cử chỉ chúng ta cùng một chỗ gian phòng không thể nào. tiểu h ể nào. t hòa tử đem tin tức liền tại cùng một chỗ kinh ngạc mồm dài cùng trứng gà giống như anna bình thường trong mắt bọn hắn đó chính là như nữ thần tồn tại chính mình liền đối xem dũng khí đều không có mà vừa rồi người trẻ tuổi cùng hắn tuổi tắc tương tự ai người so với người làm người ta tức chết tiểu hòa tử âm thầm thở dài lại quay người tiếp tục về khách sạn rời gạch một bên khác dương tiểu long bị anna lạp t i ế n thang máy dẫn tới tầng cao nhất trong một gian phòng hắn còn là lần đầu tiên đến tầng cao nhất tiếng i a n phòng bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ đây là gian phòng sao bị cảnh n ệ t nhà các nàng lầu trên lầu dưới đều lớn nói ít cũng phải có một hai trăm mình đi hắn đại khái nhìn lướt qua chỉ là phòng xếp liền có hai ba cái phòng vệ sinh so với hắn ở gian phòng đều lớn một loạt nguyên bộ công trình chỉ có thể dùng hai chữ hình dung xa hoa anna gặp hắn đứng tại cửa ra vào trận mắt hốc mồm trên mặt cuối cùng là lộ ra dáng tơi ư cười tiểu long đệ đệ gian phòng thế nào à dương tiểu long m u ộ c nạp nhẹ gật đầu anna cái này không phải là trong truyền thuyết phòng tổng thống đi、Phúc. anna bị hắn đùa cười ra tiếng tiểu long đệ đệ phòng xếp liền phòng xếp còn truyền thuyết cần thiết hay không quá về phần ta trước kia cũng chỉ là tại trên tv gà qua hôm nay đây là lần thứ nhất dương tiểu long đi vào như lưu mô mộ tiến đại quan viên một dạng nhìn chung quanh một lần anna ngồi ở một bên trên ghế salon một tay nâng cầm lên sáng bóng trắng non đôi chân dài có chút nghiêng có chút hăng hái nhìn xem hắn dương tiểu long trong phòng dạo qua một vòng trừ thảm rất mềm mại bên ngoài kỳ thật những vật này phần lớn là không dùng được một vòng vòng xuống đến hắn quay đầu nói anna gian phòng cũng quan sát xong chúng ta đi thôi anna vô vô một bên ghế sofa ra hiệu hắn ngồi xuống dương tiểu long nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trên ghế salon tìm kiếm lấy chủ đề anna gian phòng kia ở một đêm đến không ít tiền đi ân vẫn tốt chứ 8888. Bao nhiêu? Dương tiểu một ì n ngay lầm, con mắt trở lên. Anna gặp hắn kinh ngạc h gặp lầm, mắt trở b dáng, n é miệng, mãi mà mới Một Tiểu cái nhiêu bại gia, loại gian nghèo hạn tưởng tượng Dương Long nghĩ không này cần ra, này phòng. À, khó chế thể do bao có có của ta. ở đêm tiền thuê nhà nếu là đặt trước k i a đi làm hắn lên ban lời nói gần hai tháng r ư ớ i tiền lương đầu loại này gian phòng có thể có người tài ba đặt trước dương tiểu long anna người gian phòng k i a có phải hay không một năm cũng đặt trước không được mấy lần ra ngoài t i ể u long đệ đệ ngươi đây là cái gì tư tưởng anna đưa di động móc ra lật ra một tấm đồ phiến cho hắn nhìn đi ngươi xem một chút cái gì nha dương tiểu long đem đầu xít tới hiếu kỳ nhìn một chút ta đi trong vòng ba tháng cũng không có hừ hừ anna l ư ờ m hắn một cái dương tiểu long khẽ nhất miệng thật là có tiền người thế giới hắn không hiểu anna chúng ta đi nhanh lên đi nhìn một chút được thêm kiến thức là được rồi anna đem hắn kéo lại rõ ràng nói đêm nay liền ở nơi này ta đã thông t r ì nguyện nhi nàng sự tình làm xong liền đến lúc này yên tâm đi không phải dương tiểu long đưa tay ra làm cái tám thủ thế a i nhà sớm biết liền không nói cho ngươi đêm nay coi như chúc mừng ta sống sót sau tai nạn chúng ta b u ô n g lòng một chút anna đều nói như vậy dương tiểu long từ chối nữa lời nói lộ ra có chút mài tức được chưa vậy ta liền thể nghiệm một thanh phòng tổng thống này hắn nói bước nhanh đi đến mặt giường trước nhẹ nhàng nằm ở phía trên ân thật là thoải mái anna cũng trên mặt ý cười đi tới một đôi mắt hoa đảo con nhìn chằm chằm dương tiểu long chương bảy trăm mười sáu công ty thông báo tuyển dụng chương bảy trăm mười sáu công ty thông báo tuyển dụng dương tiểu long dùng tủi trọt r ê n giường để liêu để dưới đáy giống như không phải tịch mộng tứ nệm không có lò xo、so、độ cứng anna dưới đáy này là cái quái gì? Anna đi tới. ngồi ở một bên nhẫn l ạ i tính tình d ạ n g d i ả i đây là giường nước so tịch mộng tư thoải mái hơn a ta nói sao dương tiểu long nếu là đặt trước kia còn có thể trên giường quay cùng hai vòng qua đã nghiển hiện tại thân thể khó chịu chỉ có thể tưởng tượng hắn lần nữa từ trên giường ngồi xuống đem ga giường cho xử lý tốt anna ngươi hôm nay có thời gian hay không anna liễu mi chấp chớp ân ngươi nói dương tiểu long cũng không cùng với nàng đi vòng m ẹ o mở miệng nói thẳng ta thực sự đi công ty một chuyến nhiều ngày như vậy đều là giao cho trương đại bằng một người quản lý lúc này đến lại không dình dáng quả thật có chút mà không thể nào nói nổi đi thôi nàng từ trên giường ngồi dậy ư u hoán nhìn hắn một cái đi đâu đi ngơi ư công ty a ta hiện tại nhưng vẫn là ngươi tạm giữ t r ư ớ c thực tập trợ lý đâu lão bản lời nói sao có thể không nghe ngươi đồng ý dương tiểu long có chút kích động nữ nhân này trở mặt s o biến thiên còn nhanh ngươi có đi hay không anna hơi không tiên nhẫn c a u lại lông mày đi đi đi hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng vừa ra cửa đã nhìn thấy vừa rồi tiểu hòa tử đứng tại cửa ra vào an tổng tiểu hòa tử gặp anna đi ra một mực cung kính chào hỏi ân bận đ i đi thôi anna nhẹ dọn phân phó một câu trên mặt trừ nghề nghiệp giống như mỉm cười nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì Nàng n trước đi qua hai n t h n Dương g máy, t ể u l o người vừa vặn đi đi qua. Hỏa đi đi Tiểu theo tử h ớ n hắn g chi c lợi lấy ư cười, x e một như lên chức một, một sau tiến vào thang máy tiểu hòa tử nhìn xem không ngừng lấp lóe số lượng tầng lầu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mới mười mấy phút liền đi ra anna lái xe đem dương tiểu long dẫn tới công ty cửa ra vào đập vào mắt chính là long nguyệt ngư nghiệp bốn cái thiếp vàng chữ lớn may hiện tại không có thái dương không phải vậy chiếu đều trói mắt hắn lúc này công ty cửa ra vào đội sắp xếp cùng trường long một dạng là người, người nôn náo anna nhìn xem đám người đem chiếc xe cho ngừng tốt hỏi tiểu long đệ đệ công ty của các ngươi làm cái gì vậy đâu dương tiểu long bả vai nhấc lên hai tay mở ra có chút lúng túng nói kia cái gì ta có thể nói không biết sao ha ha ha anna nghe xong cười đến nhánh hoa run dậy tiểu long đệ đệ ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao nhiều người như vậy đến ngươi công ty ngươi không biết là làm cái gì ngươi còn nói sao đã sớm để cho ngươi mang ta tới không phải kéo ta đi đi ngủ nàng nghe chút đi ngủ mặt cọ một chút liền đỏ lên giơ tay lên nhắm ngay cánh tay của hắn liền bấm một cái cái gì đi ngủ cũng chớ nói lung tung quay đầu nguyệt nhi nghe thấy còn tưởng rằng ta đem người làm sao đâu nói sai nói sai thuê phòng được rồi đi để cho ngươi thuê phòng anna kèm chút bị vòng vào đi lời mới vừa khoan khoái đi ra nghĩ lại là lạ nhắm ngay cánh tay của hắn lại là một trận bóp tê ô vết thương vết thương đau dương tiểu long bị nàng mang vết thương rất đau nghe răng quét miệng liên tục cầu xin tha thứ anna nghe chút vết thương của hắn đau lập tức ngừng tay mặt mũi tràn đầy h ấy náy ân cần nói thật xin lỗi à có sao không ạ không có chuyện chúng ta đi xuống đi dương tiểu long hô một hơi điều chỉnh một chút trạng thái liền xuống xe hắn vừa xuống xe không ít người xếp hàng đều đưa ánh mắt tụ tập tới gặp hắn tuổi không lớn lắm mà cũng đều là hàng vỉa hè hàng không có để hắn vào trong mắt một bên anna lúc này cũng từ trên xe bước xuống vừa xuống xe biến thành vì tiêu điểm ta m ộ i t ử này thật xinh đẹp vóc người này không có người nào mã đức lại là một cái tiểu bạch kiểm ta làm sao lại không có số may như vậy đâu đáng tiếc ta hai mươi khối tiền vừa để ý kiểu t ó c cái này không phải là cái nào đại minh tính đi khí chất này một chút m a bệnh đều không có bốn an tính trong đám người trở nên táo động đại đa số người đối với anna đều là thưởng thức thân sắc trong mắt đều không kéo một chút dương tiểu long liền không giống với lúc trước trong vòng ba giây liền bị đánh lên tiểu bạch kiểm n h ắ n hiệu một chút cơ hội xoay người đều không có dương tiểu long cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn không quá lớn thời gian đến nay hắn đều đã quá quen thuộc hắn đi vào trong đám người tìm người trẻ tuổi hỏi n g ư ờ i tốt xin hỏi các ngươi xếp hàng làm cái gì vậy đâu người trẻ tuổi khinh b ị nhìn hắn một cái đương nhiên là tìm việc làm cũng không phải ăn bám dương tiểu long bị một câu đối không có cách nào hướng xuống tiếp bất quá theo lễ phép cũng không nói thêm cái gì hắn lúc đầu lại muốn hỏi mấy người có thể thấy được ánh mắt của bọn hắn liền biết coi như hỏi cũng lấy không đến cái gì tốt hai người sóng vai hướng trong công ty đi trên đường đi tiếng nghị luận không ngừng dương tiểu long đi vào công ty đại sảnh chỉ gặp người người tới quá khứ thật nhiều người bất quá hắn cũng không nhận ra công ty hết thể lớn nhỏ công việc cơ hồ đều là trương đại bằng tại xử lý dương đại trí nói qua đến cũng không biết có tới hay không hắn ở trên biển liền cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc anna đi theo hắn thông qua đại sảnh đi vào trước m u ầ y chỉ thấy dương đại trí ngay tại túi đầu viết cái gì một thân trang phục chính thức phụ trợ ra dáng b i ể u ca dương tiểu long mừng rỡ hô một tiếng mới vừa rồi còn nghĩ đến hắn đâu dương đại c h í nghe thấy âm thanh n g ầ g đầu nhìn vừa lúc trông thấy dương tiểu long cùng anna đứng tại cách đó không xa tiểu long anna hắn kích động đứng người lên chạy tới nhìn điệu bộ này còn chuẩn bị còn phải lại được truy dương tiểu long hai quyền dương tiểu long thấy thế theo bản năng lui về sau một bước anna cực kỳ thông minh tiến lên một bước dương đại ca lúc nào tới dương đại c h í gặp nàng đứng đi qua dương bước lại cười ha hả nói tới có mấy ngày cái này bất công tư bận quá liền bị kéo qua biểu ca ngươi qua đây tỷ ta các nàng đâu dương tiểu long tiếp lời gốc giả đạo đều đến đây hai tử đến trường đi thì ngươi cùng nguyện nguyện ở bên trong bận r ộ n đâu hôm nay thông báo tuyển dụng cho nên tương đối bận rộn n g u y ệ t nguyệt cũng đến đây dương tiểu long căng thẳng trong lòng sợ nàng biết mình thương ngang vừa qua khỏi đến không bao dài thời gian vậy ta gấp đi trước để nói sau dương đại trí quẳng xuống một câu quay người lại đi bận rộn dương tiểu long nghe ngóng rõ ràng cũng chuẩn bị tìm một chút mà chuyện làm làm chính mình tốt xấu cũng coi là công ty la bản lại lắc lư xuống dưới có chút quá mức hắn không đi hai bước đã nhìn thấy cảnh n g u y ệ t các nàng đang bận việc anna cùng hắn lên tiếng c h à o liền đi qua hỗ trợ dương tiểu long lo lắng cảnh nguyện phát hiện thừa cơ trượt hắn tìm tới trương đại bằng giờ phút này trước mặt hắn chất thành một đống văn bản tài liệu dâu ria xồm xoảm đầy mắt mắt còn g thâm trương tổng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a trương đại bằng lấy tay trừng mắt lên kính ngầm đầu trông thấy dương tiểu long đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy sắc mặt bình tĩnh từ một bên cầm lấy một cái phong thư dương tổng ta muốn rời trước dương tiểu long thấy thế kéo cái ghế ngồi xuống lạnh ngạt nói ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng làm sao ký hợp đồng thế nhưng là có kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi chính là cái hố hàng trương đại bằng k h đem thư phong hung ra một bên kỳ thật bên trong cái gì không có chính là phát tiết một chút. chương bảy trăm một mươi bảy cương vị an bài chương bảy trăm một mươi bảy cương vị an bài trương đại bằng đem đại khái tình huống cùng hắn báo cáo một lần thông báo tuyển dụng đã bắt đầu ba ngày công ty đặt t u y ể n còn có hai ngày liền có thể giao phó sử dụng hiện tại công ty từng cái cương vị chủ quản vị trí hầu như đều đã đủ toàn bộ g à n không dựng lên chủ quản vị trí trên cơ bản đều là trương đại bằng từ những công ty khác vào tới những người này tiền lương mặc dù cao một chút nhưng đều là kinh nghiệm tương đối phong phú trương đại bằng đem một vài chủ yếu phân công quản lý danh sách còn có công ty bảng báo cáo đều giao cho dương tiểu long tiểu long đây là công ty hạch tâm tư liệu cũng là ta bận rộn thời gian dài như vậy tâm huyết n g ư ơ i kiểm nghiệm kiểm nghiệm dương tiểu long tiếp nhận cặp văn kiện đại khái nhìn lướt qua nói thật đồ vật bên trong thật nhiều hắn cũng không phải là quá hiểu hắn nhìn một lần đem cặp văn kiện thả một bên nghiêm mà nói lao trương hai chúng ta cũng đừng luôn luôn thượng cương thực tiến ta nếu dám đem công ty giao cho ngươi quản lý liền đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm trương đại bằng cũng nặng nghề gật đầu ti Ta、trương a t đại bằng nếu quyết vốn c nghĩ ngươi, làm, Ấn, cấp, ngươi tốt, giờ, nhân, được, rất, thừa dịp hắn hôm nay trở về đem công ty mấy cái bộ môn chủ quản gọi vào một chỗ triển khai cuộc họp vừa lúc lại vượt qua thông báo tuyển dụng chỉ có thể chuyển đến chiều công ty vừa cất bước loạn thất bát tao sự tỉnh quá nhiều cần xử lý một chút phức tạp không cần thiết sự tình có thể bớt thì bớt dương tiểu long kết thúc cùng trương đại bằng nói chuyện trong tay lại nhiều một đống cần ký tên còn có cần tự mình xử lý văn bản tài liệu hắn nhìn xem một đống văn bản tài liệu bó tay toàn tập nói thật lúc trước hắn cũng không có nghĩ đến làm việc tư sẽ như vậy phức tạp có chút hết ngồi đ á i giếng dương tiểu long trở lại phòng làm việc của mình ngồi tại ghế lao bản bên trên thợ phào vừa rồi thông qua cùng trương đại bằng nói chuyện trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn còn phải tiêu hóa một chút dù sao công ty là chính mình cũng không thể chuyện gì đều được nhìn người khác hắn đem ôm tới văn bản tài liệu cẩn thận xem nhìn cũng đặc biệt mảnh đặc biệt là một chút cần ký tên văn bản tài liệu nửa chút không dám qua loa đông đông đông tiến đến dương tiểu long chính nhìn xem văn bản tài liệu chỉ nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa két cửa bị đẩy ra nguyên lai、like、là cảnh n g u y ệ ta na n hai người các ngươi tại sao cũng tới bên kia bận bịu rõ ràng sao hắn đứng người lên chuẩn bị cầm cái ghế ta tới đi anna biết tình trạng cơ thể của hắn thấy thế liền vội vàng tiến lên giúp hắn cầm cảnh nguyệt sau khi ngồi xuống nhẹ nhàng thở ra hô m ệ t chết anna cũng đi theo ngồi xuống cười nhẹ nhàng nói lúc này mới ở đâu mệt thời gian còn tại phía sau đâu dương tiểu long rót hai chén nước tới dương tiểu long gặp nàng không có lại truy vấn một viên nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống anna còn len lén liếc mắt nhìn hắn có chút oán trách di tứ hắn sau khi ngồi xuống cảnh nguyệt đột nhiên mở miệng nói long ca công ty hiện tại từng cái bộ môn hầu như đều đủ nhưng bộ tài vụ còn chống không ngươi xem ai tương đối phù hợp cái này dương tiểu long cũng tại khó khăn là chuyện này trương đại bằng vừa rồi cũng nói với hắn tài vụ là một cái công ty mệnh mặt chỗ bình thường đều là thân tín nhất nhân tài yên tâm không giống những bộ phận khác cảnh nguyệt gặp hắn mảy nhữ lại thành một đoàn nói tiếp long ca ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển thích hợp a nói một chút dương tiểu long có chút hăng hái nhìn xem nàng nữu níu liền có thể nữu nữu đối với nàng đại học thời điểm liền có học qua khối này mà trọng yếu nhất chính là có nàng tại hoàn toàn có thể yên tâm ta còn muốn để lý lý tới giúp nàng dù sao hai người phối hợp thời gian d à i ả ăn ý độ cao dương tiểu long một tay nâng cầm lên rơi vào c h ầ m tư đối với hai người này hắn là tương đối yên tâm mấu chốt cứ như vậy cửa hàng hải sản bên kia tương đương liền phải ném đi một bên anna tựa như nhìn ra hắn xoan suýt mở miệng nói tiểu long đệ đệ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được làm đại sự phải có bỏ mới có đến không có khả năng quá tham a dương tiểu long nghe nàng tiểu nói này tán đồng nhẹ gật đầu vậy được đi n g u y ệ t n g u y ệ t chuyện này chính ngươi đến ăn bài là được cảnh nguyện gặp hắn đồng ý ứng một tiếng biểu thị không có vấn đề dương tiểu long công ty quản lý là một cái ngoài nghề bất quá anna lại là cái đường đường chính chính người trong nghề danh xứng với thực sĩ nghiệp gia ngày bình thường cảnh n g u y ệ t cũng không có thiếu cùng với nàng t ì n h kinh cảnh n g u y ệ t hiện tại cũng chính là còn không có quen thuộc tương quan quá trình chờ thêm tay sau không có vấn đề bọn hắn ở công ty thương lượng một chút tương quan công việc bất chi bất giác đã đến giữa trưa cảnh n g u y ệ t nhìn thấy giờ cơm đề nghị long ca na tạ chúng ta nếu không ngay tại công ty đối phó một ngụm buổi chiều còn có sẽ đi không nổi anna mỉm cười biểu thị không có vấn đề dương tiểu long thì càng không cần nói đây là chính hắn công ty coi như không ăn cơm cũng phải làm việc ba người thương lượng xong liền cùng nhau hướng lầu dưới nhà ăn đi đến dưới lầu hiện tại đã không có sáng sớm chật trội như vậy chỉ có rộn rộn ràng ràng mấy người buổi sáng thông báo tuyển dụng đã kết thúc tiểu long đi ăn cơm à. dương đại trí cặp vợ chồng trông thấy bọn hắn chạy tới dương tiểu long nghe tiếng quay đầu thấy là bọn hắn cười theo nói ân cùng một chỗ một đám người hướng nhà ăn đi đến lúc đầu chuẩn bị kêu lên trương đại bằng xuống nơi mới biết được hắn ra ngoài bận rộn dương tiểu long đi vào nhà ăn đã nghe gặp một cỗ mùi thức ăn thơm mà nói thật đây là hắn lần thứ nhất tới trong phòng ăn tốp năm tốp ba ngồi không ít người bất quá đều là chút khuôn mặt mới. hắn không nhận ra cái nào dương kinh lý tốt ân tốt một chút nhận biết dương đại trí người tới cùng hắn chào hỏi hắn hiện tại là nhân sự bộ quản lý chi n h a n h tháng tổng tốt ân các ngươi tốt cảnh nguyện tới cũng lăn lộn cái quen mặt cũng có người cùng với nàng chào hỏi trái lại dương tiểu long liền tương đối lung túng một người không biết hắn còn chưa tính ánh mắt t r u n g quanh cũng đều bất thiện thấy thế nào cũng không quá thích hợp mà các ngươi nhìn đây không phải là buổi sáng tiểu bạch kiểm sao làm sao cùng chúng ta tháng tổng cũng thân mật như vậy ai nói không phải đâu loại người này nên cho hắn túm ra đi xử bắn năm phút đồng hồ ai cái này nếu như bị chúng ta vị kia thần bí long tổng biết còn không phải đánh gây chân chó của hắn bốn trong lúc nhất thời trong đám người đều tại nhỏ giọng nói thầm tiếng nghị luận một m ả n h chương 718, t i ể u bạch kiểm chương 718, t i ể u bạch kiểm cảnh nguyện cùng anna các nàng đi ăn cơm dương tiểu long thủy ý tìm cái tương đối địa phương vắng vẻ ngồi xuống cả phong phóng mắt nhìn sang nam nữ phối hợp vẫn rất đều đều hắn vừa ngồi xuống phía sau một người mặc trang phục chính thức trung niên nhân lấy tay vô vô bờ vai của hắn tiểu h o a tử mới tới a dương tiểu long xoay qua chỗ khác nhìn hắn một cái cũng không có quan minh thân phận mà là khách khí lên tiếng ân mới tới trung niên nhân tiếp lấy thấp giọng nói tiểu hoa tử nghe lão ca một lời khuyên đừng đụa hỏa t i ê u thân ân hắn lông mày chấp chớp có chút không biết rõ trong lời nói ý tứ người biết cùng người cùng nhau cái kia xinh đẹp tiểu cô nương là ai chăng nàng thế nhưng là công ty lão bản một trong mà lại nghe nói là lớn bột vị h ư ơ n thê ta biết ta thế nào dương tiểu long không quan trọng lạnh nhạt nói trung niên nhân gặp hắn còn cùng cái nhị hàm tử giống như bất đắc di lắc đầu ngự trọng tâm chừng nói tiểu hoa tử lão ca ta là người từng trải có một số việc mà chính mình suy nghĩ kỹ càng long ca trò chuyện cái gì đâu an cơm đi hai người chính cho chuyện cải nguyệt phần đỉnh mâm đồ ăn tới ấy, tới tốt. hồ đồ mâm dương tiểu long lên tiếng tiếp lấy đối với trung niên nhân nói kia cái gì chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp trung niên nhân đầu có c h ú t mộng vừa rồi giống như nghe tháng tổng gọi hắn long ca mà bọn hắn tổng quản lý danh tự giống như cũng mang theo chữ long sẽ không phải hắn nghĩ tới cái này ủy thần xui khiến một thanh kéo lại dương tiểu long tiểu h ò a tử người tên là gì dương tiểu long trở ngại vết thương mở miệng nói dương tiểu long trung niên nhân nghe xong ba chữ sau như bị xét đánh một dạng cứ thế tại nguyên chỗ đầu ông ông rơi vào mơ hồ dương tiểu long long ca hắn thật là thần bí tổng quản lý xong xong hắn kinh ngạc đồng thời cả b à n người cũng đều trận mắt hốc m ồ m nhìn xem dương tiểu long bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trước mặt cái này bình thường người trẻ tuổi lại là công ty tổng quản lý bình thường thứ đại nhân vật này ra sân không đều là bảo vật ngựa lớn chạy một loại xe sang trọng phối hợp chuyên trách l á i xe tiếp lấy một thân trang phục chính thức cho người ta một loại b á đạo tổng tam phạm thế nhưng là người lão bản này có chút không giống đây cũng quá đ i ệ u thấp toàn thân cao thấp quần áo không cao hơn năm trăm khối tiền một chút giá đỡ cũng không có cả b a biết tiếp theo chính là một chuyến m ư ơ i m 10 ư ơ i chuyến trăm không bao lâu toàn bộ p h ò ngăn người đều biết mới vừa rồi còn tại khe khẽ bàn luận hiện tại cũng đều ngậm miệng không nói cả đám đều đang lo lắng chính mình vừa tìm làm việc có thể hay không bởi vì chính mình ồn ào mà ném đi trong lúc nhất thời phòng ăn bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên người người cảm thấy bất an cùng lúc đó dương tiểu long tiếp nhận cảnh nguyện đánh đồ ăn say x ư a ngon lành bắt đầu ăn loại này cơm tập thể thời gian thật dài chưa từng ăn đột nhiên bắt đầu ăn thật đúng là rất thơm trương đại bằng phòng ăn này a di tìm không sai đặc biệt là rau cải trắng phan hâm mộ hầm thịt t â u gọi là một cái hương lúc này anna các nàng cũng đều đến đây nguyên bản chống g i n g cái bàn liền đây đấy dương đấy c ân đó là khẳng định bất quá ngươi sẽ không chuẩn bị cùng nhau đi một chỗ đi dương đại trí nghe hắn lời kêu ý tứ giống như là muốn cùng đi một chỗ không riêng gì hắn mặt khác cảnh nguyện cùng anna cũng đều nhìn xem hắn mười mấy chiếc thuyền cùng một chỗ trang diện này cũng không phải bình thường trang quan bất quá đây cũng không phải là đi mạo xương mặt mũi đánh nhau thuyền muốn một phát động vậy coi như đến đô tiền dương tiểu long xem bọn hắn dáng vẻ cười cười nói không sai khẳng định phải đi cùng một mảnh hải vực quả nhiên hắn vừa dứt lời mấy người đồng thời nhìn xem hắn giống như là đang chất vấn hắn tìm các kỹ thuật xác thực được cho đình t i ề m nhưng liên tiếp mười mấy chiếc thuyền đồng thời dựa vào hắn không nói trước có hay không nhiều cá như vậy liền xem như có lời nói cũng vội vàng không đến dương đại trí để đốt xuống nghiêm mặt nói tiểu long à, ngươi làm cái công ty không dễ dàng có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến đi mạo hiểm anna cũng tiếp lời gốc giả nhắc nhở tiểu long đệ, đệ dương đại ca nói đúng tự tin là công việc tốt có thể ngàn vạn không có khả năng lỗ mãng đúng a l o n g ca ngươi suy nghĩ kỹ càng cảnh n g u y ệ t cũng lộ ra lo lắng t h ầ n sắc bọn hắn công ty này tuy nói còn không có chính thức khai trường nhưng người trong nghề lỗ mũi người so c h o còn linh hiện tại đã có không ít người đã r ụ c dịch thị trường tựa như cùng một chỗ bánh ngọn hiện tại bọn hắn muốn từ trong tay người khác chia sẻ bánh ngọn người ta chỉ định không vui dương tiểu long gặp tất cả mọi người lo lắng hắn hay là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng yên tâm đi trong lòng ta có vải đám người gặp hắn đã quyết định được chủ ý bất quá nói cái gì khẳng định đã vô dụng cũng liền không có lại tiếp tục cái đề tài này dương tiểu lạc chính mình lo lắng nhất hay là thân thể của mình vết thương tuy nhưng không tính là cái gì trọng thương nhưng muốn khôi phục nói ít nhất cũng phải nửa tháng đi lên lần này coi như ra b i ể n lời nói cũng khẳng định không có khả năng mỏ c a can trừ các loại vết thương triệt để khôi phục bất quá thời gian không chờ người toàn bộ công ty cũng chỉ hoãn không d ậ y nổi đám người cơm nước xong xuôi buổi chiều hội nghị định tại ba điểm m ộ ư ơ i phần khoảng cách bây giờ còn có hơn hai giờ trương đại bằng trước khi ăn cơm liền chạy ra khỏi đi đến bây giờ cũng không thấy cái bóng người biết sự tình là hắn phụ trách dương tiểu long cơm nước xong xuôi liền đi làm công thất còn có thật nhiều văn bản tài liệu không có xử lý xong đâu đông đông, đông. hắn vừa tọa hạ cái mông còn không có che nóng chỉ nghe thấy một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên tiến đến dương tiểu long lên tiếng thả ra trong tay văn bản tài liệu két cửa đẩy ra cảnh tam thúc cùng trương đại bằng phong phong hỏa l ử a đi đến tiểu long à, bận điệu đâu cảnh tam thúc vào nhà hỏi một câu tự mình đổ lên t r à nhìn phong trần mệt mỏi dáng vẻ hẳn là mệt không nhẹ dương tiểu long đứng người lên đi qua hỗ trợ tam thúc ta đến là được ngươi tọa hạ nghỉ ngơi một chút t ấ n tân tấn cảnh tam thúc uống một chén nước thợ hồn hề nói tiểu long nói cho ngươi cái tin tức xấu ngồi xuống nói dương tiểu long cũng không sốt ruột mặc kệ chuyện gì đều được tỉnh táo ung dung đi đối mặt càng nhanh càng loạn cảnh tam thúc cùng trương đại bằng ngồi xuống hai người liếc nhau một cái lao trường n g ư ờ i nói đi ai hay là ngươi nói đi dương tiểu long gặp hai người còn k h á c h khí mới vừa rồi còn một bộ l ử a cháy đến nơi sốt ruột bộ dáng hắn khoát tay chặn lại nói ta nói hai vị một hồi còn có sẽ đâu có thể hay không nói ngắn gọn hai người nghe vậy n g ừ n g lại cảnh tam thúc cũng không quanh co l n g vòng mở miệng nói tiểu long viễn dương ngư nghiệp bên kia đã tại trên thị trường động tay chân mấy ngày nay giá cả chiến liền sẽ nhắc lên một bên t r ư ơ n g đại bằng cũng tiếp lời gốc dạ nói ta liên hệ trước đó kỉnh xa bằng hưu bọn hắn cũng liền hai ngày này sẽ ra tay